nhưng m à cái này tiểu cô nương tại yến luyện k h u y ê n bảo nàng lại ôm bao phục một lần nữa ngồi sùng xuống, xuống kiên trì không ngừng bất động không l ấ y mà trong thời gian một ngày này trương liệt đi dạo hết lệ phong sơn phía trong mấy phiến trọng yếu khu vực hơn nữa quen thuộc biết được thạch nghi trấn thanh tuyền phường nguyên phong trấn đông đô quận này mấy chỗ thị trấn quận thành làm như thế nào đi dù sao kế tiếp còn muốn đóng tại nơi này năm năm cơ bản một chút tin tức vẫn là có cần thiết h i ể u nếu không ngày nào đó gặp được nguy hiểm liền hẳn là hướng phương hướng nào chạy đều tâm lý không cân nhắc mặc dù loại này chuẩn bị trương liệt hy vọng chính mình vĩnh viễn không cần đến tại này mang mang lục l lúc chạm vạng tối trương liệt trở về phi vũ điện trụ sở tạm thời thời điểm lại thấy cái kia tiểu ma cô đầu vẫn là ô m bao phục ngồi t r ồ n h ù m ở nơi đó tựa hồ không có người quan tâm nàng lời nói nàng có thể nơi này ngồi chờ đến địa cựu thiên hoang a cũng là có mấy phần cố chấp than nhẹ một tiếng trương liệt gặp này khoe miệng lộ ra mỉm cười sau đó ý cười thu liễm hắn chậm dãi bay xuống hạ xuống nói đi ngươi đến cùng muốn cái gì gặp vị kia đời này đều cao không mạnh đạt đến tiên sư lại một lần nữa bay xuống, xuống. cái này tiểu cô nương vội vội vàng vàng đứng thẳng lên mặt đối mặt phía trước tiên sư vấn đề nàng vốn muốn nói đ ệ tử nguyện vì nô tỷ theo hầu tà hữu nhưng mà nhìn đối phương kia sắc bén hai mắt cái này tiểu cô nương có chút e ngại được túi lầu xuống nghĩ nghĩ trung quy nói ra đấy lòng lời ta muốn tu luyện đến luyện khí hậu kỳ cảnh giới duyên thọ mở giáp không muốn như ta những người thân kia một dạng sớm liền g i ả yếu chết đi luyện khí cảnh tu vi mặc dù là thông huyền tu giới gần như tầng dưới chót nhất tu vi nhưng là sau khi tấn thăng kỳ phía sau pháp lực tẩm bổ nhục thân như xưa có thể bách bệnh không sinh cố bản giữ nguyên thọ nguyên cũng lại so với phổ thông người mọc ra một cái giáp nhưng này kỳ thật cũng không phải là tăng trưởng mà là tu s i đem lục thân của mình tiềm năng khá lớn trình độ kích phát ra tới trên lý thuyết giảng mỗi một người bình thường đều có thể nắm giữ t r ă m tuổi thọ nguyên chỉ là tuyệt đại đa số người căn bản không sống tới khi đó liền đã bị đủ loại bệnh dịch độc tố làm hao mòn chết rồi tốt ngươi nếu là bằng lòng an phận thủ thường dốc lòng tu luyện ta ưng thuận tại thích hợp thời điểm giúp ngươi một chút sức lực nhưng là ngươi nếu là để ta tâm t h i ề n ngươi ta ở giữa duyên phận cũng lại ở một khắc này đình chỉ càng tại sư m n trọng thưởng. này, cũng tương không yến luyện h cách tự tại Lúc đó không xa bất ư người hành lễ, bởi vì trương ớ tới c nhanh không hành nói mừng ngưng đi bởi liệt lời nói mà vui mừng Tại mà lễ, b vì mày. luận cái gì tông môn cầm lao dịch đệ tử đều bởi vì sự vụ bận rộn truyền thừa nông cạn không có cái gì đạo đồ có thể nói bởi vậy phi vũ điện quá nhiều thị nữ muốn thu hoạch được địa vị càng tại bọn họ phía trên tu sĩ chiếu cố không ngại làm nô làm tì thậm chí là làm người thị thiếp tiến l u y ệ n tự cảm thấy mình gì đó cũng không đưa ra liền có thể thoát khỏi tạp dịch thân phận thu hoạch được đi tới linh mạch bên trên tu hành tư cách đương nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ khó mà tự chế mà tại trương liệt mà nói hắn ở chỗ này cũng hoàn toàn chính xác yêu cầu như vậy một hai cái dân bản xứ vì chính mình nghe ngóng tin tức phụ trách độc phủ bởi vì cái gọi là dùng sinh không bằng dùng quen thuộc đi qua mấy ngày nay quan sát tiến luyện chí ít còn tính là quy củ mà trước mắt cái này nấm đầu cũng có mấy phần cố chấp tính bề đền dẻo vậy chỉ dùng hai người bọn họ a bọn họ có thể tại phi vũ điện lưu lại thổ điện tìm tới chức vụ nói rõ có chút nhân mạch quan hệ mà tầng dưới chót tu sĩ nhu cầu dễ dàng thỏa mãn cũng càng tốt k h ô n g chế nếu là sau đó làm việc có cái a o cũng có thể tùy tiện đưa các nàng đuổi ra khỏi cửa đúng rồi người tên là gì tại trở về dinh thự phía trước, trương liệt quay người hỏi như vậy một câu tiểu tỳ phương ký n u cái kia nấm đầu nữ h à i tranh thủ thời gian không người hồi đáp ừng tại cơ bản quen thuộc lệ phong sơn hoàn cảnh bốn phía sau đó trương liệt liền mang lấy chính mình tân thu hai tên thị nữ rời đến chỗ ở tốt tới tiên tri phong đi nói là rời đến chỗ ở tốt kỳ thật căn bản cũng không có cái gì đó yêu cầu vận chuyển nhiều lắm là tại lệ phong sơn đặt mua một chút thường ngày vật dụng bất quá tiên tri phong chỗ này động phủ đích thật là không tệ trương liệt vào ở sau khi đi vào phát hiện nơi đ â y công trình đầy đủ động phủ khoáng đạt đặc biệt là linh điển cùng với linh dược viên bên trong thậm chí có một ít linh mễ cùng chưa thành thục trăm năm linh dược những vật này trước đây động phủ chủ nhân hậu nhân bởi vì không có tu sĩ là không dám đụng vào tiếp xúc l a t động nếu không một khi bị tông m ô n bắt được nhẹ thì khu trục gia lệ phong sơn nặng thì g á n g thành q u a nô ở cái thế giới này hai loại trừng phạt đều mang ý nghĩa tử vong không phải nói đùa đại việt hùng c ư ờ n g thân trinh bắc phạt đặt bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự chương tám mươi tám bính khu mười hai đội ngũ nửa tháng sau một đạo kiến quang lướt qua thành trì một mạc tường thành Tiến Tây nội phong sơn n vào lệ bộ a mà chỉ cần là bình thường nhiệm vụ không người âm thầm bên dưới ngang chân trương liệt liền định chấp hành mặc dù năm năm yêu cầu chấp hành mười lần tông môn nhiệm vụ đối với chân truyền đệ tử tới nói hơi có chút nhiều nhưng t r ư ơ n g liệt cá i nhân tình tình hình lại là khác biệt nên như thế nào lĩnh nộ kim hành pháp ý bây giờ còn chưa có đường tắt nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn so tại động phủ trong đó bế tử quan tới hữu hiệu tiểu thư đ ỉ n h mặt khác việt quốc tông môn sở dĩ sẽ đem tại u minh địa u y ê n nhiệm vụ bên trong rực rỡ hào quang đệ tử ngoại phái xa phóng đó là bởi vì năm rồi rực rỡ hào quang đệ tử nơi nơi tại u minh địa viên bên trong sát lục không ít thân bên trên huyết cửu đầy g i y mà chương liệt tại u minh địa viên bên trong giết người không nhiều hắn ngược lại kết xuống thiện duyên không ít bởi vậy hắn là không lớn yêu cầu lo lắng bị nhằm vào tập sát liền xem như y ế n ra những cái tiêu người chỉ cần đầu não bình thường cũng sẽ không đem cựu hận lựa dận chủ yếu tập trung ở trên người mình húng chi bọn hắn hiện tại muốn toàn lực ứng phó tới từ định quân sơn cùng kim hồng cốc áp lực bởi vậy ô m sớm hoàn thành nhiệm vụ tiếp x u ố n g nửa năm sớm một chút không có chuyện gì ý nghĩ trương liệt lấy huyền giáp thiết vệ quân tập h trường thân phận phát ra mệnh lệnh tập kết đội ngũ nhân thủ hoàn thành nhiệm vụ trước mắt tòa này cự hình thiết tháp chính là thiết vệ quân tập kết chi đ i ệ trương liệt cất bước đi vào hắn bên trong có thể nhìn thấy qu trong bọn họ già trẻ nam nữ đều có duy nhất điểm giống nhau ở chỗ thân bên trên cơ bản đều có bên ngoài bố trí pháp khí thời gian dài chiến đấu tu sĩ nơi nơi liền đem pháp khí theo trong túi c ả n khôn lấy ra thời gian đều không nguyện bỏ ra bởi vậy như trương liệt như vậy một thân đạo bảo tựa hồ không có chuẩn bị ngược lại hơi khác thường chỉ là người ở chỗ này tựa hồ quá nhiều đều biết trương liệt bởi vậy kinh hành tàu quá hạn thậm chí gật đầu thăm hỏi để trương liệt cũng không thể không sơ lược dành cho đáp lại tại thiết tháp bên trong tìm tới ước định cần thật phòng trương liệt đẩy cửa đi vào chỉ gặp gian phòng bên trong tại kia phòng lớn bên trong có ba nam một nữ bốn tên tu sĩ đã đến trận. giờ này khắc này hai người trong góc tính toạ hai người đang t h ấ p giọng trò chuyện gì đó giờ này khắc này gặp bốn người nhìn thấy trương liệt đi vào tiền đến n à y bốn tên tu sĩ đều là khởi thân d i ữ nói l ê nói gặp qua trương sư huynh b ĩ n h đ ộ i mười hai vương việt bãi kiến thập t r ư ở n g đại gia không cần phải k h á c h khí chúng ta nên là lần thứ nhất gặp mặt a làm sao lại gặp qua rồi gặp đây trương liệt cầm nói l ê đáp lại sau đó cười hỏi trương sư huynh trước đó vài ngày tại hoàng pháp điện đấu kiếm đài bên trên ba kiếm kích bại cố huyền phong thái chúng ta chính là không có thấy tận mắt mấy ngày này cũng đã nghe người ta nói qua vô số lần nghe nói trương sư huynh sẽ trở thành chúng ta thập trưởng chúng thuộc hạ người đều là cảm thấy cùng có v i n h y ê n địa tên tự xưng vương việt trung niên bạch di nữ tu đứng ra dạng này nói mà tại trận cái khác mấy người cũng là nhao nhao phụ h o ạ n huyền giáp thiết ý vệ chỗ chấp hành nhiệm vụ đều là nguy hiểm hệ số đối lập tương đối cao như vậy ai cũng hy vọng là do thủ đoạn cao cường người tới đảm đương thủ lĩnh của mình dạng này nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu thậm chí an bài toàn hệ cân nhắc cũng có thể cao chút đây là đứng đầu bản thân lợi ích liên quan các vị sư h u n h sư t h không cần khách khí như thế chưng liệt mời đến rất nhiều chuyện còn cần hướng các vị mời dạy trương liệt có thể không có điên đến tự cho là tu vi chiến lược xuất sắc liền không coi ai ra gì tình trạng thích hợp hiện ra năng lực có thể đổi lấy đối lập tốt đãi ngộ nhưng là cồn g vọng tự đại đó chính là đường đến chỗ chết đặc biệt là chung nhau chấp hành loại này đi ra ngoài nhiệm vụ thời gian nhiều khi cá nhân thực lực cũng không phải là tính quyết định trương liệt đó cũng không tiêu căng thái độ cũng làm cho tại trận bốn tên tu sĩ hơn nữa tâm sinh kinh phục đặc biệt là khi bọn hắn ánh mắt lướt qua trước mắt cái này tuổi trẻ đạo nhân hai tay háo lúc liền càng là như vậy đi qua đấu kiếm đại cuộc chiến đấu kia ngoại nhân không biết những này dị thường chú ý nơi này loại sự kiện thiết ý vệ nhóm còn có thể không biết rõ trước mắt vị này quen thuộc thanh phi kiếm cất vào tay h áo bên trong sớm chiều ở c h u n g đi theo làm bạn nếu là cao giai tu sĩ có này quen thuộc thì cũng thôi đi bởi vì cao giai tu sĩ cùng cao cấp pháp khí thậm chí p h á p bảo ở giữa khí tức tẩm nhiễm giao hòa chớ nói cất dâu trong người liền xem như thu nhập thể nội cũng là bình thường mà một tên luyện khí cảnh tu sĩ nhưng có thể đem nhị giai phi kiếm điều khiển đến loại tình trạng này liền có vẻ hơi dọa người rồi phải biết nhị giai phi kiếm là xa xa không có cao cấp pháp khí như vậy linh động tinh xảo vô luận cầu thả vẫn là liễm tại nhỏ li mặc dù tu vi sâu hơn luyện khí cảnh tu sĩ không phải là không thể làm được nhưng nơi nơi đều cần toàn lực ứng phó khống chế mà trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy mỉm cười tuổi trẻ đạo nhân thường ngay tiến hành thói quen như vậy hơn nữa vẫn còn hơn thế không có tốn sức chi ý chí ít tại trận mấy người chớ nói gặp tại trương liệt phía trước bọn hắn nghe cũng không có nghe nói qua ngay lúc này cửa gian phòng bên ngoài lần nữa có hai tên tu sĩ đi vào t i ề n đến một tên là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu một tên là hoàng bảo cao gầy l á o giả kia tên nữ tu khí chất có chút thanh lanh cảm giác mà kia tên cao gầy lão giả chính là bao nhiều tỏ ra có một ít hèn hắn khi tiến vào phòng sau đó liền miệng đầy xin lỗi chuyến này bởi vì sự tình trì hoan tới trưởng thập trưởng hiện tại bính tự đội mười hai liền đã toàn viên đến đông đủ hiện tên trung niên bạch dĩ nữ tu vương việt tiến lên phía trước một bước dạng này nói không phải là tổng cộng mười người sao bây giờ tại trận coi như ta tại phía trong cũng mới bảy vị ngũ trưởng lĩnh năm người một đội thập trưởng lĩnh mười người một đội bốn tên trúc cơ cảnh đô thống thủ hạ chí ít có bốn tên thập trưởng phụ trợ c h ấ n thủ chỉ huy sứ thủ vệ toàn bộ lệ phong sơn an uy đương nhiên đây là thường quy thời kỳ một khi thực tiến vào trạng thái chiến tranh toàn bộ lệ phong sơn phía trong hết thẻ tu sĩ bao gồm k i nhưng l à mà nghe được trương liệt nghĩ hoặc kia tên trung niên bạch lý nữ tu có chút lúng túng nói trương thập trưởng ngài có chỗ không biết bính tự đội mười hai lần trước nhiệm vụ bên trong chiến từ ba người trọng thương một người sở dĩ bao gồm ngài tại phía trong chúng ta bây giờ tất cả mọi người ở chỗ này bất quá nhiệm vụ lần này tông môn mức thưởng vẫn là mười người hạn mức điểm này là không đổi ngài nếu là cảm thấy không yên lòng có thể sử dụng bộ phận này mức thưởng thuê mướn ba tên tương đối tinh nhuệ thiết vệ quân nghĩ đến bọn hắn cũng là nguyện ý chiến tử trọng thương bốn người kia bọn hắn đều có cái gì đặc biệt đội ngũ khiếm khuyết năng lực mặt khác nói rõ với ta một lần phía trước nhiệm vụ tình huống t r ư ơ n g liệt nghe vậy thần sắc bất biến vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt được hỏi như vậy tuân mệnh phía trước thập t r ư ở n g mã lao đại là trung kích qua một lần t r ú c cơ cảnh giới luyện khí mười một tầng tu sĩ sở dĩ pháp lực của hắn so với chúng ta tất cả mọi người h n g h ậ chiến lực cương đại trọng thương trác sư đệ dưỡng một đầu bộ phong điểu có thể bộ phong phân biệt địch sớm cảnh báo bất quá có chút tận tàng thủ đoạn hoặc là đặc thù hoàn cảnh có thể áp chế bộ phong điểu năng lực đến mức bên trên một lần nhiệm vụ chúng ta là tại trinh sát chọc thủy đầm quá trình bên trong nhận chọc thủy vượn đánh lén đưa đến chết thảm trọng trừ cái đó ra liền không có cái khác chúng ta có thể bởi vì nhân thủ không đủ xin tạm thời đình chỉ chấp hành nhiệm vụ sao cái này không được chỉ cần không phải toàn đội chết hết hoặc là thứ vụ điện quyết định thay đổi chấp hành nhiệm vụ đội ngũ nếu không thiết vệ quân cự tuyệt không chấp hành nhiệm vụ lại nhận nghiêm khắc trừng phạt rất rõ ràng trung niên bạch lý nữ tu vương việt phía trước đảm nhiệm đều là cùng loại với trợ lý chức trách trương liệt đại đa số vấn đề đều là do nàng đến trả lời những người khác đối với cái này cũng không có bất kỳ dị nghị gì tại cơ bản hỏi rõ ràng tình huống sau đó trương liệt bắt đầu suy tư tới hiện tại bính khu đội mười hai được mất không tự coi nhẹ mình bằng vào ta thực lực bây giờ thêm vào phía sau bính khu đội mười hai chiến lược là có chỗ tăng lên chỉ cần không tao nộ tam gia thậm chí trở lên y ê u thú ta đều có nắm chắc mang lấy bọn h ắ n hoàn thành nhiệm vụ nhưng là đối với trinh sát ta cũng không có thủ đoạn đặc thù chỉ cần không đối ta sinh ra xác ý ta liền cảm nhận không tới đã không các ó tu luyện n h ã vị các ngươi có ai bạn cũ chuyên trinh sát thủ đoạn hơn nữa nguyện ý tạm thời thêm vào nhiệm vụ của chúng ta đang suy nghĩ sau đó xác nhận gây dựng lại sau đó bính khu đội một mươi hai chiến lược có chỗ tăng lên nhưng trinh sát năng lực giảm xuống bởi vậy trương liệt hỏi như vậy kỳ thật không cần trương sư m i n h lần trước nhiệm vụ sau đó ta thuần dưỡng một đầu rõ ràng linh ngọc xà r ắ n này thần cơ nhạy cảm mặc dù không cách nào bộ phong vọng khí nhưng đối với bốn phía cất dấu nguy hiểm nhưng lại có rất mạnh cảm ứng năng lực giờ này khắc này nói chuyện là kia tên khí chất có chút thanh lanh mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tu tại sự điều khiển của nàng phía dưới một đầu thân quấn kim văn như bạch ngọc linh xà theo hắn trong tay háo chậm rãi trôi ra phun mắt đỏ hồng tin nhìn chăm chú bốn phía tu tiên giả có pháp lực tầm bộ thân thể n ụ c thể tự nhiên sẽ càng cường tráng bền bỉ đương nhiên cũng lại trắng hơn càng đẹp càng tân xứng bởi vậy tu tiên giả bên trong xuất hiện hơn nữa gần như liền không có làn da không tốt đây là luyện khí cảnh giới đợi đến trúc cơ cảnh giới tu sĩ thậm chí có thể tại trúc cơ quá trình bên trong trình độ nhất định điều chỉnh l ụ c thân bất quá này mang đến kết quả là t r ư ơ n g liệt kiếp t r ư ớ c phổ thông nữ hài tiêu chuẩn đ ặ t ở cái này thế giới liền là xấu mỹ nữ tiêu chuẩn đ ặ t ở cái này thế giới mới là phổ phổ thông thông hết thể nữ tu đều biến đẹp thời gian dài tu tiên giả chỉnh thể thẩm mỹ đề cao cũng liền bằng tất cả mọi người không có biến đẹp nam tử nữ tu sĩ bên trong mỹ nhân tỷ lệ như trước vẫn là số ít chương liệt là thụ kiếp chức thẩm mỹ ảnh hưởng có chút nghiêm trọng đến bây giờ thẩm mỹ cũng còn không có để kỳ thật trước mắt cái này n ữ tu nàng ở cái thế giới này tu tiên giả đánh giá bên trong nhiều lắm là chỉ có thể coi là thành tú mà thôi trương liệt nhưng coi là nàng xem như mỹ nữ như vậy liền không có vấn đề gì nhìn chăm chú lấy trước mắt đầu kia l ẹ lưỡi linh xà trương liệt dạng này nói đại việt hùng cường thân trinh b ắ t p h ạ t đ ạ t bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự chương tám mươi chín trong lúc chấp hành nhiệm vụ một nương theo hai bên nối to lớn chống dựng phiến động cỡ lớn chất gỗ linh chu tại không trung vân hải ở giữa xuyên tòa phi hành m ạ qua ở trong quá trình này có mấy cái điểm đen nho nhỏ bay xuống xuống tới hạ tới nhất định trong tầng trời thấp ngự kiếm bay lượn mà lên hướng đông nam phương xa tiến tới chính là lệ phong sơn bính khu đội mười hai lấy trương liệt cầm đầu một nhóm bảy tên tu sĩ lệ phong sơn chỗ vắng vẻ nếu không phải ở chỗ này phát hiện cỡ lớn linh mỏ sát mạch kim hồng cốc cũng sẽ không hạ đại lực khí di chuyển nhân khẩu kinh doanh nơi đây nhưng mà thì là kinh doanh t r ă m năm càng xa cách lệ phong sơn c h i ế m cứ sinh tồn yêu thú tinh quái số lượng cũng càng nhiều thỉnh thoảng xuất hiện đàn yêu thú di chuyển sẽ cho lệ phong sơn bốn phía thôn trấn quận thành mang đến to lớn uy hiếp bởi vậy lệ phong sơn t i ế t vệ quân trong quân tinh nhuệ nhất định phải tấp lập đi tới bốn phía có thể quyết hay không giải vân vụ cờ tới đã đổi lại một thân ám sắc đạo bảo nữ tu vương việt đứng tại trên phi kiếm phía sau dẫn đầu thi pháp nàng khống chế ngự một chi màu xám trắng tiểu kỳ theo pháp lực linh quyết đánh vào không ngừng quyết tán toát ra quần quận vân vụ lờ lờ rất nhanh liền đem ở đây mấy người cấp bao k h ỏ a đi vào đi ra ngoài tại bên ngoài ai cũng không dám khẳng định chính mình gặp gỡ sẽ là cao bao nhiêu giai vị yêu thú bởi vậy so sánh c h i l ư c kỳ thật che giấu mới là trọng yếu nhất vương việt vân vụ cờ có liễm tức nặc hình rất nhỏ tăng tốc đám người tốc độ phi hành r ấ tựa nhỏ hạ đám người hạ pháp đám l c tiêu h o hiệu thể quả, có như ó i kiện là một kiện quá cực p ẩ m nhị Không pháp khí. Không phải dai c n g lực, mà là mà trương h h hợp. như í c Tựa t liệt lúc này chỗ đạp là ánh kiếm màu xanh bởi vì cái này thời gian không cần hỏa trúc phi kiếm bạo phát cũng không cần kim loại phi kiếm sắp bén ngược lại yêu cầu mềm dẻo kéo dài ổn định tiêu hao thấp bởi vậy một thuộc tính phi kiếm mới là lựa chọn thích hợp nhất hiểu mình liên quan kinh nghiệm không đủ bởi vậy trên đường đi trương liệt rất ít chủ động hạ đặt gì đó mệnh lệnh đối những người khác một chút đề nghị cũng hơn phân nửa tiếp nhận cái này khiến bính khu đội m ư ơ i hai bảy người ở giữa bầu không khí càng phát du hiệp bảy người mua bay đến nhiệm vụ chỉ định khu vực phía sau đều muốn xuất ra chú ảnh thạch chụp chiếu bốn phía cảnh vật trở về phía sau nộp lên thứ vụ điện xem như hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng nguyên bản mười người sống đến bây giờ bảy người làm hơi có một chút vất vả bất quá nghĩ đến có thể bảy người phân mười người thù lao đại gia cũng liền nhẫn mại xuống tới biên cảnh thăm dò nhiệm vụ phần lớn thời gian đều là không có chuyện gì ngự kiếm phi hành quá trình bên trong bảy người tự nhiên mà vậy liền biết bắt đầu nói chuyện phiếm hoặc là kỳ văn việc ít người biết đến hoặc là một chút cổ quái ly kỳ cố sự đối với cái này trương liệt nhiều là không nói lời nào chỉ là ở bên dự tính nhưng là ở trong quá trình này hắn cũng dần dần đối với mình trong đội ngũ tất cả mọi người có chút hiểu rõ bính khu đội mười hai phó đội trưởng vương việt giờ đây đã năm mươi bảy tuổi luyện k h í tầm chín tu vi đã từng cùng một tên tông môn nội môn đệ tử kết làm đạo lữ chỉ là không qua mấy năm nàng đạo lữ ngay tại một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ chết t r u n tên thanh lãnh nữ tu họ bạch tên linh là một tên thủy hệ linh căn tu tiên linh giả luyện ký tầm tám cảnh chủ tu bang hệ pháp thuật có phần có một ít thủ đoạn hoàng bào cao gầy láo giả tự xưng hoàng thạch tán tu xuất thân mang hệ pháp thuật có phần có một ít thủ đoạn tầm môn phía trong cưới mười mấy phòng thiết thiếp sinh mười mấy cái hai tử hắn bên trong còn có mấy cái là có linh căn luyện khí tầng bảy cảnh chính là chính mình thành lập tới một cái tu tiên gia tộc mộng tưởng mà l i ề u mạng bên trên mạng giả còn lại ba người một cái họ tử một cái họ trường một cái họ lý đều là luyện khí hậu kỳ tu vi hai cái luyện khí tầng tám một cái luyện khí tầng chín tức lại đến một mảnh chỉ định khu vực lý hùng bạch linh t ử phi giáp trương n h ạ t núi vương việt các ngươi năm cái mang lấy chú ảnh thạch đi địa điểm chỉ định r i ê n g phần mình cẩn thận một chút nếu có tình huống khẩn cấp lập tức gửi đi truyền tin phụ chú thuộc hạ tuân mệnh, Tôn mệnh. t r ư ơ n g liệt mang lấy lao đạo hoàng thạch lưu tại n g u y ê n đ ị a an bài năm tên cấp dưới đi không cùng vị trí tiến vào lưu lại ảnh trinh sát lý hùng cùng từ phi giáp chỗ phải đi khu vực một đường bởi vì hai người t i ề n kỳ liền cùng một chỗ đồng hành cũng là thích kẻ sai khiến sống toàn bộ sai khiến lấy chúng ta làm h ắ n ở nơi đó hưởng thanh nhàn gặp đã đầy đủ rời xa lý hùng có chút phàn nàn nói tốt dù sao cũng so năm đó mã lao đại tốt thích chỉ huy người không nói còn bay dối vương việt cùng bạch linh vị này ít nhất là thật sự có bản sự hơn nữa người ta không làm sự tình không phải vì lười biếng a là lưu tại trung vị điểm một khi có chuyện phát sinh có thể trước tiên tiến hành trợ r i ú p này ta chính là miệng tiện thuận miệng nói ngươi làm sao còn nghiêm túc rồi chúng ta cái này mới thập trưởng là thật sự có bản sự ta lại không biết không ngủ trương liệt mang lấy lao đạo hoàng thạch lưu tại trung vị điểm bên trên chậm rãi hạ xuống đáp xuống một cây đại thụ trên cành cây ẩn tàng thân hình khôi phục pháp lực trương liệt đóng hai mắt bảo dưỡng tinh thần nhuệ khí không nói một lời lao đạo hoàng thạch chính là xuất ra một đầu la b à n thận trọng khắp nơi quét mắt giang hồ càng già lá gan càng nhỏ nói liền là hoàng thạch loại người này nhưng cái này cũng không hề là g á n g t r ư ớ ý một canh giờ sau cũng không có bất kỳ tình huống gì phát sinh đám người lục tục bay trở về quan sát đã có chút ưu ám sát trời chương liệt mở miệng nói hôm nay đã đã khuya đại gia cũng đã đều so sánh mệt mỏi chúng ta ngay ở chỗ này chỉnh đốn tốt thuộc hạ tuân mệnh như vậy hạ trại một đêm vô sự ở cái thế giới này kiếm tu h à n h hành, hành cổ đại tuyến n g u y ệ t thời đại kia tu tiên giả thật là vân thanh gió nhạt tiên khí phiêu phiêu thâm sơn trong ngũ cốc một vị hoặc mấy vị lão kiếm tiên mỗi người chỉ thu nhận sử dụng một hai cái hoặc là mười cái đệ tử lại thu nhận sử dụng một chút có linh căn có tư chất tìm nói cầu sống lâu người hầu che chở một chỗ thôn xóm mấy vạn nhân khẩu Cơ hiện tại không xong rồi cho dù là biên hoang khu vực một cái trúc cơ tiểu gia tộc đều phụ hộ lấy mười mấy mấy trăm ngàn nhân khẩu một cái kim đan tông môn động một tí quản lý mấy trăm hơn ngàn vạn người nhưng chính là như vậy cái này thế giới vẫn là có mạng lớn đất đai không có khai khẩn dùng không có người ở Vẫn là chương ó đại thú chín mươi trong lúc chấp hành nhiệm vụ hai biên cảnh thăm dò nhiệm vụ có một ít nhàm chán không thú vị nhưng nhàm chán không thú vị lại là trạng thái tốt nhất bính khu đội mười hai bảy tên tu tiên giả bồi hồi phi hành tại chỉ định khu vực gần hai tháng loại trừ nửa đường tao nộ một ổ nhị gia yêu trùng thuận tay tiêu diệt bên ngoài là không có phát sinh chuyện gì khác ngay tại tất cả mọi người coi là lần này nhiệm vụ có thể bình yên hoàn thành lúc tại chấp hành lưu lại ảnh trinh sát quá trình bên trong hoàng thạch chịu trách nhiệm trinh sát tây bắc phương hướng bất ngờ có nhất đạo linh phủ nhanh chóng bay tới mà vừa nhìn thấy một màn này nguyên bản đứng ở trên cành cây nhắm mắt điều tức trương liệt chỉ người bỗng nhiên bị nhất đạo kiếm quang đỏ ngầu có lên hướng về tây bắc phương hướng bay nhanh mà đi trước mắt toàn g bộ nhân loại thôn trang đều đã bị hủy diệt mặt đất bên trên lưu lại lôi kéo cùng vết máu phá toái vũ khí đây là có chuyện gì trong địa đồ cũng không có cái này thôn trang ghi chép là trốn thuế giã nhân thôn trang luôn có người coi là thoát ly tu tiên giả bảo hộ thoát ly triều đình mình có thể sống được càng tốt hơn nhưng tại cái này thế đạo không có lực lượng nào có để kẻ yếu h ả o h ả o sống tiếp coi yên vui đâu cầm chi kia tổn hại tay cầm trống hoàng thạch lao đạo có chút đau thương nói như vậy mà ở thời điểm này trương liệt đã thông qua tại chỗ cao nhìn xuống tìm tới một đầu bị hợp lực giết chết đẩy lên thổ giếng bên trong sắt sói hắn đem cự lang lấy pháp lực thu lấy đi lên này đầu yêu lang lớn nhỏ cùng tiểu ngưu độc tử rõ ràng đã yêu hóa miệm bên trong răng nanh răng nhọn dính đầy máu tươi chỉ là thân thể rách giới rõ ràng là bị nơi đây các thôn dân hợp lực đánh giết theo thời gian trôi qua, tiểu đội những người khác cũng rào rào bay tán l o ạ n đến nhìn lấy trước mắt cảnh tượng một con ngựa đau cả tàu bỏ có tất cả mọi người đều có chút trầm mặc nếu là lúc trước các ngươi gặp được loại chuyện này lại xử lý như thế nào đang kiểm tra hết kia đầu lang thi phía sau chương liệt đứng thẳng lên hỏi như vậy bình thường là không làm xử lý này không thuộc về chúng ta nhiệm vụ mục tiêu chỗ này nhân loại thôn trang không tại địa đồ ghi chép bên trong cho dù hủy cũng vô thanh vô tức không người phát giác mà lang yêu quần thể là sẽ không ở một phiến khu vực ở đâu sở dĩ cho dù chúng ta không hề làm gì bọn chúng đại khái dẫn đầu cũng sẽ rời đi nơi này nhiều lắm là chúng ta đem chuyện này ghi chép đi lên báo cáo tôm n môn nữ tu vương việt nói như vậy đây cũng là bình thường mà nói xử trí phương pháp yêu thú giết người vì huyết n ụ c tinh nguyên đích lợi nguyên khí người g i ế t yêu thú cũng là như thế c ố này sát sói còn ấm những cái k i a yêu lang hẳn là chỗ trốn không xa thủy diệt dạng này một chỗ thôn xóm nhỏ ta cũng nghĩ thế không cần t a m gia yêu lang xuất hiện các vị có thể có ý nguyện cùng ta cùng nhau nhiều kiếm một khoản tu tiên giả vì nhân tộc mạnh nhất tinh nhuệ n loại chuyện này không có gặp được thì cũng thôi đi gặp được chính mình cũng có thể còn được vậy tại sao m ặ kệ nguyện cùng trương tập trường sống bay có thể nhiều kiếm một khoản ai sẽ không nguyện ý bốn phía đám người nao nhao h ư ớ n g n ế u như là phía trước mã lao đại quản sự thời điểm chuyện này tám thành liền đem thả đi qua liền xem như một chi tiểu hình yêu l a n g quần thể truy sát lên tới cũng chưa hẳn liền không có nguy hiểm mà lúc này giờ phút này trong đội ngũ có phi diễm kiếm trương liệt xem như đội trưởng chớ nói chi k i a tiểu hình yêu l a n g nhóm không có tam giai l a n g vương liền xem như có đám người cũng có niềm tin rất lớn toàn thân trở ra đây chính là trương liệt đến sau đó trong lòng mọi người phấn khích bất đ ộ n g ngao ngao ngao tây bắc phương hướng một mảnh giữa núi rừng một gốc cổ thụ dáng dấp cảnh lá rậm rạp tức điểm long trọng nhưng mà có chút quỷ dị chính là p h í a khu vực này phạm vi bên trong vẹn vẹn chỉ có này một gốc không biết tên cổ thụ mà thôi hắn bốn phía thảo một kém xa phồn thịnh một nhóm con nghe lớn nhỏ lang yêu chú lên chạy nhanh mà ra mà vừa lúc này khi chúng nó chạy qua một chỗ nhỏ hẹp thú đạo lúc một thanh đỏ sầm phi kiếm màu đỏ ngòm bất ngờ vọt lên trời mà ra trực tiếp liền đem nó bên trong một đầu c ự lang từ bên trong chém đúng ra huyết quang bạo tung t ó é theo sát phía sau là từng đạo pháp khí đánh tới linh quang từng đạo phụ chú hình thành pháp thuật những này lang yêu không ít gần hơn bốn mươi đầu bỗng nhiên bị tập kích lại cũng không hoảng loạn hắn bên trong một đầu yêu khí thịnh nhất lao lang bỗng nhả ngựa đầu hướng nơi xa giữa hư không phun ra ra mảng lớn màu xám trắng hừng hực yêu viêm yêu viêm lướt qua bính khu đội mười hai tất cả mọi người ẩn tàng không ở nao h nhau, nhau bộc lộ ra riêng phần mình hình tảng chính là t r ư ơ n g liệt một bằng người yêu nghiệt hôm nay chính là các ngươi tộc diệt thời điểm bởi vì tận mắt nhìn đến một cái nhân loại thôn xóm hủy diệt cái này khiến luôn luôn cẩn thận chặt chẽ lao đạo hoàng thạch đều có chút phẫn nộ đồng thời ngự sử tới hai kiện pháp khí một ngụm chung dai phi kiếm một đầu đá xanh pháp ấn chung nhau công hướng yêu lan quân thể hơn bốn mươi đầu nhất nhị gia yêu lan quân thể mặc dù nhục thân so cùng giai tu tiên giả càng có cái này để bính khu đội mười hai tất cả mọi người muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi mặc dù có thể miệng phun yêu viêm nhưng làm như vậy cực kỳ tiêu hao nguyên khí hơn nữa cũng không phải quá khó mà tránh né tiêu đầu g i à n mua hôi lang thực lực mạnh nhất phun ra ra yêu viêm phạm vi cũng đối lập lớn nhất nhưng mà nó nhưng bị bảy người trong đó thực lực mạnh nhất trương liệt trực tiếp để mắt tới trương liệt ngự kiếm tốc độ lực lượng linh hoạt đều đã có chút vượt qua đại đa số luyện khí cảnh tu sĩ đ ỉ n h phong trình độ nam thanh linh k h í tràn trề phi kiếm lấy thân thể làm trung tâm lách thân mà bay đến mức trương liệt có thể hướng bất kỳ một cái nào phương hướng nhanh chóng kiếm đ ộ mà đi chuyển hướng vừa ý gian m u a hôi lang cảm nhận được trước mắt cái này nhân loại tu sĩ khủng bố cảm giác c áp bách không ngại nguyên khi điên cuồng phun ra màu xám trắng hừng hực yêu viêm đuổi theo t r ư ơ n g liệt thân hình s ẹ t qua một cái hình cung quy tích nhưng mà lại t r u n g quy không thể đuổi kịp thân hình đ ố i hắn nguyên khi nghỉ bại yêu viêm nghỉ tán thời điểm thân hình tại trên bầu trời bay qua một cái đường cong chương liệt đống nhiên phát kiếm bạo phát mạnh nhất họa đức phi kiếm như nhau s ẹ t qua một cái trọn vẹn độ cong vẹn vẹn là một kích liền đem hôi lang đầu toàn bộ chém xuống tới cùng lúc đó tiêu lang nhóm bên trong không ngừng xuyên t o a nhảy nhóc lấy bởi vì nó là huyết sắt mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhị giai trung phẩm nhưng sắc bén độ gần như vượt qua nhị giai thượng phẩm phi kiếm đồng thời nắm giữ đặc tính đặc tính tại uống no máu tươi phía sau này lưỡi phi kiếm lực công kích sẽ có một cái thời gian ngắn cường hóa hiệu quả cao nhất có thể lấy cường hóa đến nhị giai đ ỉ n h phong trình độ am hiểu nhất lấy một mạnh rết nhiều yếu liền như thế lúc hơn bốn mươi đầu yêu làng tại bảy tên tu tiên giả tiên cơ công kích đến rất nhanh liền bị toàn bộ giết hại mà bính khu đội mười hai mọi người cũng không có người nào bởi vậy chiến tụ thương con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương chín mươi mốt không năm tụ yêu ha, ha lại là không ít linh thạch t í c h lợi lấy không t ư n g u y ê n không có người lại không thích từ phi giáp trương nhạc núi vương việt bọn hắn những người này đều bởi vậy chiến vui vẻ ra mặt lý hùng hoàng thạch những người này bắt đầu bay xuống xuống dưới lột ra r ố c xương thu thập chiến lợi phẩm mặc dù đều không phải là gì đó cao cấp yêu thú nhưng là bọn chúng cốt nhục bị gờ rủ thì con cũng có thể bán đi hơn trăm khối hạ phẩm linh thạch tại trận không có người lại lãng phí bọn chúng giống như có chỗ nào không đúng trương liệt nhìn một chút phía dưới yêu lan g quân thể lại nhìn một chút buộc phía tâm bên trong có một loại chính mình tựa hồ quên gì gì đó do dự cảm giác bính khu đội m ư ơ i hai người cao hứng mừng mừng tay chân lênh l bốn mươi đầu cấp thấp yêu lang hải cốt huyết l ụ c rất nhanh liền xử lý tốt chấp hành nhiệm vụ phát hiện ngoài ý mớn giết lục yêu bầy sói xuống vì phạm nhân thôn xóm báo thù dù cho đều là thân vì tu sĩ giờ khác này đại gia cũng đều bất giác có chút thủ rũ mà trước mắt là một mảnh rõ ràng hồ rõ ràng bên hồ bên trên còn có một gốc c ả n h lá rậm r ạ p đại thụ bốn phía mặt cỏ cũng là xanh úng tươi tốt lúc này có trận trận mát mẹ chi phong thổi l ấ t phất cạo đến cảnh động cỏ p h ụ để nơi đây cảnh sắc nhất thời như là một bức tranh một loại ưu mỹ thập trường hôm nay nhiệm vụ trước hết đến đây kết thúc g nơi đây không tệ bọ ta hôm nay ngay ở chỗ này hạ trại trình đồ Ánh mặc ắ t đi đ giao về ộ dù n tu tiên giả có thể phục vụ lick cốc đan thời gian dài không ăn không uống nhưng là tại cảnh giới còn thấp thời điểm liền dùng lâu dài ít cốc đan cũng không phải là chuyện gì tốt uống chi loại nào đan dược không tính tiện nghi cũng không thể ăn xem như hết thể tu sĩ đều biết tùy thân mang theo nhưng cơ bản không có ai sẽ dùng lâu dài đan ăn dược không tính giờ khán thư võng trương sư m i n h những này là tiểu mội thủ nghệ mời ngài đánh giá một lần không lâu lắm bạch linh liền cầm lấy một chút nướng xong thịt lấy lá xanh bọc lấy đưa đến trương liệt trước mặt cứ việc tuổi của nàng hẳn là là so trương liệt lớn nhưng tu tiên giới hướng tới đạt giả vi tiên trừ phi có trực hệ sư thừa nếu không để giai tu sĩ thống nhất c â n cao chính mình một cảnh giới tu sĩ là sư thúc cao hai cái cảnh giới tu sĩ vì sư tổ dù là vốn là ngang hàng trừ phi là một cái sư phụ dạy dỗ tình cảm thân thiết dặng kia có lẽ khỏi cần tạ ơn ăn thực linh thịt phục dụng rượu sắc trời dần tối gió mát nhẹ, nhẹ nương theo lấy trong núi lâm diệ vang xào sạt tất cả mọi người cảm thấy rất là dễ chịu coi trọng chút tiến vào l ề u vải tùy ý tìm một châu ngóc ngách liền dạng kia ngủ rồi t r ư ơ n g liệt tựa hồ cũng là như thế hắn vô tình đi đến hồ nước bên cạnh gốc kia dưới đ ạ i thụ dựa vào thân cây nằm xuống hai mắt nhắm lại thân thể dần dần thả lỏng tựa hồ tiến vào thơ m ngọt ngủ s a y bên trong đương nhiên mọi người tại đây đều là tu sĩ thân ở hoang dã cơ bản lòng cảnh giác vẫn phải có bọn hắn đã l ấ y phiến khu vực này làm trung tâm sướng tại bốn phía bố trí tốt trận pháp bình thường tới nói nếu là gặp được nguy hiểm cái này trận pháp đủ đem bọn họ giật mình tỉnh lại sau một canh giờ một mảnh an bình t r ư ơ n g liệt d ự a vào gốc kia cổ thụ bất ngờ không gió mà bay lên tới tươi tốt là cây cọ sát vang xào sạc đồng thời từng hạt nho nhỏ lục sắc hạt ánh sáng thiện thước hạ xuống để trong trận pháp hết thẻ tu sĩ có thể ngủ được càng hương càng sâu một chút đáng chết nhân loại ta thật vất vả nuôi dưỡng một khối lang yêu thế mà toàn bộ đều bị các ngươi giết đã như vậy liền dùng ngươi huyết nhục thần hồn tới bồi ta đi tại t r ư ơ n g liệt chỗ rửa gốc kia cổ thụ phía trên giờ khác này thế mà toát ra một t r ư ơ n g nhân loại lao nhân mặt chỉ là nó há miệm phát ra lại là nhân loại đứa bé thanh âm tại rơi xuống phía trước những cái k i a lục sát hạt ánh sáng sau đó thụ yêu đã xác định tại nơi trốn có tu tiên giả đều đã ngủ say bởi vậy giờ khắc này cũng không còn lo lắng bọn hắn tỉnh lại nương theo lấy cổ thụ phát lực một đầu một đầu một chi một chi dễ cây nhánh cây cũng như bị hoạn hóa một loại như thương như mâu như địa ngục quỷ trảo một loại dối lên chỉ hướng trong ngực mình t r ư ơ n g liệt đi qua ba ngày lúc kia chiến dịch nó đã biết rõ trong mọi người lấy cái này còn được tu tiên giả mạnh nhất sở dĩ đương nhiên muốn trước giết hắn mà ở thụ yêu không thấy được góc độ bên trong nhìn như đã say sưa ngủ say chương liệt chậm rãi mở ra cái tia có đỏ lên hai mắt ngươi cho là mình tiếp cận nhất đến tay một khắc này kỳ thật liền là ngươi nguy hiểm nhất thời gian đây là thất sát đạo nhân truyền thụ cho trương liệt kiếm lý cũng là trương liệt nhẫn mại đến lúc này nguyên nhân tại toàn lực thời điểm tiến công càng là đem hết toàn lực thì càng khó mà bận tâm trở về thủ chết đi tại bốn p h ư ơ n g tám hướng hết thệ t h â n cây dễ cây như thương như mâu giống như mánh liệt tám s á t mà đến một khắc này trương liệt thân hình bỗng nhiên ở giữa toàn bộ biến mất đương nhiên cũng không phải là thực biến mất mà là hắn một tuấn bạo phát nhào tới trước tốc độ quá nhanh tạo thành dạng này thị giác sai lầm bỗng nhiên trở lại lấy năm ngón tay lăng không ấn xuống đạo bao tay háo phiêu đãng ở giữa có và kim lam thanh xích ngũ sắc kiếm quan g bắn ra gần như tại cực kỳ nguy cấp trong c h ư ớ c mắt liền bắn chúng đang toàn lực tiến công thụ yêu trên thân thể trong một c h ư ớ c mắt ngũ hành kiếm lực biến ả o cuối cùng trọn vẹn chuyển hóa làm hỏa trúc thiêu đốt bạo phá tại thụ yêu trên thân thể khuyết tán ra đến gần như trong c h ư ớ c mắt thụ yêu trên thân thể liền bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực kiếm hỏa không chỉ là như vậy mà thôi nhất đạo phi kiếm màu đỏ ngòm mang theo lấy một cỗ huyết hồng bỗng nhiên đâm đính tại thụ yêu pháp lực chuyển hóa t i ế t điểm để hắn pháp lực vận chuyển nhất thời không thoải mái khó mà ngay đầu tiên bạo phát pháp lực hạ chịu thương làm sao lại như vậy ngươi vì cái gì không ngủ toàn lực quyết tán màu xanh linh quang áp chế kiếm hỏa phân đốt nhưng tại trong quá trình này thiên nghiên thụ yêu cực đ i ể m không cam lòng nghiêm nghị vấn đạo xuống địa ngục đi h ỏ i đi chết p h ồ n g lên pháp lực quanh thân đạo phục chấn động tại trương liệt vây tay một cái nhị giai đỉnh giai pháp khí huyền nguyên kim trung hóa thành một đạo kim quang theo hắn bên hông trong túi càn khôn bắn ra đón gió gặp tăng phi tốc biến lớn nhưng lại cũng không có bay xuống hướng trước mắt kịch liệt t i ê u đốt đại thụ mà là nghiêng nghiêng bao phủ xuống bao phủ h ư ớ n g hắn nghiêng hậu phương không ngừng dạn nước dọc theo đại đại này thiên niên h thụ yêu vẹn vẹn chỉ là muốn cho trương liệt phân tâm mà tự thân một tơ tinh hoa sinh cơ có thể đ ộ t địa đạo tàu đáng tiếc chỉ cần bị tự thân kiếm k h í nhiễm trước mắt địch vô luận như thế nào ẩn t à n g ở trong mắt trương liệt đều thấy rõ làm sao có thể ta đ ộ t địa thuật đương đương đương đương đương tại tại huyện nguyên kim trung linh quan g bao phủ ở giữa mất đi p h á p thể bảo hộ cây kia tinh tinh hoa tại m á n h liệt sóng âm bao phủ xuống rốt cục vẫn là bất tỉnh t h ằ n g đến hôn mê một khắc này nó đều căn bản muốn không hiểu cái này nhân loại tu sĩ vì cái gì không có chúng chiêu không có bị chính mình chỗ tính kế bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương chín mươi hai liên phá hai quan luyện khí mười một tầng thế nào chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì bởi vì huyền nguyên kim trung khuyết tán sóng âm t i ế n g vang xa vào mơ màng trong ngủ mê lý hùng bạch linh từ phi giáp đẳng người cuối cùng tại d â y ruổi lấy giật mình tỉnh lại vậy mà lúc này giờ phút này chiến đấu đã kết thúc bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trương liệt trong tay vớt vớt một cái lấy linh phủ dán kèm theo chân áp phản phất giống như nhân s â m giống như đồ vật đương nhiên còn có một bên cách đó không xa kia đã nghiêng đồ cháy rủi cổ thụ đánh hơi đến một cỗ mùi tối lý hùng cùng bạch linh đi đến cổ thụ nghiêng đồ chỗ hướng bộ dễ kêu hãm sâu sự xem xét thì là hai người đều là tu giả cũng đều là biến sắc gần như nôn mửa chỉ gặp hố sâu bên trong lít nha lít nhít đều là đầy dây hải cốt hủ hóa còn chưa thối giữa tan động vật nhân loại đây là có chuyện gì ha bạch linh lại một lần nữa phát ra nghi vấn như vậy không có gì chỉ là này cổ thụ thành tinh m à thôi thừa dịp chúng ta ngủ say bất ngờ tập kích chúng ta bị ta chém câu nói này đương nhiên là nói láo thì là vẹn vẹn chỉ là hoài nghi chẳng lẽ không thể trực tiếp một kiếm chém tới đối với một cái cây tới nói hoài nghi liền đã được rồi trương liệt sở dĩ từ đầu đến cuối không xuất kiếm thậm chí không cáo chi vương việt bọn hắn vẹn vẹn chỉ là hắn cho rằng vương việt đám người chiến lược cũng không đạt đến hắn chiếm trước tiên cơ bạo phát chí mạng công kích tới được càng có hiệu quả mà thôi bảy người liên thủ tuyệt đối lực công kích khẳng định là cao hơn chính trương liệt xuất thủ nhưng là như nhau l ự c đạo một kiếm c h ạ m tại trên cánh tay cùng c h ạ m tại trên cổ họng hoàn toàn là hai loại hiệu quả vì để cho này cây tinh trọn vẹn yên tâm trương liệt liền tại trận những người khác cũng toàn bộ lừa gạt được bởi vì thụ yêu khí tức tính bí mật trương liệt gần như cho là mình muốn đối phó chính là chúc cơ cảnh yêu thú cấp ba hiện tại bắt được đối phương lại phát hiện cũng không phải là ít nhiều khiến hắn cảm thấy có chút mất hứng đây chính là thụ yêu tinh phách quá hiếm thấy linh vật vương việt tới đến trương liệt một bên nhìn một chút trong tay hắn nhân s â m loại hình linh vật dạng này nói a vương sư tỷ ngươi có hiểu biết chưa nói tới ta phu quân khi còn sống là luyện đan sư ta nhớ được hắn từng theo ta nói qua nhân loại tu luyện nếu so với yêu thú tu luyện dễ dàng yêu thú tu luyện nếu so với thảo mộc tu luyện dễ dàng bởi vậy mặc dù đều là yêu tu một loại nhưng là chúng ta lúc nào cũng trực tiếp yêu thú yêu thú xưng hô bởi vì thảo mộc sinh ra linh trí thật sự là quá khó khăn khả năng ngàn năm tế nộ khổ tu cũng vẹn vẹ Bất quá một khi tu thành, quá khi cái h nhất nhị khả hơn thú khó thể phó phần. o so cao dù dai là cũng. Nơi nơi người mang năng, năng còn muốn cấp mấy dị mỗi đối bậc có c đều yêu này ngược lại không giác có cảm lại m ra đây, ộ ta chút nhiên vật tất yêu sợ l ử à, vương sư Thỉ, vật này vương vật sư tỉ, cũng ó cái đặc Cái c giá gì thù trị ta sao? này không rõ ràng bất quá thảo m ộ t sinh ra linh trí thành đạo thực tế hiếm thấy thập trưởng ngươi thì là đem nó trực tiếp giao dịch cấp tông môn thứ vụ điện ta muốn ba ngàn thiện công cũng là cơ bản nhất nếu là gặp được có cần cao giai tu sĩ giá trị gấp đội cũng là có khả năng vương việt lời vừa nói ra bính khu đội mười hai mấy người đều mát hiện vẻ tham lam bọn hắn trên cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ nếu không phải vì tư nguyên cũng không lại chủ động thêm vào huyền giáp thiết vệ quân cùng trời t r a n h mệnh lúc này nghe xong trương liệt trong tay một chút yêu vật vậy mà giá trị cực lớn nửa trái trúc cơ đan không nóng mắt mới là không bình thường chỉ là trương liệt hiện tại đã dần dần có tích h uy lại là một cái duy nhất xuất thủ cầm x u ố n g này yêu vật người nghiêm ngặt trên ý nghĩa g i ả n g cứu được tính mạng của tất cả mọi người bọn hắn cũng không có dũng khí ra mặt đưa ra chia lãi tại đem gốc kia cây khô ném vào hố đất bên trong một mồi lửa đốt lại đem hố đất vùi thổ xem như để người chết ngủ yên phía sau một đo ở sau đó thời gian bên trong vẫn là thăm dò từng cái khu vực lưu lại ảnh lưu hình chỉ là ở sau đó lộ trình bên trong liền không có gặp lại bất luận cái gì nghĩ có thành tựu yêu v ậ t hết thể dùng gần hai tháng lần này tuần tra nhiệm vụ cũng liền hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ sau đó bảy người tới đến dự đoán định tốt địa điểm trở đến tông môn tiếp ứng linh chu trở về tông môn lệ phong sơn bởi vì chính mình trong tay cũng không khuyết thiếu linh thạch t h i ệ t công trương liệt liền cũng không có đem gốc kia thiên niên thụ yêu tính phách giao cấp thứ vụ điện loại này linh vật nếu hiếm thấy mà hữu dụng nhưng mình hiện tại không biết dùng pháp vậy trước tiên giữ lại tốt trương liệt là nghĩ như vậy ngược lại Chỉ cần vén lệ ê n n mở l phong sơn h đặc sản đem chút ít khoáng thạch dung nhập đan dược bên trong phúc có thể trợ ích tăng cường pháp lực nhưng chỉ thích hợp luyện khí hậu kỳ tu sĩ phục dụng trung kỳ phục dụng lời nói chính là lại bởi vì dược lực quá bá đạo mà tạo thành nguy hiểm nghĩ không ra có một ngày ta lại chủ động nuốt kim loại nặng đan dược tu luyện mật thất bên trong chương liệt theo bình xứ trong đó nghiêng đổ ra chính mình theo thiện công đường đổi lấy lệ phong đan đồng thời hắn cũng hỏi rõ ràng vì cái gì loại này đan dược tại tông môn phía trong không có bởi vì luyện chế loại này đan dược nhất định phối hợp q u o á n vật linh tính bảo tồn thời gian rất ngắn thì là sau khi luyện thành cũng nhất định phải trong ba tháng phục d ụ nếu g n là dùng linh chu đường xa vận chuyển một cái ngoài ý muốn liền toàn bộ đập trong tay bởi vậy loại này lệ phong đan trên cơ bản chỉ ở khoáng mạch khu vực bán đồng thời bởi vì chỉ đối luyện khí cảnh tu sĩ hữu hiệu cũng không có người lãng phí quá đại công phu đi nghiên cứu bảo tồn vận chuyển đó loại này tăng thêm công lực đan dược. chỉ cần ra lò chẳng mấy chốc sẽ bị đổi lấy không còn lệ phong sơn tu sĩ đã phục d ụ n g hơn trăm năm tự nhiên cũng không có cái gì tốt lo lắng trương liệt n g ử a đầu đem hai cái kia đan d ư ợ c n u ố t xuống sau đó bắt đầu luyện khởi công đến bốn t h a n g phía sau trương liệt rời khỏi bế quan mật thất mà lúc này hắn giờ phút này một thân pháp lực tu vi đã liên phá lượng quan tấn thăng luyện khí mười một tầng hô này d ư ợ c d ư ợ c lược thật là mánh liệt r ờ i khỏi bế quan mật thất thời điểm trương liệt có chút lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoang qua sau đó lắc đầu sải bước rời khỏi dùng qua phía sau hắn xem như biết rõ lệ phong đan cụ thể đạt tính loại này chứa đại lượng linh qu tu sĩ nuốt phía sau nếu như có thể tiêu hóa vậy liền lại bởi vậy thu hoạch nhưng nếu như tiêu hóa không được đan dược độc chất liền biết tích tại thể nội thương hại thân thể t r ư ơ n g liệt tu luyện chính là thổ hòa thuộc tính t ử tâm đại pháp vừa mới nhất là tiêu hóa loại này đ a n dược đến mức lần thứ nhất phục đan hiệu quả kinh người tốt hơn nữa cũng đem đan dược bên trong độc chất đều luyện hóa bất quá toàn bộ quá trình bên trong loại nào phảng phất thời thời khắc khắc đều tại cùng dược lực chiến đấu cảm giác liền xem như t r ư ơ n g liệt loại này tính tình tại liền mới vừa bốn tháng phía sau cũng ít nhiều có chút lòng còn sợ hãi nhưng mà hắn không biết là hắn là đem trong nội đan độc chất cũng cùng nhau luyện hóa Tu sĩ k h ắ chương p ụ dụng c đàn này hiệu quả sẽ không giống hắn n hiệu h quả sẽ tốt như vậy, đ ư nhiên trình quá chín ủ a nó cũng k mươi ba chiêu mộ tu sĩ luyện kiếm không trôi liền xem như tại thông huyền tu đạo thế giới tất cả mọi người cầu tiên vấn đạo nhưng là chân chính có chi hướng tại c ử u thiên t r i thượng đồng thọ cùng trời đất cùng nhật nguyện t ề huy tu sĩ cũng là tuyệt đối số i t tuyệt đại đa số tu sĩ tu luyện tới nhất định cảnh giới phía trước đạo đồ vô vọng sau liền biết lựa chọn thành lập gia tộc hoặc hưởng thụ sinh hoạt lệ phong sơn đô thống trịnh đức nghiệp liền là loại người này chuyện này cũng không có gì có thể xấu hổ thậm chí chưa chắc không phải một chủng lựa chọn sáng suốt dù sao thật đại huyền vàng thế giới trăm vạn tu sĩ chân chính có thể đi đến thành tiên làm tổ chứng đạo trường sinh một bước kia lại có mấy người lúc sáng sớm dáng người có chút mập mạp trịnh đức nghiệp tại giường lớn bên trên son phân đám bên trong khởi thân thân vị tông môn đô thống trúc cơ cảnh tu sĩ hắn thực quyền nắm chắc vẹn vẹn chỉ là tại lệ phong sơn xinh đẹp thị thiếp liền có mười mấy người nhiều những người này đều là mỹ mạo động người cô gái xinh đẹp nhưng tông môn an bài chức vụ vẫn phải làm xuống giường sau đứng tại gương đồng phía trước chỉnh lý quần áo. lúc này sau lưng có một cái hồ mị t ừ nhào tới từ phía sau ông lấy mập mạp trịnh đức nghiệp nịnh n ọ t nước n h g u lao ra ngài đều đã là đô thống cần gì còn muốn khổ cực như vậy chính mình mỗi ngày bề bộn nhiều việc chức vụ nhìn thấy người ta thật sự là đau lòng muốn chết vừa nói một bên tại trịnh đức nghiệp mập mạp trên gương mặt hương một cái đô thống vị trí phụ trách là lệ phong sơn an n g uy mỗi ngày ít nhất phải đi xem một cái người cái tiểu tiện nhân tại giường tốt nhất đợi thật lâu đấy cùng lao ra trở về lại cho ăn no ngươi quanh người đem cái kia sùng ái thị tiếp ném tới giường đi lên đưa tới giường bên trên một mảnh duyên dáng kêu to sau đó trịnh đức nghiệp cười ha ha lấy xoay người lần nữa đem quần áo x u y ê n tốt ở trong quá trình này thông qua trước mặt gương đồng hắn lại một lần thấy được trên lồng ngực của mình cái tia đạo sâu xa kiếm ngân dùng thủ chỉ tại hắn bên trên trậm dãi xe qua trịnh đức nghiệp trong đầu không khỏi hồi tưởng lại nhiều năm phía trước hình ảnh kia là một lần chu sát yêu vật nhiệm vụ mình cùng đ ố i chính mình cực tốt sư huynh còn có tên kia cùng nhau tạo thành trận pháp vì trên tông môn tu trợ trận một phen kịch chiến sau đó yêu vật bị thương máu tươi chiếu xuống đối với luyện khí cảnh tu sĩ tới nói cao cấp yêu vật tinh huyết cũng là quá có giá trị linh vật có thể dùng tới chế phủ có thể dùng tới hợp dược bởi vậy mình cùng sư huynh nhất thời nhịn không được liền đập ra đến cướp đoạt thu lấy một chút mà cái kia lanh khốc đạo nhân không có cảnh cáo không có do dự một kiếm liền chém giết chính mình sư huynh nếu không phải mình khi đó sợ đến tán g đảm tại phi kiếm bị đánh bay sau kịp thời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hiện tại chỉ sợ cũng đã hóa thành mộ bên trong hải cốt thất sắt mặc s o n g ngoại bảo thu thập tâm tình chính đức nghiệp rời khỏi nhà mình động p h ủ sau đó ngự kiếm đi tới thiết vệ ti tới sau đó rơi xuống đất đi b ả o chỉ là vừa mới đi vào đạo điện bên trong chính đức nghiệp liền thấy có một đám người chính ô ương, ương tập hợp một chỗ dường như tại cướp đoạt cái gì đó thậm chí có người bởi vậy quyền c ư ớ c tương hướng lên tới một màn này hình ảnh cơ hồ khiến trịnh đức nghiệp cho là mình đến nhầm địa phương lưu lại thổ điện thứ vụ điện so sánh có khả năng xuất hiện dạng này c h ẳ n g cảnh bởi vì gặp được tốt nhiệm vụ tốt linh mạch động phụ lúc có một đám người vì thế tranh đoạt thậm chí lẫn nhau độc thủ đây là hợp tình lý nhưng liền là tại k i a hai cái địa phương loại tình huống này cũng cũng sẽ không thấy nhiều hơn nữa k i a nơi nơi là vì lợi ích thậm chí tự thân an nguy tại thiết vệ ty ban bố nhiệm vụ đa số tình huống i ớ i người tránh cũng còn không kịp làm sao lại tụ nhiều tranh đoạt các người đang làm gì lan là đều cút ngay cho ta các ngươi nhìn xem bộ dáng bây giờ các ngươi còn giống như là thiết vệ quân r ờ i bước tiến lên phía trước tại đ e m kia nhóm kêu loạn tu sĩ toàn bộ xua tan sau sự tình mặc dù tạm thời giải quyết nhưng trịnh đức nghiệp vẫn là ghi nhớ lấy chuyện này một lý do bởi vậy triệu tới một cái chính mình so sánh thân tín cấp dưới hỏi rõ vừa mới xảy ra chuyện gì bẩm báo đô thống là bính khu đội mười hai bởi vì khuyết thiếu nhân thủ ngay tại chiêu mộ tu sĩ về chỗ những cái kia người đều là cướp suy nghĩ muốn gia nhập đều là huyền giáp thiết vệ quân loại này sự tình có cái gì tốt cướp chẳng lẽ nó bính khu đội mười hai nhiệm vụ mức thưởng so cái khác đội ngũ đều cao không được đô thống, ân nơi, nơi ta đã biết người đi xuống đi tu tiên giả ký ức lực đều rất tốt theo cấp dưới nhắc nhở trịnh đức nghiệp rất nhanh liền nhớ tới bính khu đội mười hai thập trưởng là ai này vẫn là chính mình an bài đi qua tại thiết vệ ti chuyển bài vòng cái kia xin về chỗ địa phương lại bắt đầu chật ních một đám người bằng vào chúc cơ cảnh tu sĩ cảm nhận nhạy cảm chính đức nghiệp nghe được những cái kia thiết vệ quân bọn thuộc hạ trò chuyện lời nói nghe nói vị này t r ư ơ n g chân truyền năm đó vừa tới lệ phong sơn thời điểm chỉ có luyện khí tầng chín tu vi nhưng kiếm thuật cao tuyệt đã có thể xưng cùng cảnh vô đối một kiếm liền đánh bại cố huyền t i ể u t ử kia trong hai năm qua t r ư ơ n g chân truyền công lực lại có tinh tiến thêm vào đội ngũ của hắn không riêng gì hiện tại có b ả o hộ về sau tám thành còn có thể cùng một vị trúc cơ cảnh thượng tu kết xuống thiện viên di phúc tử tôn một tên vẻ mặt hung ác đại h á n dạng này cùng bên cạnh đồng bạn nói nói há lại chỉ có từng đó là như vậy mà thôi biết rõ người ta tại sao muốn triệu người sao là bởi vì cái kia phó thập trưởng vương việt đã tích công đổi lấy trúc cơ đan mấy năm này muốn dốc lòng bế quan trùng kích trúc cơ cảnh giới nghe nói vị này trương chân truyền nhận lấy tuần tra nhiệm vụ bất quá mới hai năm khoảng t r ư ờ n g mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều biết gặp được một chút khó khăn chắc trở nhưng mỗi một lần đều có thể toàn b i ê n không hao tổn chém hết yêu thú tinh quái t r ắ n g hạ xuống mấy trăm thậm chí hơn ngàn linh thạch không phải vậy cái kia vương việt có thể nhanh như vậy gom lại với một vạn thiệt công một tên khác thiết ý vệ cũng là hâm mộ dị thường thuyết đạo cùng lúc đó lệ phong sơn thành khu trong đó xem như lúc này nghị luận tiêu điểm trước liệt chính mặt lấy bao da cầm trong tay kìm sát đại truy đinh, đinh đương đương đánh lấy sát đúc l trương liệt trên thế giới này đã hai mươi tám tuổi ôm theo nung đỏ miếng sắt cầm tới trước mắt quan sát rất lâu sau đó đặt ở trước mặt sắt trên bên trên lại là một hồi mánh liệt g õ đ ậ ợ p nhưng này cũng không có cách nào hai năm này thời gian mặc dù thu hoạch không ít trương liệt thậm chí nhập chức lệ phong sơn thành khu quan doanh đồ sắt cửa hàng thời gian hai năm luyện kiếm ngàn trôi nhưng hắn như n g chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ kim hành pháp ý luôn cảm thấy vẫn là ở nơi nào khiếm khuyết lấy một điểm cho đến ngày nay theo tích lũy càng sâu trương liệt đã dần dần hiểu rõ nếu là không lĩnh ngộ kim hành pháp ý tự thân liền biết là thần thống trúc cơ xem vận khí ngưng tụ ra một thủy hoặc mạnh hoặc yếu đều xem vận mệnh làm sao loại này đánh bạc mệnh xem mặt lựa chọn không thể nghi ngờ cũng không phải là mình muốn đem đánh tốt kiếm phiến để ở một bên thú nước tiểu trong đó tôi vào nước lạnh khói nhẹ bốc lên chương liệt ánh mắt càng phát bình tĩnh c h ầ m ngưng cùng lúc đó đồ sắt cửa hàng góc trong có rơi một tên khô gầy lao giả co cắp tại góc t ư ờ n g nhìn chăm chú lên chương liệt đoán tạo luyện kiếm bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa chương chín mươi b ố đang huyền luận đạo hộ đạo thần thông một ngươi đến cùng là tại luyện kiếm a vẫn là tại luyện chính người a hai năm này thời gian tâm tư của ngươi dần dần chấm tính lại điểm này rất tốt nhưng nếu như ta không có nhìn lầm ngươi là một tên tu tiên giả đem thời gian quá dài quá nhiều tinh lực chỉ hoãn tại nơi này thực đáng ra không đồ sắt cửa hàng phía trong góc tường khô gầy láo giả hắn là một p h à m nhân toàn bộ lệ phong sơn bên trong p h à m nhân là nếu so với tu sĩ số lượng nhiều cỡ nào mặc dù bọn hắn vô pháp tu luyện cảm ứ n g linh khí vô pháp tu luyện đạo pháp nhưng là chọn lựa linh quang thậm chí quá nhiều bước đầu chế tạo xây dựng bọn hắn vẫn là có thể chia sẻ hoàn thành bởi vậy tại lệ phong sơn tu sĩ cùng phạm nhân ở giữa khoảng cách cũng không có đại đa số địa phương như vậy xa xôi song phương không thiếu có sinh ra gặp nhau thời điểm đồ sắt cửa hàng phía trong cái này lão nhân chính là như thế tại trương liệt trước khi đến hắn liền đã ở chỗ này trương liệt tới đến sau đó lão nhân liền đ a thích n h ê n viên cùng hắn nói chuyện bởi vì trương liệt là một cái duy nhất không lại c h ê hắn phiền người chí ít không lại rõ ràng biểu hiện ra ngoài trương liệt có một đoạn thời gian cũng cân nhắc qua lão nhân có phải hay không là một vị ẩn tàng đại tu sĩ đến sau liền xác định không phải bởi vì cái này lời của lão nhân trong đó tràn đầy đối với tu tiên giả kiếp sống hướng tới liền như là trên thế giới này hết thảy không có tư chất phảm nhân một dạng bởi vì vô pháp chân chính bản thân kinh lịch sở dĩ đem hết thảy đều tưởng tượng quá mỹ hảo lao nhân lại thỉnh thoảng khuyến cáo chương liệt không muốn bởi vì rèn luyện pháp kiếm mà chậm trễ con đường của mình cứ việc hắn kỳ thật không rõ ràng lắm đạo đồ đến cùng là gì đó lại như cũng lại khuyến chương liệt muốn chân quý thời gian ta hiện tại liền là tại chân quý thời gian mặc dù bây giờ liền hướng về phía trước cũng có thể tiến thêm một bước nhưng là hiện tại sơ sơ dừng bước tương lai ta lại có thể đi được càng xa như vậy như tính không được là tại chân quý thời gian m ỉ m c ư ờ i dạng này trả lời đối phương trong tay công việc cũng không có dừng lại t r ư ơ n g liệt sở dĩ nguyện ý cùng vị lão nhân trước mắt này trò chuyện rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì song phương tuổi thật gần gũi tính cả ở kiếp trước lời nói làm người hai đời chính mình cũng đã năm mươi tuổi nhiều mà kia tên ngồi dựa vào xó xỉnh bên trong lão nhân cũng là số tuổi này ở cái thế giới này p h à m nhân sống đến sáu mươi tuổi khoảng chừng liền đến gần sinh mệnh đại nạ chớ cho rằng cái này thọ mệnh ngắn ở kiếp trước không luận đông tây phương hướng phong kiến thời đại phạm nhân đều xa xa không có cái này bình quân số tuổi thọ Lão vì vì nói nói này sở c n vị lao mái nhân này có chút da rời hắn có do thân thể tại góc tường nằm xuống dường như cảm thấy này hôn khói lựa cháy hoàn cảnh quá dễ chịu nhưng cũng đúng nơi này là hắn bất vả lao động cả đời địa phương l ã o nhân nằm xuống cũng không lâu lắm trương liệt cũng tại an tâm lưng thần đoán tạo lấy p h á p kiếm ngay lúc này bên ngoài truyền đến mơ hồ tiếng cãi vã không lâu lắm có một tên đồ sắt cửa hàng thợ thủ công chạy vào tiền đến nổi giận đùng đùng bộ dáng thế nào bên ngoài xảy ra chuyện gì trương liệt khen nhũ mày hỏi như vậy trương tượng sư bên ngoài có một cá nhân kiếm chuyện hắn nói chúng ta kiếm khí không tốt lệ phong sơn kiếm khí đều không tốt vậy này trên đời còn có hảo kiếm sao khách quan bên trên đương nhiên là có lệ phong sơn nghiêm ngặt trên ý nghĩa góc bất quá cựu vực bảy châu thiên hạ một góc là cái tiểu địa phương nhưng mà nếu là lúc này cùng trước mắt thợ thủ công g i n g loại đ rõ ràng là não tử không được tốt tại sao có thể có dạng này cùng đồ đi ta cùng ngươi đi ra xem một chút như vậy rất tốt có trương tượng sư tại nhìn kiếm người đần dám nói chúng ta kiếm không tốt chỗ này đồ sắt cửa hàng quy mô không nhỏ do p h à m nhân cung cấp thấp tu tiên giả chung nhau kinh doanh bản thân chế tạo liền là nhất nhị giai hạ trung phẩm kiếm giáp cầu cân nhắc mà không cầu chất chỉ bất quá chính trương liệt luyện khí tư chất bình thường luyện kiếm thủ nghệ một loại t h ú n g chi hắn là tới c ẳ n g n g ộ kim tính có thể trước cầu lượm lại cầu chất nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy đồ sắt cửa hàng bên trong vô luận là người bình thường vẫn là tu sĩ đều đã ẩn ẩn phát giác trương liệt bất p h ạ m thậm chí có tu sĩ nhận ra hắn nhưng trương liệt không nhận ý cũng không có người cả gan lộ ra chỉ là để những người p h ạ m tục kia biết được này người bất p h ạ m nhiều thêm bận tâm hộ tống thợ thủ công đi ra ngoài phòng trương liệt chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng lên bởi vì lúc này đập vào mắt là một vị ngọc thụ lâm p h ò n g bạch bao phiêu giận mi thanh ngọc tú chỉ có thể dùng tuyệt thế giai công tử đi hình dung một vị nhân vật tiếc như vương công đ ắ t hầu giống như bảo dưỡng cực giai tay cũng như bạch ngọc đúc thành một loại giờ này khác này chính nắm một thanh đồ sắt cửa hàng pháp kiếm như người này sau lưng còn có một tên mặc áo xanh thanh tú thư đồng bất quá này người liếc mắt một cái liền là nữ giả nam trang cổ họng bên thai bộ vòng tì vết cũng không từng lấp liếm bất quá giờ này khắc này nàng cũng là nổi giận đùng đùng có chút khỏe mắt quá cao v ê n h vá và o hung hăng chúng ta này kiếm chỗ nào không tốt sắc bén kiên cố hắn phía trong t r ậ n văn pháp lực lưu chuyển đều là nhất đẳng người hôm nay không nói ra một cái như thế về sau tất nhiên muốn người lẻ mặt con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương chín mươi lăm đàm nơi này là một chỗ kim hồng cốc tông môn quan doanh đồ sắt cửa hàng bởi vậy thế lực không nhỏ là thật sự có chút không sợ khách lạ không tốt liền là không tốt chủ nhân nhà ta nói đây là p h ế kiếm đó chính là p h ế kiếm ai bình nhi lui ra t r ư ơ n g liệt tại cách đó không xa nhìn lấy trước mắt một màn có chút tại như nhìn cổ trang kịch có dũng khí t ỉ n h cảnh thoát ly cảm giác bất quá bốn phía đều là nhà mình đồng liêu hắn chí ít trên mặt mũi cũng giả ra cùng chung mối thủ dáng vẻ vị k i ê u bạch đi tu sĩ không thể nghi ngờ vẫn là muốn giảng đạo lý bởi vậy hắn tùy ý cầm lấy một ngụm pháp kiếm hiện tay phất một cái cứng rắn pháp kiếm tức khắc phát ra ho ngong chân tiế vẹn vẹn chỉ là chiêu này liền để tại trận phạm nhân cùng tu tiên giả thượng sư vô ý thức được thối lui một chút chưa thấy qua cũng tổng nghe nói qua bọn hắn là biết rõ có thể làm ra chiêu này tu sĩ chí ít giết sạch tại trận bọn hắn là không hưởng phí gì đó lực bao gồm kiếm này tại bên trong quý điếm hết thệ pháp kiếm đều tỏ ra sắc nhọn m à cường sắc bén có thựa mềm dẻo không đủ dạng này phi kiếm dùng cho lấy mạnh kích yếu thời điểm đương nhiên là không có vấn đề gì thế nhưng là một khi gặp được đối thủ nơi nơi cứng quá dễ gãy trọng yếu nhất chính là phẩm dai còn rất thấp nhìn như vậy đến gần như liền có thể nói là tồi tệ căn bản cũng không có gì đó lấy mạnh kích yếu cơ hội. nương tựa theo bộ này kiếm lý cùng với trong tay hắn cơ hồ bị phất ra vết nứt phi kiếm tại trận những người này lẫn nhau nhìn một chút mặc dù đều nhẫn nhịn một hơi không nguyện tối lui lại là không người nào dám lại nói cái gì t i ê u tên bạch đi tu sĩ gặp này mỉm cười một lần ném một khối linh thạch trung phẩm liền định mang lấy thị nữ quay người rời khỏi mà ở lúc này có vũ rũ t ú i đầu thợ thủ công nhìn thấy đám người sau đó t r ư ơ n g liệt tức khắc nhãn t ỉ n h sáng lên t r ư ơ n g thợ sư chưng thợ sư ngài tới phân xử thử ngài tới phân xử thử lúc đầu náo nhiệt đã xem hết chưng liệt vốn định xoay người lại thế nhưng là ở thời điểm này bị tia tên thợ thủ công gọi lại vốn phía thợ thủ công. tượng sư đều dùng một đủ loại trong lòng chờ mong ánh mắt nhìn về phía chính mình nơi này là bọn hắn dựa vào mưu sinh cửa hàng dù là trước mắt cái này bạch dĩ tu sĩ nói đều là thật đều đúng nhưng khi lấy những khách nhân khác diện bị dạng này đánh mặt vẫn là có rất nhiều người vô pháp tiếp nhận bọn hắn tại nơi này công việc tu tiên giả thì cũng tôi h đi quá nhiều p h à m nhân là một đám liền là cả một đời thậm chí đời đời tiếp tiếp mấy đời mấy đời người lúc này thấy được trương liệt tức khắc cũng như rơi xuống nước người nắm chặt gì đó giờ này khắc này mặc kệ là gì đó vậy cũng là nắm chặt kỹ không nguyện tung tay nhìn lại về sau được đổi một nhà đồ sắt cửa hàng t âm bên trong dương ạ n này n g cảm khái, h n g là t r ư liệt hay là hay đồng i tới, dù sao đ liêu hai năm, không năm, thời ể bị n g ư ở trước mặt đập đại gia bắt thờ thời, dương cơm, còn mày may đập đại đồng gia ơ. Âm dương đồng thời, kết hợp cương đu đây đương nhiên là đạo gia lẽ phải nhưng q u â n không nghe thấy thuần dương pháp thái âm thuật n h ữ n g này chẳng lẽ liền không phải tu hành đại đạo tu hành lúc đầu t u y ệ t đại đa số người đều không thể chú ý đến mọi mặt khắp nơi c h i ế u cố ta cảm thấy đây không phải là gì đó sai lầm ngược lại là ưu điểm mới đúng đạo hữu người cảm thấy chúng ta là hẳn là tu một kỹ năng lấy toàn bộ tự thân vẫn là tu trong kỹ năng lấy toàn bộ đại đạo nghe được trương liệt lời nói lúc đầu cũng định đi ra bạch đi tu sĩ chậm dài xoay người lại hắn còn chưa mở lời bên cạnh kia tên thị nữ liền đã trước tiên mở miệng chủ nhân nhà ta nói cứng quá dễ gãy thế nhưng là không có gấp qua ngươi lại thế nào biết mình đã đạt đến cương cực ngươi bình nhi im miệng vâng kia tên công tử háo trắng h ắ n t ừ trên xuống dưới quan sát trương liệt một phen trong mắt thần thái dần dần sáng lên đạo hữu tới nói lời nói này còn có chút thể xác tinh thần tương hợp ý tứ tại hạ lầu hồng nhạc vũ xin hỏi có thể biết được đạo hữu tục danh trương trọng trương liệt trong hai năm qua dùng đều là cái tên này hiện tại muốn rời khỏi cũng không cần thiết lại bại lộ bản danh trương đạo hữu tiểu đ ệ còn có chuyện quan trọng tại thân hy vọng chúng ta không lâu sau đó có lại một lần nữa cơ hội gặp mặt nói xong vị này lầu hồng nhạn vũ liền mang lấy phía sau hắn cái kia tên là bình nhi thị nữ quay người rời đi loại biểu hiện này cũng coi là cấp đ ồ s ắ t cửa hàng một bậc thang có thể bên dưới bởi vậy đám người dần dần liền t à n g ra chỉ để lại mấy tên phạm nhân cũng hoặc tượng sư tại lẫn nhau nhỏ giọng đàm luận vừa mới lầu hồng nhạn vũ cùng trương tự sư phố trợ phía trên kia một chủ một hầu hai người chính một chiếc một sau đi tới rất rõ ràng l ầ u hồng nhạn vũ bình thường quá sùng ái chính mình cái này gọi là bình nhi thị nữ bởi vậy giờ này khắc này tiểu cô nương những n ô i lại là một bộ bộ dáng tức giận nhưng mà đợi nửa ngày cũng không thấy bình thường nhất quán ôn nhu chủ nhân đến dỗ chính mình tiểu cô nương cuối cùng tại nhịn không được nói chủ nhân h u phu nhân để ngươi trước một bước tới đánh giá nam việt kiếm thuật làm sao ngươi tới đến sau đó cũng không bái phòng bên trên chân tu sĩ cũng không bái phòng kiếm thuật danh ra mà là mỗi ngày hướng mỗi cái nhà đồ s ắ t cửa hàng chạy đồ s ắ t cửa hàng có thể có cái gì tốt kiếm bởi vì tiểu cô nương còn tại đ ặ khí phía trước đi lại kia tên nhẹ nhàng quý công tử cũng không để ý tới nàng t h ẳ người đến đứng đi, đầu đắc này Bình Nhi phát kháu, đứng tại chỗ không chịu đi, lầu hồng nhạn n cái cáu, chỗ chịu lắc phát tại mới quay bất lầu g vũ vừa dĩ, trở lại nói. Người a ta thật là đem n g ư ờ i cấp làm hư danh gia n ú c kiếm đều có hắn mánh liệt phong cách cá nhân mặc dù cũng là mỗi người đều mang đặc sắc nhưng là khó mà đại biểu một chỗ một khu vực kiếm thuật phong cách ngược lại là những n à y chủ yếu bán thấp t r u n g dài phi kiếm chủ quán hoặc cưng m á n h hoặc c âm lưu hoặc tà quỷ hoặc thanh linh bọn hắn kiếm khí đặc thù trên thực tế mới có thể hơn nữa chính xác phản ứng ra một chỗ một khu vực chân chính kiếm thuật phong cách hơn nữa ta hôm nay gặp được một cái người rất có ý tứ chỉ là cái này người liền để ta cảm thấy không có bạch bạch tới này lệ phong sơn một chuyến â m dương đồng thời kiếm phân cương đu thuần dương thái âm đều là thượng thừa kiếm lý nhưng vì cái gì ta nhìn thấy lại là ngọa hổ thấp lánh ngồi gào sinh phong càng về sau nói vị này công tử tháo trăng thái độ thì càng kỳ dị phảng phất như uống thuần cựu cuối cùng hắn quay người xài bước mà đi mà ở thời điểm này ngược lại là cái kia bình nhị g ố c nàng kêu la để chủ nhân các loại chính mình nhấc theo và t á o chạy nhanh nhưng trong lòng thì hủy khuất được không được bình thường chủ nhân đều là quá sùng ái chính mình đều trách vừa mới cái kia thối thợ rèn đi ra danh tiếng hất tên về sau cũng liền không có cách nào lại yên tâm lượt kiếm chương liệt đang vì đ ổ sắt cửa hàng đoán tạo tốt cuối cùng một thanh pháp kiếm sau cùng xó xỉnh bên trong vị lão nhân kia cá o biệt sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời khỏi ở thời điểm này co có quắp tại cửa hàng xó xỉnh bên trong lão nhân kia bất ngờ ngần đầu nhìn về phía cái kia bồi chính mình làm nhảm hai năm gặm người tuổi trẻ bối cảnh cảm thấy đối phương vĩnh viễn đều không lại lại trở lại nơi này Tốt, tốt, n g ư ơ i vốn cũng không cái kia thuộc về nơi này ta làm tăng động ngươi đi tìm ngươi nói a tại ngự kiếm bay về mà quay về thời điểm trương liệt nhìn thấy nhất đạo có chút lung la lung lay kiếm quang ngay tại hướng chính mình cái này phương hướng bay tới hắn lúc đầu còn trong mày cảm thấy đây là nhà ai tử i bối như vậy nông cạn tu vi liền có thể được thả ra ngự kiếm song khi cách lân cận thấy rõ ràng là ai thời điểm trương liệt khẽ nhữ mày sau một khắc liền ra tốc bay vút qua nam phục người xuống gần như ghé vào kiếm quang bên trên phương ký nhu chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa sau một khắc liền bị d ắ t lấy sau cổ áo nhấc lên người chuyện gì xảy ra như vậy điểm tu vi liền dám ngự kiếm ta nhớ được nhà ngươi liền ngươi một người cầm ta tiền trợ cấp ngươi lại có thể để cho ai không không phải sư minh là ngài sư tôn là ngài sư tổ tới gì đó không phải vậy ta như thế nào vội vội vàng vàng đến tìm ngài thật là sư tổ tới nghe vậy trương liệt dùng nhất đạo pháp lực đem phương ký nhu bao trùm sau đó hướng phía dưới bóng cây s ử quăng ra sau đó cũng mặc kệ sau lưng phương ký nhu phát ra tiếng kêu thảm thiết kiếm quăng nhất quyển người liền đã hướng tiên tri phong phương hướng cấp tốc bay lượn mà đi hẳn không phải là phát hiện gì đó nếu không phương ký nhu căn bản không có khả năng sống sót tới đưa tin cho ta kia sư tôn tại sao lại tới đến lệ phong sơn nghe nói trong khoảng thời gian này hiến ra huyên náo phi thường hung như sư tôn nhân vật như vậy lúc này hẳn là tại phương bắc mới đúng bởi vì toàn lực phi đội bởi vậy rất nhanh t r ư ơ n g liệt liền quay trở về tiên tri phong nếu không phải dán o giật phi ngăn cách trương liệt hẳn là là phi thường chính tôn kính sư tôn những năm gần đây đ ề điểm chỉ bảo vì chính mình thiết lập tăng thêm trên tu hành căn cơ nếu là không có dạng này một vị sư tôn địa s á t kiếm kinh bên trên rất nhiều kiếm lý chính mình rất có thể đến bây giờ đều c h ọ n vẹn xem không hiểu lý giải không được tại tới tiên tri phong nhà mình động p h ủ sau tiến huyền đã ở bên ngoài bưng trà đổ nước bận đự lấy trương liệt không để ý đến làng mà là bước nhanh đi vào nội thất con đường ta đi không người có thể cản từ trúc chương chín mươi sáu đa nguyên luận đạo hộ đạo thần thông ba sau đó hắn liền thấy vị kia đưa lưng về phía mà lập một thân áo bào đen đ e o kiếm ngay tại thưởng thức trên vách đá đồ hình kiếm lý cao gầy âm lãnh đạo nhân sư tôn thất sát đạo nhân doanh tiên cựu đệ tử trương liệt bái kiến sư tôn trương liệt tiến lên phía trước cầm đạo ra đại lễ tham bái trên thế giới này tôn sư kính tổ đối với một tên tu tiên giả tới nói cùng sư trưởng gặp nhau có thể muốn so cùng mình phụ mẫu gặp nhau còn nhiều tựa như trương liệt một thế này bị cha gia linh cắn sau liền bị kéo sân thượng phía sau hai mươi năm này cha đẻ mẹ cũng không gặp lại qua chỉ h là tại t e ân đứng lên đi tới h nhìn c lại ngươi hai năm này không có bổn phí quá nhiều kiếm luy cảm nộ có phần có ý tứ bất quá những vật này ngươi cứ như vậy viết tại phòng lớn bên trên tùy tiện kia hai cái nô bộc tiểu nhà đầu nhìn hai xem xem ha ha ha ha, lòng cười lớn xoay người lại hôm nay thất sát đạo nhân nhìn tâm tình phá lệ tốt bất quá chương liệt tu có tứ hành pháp ý rút thích thân thức hắn loang thoáng cảm thấy trước mặt sư tôn hơi có một chút khí tức bất ổn chỉ là cũng không thể xác định ta cũng không có chuyện gì chính là vì tông môn hoàn thành một hạng nhiệm vụ sau đi qua lệ phong sơn liền đến nhìn xem ngươi thuận tiện nói cho ngươi hai kiện về vui nói đến đây lúc thất sát đạo nhân còn hơi dừng một chút một lần nho nhỏ thừa nước đục thả câu gì đó về vui trương liệt đúng lúc làm ra cấp bách trạng thái hán một là ngươi đại sư tỷ trúc cơ thành công cũng hẳn là có ngươi khích lệ chi công ta vốn cho rằng nàng muốn kéo tới sáu mươi tuổi mới có thể hiểm lại càng hiểm tiến lên bây giờ lại là so ta suy đoán bên trong hơi sớm đích thật là đại hì sự nhìn lại ta cái này cần chuẩn bị lễ vật đại sư tỷ trúc cơ lễ tất nhiên không thể quá đơn bạc trương liệt mặt hiện vui vẻ đây cũng là chân tình thực lòng những năm gần đây đại sư tỷ lệ m ạ n mai cùng mình tình cảm luôn luôn rất tốt đặc biệt là trước kia thời điểm thất sát đạo nhân bỏ bê dạy bảo cơ sở tính độ vật nhiều khi đều là đại sư tỷ lệ m ạ n mai thay thầy thụ nghiệp sư tôn kiện thứ hai việc vui là gì đó thứ hai là khổng tú vì giật phi sinh ra một cái nam hải ta cũng coi là giải quyết xong một kiện tâm sự cung hỷ sư tôn có hậu tương lai thừa kế đạo thống có người kế t ụ đối với chuyện này trương liệt nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải dựa theo ở kiếp trước quan niệm chuyện này hẳn là, là có một ít nửa cưỡng bách tình huống ở bên trong nhưng là dựa theo một thế này quan niệm do thiên c ử u chỗ làm hết thảy đều là hợp tình hợp lý hợp pháp t h ú n g chi lấy t r ư ơ n g liệt đối với mình sư tôn hiểu rõ hắn lại bức bách nhưng lại sẽ không tùy tiện ép buộc khổng tú chỉ bất qua song phương thực lực địa vị trên lệnh thực tế quá lớn thất sát đạo nhân bức bách hẳn là là lục sư mọi khổng tú căn bản là không có cách chịu t ả i đối kháng sinh sôi n ả y nợ là thực nhưng thừa kế đạo thống có người kế tục có giật phi vết xe đổ ta còn thực sự có chút không dám xác định tốt lao ngũ ta đi hôm nay tới đây liền là tới tiện đường nhìn xem ngươi cũng không có cái gì chuyện cụ thể sư tôn chỉ ít vân n a mấy ngày để đệ tử sơ lược hết tâm ý c h ỉ ít c h ỉ ít uống một chén t r à lại đi trong lòng mặc dù là thở dài một hơi nhưng mà trương liệt vẫn là lập tức biểu hiện ra thần sắc không muốn nhưng mà thất sát đạo nhân lại là tới lui như gió tính tình nói đi liền biết đi dù là liền yến luyện vừa mới nấu xong mang nhập động p h ủ thượng đẳng linh t r à cũng không nhấm nháp bên trên một ngụm thượng đẳng linh t r à nấu lên tới có chút tốn thời gian thất sát đạo nhân tới đột ngột yến luyện dù là gắng sức đuổi theo cũng mới vào lúc này rồi mới đem linh t r à bưng lên lão ngũ đi đến động phủ lối vào lúc thất sát đạo nhân dẫn thiên cửu bất ngờ xoay người lại đem trong tay hai kiện vật phẩm đưa tới trương liệt trong tay sư tôn biết do ngươi lòng dạ cao ngạo nhưng là t r ú c cơ cảnh liền là mạnh hơn luyện khí cảnh có thời điểm tạo hóa chơi ngươi khó mà x o n g toàn chi này trong chiếc thẻ ngọc là ta thất sát tổng quyết tinh yếu bất quá ta đã thiết trí cấm pháp ngươi t r ú c cơ cảnh giới trước tiên là mở không ra cái này kiếm bài bên trong bị ta rót vào ba đạo thất sát tuyệt kiếm kiếm khí không tới vạn bất đắc di thời điểm đ ừ n g dùng nó cũng không muốn đối với nó sinh ra ỉ lại thất sát đạo nhân đưa tới trương liệt trong tay hai kiện vật phẩm một kiện l à màu xanh ngọc giản một kiện là đồng chất kiếm bài tại đem bọn nó nhận vào tay một khắc này trương liệt trong đầu ông được một lần đã ở cái thế giới này đã nhiều năm như vậy hắn lại thế nào khả năng không biết rõ đây là hai kiện vật phẩm gì một cái là công pháp truyền thừa một cái là hộ đạo thần thông thất sát đạo nhân chưa thể tấn thăng kim đăng cảnh nếu không người phía trước nên gọi là đạo thống truyền thừa mà kia đồng chất kiếm bài hơn nữa l o i mạng toàn bộ thông huyền tu giới chỉ sợ cũng căn bản cũng không có mấy món phu bảo là tiền bối tu sĩ vì che chở gia tộc hậu nhân phân liệt kim đăng cảnh chân nhân bản m ệ n h pháp bảo bản nguyên chế tạo ra bảo vật bởi vì là tổn hại mạnh màu mơ yếu tại thông huyền tu giới đã rất ít gặp nhưng là tại truyền thừa lâu đời gia tộc lúc nào cũng không khó lưu giữ một hai kiện bởi vì kim đan cảnh trân nhân cũng có được số tuổi thọ cực hạn tại tới gần thọ hết lúc hắn bên trong không ít đều biết nếm thử chế tắc một hai kiện phù bảo nhưng là hộ đạo thần thông liền ít đi gặp yêu cầu do trúc cơ trở lên đạo cơ mạnh mẽ tu sĩ tự tổn đạo cơ vì truyền nhân y bắt hoặc huyết mạch trí thân gia trì hơn nữa còn không thể là tới gần thọ hết bởi vì tu sĩ tới gần thọ hết đạo cơ tự tổn liền đã không có đủ thi triển hộ đạo thần thông phía trước bố trí điều kiện thế là cái này tạo thành một cái nghịch lý đạo cơ mạnh mẽ tu sĩ lòng cầu đạo nhất định mạnh làm sao có thể nguyện ý tự tổn đạo cơ quá mức chú ý đến huyết mạch thân duyên tu sĩ cũng rất khó nắm giữ mạnh mẽ đạo cơ. bởi vậy hộ đạo thần thông so phủ bảo đều hơn nữa nhưng thấy hơn mấy ngàn vạn năm đều chưa hẳn lại xuất hiện một lần càng không nói đến là gia t ạ i thất sát đạo nhân dạng này tu sĩ trí thủ sư tôn ngài cái này đừng như vậy nhìn ta liền là nhìn thấy tôn nhi xuất sinh thời điểm đột nhiên lòng có cảm giác đã nghĩ làm ra như vậy một cái ngoạn ý liệt nhi có thời điểm tạo hóa treo ngươi sư tôn chưa từng có trách ngươi con đường ta đi không người có thể cản từ c h ú c chương chín mươi bảy tâm thần ngưng tụ t h ủ yêu tinh phách ngũ xác linh quang kiếm thước kiếm khí bành trướng tu hành mỗi khi tự thân tâm niệm bất định lo được lo mất thời điểm trương liệt đều biết một cá nhân tìm một cái địa phương an tĩnh tu luyện kim ế thuật kịch liệt vận động sẽ đem tâm lý bên trên buồn khổ chuyển hóa làm trên nục thể thống khổ từ đó đạt được phóng thích làm dịu mà lần này không thể nghi ngờ là chẳng phải dễ dàng mấy tháng trước một màn kia còn tại trước mắt âm còn tại thai nhưng là trương liệt cũng không dám xác định sư tôn đến cùng là tại lừa dối chính mình hay là thật đã biết do thực đã bông xuống đồng thời hắn cũng không biết khi đó chính mình kia cường tự chấn định phản ứng cùng biểu lộ có hay không đủ nhanh chóng có thành công hay không giấu giếm được sư tôn tại một việc vô pháp xác định n h i u loạn tâm thần thời điểm liền toàn lực đi làm hữu dụng sự tình đây chính là lựa chọn tốt nhất tại động phủ trong đó mấy tháng cường tự áp chế bế quan sau đó trung quy kìm nén không được rời khỏi động phủ ở bên ngoài điên cùng múa kiếm bảy cái ngày đêm trương liệt không phải không biết rõ làm như vậy tính nguy hiểm nếu như sư tôn giấu ở bên cạnh nhưng hắn thật sự là đã ép không được dân g trào pháp lực chuyển hóa làm cuồng liệt kiếm khí nương theo lấy tự thân huy kiếm quất ngang ầm ầm ầm ầm ầm ầm t h ằ nhưng g gần đến n mà thẳng thể đến h lúc này giờ phút này chiếc ư liệt tâm thần dần dần một lần nữa ngưng tụ ánh mắt lại một lần nữa biến được kiên định sắp bén một lần nữa kinh lịch đã đã rất lâu chưa từng xuất hiện qua hoàng sợ lo nghĩ các loại cảm xúc tiêu cực ma luyện h á n tâm cảnh tu vi ngược lại là tại bất giác ở giữa tiến thêm một tầng sư tôn khả năng đã biết rõ càng lớn khả năng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi nhưng tại ta chỗ này vô luận như thế nào không thể lộ ra sơ hở đem chuyện này vĩnh viễn ẩn g i ấ u đi vô luận đối với người nào đều là lựa chọn tốt nhất đối ta như vậy đối sư tôn cũng là như thế bang bang chậm rãi đem bốn phía phiêu p h ù năm lưỡi phi kiếm thu hồi chương liệt nghỉ làm thở dốc sau lấy r a huyết sát ngự kiếm trở về tiên tri phong độ phủ tinh thần tại cực hạ thống khổ sau ngược lại trọn vẹn chấm tính lại trở lại động phủ bên trong tiến luyện cùng phương ký nhu ngay tại điều khiển linh trúc khôi lỗi làm t h à n h tẩy sạch sẽ công việc kinh doanh một tòa động phủ cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình đặc biệt là chỗ này động phủ có linh đ i ể n linh d ư viên hai người bọn họ có thời gian thậm chí còn muốn đi trồng trọt cũng không phải là gì đó đều không cần làm liền có thể hưởng thụ linh mạch tư nguyên bãi kiến chủ thượng bãi kiến sư minh tại nhìn thấy trương liệt sau đó tiến luyện cùng phương ký nhu xưng hô có chút không giống đối với cái này trương liệt gật đầu một lần từ chối cho ý kiến tại hắn mà nói là không có khác biệt rơi bước tới đến động phủ tàng thứ thất phía trong có vài chục tòa giá sách những sách này giá đều sử dụng linh mục chế tác được coi là đặc thù pháp khí cấp thấp khô giáo kiên cố hơn nữa còn có thể dự phòng sâu kiến rắn chuột gặm ăn phá hư tàng thư tàng thư thất cùng luyện công tinh thất đều là hiến luyện cùng p h ư ơ n g ký nhu không thể t i ế n vào nếu không liền biết bị đuổi ra đậu phủ đây cũng là quá nhiều tu sĩ đều biết có quy củ tu sĩ tu hành là một kiện quá tư nhân sự tình nhưng người uống nước cấm lạnh tự biết là một cái phương diện không thể bày ra cho người khác là trên phương diện khác trương liệt thể nội pháp lực đã hao tổn không hơn phân nửa hắn ngồi tại tảng thư thất ghế tựa bên trên nghỉ ngơi một hồi sau đó tại trên giá sách cầm xuống một phương hộp ngọc đem mở ra n à y phương ngọc trong hộp lấy linh phủ phù chú chân áp một chi nhân xâm một dạng thổ hoàng sắc yêu vật cây tinh cũng có thể xưng là một linh đi qua hai năm này thời gian khoảng cách tìm đọc tảng thư hơn nữa tìm kiếm danh gia giám định trương liệt đã biết rõ vật này đến cùng có cái gì công dụng tu luyện mấy ngàn trên vạn năm tu ra tự thân linh trí thảo mộc tính phách là cao giai tu sĩ tu luyện thân ngoại hóa thân tốt nhất bảo vật bất quá trương liệt trong tay cái này phi thường đáng tiếc linh tính mặc dù mười phần. nhưng tu vi tích lũy còn quá không đủ căn bản cũng không chân để kim đan chân nhân tu sĩ luyện thành thân ngoại hóa thân nếu là lại để cho nó tu luyện cái hơn ngàn năm như nhau mới có thể hòa h ậ u nhưng là cứ như vậy liền giá trị cực lớn giảm bất quá cấp thấp có cấp thấp chỗ dùng có một vị danh gia nói cho chiếc liệt trong tay hắn thụ yêu tinh phách có thể dùng đến cho thượng phẩm pháp khí khôi lỗi bổ sung linh tính mặc dù vẹn vẹn là nhất nhị giai thụ yêu tinh phách nhưng thảo mộc yêu loại pháp lực hùng hồn thông qua đặc thù dẫn động kích phát phương thức vì dẫn này thụ yêu tinh phách trọn vẹn có thể cấp tam giai thượng phẩm pháp khí khôi lỗi cường hóa linh tính khiến cho uy lực đại tăng. vật này thì là trực tiếp đổi lấy cấp tông môn thứ vụ điện cũng có thể giữ gốc cầm tới hai n g h n thiệt công nếu là gặp được có cần cao giai tu sĩ nghiền ép ra bốn nghìn sáu n g h n linh thạch thậm chí nhiều hơn cũng là trọn vẹn có khả năng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bảo đảm đối phương sau đó không lại trả thù thậm chí ám hại ngươi dù sao sáu n g h n linh thạch đối với chúc cơ cảnh tu sĩ tôi nói cũng không phải một khoản tiểu nạch độ tu luyện t ư n g u y ê n vì cái gì có dạng này giá trị bởi vì một kiện tốt tam giai thượng phẩm pháp khí hoặc là khối lỗi thu hoạch được linh tính ra chỉ sau trọn vẹn có thể vi lực được ra mà một tên trúc cơ cảnh tu sĩ thần thức pháp lực cũng là hữu hạn tại không có luyện thần bí pháp điều kiện tiên quyết đồng thời điều kiện ba năm kiện pháp khí liền đến thực hạ rất có thể còn vô pháp c h ọ n vẹn phát huy ra pháp khí uy lực lúc này có một kiện linh tính uy lực ở xa bình thường tam giai thượng phẩm pháp khí hoặc là khôi lỗi c h ọ n vẹn có khả năng để một tên trúc cơ cảnh tu sĩ thu hoạch được vượt qua đại bộ phận cùng thế hệ thực lực đây chính là thụ yêu tinh phách giá trị sở tại đặc biệt là đối quá nhiều chỉ tin tưởng mình tán tu tới nói đương nhiên ngược lại giảng để một vị tán tu trúc cơ xuất ra như vậy một số lớn linh thạch cũng là tương đương tìm đường chết một chuyện tuyệt đối có thể ghi hận ngươi cả một đời thật sự là không nghĩ tới n g ư y i vật nhỏ này thế m à n h ư vậy đáng tiền xuất gia chi kia thụ yêu tinh phách thưởng thức một hồi tại trương liệt trong tay nó liền cũng như một chi ngủ say nhân xâm bảo bảo một dạng chọc người chịu mến đáng tiếc chính là trương liệt từ đầu đến cuối cũng không có quên phía trước chỗ kia nhân loại thôn xóm cùng với gốc kia cổ thụ phía dưới thật sâu hầm động xương trắng chất đống đối với tăng cường pháp khí hoặc là khôi lỗi linh tính loại chuyện này trương liệt là không chút nào để ý h á n tu được tứ hành pháp ý mỗi ngày luyện kiếm vì vì chính mình chế tạo r i ê n phi kiếm thai n é n linh tính lại tốn gần vạn thiện công bồi dưỡng nắm giữ chú kiếm sư tài năng s tự thân tấn thăng t r ú cơ c này năm lưỡi phi kiếm cũng có thể tấn thăng làm tam giai ngũ hành phi kiếm mà đối với pháp khí cùng khối lỗi người phía trước dùng đĩ ế hậu giả trương liệt c h ọ n vẹn không có sử dụng qua vì vậy đối với trương liệt tới nói này thụ yêu tinh phách đại khái dẫn đầu là muốn bán ra ngoài hiện tại chỉ bất quá là đặt tại trong tay treo giá mà thôi tại mấy tháng này thời gian bên trong nam việt có hai kiện đại sự phát sinh một kiện là tam đại tu tiên gia đình chi nhất tiến ra tiêu vong cùng hủy diện nhưng chiến tranh cũng không bởi vậy đình chỉ ngược lại toàn bộ nam việt thất tông lẫn nhau ở giữa sóng ngầm phun trào đây cũng là sư tôn thất sát đạo nhân vì cái gì khuyến trương liệt không yêu cầu toàn、bộ. sống ngày tấn thăng trúc cơ nguyên nhân tu sĩ chiến tranh không biết rõ ở đâu một ngày liền có khả năng phát sinh thứ hai là một vị cực điểm thần bí u phu nhân rất thích bình luận giám thưởng cựu vực bảy châu thiên hạ kiếm nói lấy kim đan kỳ tu vi cưới bảo tuyển du lịch thiên hạ ấn đề ý tới nói kim đan thực nhân cảnh tu vi mặc dù không yếu nhưng cũng không phải là quá mạnh nhưng mà mỗi cái đại tu tiên tông môn n h a o nhau giúp cho thuận lợi cho phép u phu nhân bình luận thiên hạ kiếm nói thế nhân đều nói vị phu nhân này nền móng thâm hậu thậm chí có người nói nàng là vực ngoại đại tu sĩ mến yêu cơ trương liệt là không nghĩ tới nhiều để ý tới không muốn vì lãng phí tâm thần hắn bây giờ muốn vẹn vẹn chỉ là l ĩ n h nộ kim hành pháp ý tu luyện ngũ đức đạo thể hoàn thành tự thân trúc cơ tấn thăng cái khác hết thể sự tình so sánh cùng nhau đều muốn dựa vào sau tựa như sư tôn thất sát đạo nhân phía trước đã nói qua một dạng vô luận căn cơ lại thế nào thâm hậu luyện khí cảnh tu sĩ liền là so trúc cơ cảnh tu sĩ yếu nhược đặc biệt là đối với trương liệt mà nói nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ mười tám bạn sẽ làm gì h ã y theo chân nguyễn toản khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành chương chín mươi tám ứ phu nhân nhiệm vụ mới vào lúc giữa trưa lệ phong sơn tây bắc phương hướng một chỗ đồi núi trên không nhất đạo màu xanh kiếm cầu v ò n g từ đằng xa phá không kích x ạ m à tới đ ỗ n g nhiên đội quang dừng lại trương liệt thân hình đ ạ p kiếm bay ra cùng lúc đó theo đ ồ i núi bên trên bay ra chín đạo đội quang trong thời gian ngắn chín tên ăn mặc khác nhau nam tử nữ tu sĩ xuất hiện ở trương liệt trước mặt thập trường trương sư minh vài tiếng hơi có khác biệt s ư n g hô theo này chín tên tu sĩ ngụ bên trong phát ra nhưng đều là cực kỳ tôn trọng bọn hắn tại từng cái một ở giữa không trùng k h a n h tay mà đứng chờ đợi trước mặt nam tử mệnh lệnh đây cũng là bình thường sự tỉnh c h nhất nhất đương nhiên t h tại trương h liệt chỉ huy bên dưới lý hùng bạch linh mấy người cũng như nhau thu được không ít tông môn bán thưởng lúc đầu tự giác đã vô vọng đạo đồ vương việt thậm chí tại mấy lần thu hoạch phong phú nhiệm vụ sau bán ra sản lấy tiền mượn lợn ẩn đổi trúc cơ đan trúng kích trúc cơ như vậy an bài toàn hệ cân nhắc cùng n í c h lợi luyện k h í cảnh tu sĩ là không có không đỏ mắt bởi vậy bính khu đội m ộ ư ơ i hai đội viên danh lạch trong bóng tối thậm chí đã bị xào đến hai n g h n linh thạch tình trạng lại như cũ không người muốn ý bán ra ngoài lần này nhiệm vụ của chúng ta không phải tuần tra mà là dò xét phụ cận một tòa t h ô n chấn nơi đó vốn là ta tông che chở một chỗ thị trấn nhưng là gần đây lại đột nhiên cùng ngoại giới chặt đức tin tức tông môn yêu cầu chúng ta dò xét tốt nhất là có thể trực tiếp giải quyết việc này chương liệt xuất ra một mai mình đã đọc quang ọ c phủ ném cho tại trận đồng bạc hoàn thành như loại này đột phát ngoài ý muốn nhiệm vụ bởi vì có nhất định ngoài ý muốn tính. là có n hai ấ bất t thường tăng thủy định đ ị lên, như này biên mức loại quá, tri a c ũ năm g không nguyên gì nhiệm hiện nhân thể dẫn đến biết xuất t rõ đó, vụ cụ là n lên g đ i ể này mức thưởng có thể là hư cao, nhưng càng lớn có thể là căn thường thể thể hư nhưng lớn là là biên ả n không n là bù đắp không được h ệ liệt m năm vụ độ để khó kịch liệt để Hai i bạn. b này cảnh càng ngày càng không yên ổn y ê u thú hoạt động tấp nập nếu như không phải đi theo trương thập trưởng lời nói lao từ ta thế nhưng là không còn dám tiếp tục làm phần này phải đi ai có gì có thể sợ có trương thập trưởng tại thì là gặp được cường lực yếu thú cấp ba chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra lý hùng người ra hỏa này khoác lắc không nên đem ta cũng kéo nhiệm vụ lần này nếu quả như thật đụng phải yêu thú cấp ba ta liền đem ngươi ném ở đằng sau đ o à n hậu để ngươi cái hôn đạn tại nơi này miệng quá đen trương liệt nghe vậy hừ lạnh một tiếng ánh mắt chấp động nói như vậy lão đại không cần nói tuyệt tình như vậy lời nói à ta biết sai ta thực đã biết rõ sai ta bên trên có tám mươi tuổi tổ mẫu không người phụng dưỡng bên dưới có gạo khóc đòi ăn nhỏ mội còn không người chăm sóc ca l ã o đại lý hùng nghe được trương liệt lời nói tức khắc quái khiếu lên tới dẫn tới bốn phía đồng bạn cười ha ha trong đội ngũ trong lúc nhất thời tràn đầy k h o i hoạt bầu không khí lý hùng ngươi người là thực không cần mặt mũi ta xấu hổ tại ngươi làm bạn tại hắn một bên từ phi g i p nhất phật ống tay á o mặt mũi tràn đầy ghét bỏ được không được t h ầ n sắc ha ha ha ha trong đội ngũ tiếng cười lớn hơn liền ngay cả trương liệt cũng lắc đầu bật cười l ờ i nhắc lại để ý tới này hai cái tên dở hơi mà vào giờ phút này ngự kiếm đi tới nhiệm vụ địa điểm bính khu đội một ư ơ i hai thành viên cũng không hiểu biết một chiếc xa xa so kim hồng cốc cỡ lớn linh chu to lớn cỡ nào phù không b ả o thuyền rời khỏi kim hồng cốc sau ngay tại hướng lệ phong sơn phương hướng xuất phát so sánh kim hồng cốc cỡ lớn linh chu hoặc là vận chuyển hàng hóa hoặc là vận chuyển t ư n g u y ê n tràn đầy một mạc thực dụng khí tức chiếc này phù không bằng thuyền trang trí bên trên tô lại lộng lây trí cực chỉnh thể hiện ra ám kim c h i s ắ c còn có một cái cực lớn lồng ánh sáng màu trắng đem thân tàu trọn vẹn bao khỏa bao phủ hắn phía trong tại bảo thuyền bong tàu có lực sĩ đánh trống mỹ nhân nhảy múa b à ngọc chế bạc linh tịu t i ê n quả mà tại bong tàu chính giữa là một tòa tựa tựa giường lớn giống như ghế nằm dèm cửa bao phủ xuống ám hương phủ động mặc dù làm ông lung ở giữa nhưng lại như xưa mơ hồ có thể thấy được hắn bên trong có một vị thân mang kim hồng ăn mặc mỹ m ạ n nữ tu chính ấ y cánh tay ngọc nhẹ dựng nhắm mắt trầm tư nửa ngày sau đó nàng mới có hơi tiếc n ố i nói nam viện thực tế quá nhỏ. Kiếm đạo một đạo phu nhân g có tiểu tỳ nhớ lại đoạn thời gian trước kiếm dùng lâu hồng vũ hồi báo nói là tại lệ phong sơn gặp được một vị có phần có khí tượng kiếm đạo tu sĩ chỉ là tựa hồ còn non nớt một chút tiểu tỳ liền không có bẩm báo cấp phu nhân nếu là phu nhân thực tế cảm thấy mất mặt lời nói chúng ta liền đi lệ phong sơn đi dạo một vòng có thể có thể có cái gì ngoài ý muốn phát hiện cũng nói không chừng cũng được lâu hồng vũ vẫn có một ít nhã lực mặc dù cũng không có nói rõ nhưng là bốn phía người hầu nhưng vẫn là nghe được trong ý tứ hàm không đi qua bao lâu toàn bộ phủ không bảo thuyền chậm rãi chuyển hướng bay về phía phương bắc lệ phong sơn lấy chiếc này cự hạm tốc độ tới lệ phong sơn rõ ràng không bao lâu thời gian mà cùng lúc đó đóng giữ lệ phong sơn vương nguyện nghi cùng một tên khác từ phủ tu sĩ thẩm bình xuyên cũng đã nhận được tông môn thông linh ngọc thư truyền tin thông linh ngọc thư bên trong có thể ghi lại tin tức cũng không nhiều bởi vậy tông môn chỉ là bàn giao bọn hắn vạn không thể mặn đãi vị này nền bí U Phu Nhân. Thỏa m ã nàng hắn hết thẻ nhắc nguyện vọng, lúc trước nhắc tới bên dưới, nếu trước tới lúc l dưới, à n đề nghị đấu nghị lẫn nhau hí lời nói, hí kiếm lời tại ậ vật n đánh thắng trợn. toàn bộ thua cũng không có quan hệ, nhưng là nếu như có thể đánh thắng lời nói, vị này tiêu pha kinh người U nhân nơi nơi sẽ có kinh người bảo vật ban thưởng. Nàng lực là lời Mặc có có có thua hệ, thể pha phu tiêu mấy dù bảo bộ U vị sẽ định quân sơn sơn môn luân na mới ngày phái bên dưới bảy tên trúc cơ cảnh kiếm thủ định quân sơn trúc cơ tu sĩ vẹn vẹn chỉ có một người đấu kiếm chiến thắng liền bị ban cho một mai chú quả phục đại ích tu vi pháp lực có thể tiết kiệm đi đến năm khổ tu lệ phong sơn tử p h ụ cảnh tu sĩ động phủ bên trong vương nguyện nghi cùng thẩm bình xuyên tại phân biệt nhìn qua tông môn truyền tấn linh p h ụ đằng sau tướng mạo dọ xét ưu phu nhân tại sơn môn trong đó cũng là nấn ná mấy ngày nhưng là tông môn nhưng không một t h ắ n g tích có thể thấy được hắn dưới trướng kiếm sĩ kiếm thuật cao tuyệt nay mặc dù là một lần rất lớn tế ngộ cơ duyên nhưng hai người chúng ta chỉ sợ là không tiếp nổi muốn làm chuẩn bị nhưng rất không cần phải quá ôm lấy kỳ vọng vương nguyện nghi vừa mới tấn thăng tử phủ cảnh không lâu thẩm bình xuyên nhưng là một tên tông môn luyện ký sư hai người đều chưa nói tới là chuyên chiến đấu bởi vậy tương đối lao thành thẩm bình xuyên dạng này cười khổ nói. cũng không cảm thấy lệ phong sơn từ trên xuống dưới có cái gì chiến thắng khả năng thì là cơ hội không lớn cũng tại toàn lực tranh thủ cơ duyên như vậy khả năng mấy trăm năm đều không gặp được một lần ta cái này phát hạ phát chỉ là môn hạ trúc cơ luyện khí cảnh giới chuyên kiếm thuật tu sĩ để chuẩn bị như có thể chiến thắng để bạt tông môn uy danh trừ ưu phu nhân bản thân ban thưởng bên ngoài chúng ta những này xem như tông môn t r ư ở n g bối cũng tất nhiên sẽ không keo kiệt như vậy cũng tốt nghe vương nguyện nghi lời nói lời nhìn xem nàng kia có chút thần sắc mong đợi thẩm bình xuyên tâm bên trong t h ắ n nhẹ một bên trong lại là không có cự tuyệt thu phong hữu k h â bại lá dụng bay xuống tại đ ì n h viện trong đó che phủ ra một mảnh đẹp mắt màu vàng nhưng mà phủ bên trong trên giới lại là có ít người tâm hoảng sợ thạch nghi c h ấ n trưởng c h ấ n tôn quý hành hiện tại không lòng dạ nào thưởng thức này nơi nơi sát thu mà là hơi có vẻ thấp thỏm chờ tại tòa nhà cửa ra vào thỉnh thoảng hướng đường phố nơi xa nhìn lại từ hai tháng phía trước nông đậm bạch vụ liền đem cả tòa thành trấn cấp lấp liếm bao phủ lại sau đó cả tòa thành trấn liền xuất hiện đi vào tới nhưng ra không được quỷ dị tình cảnh tại cái này bản thân liền tràn ngập tu sĩ cùng yêu ma thế giới bên trong xem như phạm nhân trường trấn tôn quý hành rất nhanh liền ý thức được gì đó Hắn ta thạch nghi chấn h là nhận tiên ra bảo hộ thành trấn thời gian lâu dài các thượng tiên nhất định sẽ có phát giác đến lúc đó chúng ta liền an toàn mặc dù trong lòng bên trong không ngừng an ủi mình như vậy nhưng tại tôn quy hành đứng hồi vị trí cũ bên trên lúc trên mặt hắn sầu lo cũng không có giảm bớt bao nhiêu hoặc là nói đau liền gác ở trên cổ biết đến càng nhiều ngược lại càng hoảng sợ Cuối cùng tại, nông đ ậ m được bạch vụ ở giữa bất ngờ có từng đợt móng ngựa trà đạp tại đa cứng bên trên cạnh cạch thanh âm chuyển đến cũng chưa qua đi bao lâu một kéo xe ngựa hình tượng cũng tại cuối ngã tư đường xuất hiện cũng từ xa mà đến gần dần dần rõ ràng tôn quý hành nghe thấy thanh âm trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên hắn vội vàng bước ra qua cửa tại bên đường phố xử đứng vững cuối cùng tại bộ kia có màu xanh mạc liềm xe ngựa tại mã phu thật dài mang lấy âm cuối một tiếng xoay gì bên trong rừng lại dừng bước tiếng vó ngựa ngừng lại một thất đỏ thấm sắc đại mã ngựa đầu lỗ mũi xử chuyển ra nhất đạo bạch khí kéo xe mã phu là một tên bề ngoài bên trên nhìn qua có năm sáu mươi tuổi lão nhân nhưng mà hắn nhìn về phía tôn quý hành ánh mắt lại không chút nào vẻ kính sợ ngược lại có chút nhìn xuống b ị đạo gặp này tôn quý hành tâm bên trong ngược lại yên ổn không ít sớm tại xe ngựa còn không có dừng lại thời điểm tôn quý hành liền đã n h ê n h đón tiếp lấy nhưng tôn quý hành cũng không có như chính mình tưởng tượng bên trong dạng kia nhấc lên cái kia đạo m ặ c liêm một đầu thon dài nhưng tràn ngập lực lượng cảm giác năm ngón tay từ bên trong t r ư ớ c một bước s ố c lên d è m ngay sau đó một thân ảnh theo trong xe ngựa đi xuống cũng khoát tay khức từ tôn quý hành đưa qua tới muốn đỡ tay chú ý đừng rêu rao, đằng sau còn có chúng ta đồng bạn. t một một ở ở bởi vì tông môn tre trở thành nghi chấn bất ngờ liền mất đi cùng ngoại giới liên hệ thời gian một thường tông môn đương nhiên liền biết phát giác dị thường chưng ơ liệt bọn người phụng mệnh mà tới điều tra việc này mà vừa mới bay gần đứng xa nhìn đến kêu bao phủ toàn bộ thành chấn sương nhiên mù trương liệt liền biết này chỉ sợ không phải nhị giai tiểu yêu có thể hoàn thành t h ủ bút nhưng hẳn là cũng không phải tứ ngũ giai đại yêu thú bởi vì thạch nghi c h ấ n cách lệ phong sơn đã quá gần tứ ngũ giai đại yêu thú trí tuệ không lại kém hơn trưởng thành nhân loại trừ phi là chiến tranh toàn diện thời điểm nếu không trí tuệ của bọn nó cũng sẽ không để bọn chúng tiếp xúc quá gần tu tiên giả nơi tụ tập dạng kia quá mức nguy hiểm chỉ có tam giai hoặc tứ giai c h ù g loại yêu thú mới biết hiện ra loại này nửa dã thú nửa trí tuệ cảm giác mới biết tỏ ra dạng này ngu dốt đại khái dẫn đầu là yêu thú cấp ba chùm loại yêu thú nơi nơi nhục thể kiên c rất khó có thể thức tỉnh r a dạng này gọi sương mù pháp thuật bính khu đội m ộ ư ơ i hai hiện tại có đủ quân số m ộ ư ơ i người đi qua ta chọn lựa trong đội ngũ có trận pháp sư luyện đan sư ngự thú sư lại thêm ta lấy h ư u tâm tính vô tâm này một phiếu làm được làm ra quyết định này sau trương liệt hướng bính khu đội m ộ ư ơ i hai những người khác nói rõ vừa nghe nói muốn cùng yêu t h ú cấp ba khó xử đám người đầu tiên là hoảng sợ nhưng mà hai mặt nhìn nhau nhưng lại dần dần kiên định xuống tới dám đến tham gia huyền giáp thiết vệ quân đều là có can đảm liều mạng nhu cầu đại lượng tư nguyên tu sĩ mà mấy năm này trương liệt mang cho bọn hắn lòng tin cũng tại mãnh liệt mà tại t r ư ơ n g liệt hắn sở dĩ làm ra quyết định này lại là bởi vì đã có một ít cấp bách nam việt thế cục dần dần loạn tự thân nhưng chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ kim hành pháp ý nếu khổ tu hai năm luyện kiếm ngàn trôi như xưa không thể được bồi thường m o n g m u ố n vậy liền lấy sinh tử mang đến hơn nữa lớn kích thích cùng áp b á c h đa ưu minh địa viên chiến dịch chém giết luyện khí cảnh đỉnh điểm tu sĩ yến tàng phong yến lão quỷ tự thân lĩnh ngộ thổ họa s o n g hành pháp ý tên kia đã không thể so với quá nhiều chút cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ yếu đi mà tự thân những này nằm lại là lại có tiến bộ thạch nghi trấn trưởng trấn phụ đệ bên trong thông qua nhân loại xe ngựa liên tức đến đây bính khu đội mười hai mười người đã đến cùng nhau trưởng trấn tôn quý hành ngay tại nói nói đến đây đoạn thời gian đến nay tang nộ xem như tiên tiên hậu kỳ còn chưa trở thành tu tiên giả một viên tôn quý hành có thể cho ra tin tức cũng không nhiều nhưng trương liệt như xưa nghe được quá cẩn thận lặp đi lặp lại không ngừng hỏi thăm không b ô n g tha bất luận cái gì khả năng có chỗ giá trị tin tức ngươi nói là có người trước khi chết hô to hồ ly đúng đó là chúng ta chấn thượng một tên nha dịch bộ khoái năm đó cũng là trên giang hồ tiếng tăm lửng lây cao thủ được xưng là quỷ đao trần nhưng đối diện kia đầu kinh khủng yêu thú h ẳ n chỉ là hô hai tiếng liền chết đi trong a triệu đội vương việt vì cầu đột phá chu cơ rời khỏi đội ngũ mới bổ sung tiến đến bốn người theo thứ tự là luyện đan sư phó nga hùng trận pháp sư đoạn vân nhạc ngự thú sư bàng miệu cùng với cá nhân chiến lược không tục chuyên tuyệt tranh một đường luyện khí mười tầng tu sĩ kim canh hai nam hai nữ bởi vì bàng miệu là ngự thú sư quen thuộc yêu thú tập tính bởi vậy t r ư ơ n g liệt ánh mắt trước hết nhất đáp xuống trên người nàng am hiểu thủy hành pháp thuật hồ ly an thị người hẳn là là vân mậu yêu hồ hoặc huyết mạc hồ hậu giả quá thưa thớt hẳn là là người phía trước nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cầu lương nhẹ nhàng hay đến với chương chín mươi chín chủ bị vân mậu yêu hồ thiện dùng huyết thuật xào trá t à n nhẫn nếu là đã từng nuốt chừng qua độc thảo lời nói có thể sẽ luyện hóa ra khói độc ngọn lửa bừng bừng loại yêu thuật cho nên chúng ta phải chuẩn bị từ sớm định thần giải độc hai loại đ a n dược cái này không có vấn đề do ta lo trong vòng ba ngày nhất định vì mọi người chuẩn bị kỹ càng đ a n dược l u y ệ n đan sư phó ngang hùng dạng này nói hồ ly không phải ưa thích đan gà sao chúng ta có thể hay không đem khắc chế nó độc đan đút cho gà hoặc là dùng tòa này thành c h ấ n bên trong tù phạm thay thế trực tiếp để nó thân bên trong k ị c độc một bên bạch linh kiến nghị như vậy nói không được vân mộng yêu hồ rất là xảo trá xuất thân từ hoang dã trưởng thành đến hiện tại trình độ này c h ỉ ít đã một hai trăm n ă m phổ thông độc đan nghe một lần liền có thể nhận ra đến làm như vậy ngược lại dễ dàng đả thảo kinh x à bàng miệu lắc đầu nói vân nhạc lấy ngươi trận pháp tu vi có thể hay không phá tan thậm chí nhờ vào đó phản tổn thương con yêu thu kia nó sương mù yêu pháp tất nhiên là muốn phá tan nếu không chúng ta thì là đánh bại nó cũng sẽ bị nó chạy thoát t r ư ơ n g liệt chuyển hướng trận pháp sư đoạn vân nhạc hỏi như vậy không có vấn đề vân hậu yêu hồ sương mù trận phạm vi bao phủ dạng này lớn chỉ cần ta liêm tức gần hình trinh sát mấy ngày tại các ngươi cùng nó giao thủ thời gian ta xuất thủ phá trợ tất nhiên có thể phá này sương mù trợ bất quá có thể đối với nó tạo thành cỡ nào lớn thương tổn ta cũng không xác định mặt khác ta có thể vì mọi người chuẩn bị một bộ thổ lao đại trợ giao thủ phía trước trước bày ra trận kỳ vây quanh nó chí ít có thể yêu bất nó ba phần hung y h o à nhưng g t ạ c h nhớ ta đ ợ c ư tương ơ i cũng mà hai t r năm h á này g nay bính c cùng ta đi nhưng mà năm này, bính khu h đội ể n một h Nhạc Vân tay mươi tay n tại hai ngày càng cường thịnh trương liệt mặc dù nghiêm khắc nhưng lại chưa bao giờ đá ra bất cứ người nào bao gồm làm việc l a o cá chọn nhẹ sợ nặng lao đạo hoàng thạch phân lợi ích thời điểm cũng cho tới bây giờ không quá ít phân cái kia một phần dù là hắn tu vi yếu nhất làm việc ít nhất húng chi chém giết yêu thú cấp ba tất cả mọi người có thể không nhỏ chỗ tốt như hoàng thạch loại này gian hoạt lao đạo là không quan tâm ra mặt lúc này quả quyết gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ vậy là tốt rồi như vậy tiếp xuống luyện đan luyện đan thủ bị thủ bị chúng ta riêng phần mình hành động chuẩn bị động thủ chém này đầu n g h a xúc trương liệt ngồi trên ghế gỗ hai tay quanh quét mắt mọi người ở đây tuân mệnh trương liệt bàn miểu đoạn vân nhạc hoàng thạch bốn người đi ra ngoài thu liễm ký tức t h a m dò bao khỏa toàn bộ thạch nghi thành vũ khí mê t r ậ n phạm vi bao phủ quá lớn hiệu quả tự nhiên mà vậy liền biết hạ xuống yêu thú cấp ba vân vọng yêu hồ bố trí tòa này vũ khí đại trận trên cơ bản chỉ có ảnh hưởng giác quan q u ấ nhiều phương hướng cảm giác hiệu quả đương nhiên nó ở vào tình thế như vậy chiến đấu huyền thuật năng lực sẽ có được cực lớn tăng cường nếu là không biết phương pháp phá giải liền xem như tu vi càng tại nó phía trên tu sĩ cũng rất khó lấy hắn tính mệnh nhưng là nếu là tu sĩ tinh thông trận pháp lời nói lấy hưu tâm tính vô tâm liền xem như luyện khí cảnh tu sĩ cũng có thể đi ra tòa trận pháp này trong khoảng thời gian này tại trương liệt cùng bàn miều bảo hộ phía d trận pháp sư đoạn v â n nhạc dần dần thăm dò rõ ràng trận pháp đồng thời đem pha trận giao điểm quan khiếu toàn bộ nói cho có một ít trận pháp cơ sở hoàng thạch lao đạo bách minh thư mà bang m i ể u cũng thông qua trong khoảng thời gian này tìm tới yêu thú g i ấ u chân cùng phân và nước tiểu xác định tiêu đầu ẩn tàng bên trong yêu thú liền là tam giai vân mộng yêu hồ tuyệt đối sẽ không có sai nàng thậm chí thông qua yêu thú phân và nước tiểu làm ư ớ c trình độ đã đoán được vân mộng yêu hồ ẩn tàng đại thể vị trí mà bốn người thăm dò sở dĩ không có bị phát hiện loại trừ bởi vì bốn người bản thân chú ý cẩn thận bên ngoài càng là bởi vì trong khoảng thời gian này mỗi khi bốn người này đi ra ngoài thăm dò thời điểm, t trong trong、no、giữa núi g rừng đoạn văn nhạc đang dạy bảo hoàng thạch lao đạo nơi đây trận pháp giao điểm mà bang miệng chính là tại cách đó không xa dạng này đối trương liệt nói đều là cùng một chủng loại có thể có bao lớn khác biệt thiên hạ yêu thú đâu chỉ vật chủng trương liệt ở gia tộc cùng tông môn mặc dù học qua một chút cơ sở tương quan tri thức nhưng so sánh bảng m i ể u cũng vẹn vẹn chỉ là nông cạn vượt gia lông tu tiên bách nghệ không có chỗ nào mà không phải là bác đại tinh thâm có thể cuối cùng một tên tu tiên giả cả đời tâm huyết trương liệt có thể đem tông môn cơ sở chương trình học bên trên s o n g đã có thể nói là việc học hơn người bằng lòng chịu khổ cực nhưng vẫn là cùng bảng m i ể u dạng này t o á n chức ngự thú sư không so được đây là một đầu công hồ cho nên chúng ta mấy cái luyện khí cảnh tu sĩ có thể đánh một trận chủ ý của nó nếu như đây là một đầu mẫu hồ lời nói trừ phi nàng sắp sinh bằng không mà nói ta sẽ lập tức đề nghị ngài mang bọn ta rời khỏi nơi đây. kém như vậy nhiều liền là kém như vậy nhiều kỳ thật yêu thú nhìn chúng ta sẽ chỉ cảm thấy hơn nữa kỳ quái rõ ràng đều là cùng một chủng tộc nhưng là sinh tử chém giết tuyệt tranh một đường lời nói một mình ngại khả năng có năng lực giết sạch chúng ta cái k h á c tất cả mọi người bàng m i ệ u thân mang màu đen đạo bảo là một tên dáng người nở n à n g bắp đùi t h o n g g i i dung nhan trắng sáng nữ tu sĩ tại nói câu nói này thời gian nằng có chút ánh mắt sùng bái liếc trộm t r ư ơ n g liệt trong lúc nhất thời diễm như đạo lý không có ngươi nghĩ khoa chương như vậy đây chính là từ đấu ngươi cũng không nên quá cao đón chừng ta đấu kiếm năng lực chương liệt một lòng trầm mê ở đạo pháp đại đạo đối với bàng miệng lộ ra mà ra thần thái dường như cũng không có chú ý bàng miệng cắn môi một cái một lát sau dần dần cũng liền bình phục tự thân nỗi lòng phá trận cùng trinh sát này một bên tiến triển thuận lợi thạch nghi chấn bên trong tại liễm tức trận pháp bảo vệ dưới luyện đan sư phó ngang hùng luyện chế định thần đan cùng giải độc đan nhưng liên tiếp xuất hiện sai lầm luyện hủy bốn lô đan dược không chỉ đem trên người mình dược tài tiêu hao sạch sẽ còn để bính khu đội mười hai đồng bạn bạch bạch lãng phí không ít dược tài nhị giai thượng phẩm luyện đan sư luyện chế một lò đan dược mỗi một lô cực hạn thành đan mười cái đương nhiên bình th vốn thường là đã là nhị giai đan dược hiệu tam giai pháp thuật số lượng nếu là lại không với đó cũng không có còn có cái gì khác biệt nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cầu lương nhẹ nhàng hay đến với chương một trăm linh tinh túy đan dược thập trưởng phó mỗi thật sự là hổ thẹn sở thác mời n g à i trách phạt một bên nói nói luyện đan sư phó ngang hùng một bên đem chính mình những ngày ngày luyện chế ra tới bảy mai định thần đan mười một mai giải độc đan lấy ra đưa đến trương liệt trên tay tu sĩ đi ra ngoài định thần đan thì cũng tôi h đi giải độc đan lại là thiết yếu đan dược lại thế nào khả năng tạm thời luyện chế chỉ là muốn đem nhị giai đan dược cường hóa dược lực làm cho có thể đ ố i tam giai pháp thuật hữu hiệu liền cần tiến hành tinh luyện tinh túy dược lực phó ngang hùng giao ra những ngày đan dược hai loại viên đan dược trợ xanh trợ đỏ đều là sáng long lanh ó n g ánh linh tính tràn trề cho dù ở phòng đối lập nơi xa vị trí lý hùng cùng bạch linh bọn người như xưa ngửi được một cỗ tươi mát dược hương huyền diệu không gì sánh được gọn sóng đan khí lưu chuyển nhượng người dư vị vô cùng tâm trí hướng về những này bị tinh túy qua đan dược dược lực qua mạnh đến có rất nhỏ độc chất tình trạng phục đan sau hai canh giờ bên trong các vị nếu là bị mê hoặc thần kích độc loại pháp thuật công kích đến còn có thể trung hòa dược lực nếu là không có bị công kích đến sau đó muốn tới ta chỗ này bắt mạch rõ ràng hiệu dư độc không phải vậy tố chất rơi xuống có thể sẽ đối thần nguyên t h tạng sinh ra ảnh hưởng rất không tốt hơn nữa loại này đan dược vô pháp lâu dài bảo tồn nếu như bại lộ tại ngoại giới hoàn cảnh bên dưới sau bốn canh giờ liền biết mất đi toàn bộ dược lực thuộc tức luyện tức phục loại hình luyện đan sư phó ngang hùng dạng này dạng giải giải thích cũng nhiều thua thiệt phó sư huynh là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư nếu không cũng không như vậy t ì n h tuyệt thủ đoạn trương liệt than thở sau đó hắn dương tay háo che lại tiêm một thanh một hồng hai cái đan dược liền biến mất trong tay hắn tiếp lấy trương liệt đem dư lại đan dược phân cho yêu cầu trực tiếp đối diện yêu thú mấy người khác đến mức cử trận kỳ bố trí trận pháp người là khỏi cần phục hai loại đan dược phục dụng trương liệt lại đem hai loại tinh túy đan dược đưa cấp hắn hoàng thạch ngươi muốn một mình hành động cũng phục d ụ n g hai cái tinh túy đan dược phòng ngừa ngoài ý mớn tại trương tập h trưởng hoàng thạch lao đạo nghe vậy tiếp nhận đan dược hắn nhìn một chút ngửi ngửi sau đó mới nuốt lối vào mà cho đến giờ phút này trương liệt mới trọn vẹn yên tâm dù sao cũng là yêu cầu lối vào đồ vật mặc dù phó ngang hùng dợ cho quỷ khả năng không lớn nhưng vẫn là cẩn thận một chút càng tốt hơn bởi vậy trương liệt vừa mới dùng một cái c h ư n g nhãn pháp đem đan dược tảng tại ống tay á o trong đó mà hoàng thạch lao đạo năm đó không nhận nước thúc làm tán tu tự do tự tại cả một đời bởi vậy bây giờ nhìn hoàng thạch cũng nuốt vào đan dược chiếc liệt cũng liền t h ọ n vẹn yên tâm hoàng thạch một mình hành động tiến đến phá giải sương mù trận phó ngang hùng đoạn vân nhạc bàng miểu bạch linh đi trèo chống trận kỳ bày ra tứ tượng thổ lao trận vây giết yêu thú quá trình bên trong các ngươi đều muốn nghe theo đoạn vân nhạc chỉ lệ bàng miểu ở trong quá trình này ngươi muốn phụ tá tốt nàng lý hùng từ phi giáp trương nhạc núi kim canh các người đối đãi ta đem yêu thú dẫn vào trong trận pháp sau liền muốn toàn lực chiến đấu có cái gì lời muốn nói hiện tại liền nói một khi khai chiến ai còn dám vọng lui một bước nhưng là đừng trách ta phi kiếm vô tình trương liệt liếp nhìn mọi người tại đây tiến hành chiến đấu phía trước cuối cùng ăn b ạ i thập trường yên tâm trương sư minh xin yên tâm cùng lúc đó một chiếc cự hình bảo thuyền đã lấy thương khung mặt trời vì bối cảnh chậm rãi hạ xuống nhập lệ phong sơn phía trong đóng giữ lệ phong sơn vương nguyện nghi cùng một tên khác từ phủ tu sĩ chìm đồng bằng đều là suất lĩnh tông môn tinh anh dốc hết toàn lực tiến hành đênh đón Mà vị kêu phu nhân cũng không trên tiệc rượu vương c nguyện nghi cùng chìm đồng bằng ánh mắt giao lưu sau đó vương nguyện nghi bưng chén rượu lên đầu tiên là đi xuống thi lễ hậu phương mới nói nghe qua phu nhân yêu thích đấu kiếm lẫn nhau hí u y ề n nghi trong khoảng thời gian này cũng chuẩn bị mấy tên kiếm thủ kiếm nghệ thốt lậu nhưng cũng có chút đặc sắc có thể mời phu nhân nhìn qua nương theo lấy vương nguyện nghi lời nói lời đi theo hai tên từ phủ cảnh tu sĩ lên thuyền trúc cơ tu sĩ đều là liễm khí ngưng thần Bọn hắn hoặc là thiết ý vệ bên hắn trong tinh nhuệ, hoặc thiết hoặc chìm đồng chuyển, là là ý vệ đ ồ n bằng thân truyền, phong sơn g đệ đã lệ tử là cũng tốt vẹn vẹn chỉ là chúng ta mấy người uống rượu mua vui thưởng thức ca múa đích thật là quá ít đạm một chút vậy liền để bọn hắn đỏ sức một phen nếu là có người đã thắng b ả n phu nhân cũng sẽ không keo kiệt b a n thưởng tạ ù phu nhân còn không cần phải nói tạ bản phu nhân căm ghét nhất thất bại giả các ngươi nếu là thất bại chẳng những phải không tới b a n thưởng cũng muốn lập tức cút cho ta xuống thuyền đi như vậy bây giờ liền bắt đầu a theo các kiếm sĩ chuẩn bị có thị nữ tại hai bên dâng lên đem u phu nhân rèm trướng theo hai bên nhấc lên lọt vào trong tầm mắt thấy phản phất u vân ngưng tụ thành sương mù tím dệt thành cơ nhược ngọc ngừng tóc đen màu xanh như mực tuyệt thế yêu cơ xuất hiện trước mắt như vậy dung mạo tuyệt thế đừng nói là nam tử liền xem như cùng là tử phụ cảnh nữ tu vương nguyện nghi gặp cũng đ ỗ n g nhiên cảm thấy thân thể hơi nóng miệng đắng lơi khô không khỏi ám toán sợ hãi t h á n phục nay u phu nhân coi là thật thật đáng sợ mỹ thuật tính cả vì nữ tử ta đều biết thụ hắn ảnh hưởng hảo cảm đại sinh có thể tưởng tượng nếu là nam tử trời sinh em dương tương hợp bên giới lại sẽ là như thế nào khiếp người tâm hồn d c ũ nhưng g c ỉ có chí cảnh cao có nguyên anh thậm chí cảnh giới cao hơn giới quái tiêu thậm thể thụ vật mới lão đ ợ c tới A. h ư n mà rất nhanh vương nguyện nghi tâm thần liền bị liên lụy mà quay về bởi vì trong thời gian ngắn nàng cùng chìm đồng bằng hai người lựa chọn lấy môn hạ kiếm thuật không tục đệ tử liền đã nhất nhất thua trận ngay từ đầu thời điểm vị tiết như ngọc như tuyết ư u phu nhân vẫn là tràn đầy phấn khởi giáng vẻ thế nhưng là theo thời gian trôi qua nàng rất nhanh liền không có hào hứng bởi vì nghiêng về một bên căn bản không có ngoài ý muốn tính đấu kiếm căn bản chính là không có bất luận cái gì đáng xem một tên đón một tên trúc cơ cảnh tu sĩ bị đang tại vương u y ệ n nghi cùng chìm đồng bằng trước mặt trực tiếp ném ra vào thuyền đối ể h với tử phủ cảnh tu sĩ sắc phải, phải m tới nói phun da nuốt vào thiên địa linh cơ luyện hóa vào tự tân huyết mạch bắp thịt yêu thú là một chủng rất được yêu cầu tu luyện tư nguyên máu thịt có thể làm linh lục s ư ơ n g cốt huyết tủy có thể dùng làm thuốc da lông có thể chế phủ luyện khí đặc biệt là thiền truy bách luyện trải qua hàng trăm hàng ngàn năm ngưng tụ thành yêu đan càng là tác dụng đa dạng trí bảo tứ gia yêu đan đại bộ phận có thể làm luyện chế trúc cơ đan chủ dược chỉ cần không phải được đan hắn phía trong nguyên khí tinh tôi nơi nơi có thể trợ giúp tu sĩ tiến thêm một bước trừ cái đó r a luyện chế ngoại đan cường hóa pháp bảo chức năng quá nhiều cũng đều rất trọng yếu đương nhiên ngược lại nói vô luận là nhân loại hay là nhân loại tu sĩ đối với yêu thú tới nói cũng đều là có giá trị nhân loại bẩm thiên địa linh tính mà sinh dù là vẹn vẹn chỉ là phổ thông nhân loại đối với y ê u thú tới nói ăn cũng so dùng ăn phổ thông g i ả thú thu hoạch lớn hơn nhân loại tu sĩ tại y ê u thú trong mắt càng là một chủng công hiệu cường đại thiên tài địa bảo ă n trợ giúp í c h tu vi để thuần huyết mạch rất nhiều chỗ tốt khoe miệng còn chảy xuôi tinh hồng máu tươi to lớn b ạ c hồ h hành tẩu trên đồng cỏ giữa rừng núi tự hỏi có phải hay không lại ở cái địa phương này nán lại một hồi vẫn là ngày mai liền phá thành đánh b ả o tùy ý thôn phệ một phen liền rời đi loại này suy nghĩ thẳng đến nó gặp được một tên chống trường kiếm tu sĩ nhất thời vân mậu yêu hồ toàn bộ đều sù đông bởi vì giá thú bản năng để nó tại trước mặt cái này nhân loại trên thân cảm nhận được một chủng khí tức nguy hiểm tu tiên giả tại nhân loại bên trong chỉ có loại này tồn tại có thể mang đến cho mình dạng này uy hiếp cùng cảm giác c áp bách chiến đấu tại song phương gặp nhau trong nháy mắt đó lại bắt đầu t a m gia yêu thú mặc dù không quá thông minh nhưng cũng không quá xuẩn đặc biệt là hồ loại yêu thú trực tiếp đem nó hướng trong trận pháp dẫn tỷ lệ thành công thực tế không cao như vậy thì đánh đau nó kích phát nó thú tính đ ạ c vân t u y ệ t ảnh xoay người một kiếm xuất thủ chính là sát chiêu từng đạo từng sợi từ tâm đại pháp pháp lực bình thường người kiếm mơ hồ thông chuyển hóa trong thời gian cực nắn g chuyển hóa làm cao s á t thương tính kiếm khí suy suy suy suy so sánh sáu năm phía trước chương liệt giờ này k h ắ p này có thể một thuấn bạo phát kiếm khí đã nhiều đến mười bốn nói nhiều hơn nương theo lấy bàn tay hắn năm ngón tay lăng không ấn xuống huyền hồn phi kiếm công hướng vân mộng yêu hồ chương liệt trước mắt k i a trắng đen sen kẽ cũng như tiểu tượng giống như to lớn yêu hồ không có chút nào xuất hiện bình thường g i ã t h ú ăn chán c h ê sau vốn có quyện đái trạng thái mà là gào thét một tiếng liên tiếp phun ra ra tam khỏa bạch diễm thiêu đốt âm diễm hòa cầu ngay sau đó cùng một chỗ phớp mà lên nhanh như thiểm điện giống như công cắn về phía tự thân loại này yêu khí cường độ, lực lượng tốc độ. nếu không phải huyết mạch đặc biệt mạnh mẽ lời nói cũng đã là tam giai trung giai may mắn là y ê u thú nếu như là trúc cơ bốn đến tầng sáu cảnh tu sĩ ta căn bản cũng không có n ắ m chắc có thể kích thương đối thủ tại nhất trí tam giai cùng cảnh giới y ê u thú bình thường mà nói cũng không phải là tu tiên giả đối thủ bởi vì y ê u thú nơi dựa dẫm n ụ c thân cường hãn c h u n g quy không có khả năng so pháp khí càng kiên cố lợi hại lại thêm thời kỳ này y ê u thú trí tuệ tương đối hôn độn không rõ sở dĩ nơi nơi đấu không lại nhân loại tu tiên giả nhưng mà theo tứ giai bắt đầu yếu thú linh trí dần dần thanh minh bọn chúng cũng bắt đầu có thể sử dụng đủ loại pháp khí bảo vật lại điệp ra mang thị thân cường yêu lực như â h tới h điều tra phát hiện đối thủ là trúc cơ cảnh nhân loại tu sĩ trương liệt khẳng định sẽ chỉ mang lấy cấp dưới chạy trốn trở về lệ phong sơn kéo việc quân tam gia vân mộng yêu hồ mặc dù bắt sát kinh nghiệm phong phú âm diễn máy liệt đánh giết động tác nhanh như tiềm điện nhưng mà dù sao cũng là y ê u thú động tác ý đồ quá dứt khoát một chút lúc đầu nó đều đã bằng vào cấp tốc thoát khỏi trương liệt kiếm ý khóa chặt thế nhưng là trương liệt một chút n g h i ê n g đầu ánh mắt ngưng tụ sau một khắc lại khóa chặt lại này đầu ngay tại tấn công bên trong yêu hồ bốn phía kia mười bốn nói ngưng tử sắp kiếm khí tức khắc nên kích mà bên trên vân ộ n g yêu hồ thân bên trên hóa thành từng tầng từng tầng linh quang vòng bảo hộ đem mười bốn nói kiếm khí ngăn cản ở bên ngoài nhưng mà trước mặt lần nữa nên đón lại là cũng như, như núi cao ý tưởng phi kiếm màu vắm đất huyền hồn hám điệu kiếm coi trọng lấy vụng về phá khé để nguyên bản liền sắc bén dị thường phi kiếm hơn nữa có cường đại bạo phát cùng lực phá hoại dạng này kiếm quyết kỳ thật nặng nhất liền là tu trì người nộ tính cùng linh tính có thể trong nháy mắt khám phá đối thủ xu thế một kiếm phá địch năm đó thất sát đạo nhân đem truyền thụ cho nhị sư huynh ngụy bá huyên căn bản chính là không thích hợp ngụy bá huyên chỉ có thể phát huy ra bộ này kiếm quyết hạn cuối uy lực bất quá cứng rắn muốn tính như vậy lời nói thiên hạ chín mươi lăm phần trăm trở lên tập kiếm giả đều là không có linh tính vân hậu yêu hồ lấy linh quang vòng bảo hộ ngăn lại tuyệt ảnh sắc kiếm sau một k h á c nào tới bao vây lấy thổ hoàng sắc quang huy huy huy huy sau một khắc toàn bộ bay ra ngoài này nếu là nhân loại trúc cơ cảnh tu sĩ lời nói sợ rằng sẽ xấu hổ giận dữ nổi giận một kiếm ở giữa bị một tên luyện khí cảnh tu sĩ đánh lui nhưng mà yêu thú không có dạng này vinh nhục nhục nhã vân ngộng yêu hồ hạ xuống sau đó nằm sấp tại đất tứ chi dưới chân đất xây dựng xe rách vừa muốn hoán đổi một cái góc độ công kích nhất đạo sắc bén không gì sánh được kim sắc quan g cầu v ò n g liền đã bắn tới mắt phải của nó phía trước lấy thổ sinh kim mà canh kim chi khí sắc bén vô cùng t ê lạc nương theo lấy dạng này từng tiếng vang dội Linh quang vòng bảo hộ tức khắc bị xé nước một cái trước mắt, thậm chí mặc dù kịp thời cuối đầu nhưng v â n m ộ n g yêu hồ đầu một bên hay là bị cái kia đạo ngưng luyện không gì sánh được kim sắc kim ế quang c ắ t chém ra nhất đạo sâu xa xoay tròn vết thương hồng yêu hồ nổi g i ậ n chí cực g à o thét nếu là vẹn vẹn chỉ là dẫn địch lời nói làm đến loại trình độ này cũng đã đủ rồi nhưng mà t r ư ơ n g liệt tại không chê phi kiếm liên hoàn hòn đổi tránh thoát tam khỏa âm diễm h ỏ a cầu sau ý nguyên vẫn là cầm kiếm cường công mà bên trên tới a tới a tới a người không phải t a m gia yêu thù ấy ư để ta đến gần từ vòng cảm thủ kiếm lý kiếm giả hung khí cúng thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng đây là địa sát kiếm kinh bên trong một câu lý luận cho rằng có chi hướng tại đại đạo tu sĩ không đáp cầm kiếm ngân đấu kiếm thuật vẹn vẹn chỉ là hộ đạo thủ đoạn mà không phải mục đích nhưng là trương liệt đem nó ngược lại lý giải muốn chân chính nắm giữ kiếm thuật liền muốn nắm giữ đối mặt tử vong h o à n g sợ r ũ n khí tại trương liệt hai tay cầm kiếm mánh nào về phía yêu hồ một khắc này này đầu tam giai vân n g ọ n g yêu hồ h o à n g hốt ở giữa chỉ cảm giác một đầu xích s ắ c m á n h hổ gầm thét lên hướng mình bánh phốc mà đến hồ khiêu sơn lâm bách thú chân sợ màu vàng đất cùng đỏ thấm lưỡng sắp kiế đương nhiên lúc cần thiết thậm chí tâm ý chỗ đến trương liệt cũng trọn vẹn không ngại đem cả hai trạng thái hoán đổi tùy tâm mà thôi còn không tu thành ngũ đức đạo thể trương liệt chủ tu từ tâm đại pháp là thổ hỏa hai h à n g pháp lực bởi vậy sử dụng này hai ngụm phi kiếm lúc uy lực lớn nhất kiếm chiều biến hóa linh hoạt nhất tinh xảo tại truyền hóa cái k h á c kiếm khí thời điểm chắc chắn sẽ có một cái sát na dừng lại đối diện cùng giai kiếm tu thậm chí t r ú c cơ cảnh yêu thú thời điểm đây chính là trí mạng kẽ hở nhưng mà vân mộng yêu hồ không cảm giác được cái này nó cảm thấy trước mắt cái này nhân loại mặc dù khí tức yêu ớt nhưng là hai cái móng ư t vô luận là thổ hoàng sắc vẫn là xích hồng sắc đều vô cùng lợi hại khắp nơi chết cắn lấy tự thân yêu khí điểm yếu xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát h o á t h o á t xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát l o á t xoát x o g t xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát x n á t xoát xoát xoát xoát xoát i o á t xoát xoát xoát ư ơ n g l i ệ t xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát xoát bởi vì đối diện cương địch thần nguyên hóa s á t ngưng tụ thành chiến ý tại thời khắc này đã trọn vẹn kích hoạt lên hoàng bét thập trưởng hắn không lại thật là vui đã hoàn toàn đắm chìm vào đi một bên khác giữa núi rừng đã bố trí xong tứ tượng thổ lao đại trận lý hùng b ọ n người cũng ngầm trộm nghe đến kia thanh âm đầy áp sát ý hét giận d ữ gầm nhẹ có ý tứ gì phó ngang hùng đoạn vân nhạc kim canh bọn người thêm vào đội n g ũ mượn giờ khác này có chút kinh nghi mà hỏi dựa theo kế hoạch lúc này trương thập trưởng cũng đã dẫn dụ yêu thú tiến vào trận pháp trong đó vốn là lấy yếu chứng mạnh hiện tại kế hoạch không thuận bọn đ biên cảnh tuần tra nhiệm vụ không chỉ là muốn trinh sát khu trục yêu thú có thời điểm còn biết cùng đánh cắp linh quang tán tu giao thủ nếu là loại nào đơn thuần cầu tài làm việc không quá phận tán tu thập trưởng có thời điểm cũng không nguyện ý quá nhiều truy cứu ứng phó một lần liền bỏ qua đi nhưng có thời điểm chúng ta cũng sẽ đụng phải một chút hạ thủ đặc biệt tàn nhẫn tán tu bọn hắn tu luyện ma đạo t à thuật mê hồn hôn dấu vết tại trong phạm nhân không nói vì cầu vạn vô nhất thất sau đó còn biết đem i ể m hộ bọn hắn những người phạm tục tia diệt khẩu luyện thành hành thi có một lần chúng ta gặp được tia nhóm tạp c h ủ liền hài tử đều không đông tha thập trưởng rất tức giận chúng ta chia ra truy、tìm. lúc đầu nói tốt đ u ổ i một phương cấp một phương khác phát linh phủ nhưng chờ chúng ta chạy đến thời gian tại trận hơn hai mươi tên tán tu đã không có người sống cũng chỉ có khi đó đã hoàn toàn bị sợ choáng váng vương việt từ đó về sau vương việt liền thoát khỏi đội không thể nói trọn vẹn không có bị thập trưởng ảnh hưởng nhân tố t h ư ợ n h ư một đầu phát c u ầ n m á n h hổ một dạng đúng t h ư ợ n h ư ai bàng miểu làm sao n g ư ơ i biết lý hùng hồi ư ớ c bị bàng miểu cắt ngang hỏi như vậy mà một bên bàng miểu nghe vậy cười cười lại là không nói gì nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ mười tám bạn sẽ làm gì hãy theo chân nguyễn toàn khám phá một hành trình như vậy chuyện sắp hoàn thành Trưng dết một Cùng hổ. lúc đó, bởi ê n khác c vậy trương liệt dù cho là ngũ hành phi kiếm thể xuất giao thoa tương liên tuần hoàn không rước thế nhưng là mặc dù mấy lần kích thương đối phương nhưng trung quy chưa thể hoàn thành đánh giết ở trong quá trình này vân n g ộ n g yêu hồ cũng mấy lần bằng vào sương mù trận thi triển h u y ễ t thuật hoàng thạch đạt được mệnh lệnh là tại yêu hồ tiến vào tứ tượng thổ lao đại trận sau linh quang dâng lên lại phá tan sương mù trận hiện tại không có tín hiệu hắn cũng chậm chạp không thể đ ộ n g thủ có sương mù trận bị dựa vân n g ộ n g yêu hồ h u y ễ t thuật năng lực cực lớn tăng lên nhưng mà trương liện trước đó đã ăn vào qua tinh túy qua đình thần giải độc đ a n g dược gốc lưới còn đè ép hai k h ỏ a n h ị giai thượng phẩm đình thần giải độc đ a n g dược công lực của hắn tiêu hao hơn phân nửa rét không được yêu hồ nhưng là vân mộng yêu hồ trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn lấy luyện khí cảnh tu sĩ cùng t r ú c cơ trung kỳ song phương so sánh thực lực mà nói đây đã là một phần phi thường khoa trương chiến tích dưới tình huống bình thường này đầu tam giai vân mộng yêu hồ hẳn là có thể giết chết hơn mười tên một nhóm luyện khí cảnh tu sĩ không sai bị lắm pháp lực tiêu hao đã qua nửa bổ sung pháp lực đan d ư ợ c hiện tại còn không thể n u ố t muốn đem nó dẫn vào trong trận sau lại phục d ụ n g khôi phục chiến l ự c vậy liền đến đây kết thúc à? nghĩ tới đây đã đi qua một hồi cao độ chấn động chiến đấu chân liệt thể nội kia gần như đem hắn thần kinh nung đỏ chiến ý sơ sơ ngội lạnh hắn từng bước một lũi về phía sau sau một khắc tiếng quăng quấn một cái mang lấy h ắ n bay ngược mà đi. vượt qua trương liệt dự kiến chính là nhìn thấy trương liệt ngự kiếm bay ngược kia đầu t h ụ thương không nhẹ tam giai vân Ngọng yêu hồ tựa hồ cũng là thở dài nhẹ nhõm sau đó quay đầu liền hướng nơi xa chạy đi liền ngay cả khổ tâm kinh doanh địa bàn cũng không cần song phương giao chiến này mấy chục hiệp trương liệt mang cho vân Ngọng yêu hồ tâm lý áp lực thực tế quá lớn này đầu vân Ngọng yêu hồ luôn cảm giác mình sẽ chết tại đối phương kiếm bên d ư ớ i dù là hẳn là, là là có thể đánh được có loại tâm lý này dưới mắt thấy đối phương rút đi Vân mộng yêu liền xem như yêu thú đối với vậy về nhân nhân mộng liền như nục xuống, chính mình cũng quay đầu liền chạy, cũng không tiếp tục muốn gặp đến cái này tiên Nhưng mà nó muốn chương nhưng không có khả năng thả nó rời khỏi. không phải vậy. những này ngày tất cả mọi người phi công, để nó trở về sau liền xem mà mọi một gặp giả. yêu yêu huyết quay chạy, tu đều đầu tu sau hồ thú khao khát khả thả khỏi, phải phi hồi phiên loại loại liệt lại là đối tiếp cái đi, rời tục tất trở đè để sĩ có cả phước. bởi vậy túng kiếm mà bay huy kiếm mà nhiễu địch tiến ngã tối h địch chú ngã nhiễu địch bị ngã đả địch lui ta theo đuổi bởi vì trương liệt tu luyện có thượng đan trùng mạch bản trương Bí pháp kiếm của hắn nhanh chóng tại bạo phát xuống là có thể đuổi theo vân mộng yêu hồ điều kiện tiên quyết là song phương không thể kéo dài khoảng cách không thể xa vào bể bỉ nhưng mà những n à y tiền đề trí tuệ không rõ vân mộng yêu hồ sao có thể hiểu rõ muốn rút đi nhưng bị đuổi chém hai lần cuối cùng đánh hung tính lại giật cháy gào thét lần nữa hướng trương liệt đánh g i ế t mà đến mặc dù hắn yêu khí quyết tán tựa hồ so lúc mới đầu hơn nữa hung á c mấy phần nhưng mà trương liệt hai mắt nhắm lại ở giữa lại là cảm nhận được đối phương ngay tại từ từ xa vào suy yếu bất luận cái gì sinh mệnh thể tiềm năng đều là có cực hạn. trên thực tế tu luyện chính đạo công pháp tu sĩ so ma đạo tu sĩ càng có bạo phát tiềm năng t ứ bản bởi vì căn cơ thâm hậu hùng hậu rất tốt tới đi tại trương liệt không ngừng trêu ở dưới vân mậu yêu hồ xa vào phân nộ nó quanh thân có linh quan g tiềm thức khi thế hung hăng lần thứ hai theo đuổi đội đi lên nhưng mà cũng bởi vì loại này phân nộ để vân mậu yêu hồ truy sát tốc độ cực nhanh đi s á t đằng sau lấy trương liệt chặn sông vào sớm đã như thế bố trí ẩn tàng tốt trong trận pháp Phúc, cấp ta hai thời gian uống cạn trung trả trước lúc này đừng cho nó chạy đi s o n ư ơ n g tiến vào trận pháp bên trong sau đó vân mậu yêu hồ không vọt ra được trương liệt lại là có thể hắn quay người hành tẩu mà ra n ổ ra ngụm bên trong ngậm lấy hai cái đăng dược sau đó ăn vào một mai hồi khí đăng dược cùng chủ trì trận pháp đoạn văn nhạc nói mấy câu sau lập tức tính tọa bắt đầu khôi phục thần thức pháp lực m a i nhìn thấy trong trận pháp trên thân thể vết thương t r ồ n g chất vân mộng yêu hồ bính khu đội mười hai những người khác tâm bên trong lòng tin càng đầy chủ trì trận pháp phó ngang hùng đoạn vân nhạc bàng miểu bạch linh bốn người đồng thời huy động trong tay cờ xí tứ tượng thổ lao trong đại trận thổ thuộc tính thiên địa nguyên khí tăng vọt đề bạt thậm chí hóa thành thực chất tính thạch lưu thổ lãng càng không ngừng oanh kích đập ở trong trận vân mộng yêu vân mậu yêu hồ chỉ có thể không ngừng thêm đại yêu xử lý chuyển vận cường hóa thân bên trên từng tầng từng tầng linh quang vòng bảo hộ đem đ ạ i trận ảnh hưởng tận khả năng ngăn tại bên ngoài cùng lúc đó lý hùng từ phi giáp trương nhạc sơn kim canh bốn người cũng nao nhau tế ra riêng phần mình pháp khí đồng loạt ra tay vây công trước mắt vân mậu yêu hồ kim canh lý hùng hai người am hiểu kiếm thuật tế ra chính là phi kiếm liên tiếp đánh chém tại vân mậu yêu hồ quanh thân vòng bảo hộ phía trên tức khác đánh được linh quang có chút tám đạm từ phi giáp lấy ra một chi bích ngọc như ý tay trái pháp quyết liền thi nương theo lấy cũng chỉ chỉ tay mặt đất bên trên l liệt địa mà đi dây dưa kéo lại vân mộng yêu hồ thân hình động tác nhưng lần này đầu vân mộng yêu hồ hung y có chút vượt quá tưởng tượng đây là tam gia i trung kỳ cũng không phải là tam gia i sơ kỳ yêu vật dù là giờ này khắc này không cách nào lại mượn nhờ sử dụng sương mù trận tùy tiện sử dụng cường lực h u y ệ thuật t nhưng là quanh thân yêu viêm âm diễm t h i ế u đốt toàn lực bổ nhào về phía trước trong nháy mắt liền nhào tới bốn người trước mặt toàn bộ trận pháp thậm chí đều xuất hiện chấn động nhưng mà bốn người trong đó trương n h ạ sơn nhất là lão luyện thành t h ụ hắn xuất ra một mặt màu xanh tiểu kỳ giữa trời ném đi hóa thành trận trận thủy khí bao trùm xung quanh tất cả mọi người tia giày đ vậy mà không có bị xâm phá này cố nhiên là trận pháp cùng pháp khí hai tầng hiệu quả nhưng cũng đã có thể thấy được trương nhạc sơn sử dụng pháp khí phẩm tướng không tục liên tục không ngừng bị bốn phía người toàn lực vây công lại thêm phía trước thương thế cùng tiêu hao vân mộng yêu hồ thân bên trên linh quang vòng bảo hộ cuối cùng tại duy trì không nổi nương theo trên người nó linh quang tối s ầ m lại trong nháy mắt tiêu tán ra mà cũng chính là ở thời điểm này bốn phía nguyên bản đặc sánh sắc vũ khí đột nhiên theo ngày gió gào thét bắt đầu chậm rãi tiêu tán cảm nhận được sương mù trận sụp đổ cùng tiêu tán vân mộng yêu hồ cuối cùng tại gấp cũng cuối cùng tại kịp phản ứng đây là nhân loại quý kế đầu tiên là gào thét lấy thân thể làm trung tâm gần như có như thực chất sóng âm mắt trần có thể thấy k h u y ế t tán lại hạ một khắc vân m ộ n g yêu hồ phẫn nộ gào thét một tiếng tinh hồng hôi thối miệng máu một trường đem thể nội tổn tích độc hỏa hóa thành hừng hựa câm diễm hương đám người phun ra này độc hỏa tán phát là màu đen linh quang mang theo một cỗ nồng đậm hôi thối trong trận mấy người vẹn vẹn n g ư ờ i thấy một kia liền cảm thấy có chút chóng đầu náo chuyển t ố t tại bốn người cũng đã sớm phục dụng giải độc, linh đan, vẹn vẹn chỉ là này, độc hỏa dư ba thực tế không đủ để bọn hắn đánh mất chiến đấu lực một chút lắc đầu cưỡng ép nâng cao tinh thần sau tiếp tục phát động hung mà ở thời điểm này ngoài trận trận pháp sư đoạn vân nhạc cùng bàng m i ệ u thương lượng bắt được cơ hội đống nhiên gia tăng trận pháp lực lượng một cỗ thạch lưu thổ lãng tức khắc gào thét mà đi mạnh mạnh đụng vào vân m ộ n g yêu hồ trên thân thể đưa nó nhục thân gánh nặng đụng bay đập lên đến một bên trên sân nham từ giữa mũi miệng lưu ra đại lượng máu tươi vân m ộ n g yêu hồ thống khổ gào thét một tiếng cuối cùng tại có cảm giác sợ hãi nó quanh thân lần nữa phóng xuất ra một cỗ linh quang sau đó manh thoát khỏi thổ lãng bao phủ mục đăng k h n g chế mà hậu thoát khỏi thổ lãng bao phủ mục đăng đã đến loại trình độ này không thể để cho nó chạy nhưng mà kinh hôn là không có ích lợi gì đoạn văn nhạc vừa mới quá phận sử dụng trận pháp chi lực hiện tại nhất thời điều chỉnh không đủ mà từ phi giáp thuật pháp bị phá tinh thần thụ tổn hại vẹn vẹn chỉ có lý hùng kim canh hai người phi kiếm mặc dù thành công công kích đến yêu hồ phi kiếm đâm vào hắn thể nội nhưng cũng căn bản ngăn không được hắn phóng lên tận trời thế bạch linh triệu hồi ra chính mình hàn băng phi kiếm gần như dự định đập ra nhưng bị bên cạnh đoạn văn nhạc một bà đẻ xuống ai biết đây có phải hay không là đối phương trá thuật nếu là mình bọn người vứt bỏ trận pháp trong thời gian ngắn thế nhưng là khó mà một lần nữa bố trí đoạn vân nhạc quyết định là chính xác đây là lao luyện thành phục chọn ngay tại kia vân mộng yêu hồ đem hết toàn lực gần như từ bên trên bay ra toàn bộ trận pháp thời điểm trước mặt nó không trung đột nhiên tối xuống hồ đông từ chợ to đập vào mắt lại là kia đột nhiên đã hoàn toàn tối xuống tới sát trời chẳng biết lúc nào trương liệt không ngự lấy kia mặt nhị giai thượng phẩm huyền giáp trọng vẫn cả người từ trên xuống dưới thái sơn áp đỉnh giống như giang xuống hắn lại đem phòng ngự pháp khí coi như g i a n n g hắn l h pháp khí sử dụng thật sự là quá tàn bạo không chỉ là như vậy mà thôi đương đương đương, đương, đương. nhị giai đỉnh tiêm huyền nguyên kim trung cũng đang toàn lực vận hành lấy này ngụ linh trung gần như ẩn ẩn có tam giai pháp khí khí tượng y năng linh trung bao phủ xuống khuếch tán sóng âm đi sát đằng sau sau l ư n g trương liệt chấn áp vân m n g yêu hồ thần thức tinh thần ẩm trương liệt lấy t u ấ n làm kiếm cũng như theo thiên khung chi thượng đâm thẳng đại địa một loại m á h mạnh không gì sánh được tương thuẫn bên dưới yêu hồ đập lên trên mặt đất trong lúc nhất thời chỗ chỗ r ử a s ử đất đá đại địa gần như dạn nước nổ tung sau đó trương liệt mánh nhắc tới t u ấ n tránh né hướng ở bên lại hạ một khắc khuếch tán linh khí trung che đại h ề n g u y ê n kim trung trọn vẹn đem vân mậu yêu hồ bao lại kia gào thét sóng âm gần như đem hắm h cầm giờ này g t khắc này i trương liệt toàn lực thôi động trong một chớp mắt ngũ hành kiếm lực biến đạo do kim sinh thủy do thủy sinh mục do mục sinh hỏa do hỏa sinh thổ cuối cùng trọn vẹn chuyển hóa rút vào thổ thuộc phi kiếm huyền hồn bên trong kia cực độ ngưng tụ trầm hùng pháp lực tựa hồ để nguyên bản nhẹ nhàng mau lẹ phi kiếm đột nhiên ở giữa trọng ngàn cân đồng dạng giết nương theo lấy trương liệt một quyết vung ra thổ hoàng sắc linh quang đại thịnh phi kiếm như hồng đánh bay mà ra k i ế m quang lướt qua chỗ còn không bắn c h ú n g mặt đất bên trên đại địa liền đã xuất hiện ham sâu thổ kênh tại cuối cùng tại lại một lần bạo phát yêu lực đem thân bên trên chi kia kim t r ù n g c h ấ n bay nhưng mà vân mộng yêu hồ vừa mới tỉnh táo lại nhìn thấy lại là nhất đạo mở nhà sắc kiếm quang tại tự thân trước mắt bỗng nhiên phóng đại sau đó nó liền rốt cuộc không có cái khác ý thức huyền hồn phi kiếm trong một chớp mắt liền đã như như ánh chớp chém xu chương ú chúng, ta thắng, chúng ta thắng. Tam gia yêu thú, n thắng, thắng. n g gia g ta ta Tam một yêu ờ i hại, liền cái không không, hư h ngay ư cả một t bị thương nặng cũng không、có. Thương thế nặng nhất chính có. thế liệt à từ p h giáp pháp phế phản chính mình pháp thuật vật v này, bị r ư ơ n g liệt một kiếm định sinh tử sau bốn phía đầu tiên là xa vào một trận trầm tĩnh sau đó là lý hùng phát c n g một dạng liên tiếp tiếng giống to sau đó bị từ phi giáp từ phía sau ông lấy hướng về phía bụng của hắn mánh đập mánh đánh tu tiên giả cũng là người trải qua sinh tử sau đó loại nào cả người thân thể trọn vẹn trầm tĩnh lại cảm giác để tâm tình nhất thời chủ đạo thể s á t tinh thần nếu như tại trận những người này về sau trở thành tự phụ kim đan thậm chí nguyên anh cảnh lao quái vật có lẽ bọn hắn cũng lại dần dần biến được hỷ nộ k h ô n g lộ nhưng là hiện tại bọn hắn vẫn là hoạt bát tiểu bối huyết đục thần hồn t h ư ờ n g hực mà sụp sôi nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cầu lương nhẹ nhàng hay đến với chương một trăm linh ba không đủ thông khoái lĩnh nộ kim hành pháp ý một chỉ có tứ gia yêu thú mới vừa tất nhiên nắm giữ nội đan cũng chỉ có tứ gia yêu thú nội đan mới có thể dùng làm thuốc dùng đến luyện chế trúc cơ đan vàng không mà nói liền muốn tiêu hao sử dụng dược linh hơn ngàn năm mấy loại đặc biệt linh dược. tứ giai phía dưới yêu thú vừa đến ba giai có chút có nội đan có chút không có nội đan đây là do yêu thú bản thân căn cơ quyết định thậm chí cùng một chủng tộc bên trong cũng là có chút nắm giữ có chút không có phi thường may mắn t r ư ớ c liệt bọn người liên thủ bắt giết này đầu ba giai vân mộng yêu hồ nắm giữ nội đan tại tâm tình sơ sơ bình phục sau đó lý hùng bọn người nhào tới ngươi là lột g a ta là pha xương cái này nhưng là cắt vui vẻ b ẩ n thu lấy tinh huyết liền ngay cả luôn luôn thích sạch sẽ bạch linh cũng theo yêu hồ thể nội lấy ra một khoả mềm mại ba giai yêu đan nếu như cái này yêu hồ tấn thăng tứ giai liền có thể đang từ đấu trước mắt đem đây cũng là cao g i a yêu thú cuối cùng liệu mạng thủ đoạn manh áp dị thường nhưng là bây giờ vẫn là ba g i a yêu đ à n bản thân tính chất không vững chắc chỉ có thể dùng cho thêm dạy bản thân căn cơ cuối cùng tiện nghi tại trận những người tu tiên này đáng tiếc không phải gấu hổ c h â u một loại con được yêu thú bằng không mà nói đại dương c h i vật có một ít tu sĩ phi thường yêu thích nơi nơi nguyện ý mở ra quá cao giá tiền từ phi giáp hơi có một chút t i ế c n u ố i nói lại làm cho trong đội ngũ mấy tên nữ tu đỏ mặt dối dít phun hắn hồ ly đại dương tri vật còn kém rất nhiều bất quá có dù sao cũng so không có đến được tốt lúc này hoàng thạch lao đạo không biết rõ lúc nào chạy tới Gia hỏa này phía â n chỗ thời tốt g n cho trước i tại t cùng vân mẫu yêu hồ kịch chiến đứng đầu hàm thời điểm tự thân đã có thể cảm nhận được huyết mạch dữ dội chạy xiết phía dưới thể nội quận trào mánh liệt muốn ra pháp lực nhưng là loại này cảm giác trung quy vẫn là cũng như triều tịch một loại biến mất hạ lạc đến mức mặc dù thành công đánh chết y ê u thú chương liệt nhưng vẫn là có một loại không đau n h ấ t không thích cảm giác vẫn là không đủ thông khoái bính khu đội mười hai nhiệm vụ hoàn thành bốn phía nguyên bản nồng đậm bạch vụ cũng theo đó biến mất hôm đó ban đêm thạch nghi c h ấ n trưởng c h ấ n tôn quý hành đem thạch nghi c h ấ n vốn liếng đều rời ra ngoài tụ tập c h ấ n bên trong danh lưu mở tiệc chiêu đại những n à y có đức tiên sư nhưng mà mấy vị này tiên sư trừ sơ sơ uống vài chén rượu nước bên ngoài trên cơ bản là không có nhân phẩm thường kia vất và chuẩn bị đầy bản sơn hào hải vị thậm chí liền hoàng thạch lao đạo cũng là dạng này bọn hắn ăn đã quen linh mễ linh cửu lại ăn những n à y nhân gian thức ăn lấy được nguyên khí ích lợi chưa chắc sẽ so sau đó thanh trừ luyện hóa tạp chất tiêu hao càng nhiều tôn quý hành vì tiên sư nhóm chuẩn bị những cái k i a kỳ trần châu ngọc phỉ thúy mã não cũng chỉ có mấy tên nữ tu sĩ riêng phần mình lựa nhặt mấy món tinh xào độc đáo cái khác cũng nhiều là không có nhúc đ í c h tiên p h à m khác nhau đặc biệt là loại này ngay tại tông môn thế lực bao phủ xuống phạm nhân thị trấn tu tiên giả có thể theo phạm nhân trong tay đạt được cơ duyên xác suất chỉ sợ chỉ có một phần n g à tỷ mặc dù có một chú nếu không phải đại gia yêu cầu ở tại thạch nghi c h â n phía trong nghỉ làm điều dưỡng chỉnh đốn bính khu đội mười hai thậm chí sẽ trực tiếp chọn rời đi mà không phải lưu tại nơi này lãng phí thời gian tu tiên giả thọ nguyên dài rằng g i ặ t nhưng cũng thời gian quý giá hai cái này cũng không mâu thuẫn nghỉ giữ lời ngày chỉnh đốn sau đó một nhóm mười người tiêu hao nửa tháng trực tiếp trở về lệ phong sơn quá trình bên trong bọn hắn nuốt luôn luyện hóa một chút yêu thú huyết nục loại này linh n ụ c hiệu quả nếu so với linh mễ càng tốt hơn dư lại ba gia yêu thú huyết nục cũng bán ra hai trăm khối linh thạch Lúc trong đội ngũ luyện đan sư chính phó ngang hùng hoa một trăm linh linh thạch giá thấp thu mua bên dưới yêu thú tinh huyết lại tìm phương pháp đem yêu thú trái tim bán cho một vị tông môn ba giai luyện đan sư thu nhập hai trăm linh linh thạch cái khác thượng vàng hạ cám nhiều vô số đồ vật tính được trừ bỏ yêu thú ra thú linh quất nội đan bên ngoài cũng bán đi mấy chục khối linh thạch hồ cây roi nhưng là bị hoàng thạch lao đạo mua đi hoa năm mươi khối linh thạch dư lại ra thú linh quất nội đan cũng không cần bán để cho ta đi ta ra năm trăm khối linh thạch trương liệt cân nhắc đến này đầu vân n mậu yêu hồ ra thú linh quất nội đan ba người ở giữa độ cao phù hợp tính cảm thấy đem bọn nó mở ra bán đi thực tế thật là đáng tiếc suy tính một chút dạng này nói thuyết đạo phía trước sáu trăm hai mươi khối linh thạch lại thêm này năm trăm khối linh thạch bính khu đội một mươi hai m ư ơ i người loại trừ nhiệm vụ lần này tâm đắc bên ngoài còn có thể lại ngoài định mức phân đến hơn một trăm khối linh thạch thời gian sử dụng bất quá hơn một tháng thời gian có thể nói là kiếm được rất nhiều thập trường lần này đảm nhiệm nguy hiểm nhất hấp dẫn yêu hồ chúng ta lại thế nào thật nhiều thu ngài linh thạch bốn trăm khối a chúng ta riêng phần mình ít thu một điểm không thể để cho ngài hưởng công khổ cực một hồi lý hùng tại lúc nói lời này đau lòng trên gương mặt thị thẳng má quỷ tông môn nội môn đệ tử một tháng bất quá mười khối linh thạch mười cung bất quá hắn vẫn là nói như vậy tại trận những người khác cũng đều không có phản đối t r ư ơ n g tập h trưởng làm việc luôn luôn công đạo năng lực cá nhân chắc tuyệt vì người cũng quá không tục bởi vậy lý hùng để đại gia nhường ra chút lợi ích thời điểm tất cả mọi người cũng đều không có ý kiến ha ha vậy ta liền chiếm đại gia cái này t i ê n nhi bất quá cùng đi tụ tiên lâu yến ở mua s a các ngươi ai cũng không thể không đến tụ tiên lâu là lệ phong sơn thành khu phía trong tiêu phí cao nhất cửa hàng trương liệt làm như vậy vừa nhận tất cả mọi người tình cũng hoa ra mấy chục khối linh thạch để tất cả mọi người có thể vui vẻ sẽ không cảm thấy thực bị thua thiệt lại là hắn ở kiếp trước sự sự làm người kinh nghiệm xử lý loại này đem sau l ư n g giao cấp lẫn nhau công việc cũng không cần quá mức keo kiệt hôm đó ban đêm tụ tiên lâu bên trong thuần tử mỹ thực tiến như nước chảy đồng thời còn có tuổi trẻ hiểu điệu nữ tu sĩ thân mang l u a m ỏ n g đánh đàn n h ả múa vân vụ phiêu phiêu ở giữa làm người cảm thấy giống như tiến cảnh đại gia tình cảm càng sâu bầu không khí nhiệt liệt trương liệt uống đến rượu hàm thá cảm thấy trong phòng có chút bật mình liền đến đến lầu các đỉnh đại cạnh góc x ử đứng thẳng cửa sổ hô hấp băng lánh không khí mới mẻ tụ tiên lâu cao tầng tầm mắt phi thường khoáng đạt bởi vậy trương liệt liền thấy nơi xa hồ nước thành khu cảng khẩu bên trong đỗ lấy một chiếc cám kim sắc to lớn đại lâu thuyền rõ ràng là chất gỗ kết cấu chỉnh thể lại giống như tiểu sơn một loại hơn nữa tô lại dòng hoa phượng lộng lây trí cực ngay lúc này có tụ tiên lâu thị nữ kết bạn ở một bên duyên dáng kinh hành tấu qua đồng thời lời của hai người cũng tại trong lúc lơ đã chuyển vào đến trương liệt hai bên trong người nghe nói không tại kia chiếc linh chu lâu thuyền bên trên tông môn mười hai tên kiếm thủ không một đ ắ t thắng đến sau u phu nhân d ư ớ i thuyền bày xuống kiếm lôi đài tông môn phạm là lại mấy tay kiếm thuật đều lên đi nhưng không người nào có thể đi qua phân n ử a đúng vậy à, thực thật là mất mặt bất quá n g ấ m lại cũng thế người ta là đất phồn hoa thượng tông đại phái chúng ta bất quá là một bên hoàng c h i địa tu sĩ so ra kém người ta nhưng cũng là tầm thường sự tình bất quá những cái k i a thiết ý vệ ngày bình thường d i ê u võ dương oai bây giờ lại là như vậy chật vật hi hi thật là để người nhìn đi sau cười này ngươi nhỏ giọng một chút cái tia ngay cả còn có người đâu hi hi、hai、khác đồng hồ sau gặp rơi khỏi tiệc rượu trương thập trưởng từ đầu đến cuối cũng không có trở về lý hùng cùng b ằ n g m i ệ u hai người tìm được nhưng mà hai người bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ tụ tiên lâu cũng không gặp t r ư ơ n g liệt p h u không bảo thuyền phía trên phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ như ngọc tuyệt thế giai công tử lâu hồng vũ ngay tại sát bên giăn dạy chỉ trích thân vị kiếm sứ ưu phu nhân theo hắn chỉ hướng tới trước kết quả lệ phong sơn từ trên xuống dưới hết thể kiếm thủ mức độ để ưu phu nhân thất vọng liền một vị sơ sơ cao minh một chút cũng không có cái này không chỉ là lâu hồng vũ muốn chịu giăn dạy liền liên phu nhân bên n g ư i k i tên là hắn nói chuyện tỷ nữ cũng phải bị một chút rời khỏi này thâm sơn cùng cốc chi địa liền tốt ngươi nhất định phải nói nơi này có một cá nhân hơi có chút thú vị ta liền nghe tin ngươi hiện tại liên lụy ta cũng phải bị phu nhân ghét bỏ thật sự là hận ngươi chết đi được kia tên váy xanh t ỷ nữ nói như vậy đồng thời còn đưa tay điểm một chút lâu hồng vũ cái chán lâu hồng vũ cười khổ chắp tay bồi tội h ã n chỗ nào có thể nghĩ đến rõ ràng đã v i ê n náo dạng này lớn phía trước cái kia tự s ư n g trương trọng ra hỏa nhưng giống như là b ư ớ c hơi khỏi nhân gian mở dạng biến mất vô ảnh vô tung mà vừa lúc này cửa máy mở ra một thân tử sắc lộng lấy váy h o hưu phu nhân một thân tốt hai người các ngươi cũng không muốn lại lẫn nhau v á n trách chỉ trích đi một chuyến buồng công liền đi một chuyến buồng công tốt loại này sự tỉnh cũng không phải lần đầu tiên lại quá hai ngày chúng ta liền khởi hành rời khỏi lại đi địa phương khác đi một chút nhìn một chút là phu nhân kia thanh tú tiểu tỳ đầy n g ồ i sổn thân h à n h lễ đa tạo phu nhân khoan dung độ lượng lâu hồng vũ cũng là giữ lễ con người Ý tỉa bạn đang thất tình ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon c h ư ơ một trăm linh bốn không đủ thông k h á i l ĩ n h n ạ o kim hành pháp ý hai nhưng mà nhưng cũng chính là ở thời điểm này đứng thẳng lâu thuyền phía trên u phu nhân tại đối diện thổi thổi qua tới trong gió ngửi được một cỗ từ đằng xa bay tới kim ế khí cái này khiến nàng hơi có nghi hoặc bởi vậy ngưng thần nhìn lại kim đan chân nhân cảnh thượng tu âm thần đi chơi thần thức bao trùm đã cực xa bởi vậy tâm niệm nhất động tầm mắt thật giống như bay ra một loại xa xa nhìn chăm chú đến cái kia lung la lung lay hành tẩu tới nhưng dẫn động tự thân tâm thần còn sâu rượu người này là ai ai là ai ở đâu bởi vì u phu nhân cũng không hữu ý lấp liếm mà kia con sâu rượu nhìn như say mềm tinh thần tâm ý lại là nhạy cảm trị cực bản năng giống như liền cảm ứng được giờ này k h ắ p này t ứ phía nhìn quanh hỏi han ưu phu nhân đương nhiên không lại đáp án sau đó trương liệt liền lảo đảo nghiêng ngã tiếp tục đi đến phía trước một ngụm kiếm khí tích tụ tại ngực không đủ thông khoái không đủ thông khoái mang lấy loại cảm giác này nhấc theo vò rượu trứng ư hồng lấy gương mặt thỉnh thoảng n g ử a đầu dội lên một hai ngụm trương liệt đi tới kia chiếc hồ nước cảng khẩu phía trong linh chu lâu thuyền một bên ngầm đầu chỉ gặp từ lâu thuyền phía trên nghiêng nghiêng cất đặt dài cái thang vì thập giaiếm lôi đài mỗi hoặc là lĩnh hội kiếm điển tính ý suy nghĩ sâu xa hoặc là lao trong tay kiếm khí mài rũa tâm ý nhuệ khí nhưng mà theo phía d ư ớ i kia lảo đảo con sâu d ư ợ u đến vị trí cao nhất phương hướng mấy người đều là lòng có cảm giác ngưng thần t r u n g lại thật hùng hậu thâm hậu thần ý pháp lực nghĩ không ra tại dạng này vắng vẻ một bên hoàng chi địa lại còn có dạng này căn cơ thâm hậu h ư u đạo tu sĩ phu nhân đây chính là ta vì ngài tiến cử kiếm tài mặc dù vẹn vẹn là luyện khí cảnh tu vi nhưng không chỉ là căn cơ thâm hậu mà thôi đối với kiếm đạo lý lẽ cũng có rất thâm nhập lĩnh hộ nhìn thấy chính mình chờ đợi đã lâu người cuối cùng tại đến lâu hồng vũ tới đến ngay tại uống rượu u phu nhân đối lập gần bên cung kính thi lễ sau dạng này nói phi kiếm là dùng tới làm cũng không phải dùng để nói đợi chúng ta nhìn xem hắn đến cùng có thể đi đến t ầ n g thứ mấy lúc này u phu nhân cũng đã bị khơi dậy một chút hào hứng dạng này nói đây là c h u y ệ n tốt cũng không phải c h u y ệ n tốt bởi vì dưới tình huống như vậy khiêu chiến người nếu là tùy tiện ở giữa liền bại để một vị kim đan chân nhân bị bại hào hứng có trời mới biết sẽ phát sinh gì đó mà ở thời điểm này c h ơ n g liệt đã loạn trả loạn trọng mà đi lên tầm thứ nhất kiếm này người phía dưới là nghe không được lâu thuyền bên trên mấy người lời nói bởi vậy t ầ n g thứ nhất kia danh kiếm tay nhìn thấy trước mắt men say say say chương liệt hơi nhịu nhữ mày có một ít không thoải mái mặc dù chính hắn cũng không phải là chưa từng bại qua nhưng đây là mấy ngày này đến nay toàn bộ lệ phong sơn liền không có người có thể đi lên t ầ n g nam kiếm lôi đài phía trên cùng có vinh yên phía dưới hắn cũng có chút xem thường nam việt bản địa tu sĩ chỉ cảm thấy chính mình mặc dù bại qua mấy trận nhưng là tương lai vẫn là rất có tiền đồ có thể nói không giống nơi này tu sĩ nếu không có dũng khí dậy khỏi buồn ngủ liền vĩnh viễn đều bị vây ở chỗ này hiện tại lại nhìn thấy một cái say rượu tự quỷ đến đây khiêu chiến Tâm b ê nương trong tích tới ra khoái không nhanh băng liền muốn n giữa g kiếm khỏi cực lũy điểm, đem ở vỏ, ờ i tiếp đuổi kiếm khỏi đối diện kinh hãi giống nhiên trước mắt trực một nhất ra Nhưng nhưng như ư có bạch mà mang đạo xuống. quang đống nhiên sáng lên. n vỏ, theo lấy cái này kiếm sĩ xuất thủ men say say say t r ư ơ n g liệt đồng dạng cũng là không có hoa tiếu một kiếm công ra loại phản ứng này để đối diện kiếm sĩ s ừ n g sốt một cái trước mắt ta ra tay trước kiếm ngươi cùng ta đ ố i công thế nhưng là gần như không bằng sau một khắc nghĩ lại tiết hầu trên cổ đã có cảm giác đau chuyển đến bởi vậy còn dừng lại tại chương liệt trên trán phi kiếm bỗng nhiên liền dừng lại bởi vì cái này kiếm sĩ có thể cảm ứng nếu là tự thân phi kiếm lại tiến một tấc phi kiếm của đối phương liền biết không chút do dự cắt mở cổ của mình thật nhanh tại trương liệt đi qua thủ hộ đệ nhất giai kiếm lôi đài kiếm sĩ lúc kia danh kiếm sĩ vô ý thức nói khẽ nói nhỏ mà đệ nhị giai kiếm lôi đài kiếm sĩ như nhau bị trương liệt một kiếm đánh tan hắn ngược lại đầy đủ hấp thụ đệ nhất giai kiếm lôi đài kiếm sĩ kinh nghiệm không cùng đối thủ liều kiếm tốc tại xuất kiếm trong c h ư ớ c mắt phòng ngự tự thân hình thành xâm như thế kiếm võng nhưng mà chỗ ích lợi gì cũng không có bị cái đạo phi kiếm màu đỏ một kích liền xe rách phòng ngự trực tiếp quét bay đi xuống dưới thứ ba giai kiếm lôi đài kiếm sĩ cũng giống như thế một kiếm liền tàn nát hắn thi triển ra giày đặc kín áo biến hóa vô cùng kiếm ít nhưng bị nhìn như hữu hoàng men say say say đối thủ sát na nhìn ra chỗ sơ hở một kiếm chém ra quét bay rơi xuống tốt sắc bén kiếm thuật nhanh chuẩn tàn nhẫn rõ ràng vẹn vẹn chỉ là luyện khí cảnh giới nhưng phần này kiếm thuật tu vi đã không kém hơn đại đa số trúc cơ cảnh tu sĩ đứng thẳng lâu thuyền phía trên ưu phu nhân n â n chén thắt nhẹ trong ánh mắt quang diễm càng thiêu đốt phu nhân hắn say rượu có phải hay không giả vờ một trùng kinh n g thuật cũng không phải là hắn là thực không đ ú n ít chỉ bất、quá. tập kiếm nhiều năm kiếm thuật kiếm ý kiếm thần đã xuyên vào cất ủy bởi vậy giờ này khắc này hẳn khả năng ngay cả mình là ai đều mê mẩn hồ hồ nhưng là kiếm ý kiếm thuật thi triển không chút nào không sai tinh chuẩn sắc bén trên t h y ề n trò chuyện thời điểm đã lại có hai tầng kiếm lôi đài thủ vệ giả bị chém xuống đi mặc dù không có t h ụ thường nhưng là đầy mắt chấn sợ chi s ắ c nhất trí ngũ dai chương liệt đều là một kiếm quét ngang như như gió thu quét lá dụng tốc độ đi tới không có đình trệ đồng dạng, là người, đồng dạng là tu tiên giả toàn bộ thông huyền tu giới đích thật là nhân tài xuất hiện lớp, lớp anh kiệt rất nhiều nhưng là giới hạn trong cá nhân nỗ lực thiên tư thiên chất sở học truyền thừa ngày sau bồi dưỡng phổ thông bình thường tu sĩ càng nhiều lại là m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần tại người phía trước tại đi lên tầng thứ sáu kiếm lôi đài thời điểm chương liệt song thủ kiếm quyết tôi động kim thanh lam xích vàng ngũ sắc kiếm quang k í c h sạn phảng phất giống như kiếm pháo một loại một hơi liền đem tầng này thủ vệ giả đánh xuống đi xuống mà cho đến giờ phút này bảo thuyền phía trên tất cả mọi người mới vừa biết được nguyên lai g i a hỏa này sử dụng không hề chỉ là một thanh phi kiếm mà thôi mà ở thời điểm này không chung bên trong mở tối sắc trời ở giữa chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo nhân ảnh chính là đóng giữ lệ phong sơn hai vị tử phủ cảnh tu sĩ vương nguyện nghi cùng t r ầ m bình xuyên hai người quá hiển nhiên trong khoảng thời gian này hai vị tử phủ thượng tu cũng là cảm thấy rất giận buồn mực dù sao cho dù ai bị người hợp tình hợp lý ngăn ở cửa ra vào đè ép sửa chữa cũng khó có thể nuốt xuống này m ộ t hơi mà vào giờ phút này t r ư ơ n g liệt người cùng phi kiếm để hai vị tử phủ tu sĩ đều cảm nhận được t h ô n g khoái c ò nhưng c a mà để hai tên tử phủ cảnh tu sĩ cảm thấy t h ô n g khoái chương liệt nhưng vẫn là cảm thấy không đủ thống khoái không đủ nhanh nhẹn giờ này k h ắ c này hắn cùng thủ vệ tầng thứ bài kiếm lôi đại tu sĩ kích đấu giao phong giữa không trung bên trong hai người đều luyện đến kiếm quan g c ủ a lên thân hình tùy hành tình trạng bởi vậy người theo kiếm đi kiếm quan giao g thoa ở giữa phản phất giống như trường lòng lẫn nhau đập tại thương cung thế nhưng là giờ này k h ắ c này t r ư ơ n g liệt tâm tư nhưng hơn phân nửa đều không tại đấu kiếm phía trên hắn vẹn vẹn chỉ là bản năng cùng đ ố i kiếm tương công mà thôi đến cùng cái gì là kim hành pháp ý trong đ i ể n tịch nói tới là kim tính tri kiên tới vững chắc bất hủ không tan như vậy sắc bén mới vừa mánh không gì không phá có phải hay không kim hành như vậy vô thường biến hóa cưng ơ đu vẹn toàn có phải hay không kim hành như vậy trọng kiếm không núi đại s ả o bất công có phải hay không kim hành hai năm đến nay lấy đồ sắt cửa hàng luyện kiếm hai ngàn chuôi hết thẻ tích lũy hết thẻ kinh lịch hết thẻ càm g ộ tại thời khắc này cuối cùng tại như núi lửa một loại bộ phát ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành pháp t ắ c to lớn vô biên liền cá thể mà nói kỳ thật vô luận như thế nào lý giải như thế nào nhận biết đều là chính xác đối với tu tiên giả tới nói lĩnh ngộ chỗ k h o ở chỗ cái này pháp ý có phải hay không thích hợp ngươi có phải hay không hữu í c h tại ngươi tu hành khả năng không có bất kỳ đạo lý gì pháp ý là đối với bất luận cái gì cá thể đều là áp dụng bởi vậy ngộ chỉ có thể dẫn đạo lại không cách nào trực tiếp dành cho hoặc là truyền thừa càng nhiều vẫn là phải dựa vào tu luyện giả tự thân sở học sở ngộ cầm tiến dần chất biến ngũ sắc kiếm quan g tiềm thức ở giữa tầng thứ bảy thủ vệ giả cùng trương liệt đối công mười bốn làm bại tầng thứ tám thủ vệ giả cùng hắn đối công hai mươi mốt làm bại tầng thứ chín thủ vệ giả cùng hắn đối công bốn mươi chín làm y nguyên vẫn là bại bại bại bại bại bại kiếm lôi đài liên tiếp bại thế như chẻ tre lý do rất đơn giản bình thường luyện khí cảnh tu sĩ dù là tu luyện tới mười hai tầng đại viên mãn đồng thời khống chế cùng mình tu vi tương đương ba kiện pháp khí cũng đã là cực hạn chương liệt đồng thời khống chế năm trôi phi kiếm hơn nữa mỗi một trôi phi kiếm kiếm quyết đều là biến hóa linh động cũng như cầm giữ tại một tên kiếm tu cao thủ trong tay nhất dạng tại này ngũ sắc kiếm quang phía dưới cũng không phải là không người có thể thắng chỉ là tại trận không một tên luyện khí cảnh tu sĩ có thể thắng qua chương liệt tại kiếm lôi đài tầng thứ mười kia tên luyện cầm mười hai tầng đại viên mãn tu sĩ xuất thủ lúc hắn miễn cưỡng trèo chống thất kiếm liền bại bởi vì nguyên bản phi kiếm năm màu bên trong đối lập chỉ trệ kim loại phi kiếm kinh hồng bất ngờ biến được linh động lên tới. đánh hắn một trở tay không kịp bởi vậy tại thời gian cực ngắn liền tao nộ thảm bại quét ra tên kia cuối cùng đi lên b ả o thuyền chương liệt trong đầu mặc dù còn tại đắm chìm suy tư kim hành pháp ý nhưng là thân thể của hắn kiếm của hắn cũng đã lĩnh ngộ trước một bước đến lúc đến tận đây cảnh ngũ hành viên mãn năm c h u i các loại phi kiếm lách thân mà bay khí tức mặt bát linh tính tràn trề phản phất giống như nắm giữ sinh mệnh của mình ba ba ba ba đặc sắc thật là đặc sắc ngươi là người phương nào tới nơi đây sao lại muốn loại nào bán thưởng một tên luyện khí cảnh tu sĩ thế mà liên phá mười lôi đài cầm kiếm h à n h hành thành công tới đến trước mặt mình Liệt, bài kiến phu nhân. tại tu tiên ế giới đ g rai tu sĩ là nhất định phải đối cao dài tu sĩ bảo trì đủ tôn trọng nếu bị người trực tiếp đẻ chết cũng không theo đạo lý nào không người sẽ vì ngươi xuất đầu trương liệt uống rượu vốn cũng không phải là quá nhiều chỉ bất quá tích lũy đủ phúc trí tâm linh nhận kiếm ý dẫn dắt đến chỗ này liền chiến liên thắng lấy tích xúc nhiều năm cơ sở lĩnh ngộ được thuộc về mình kim hành pháp ý giờ này khắc này hắn lại là từ từ thu l i ế m cùng thái hướng trước mặt trên đại đạo người mở đường không người hành lễ dù là không tôn kính đối phương cũng muốn tôn kính đối phương đối với đại đạo tìm kiếm kiên trì không còn hắn cầu chỉ mời một trận chiến nói nói t r ư ơ n g liệt đem tự thân ánh mắt kiếm ý dần dần dao động đến u phu nhân một bên vị tiết như nhẹ nhàng chọc thế giai công tử giống như lâu hồng vũ thân bên trên người dân phu nhân đến tận đây cố ý chuẩn bị bên dưới thế cục như vậy chỉ là vì ta tích xúc kiếm ý kiếm khí cách làm cầu người chính là lúc này a ha, ha ha ha ha ha ha ha phu nhân kiếm b y lâu hồng vũ mời cùng lệ phong sơn chân truyền c h ư ơ n g liệt cầu thả một trận chiến bất luận sinh tử t r ầ m rãi ngẩng đầu lên tại xoay người lại toàn thân áo trắng lâu hồng vũ nói ra câu nói này thời gian cái kia toàn thân áo trắng đều phản phất biến thành màu máu chuyện hơn ngàn trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ chương một trăm linh năm không đủ t h ô n g khoái lĩnh nộ kim hành pháp ý ba tại thời khắc này liền xem như từ giữa không trung ngay tại chậm rãi bay xuống mà xuống vương nguyện nghi cùng trần bình xuyên hai người cũng là thần sắc khẽ biến hai người này đều đã là tử phụ cảnh tu sĩ cho dù là tại toàn bộ thông huyền tu giới cũng có thể nói là là có một chút thành tựu kiến thức lịch duyệt có thể nhận ra cái này lâu hồng vũ là đại phái c h â n truyền giờ này k h ắ p này ngay tại du lịch thiên hạ tìm kiếm cơ duyên xây thành mạnh hơn đạo cơ vì ngày sau truy tìm đại đạo đánh xuống càng tốt hơn cơ sở trong trung trục sáng nhấp nháy một khỏa mani châu đau thương tổn thương không ở cũng có thể tốt cũng có thể ác trước mắt thiện ác dựa hắn làm tốt lúc thành phật tại thành tiên ác lúc k h á c lông cũng mang góc lúc này lâu hồng vũ tu vi không bằng bọn hắn nhưng là đạo tâm kiến định khí phách thịnh nhưng vượt qua vương nguyện nghi cùng trầm bình xuyên hai người không biết bao nhiêu tầm thương t ử phủ cảnh tu sĩ đau khổ tu luyện còn tại tiết như cắt như gọt như dối như say kim đan cựu truyện cảnh phía trước không được hắn môn mà vào mà lâu hồng vũ hiện tại mặc dù là trúc cơ tu sĩ nhưng hắn dĩ nhiên đã đang vì kim đan cảnh giới đặt nền móng thể phải hoàn thành đại đạo trúc cơ nhân vật như vậy vẹn vẹn chỉ là hắn tính cách khí phách liền là tại thế thiên kiêu hào kiệt vượt qua thông huyền tu giới trăm vạn tu sĩ giờ này khắc này hài lấy trái cây thời điểm đến bởi vậy lâu hồng vũ căn bản cũng không cùng u phu nhân trả lời toàn thân hắn cơ bắp bành、Trướng. b à c h y bao phủ bên ngoài làn da biến được huyết sắc trứng hồng lại hạ m ộ t khắc trên người hắn cái này p h á p bảo màu trắng trực tiếp liền bị căng vỡ ra để hắn hiện lộ ra toàn bộ màu đỏ cường trắng bắp thịt quần quận khỏe mạnh nửa người trên một màn này hình ảnh cả kinh đ ư u phu nhân bốn phía t ỷ nữ nhóm đều vô ý thức được che miệng kinh hô bọn họ thật sự là nghĩ không ra ngày bình thường thích nhất vị này kiếm sứ lại có dạng n à y nhất trọng biến hóa kiếm sứ không kiếm quỷ, mới là này người chân chân chính chính diện mục thật sự cố lao tương truyền kỳ văn sự, yêu trong thuyết chân chính cao minh yêu quái bình thường biến hóa thành hình người nhã nhặn hòa hợp em thấm liền yêu khí cũng không có h i ệ n lộ nhưng đến tham lam lúc đói bụng lại đột nhiên hiện hóa ra chân hình bề ngoài khi đó cũng chính là muốn ăn người thời điểm giết người n u ố t tâm khủng bố t u y ệ t luân h ừ người cái này hư tiểu tử chính mình muốn làm chuyện xấu lại làm cho ta tới lật tẩy ta thực cái kia hiện tại liền theo chết ngươi nhưng là cũng được lần này liền đồng ý ngươi h a g m ư n h ì n người đấu kiếm u phu nhân giờ khác này đã bị khơi dậy hào hứng mặc dù có chút bất mãn với mình bị tiểu b ố i năm tính toán nhưng nếu là có thể làm cho mình vui vẻ hài lòng nhưng cũng là không quan trọng chuyện giết cũng như cùng thao nộ lãng vọt tới một loại kiếm ý kiếm khí phả vào mặt công đến ngươi còn chưa đến k h í tức ý vị đã chưa đến kia là một c ố vị thanh huyết vị thanh cùng với một câu ý vị thâm trường nói nhỏ ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu sao ken ken ken ken thương thương thương đánh thẳng tới đối kiếm mạ công lâu hồng vũ kiếm độn tốc độ cự l i ngắn bạo phát lực thậm chí vượt qua t r ư ơ n g liệt thấy qua quá nhiều t r ú c cơ cảnh tu sĩ cứ việc lấy mũ hành phi kiếm vần quanh quanh thân nhưng quanh thân như xưa tràn ngập đối phương như quỷ mị thân hình cùng với liên miên bất tuyệt dường như vô cùng vô tận k h o i kiếm tất công giờ này khắc này lâu hồng vũ hình thái lại phát sinh biến hóa ở sau lưng của hắn xuất hiện một đôi do trường kiếm tạo thành kiếm hai cánh chỉ là hắn bên trong có chút là kiếm gãy tàn kiếm trên mũi kiếm phủ đầy lỗ hồng q u ă n kiếm t r ư ơ n g liệt vẹn vẹn chỉ là ngự kiếm năm trôi mà thôi mà cái này lâu hồng vũ ra hỏa này hắn có thể trong chốc lát công ra vượt qua trăm kiếm công kích thế như lưu tinh bay xuống thẳng tiến không lùi một ván chân chính quyết đấu yêu cầu hai cái thế lực ngang nhau đối thủ đối với kiếm tu mà nói nắm giữ một tên đối thủ thích hợp trọng yếu vô cùng song phương kiếm khí đối công ở giữa lấy kiếm nói chuyện tại một lần lại một lần giao thoa cùng đụng nhau ở giữa chương liệt dần dần hiểu được lâu hồng xuất thân danh môn tài năng n g ú t trời không tới khi hai mươi tuổi liền đã là luyện khí tầng chín cảnh giới vì cầu đại đạo trúc cơ làm khắp thiên hạ tìm kiếm thích hợp đối thủ sau lưng của hắn kiếm hai cánh chính là do vô số bị đánh bại kiếm thủ phi kiếm tế luyện tạo thành mà lúc này giờ phút này tên trước mắt này ngay tại trong mắt tham lam hỏa cháy rực cháy nhìn mình chằm chằm bên người này năm l ư ỡ i phi kiếm đ ổ i kịp sớm không bằng đ ổ i kịp khéo léo ngươi bận rộn vài chục năm mới tìm được cơ hội thuộc về ta một kiếm trung tiên như hồng lướt lên thể nội pháp lực tự nhiên mà vậy phun trào tiến vào luyện khí m ư ơ i hai tầng đại viên mãn cảnh giới. lấy bầu trời đêm trăng tròn vì bối cảnh chưng ơ liệt quanh thân ngũ sắc kiếm quan g bay múa đem riêng phần mình kiếm khí chuyển thâu nhập kiếm chủ thể nội sau đó theo kiếm quyết chỉ hướng hóa thành một đạo nói sát thương tính mạnh mẽ tuyệt đối tuyệt ảnh s ắ t kiếm công xuống mà xuống lâu hồng vũ kiếm d ự tốc độ bay kinh người công kích cao tần tàn nhẫn nhưng mà đáng sợ nhất là trên người hắn loại nào thân kinh bắt chiến bất bại không chết kiếm tu khí phách thẳng bức nhân tâm có thể khiến tuyệt đại đa số đối thủ ở trước mặt hắn đều căn bản khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực rất rõ ràng gia hỏa này cũng tu luyện qua cùng loại với thần nguyên hóa sát một loại bi pháp hơn nữa càng cao minh hơn. không chỉ là không tổn hao gì căn cơ thậm chí ngược lại hữu ích đáng tiếc chính là chương liệt cung tu l ệ c qua hắn c h i ế n ý tại lấy mạnh kích khi còn yếu hiệu quả bình thường nhưng mỗi lần tao nộ cường địch lại có thể cực lớn kích phát kiếm chủ tiềm năng làm tự thân tại đấu kiếm quá trình bên trong gặp mạnh càng mạnh ken ken ken ken thương thương thương kiếm khí đ ố i xông lên giao thoa mà qua đối diện trước mắt cao tới hai mươi mốt nói ngưng tử sắc tuyệt ảnh sắc kiếm ngũ đạo ngũ hành phi kiếm lâu hồng vũ mặc dù không ngừng hoán đội góc độ khói kiếm cấp công kích phá nhưng hắn thế nhưng là lại hạ một khắc đạp vân tuyệt ảnh trong đó đạp vân kiếm cách thức phát động. sơ sơ chậm qua một hơi tới lâu hồng vũ chỉ cảm thấy trước mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện nhất đạo xích sắc c ử a hổ m a n h ác vô cùng hướng mình đánh tới song phương thắc thân m à qua lâu hồng vũ tại một khắc cuối cùng bên cạnh rời tránh đi chỗ hiểm nhưng là một bên kiếm dực bị cứ thế mà được vỡ ra đến xích quang hiện lên ngưng tụ hiện hình bảo thuyền bong tàu phía trên bốn phía tu vi không đủ tu sĩ mới vừa nhìn ra kia là cầm nắm một thanh tràn ngập mùi huyết tinh đọ sậm phi kiếm trước liệt này là hắn thứ sáu thanh kiếm nói đùa sao thần trí của hắn là vô hạ sao vì cái gì hắn đồng thời ngự xử sáu thanh phi kiếm còn có thể sử dụng tốt như vậy kiếm không kiếm kiếm không phải đắt tinh đắt thuần sao. Mạnh đại phải Mạnh đạo đắt đắt sao. thuần chuyên kiếm trận cũng tu lĩnh à này nào không kiếm kiếm nghe phi, ngụm, nói còn có gọi vạn gọi có, cái, cổ có lúc cái mới đại đâu. tu tề l ở ngộ ngũ hành pháp ý cứ như vậy ngũ hành phi kiếm đối thần chí của hắn gánh vác nhiều lắm là so một ngụm nhị giai thượng phẩm phi kiếm nghỉ nhiều thất s á t tên đồ đệ này thật là lợi hại a bảo thuyền phía trên cũng tương tự đang quan chiến t ử phủ tu sĩ trầm bình xuyên dạng này nói nhỏ k h ẽ than mà hắn cũng không có chú ý tới giờ này khắc này bên cạnh đồng bạn nhìn chăm chú hướng người trẻ tuổi kia ánh mắt đã biến được kỳ dị mà tham lam ngươi là ta lần thứ nhất sử dụng đạp vân kiếm cách thức nhưng không giết chết người không tệ tiếp tục bảo trì t r ư ơ n g liệt tay cầm huyết sát chậm rãi xoay người lại nhìn chăm chú hướng lâu hồng vũ mà lâu hồng vũ cánh phải mở ra lần nữa có m ả n g lớn tàn kiếm dâng lên chỉ là không bằng phía trước vậy dày đặc thâm hậu ngươi đang hù dọa ai vậy vừa mới loại nào kiếm thức người kiếm t ư ơ n g hợp đối với người thi triển thân thể gánh v ắ c tất nhiên lớn đến kinh người ngươi còn có thể sử dụng mấy lần sinh tại này cũng khổ hoang vắng chi địa ngươi có thể học được cao minh bao nhiều kiếm quyết loại trừ vừa mới một kiếm kia bên ngoài ngươi còn có cái gì sắc chiêu đem tự thân vẻ mặt thân hình lấp liếm tại hai bên kiếm rực phía dưới hai cánh tàn kiếm giao thoa phun trào phát ra chói thai cọ sát thanh âm điều này cũng làm cho trương liệt tâm thần không ngừng để bạt ngưng tụ bởi vì hắn biết rõ loại trừ những n à y tàn kiếm bên ngoài lâu hồng vũ tất nhiên còn giấu dế một thanh duy nhất thuộc về mình kiếm một kiếm này tất nhiên kinh diễm trí cực đáng sợ không gì sánh được nếu không lại nơi nào đến được những này tàn kiếm chỉ bất quá một kiếm này trí cực đối phương sẽ không dễ dàng xuất thủ mà thôi mà tại hắn xuất thủ một khác này chính là song phương phân ra thắng bại thậm chí sinh từ thời khác chuyện hơn n à trương sắp tới hồi kết hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ Trưng khoai đi mau đi mau, một, một, một, một chiến, đầu i m tin m tức tại trải n g qua mấy lần truyền lại sau nơi nơi liền biết biến được cảng phát khoa trương sai lệch nhưng là phù không bảo thuyền chỗ bỏ neo hồ nước b ố n phía đích thật là đột quang nhanh chóng hội tụ càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập đến đây ở trong đó có chiếm được tin tức bị người mang lấy chạy tới yến luyện cùng phương ký nhu có đuổi theo này địa kiếm khí hừng hực từng theo hầu tới bính khu đội mười hai đám người hồ nước xung quanh hội tụ lệ phong sơn tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều hơn nữa tới đến sau đó thì là phát hiện là loạn tin tức lời đồn nhưng là lại tới đây sau đó lại không có một người tu sĩ sẽ chọn c h ọ n rời đi bởi vì liền xem như vương nguyện nghi cùng trầm bình xuyên hai tên tử phủ cánh tu sĩ giờ này khắp này cũng ngưng thần nhìn chăm chú lên lâu hồng vũ cùng Trương Liệt ở giữa đấu kiếm tranh chấp. tâm thần vì đó chập trùng tinh thần vì đó khẩn trương tu sĩ trưởng thành con đường vốn là tràn ngập đủ loại kiếp thu lại cùng hung hiểm ma kiếm gần như là tu sĩ mạnh nhất hộ đạo thủ đoạn trí nhất bởi vì huyền hoàng đại thế giới lịch sử văn minh khởi nguyên quan hệ thông huyền tu giới tu t i ê n giả hơn phân nửa đều đối kiếm có sùng bái cùng tình ý lực lượng trung pi là hết thầy văn minh hệ thống đặt chân nền tảng cùng căn bản nếu làm ấ t đi điểm này cho dù có thể đạt được trường sinh cũng bất quá là bị cái khắc văn minh môi dưỡng g a súc mà thôi loại nào không có tôn nghiêm trường sinh không cần cũng được giờ này khắc hóa thân kiếm quỷ lâu hồng vũ đã cùng t r ư ơ n g liệt theo lâu thuyền bong tàu phía trên ngự kiếm ám sát truy đổi dây dưa đến mặt hồ song phương chưa nói tới là ai truy sát ai mà là gắt gao cắn x é quấn quít lấy nhau khoảng cách càng ngày càng gần phản ứng thời gian càng lúc càng ngắn song phương đấu kiếm lẫn nhau đâm cũng càng ngày càng hung hiểm khó lường lâu hồng vũ kiếm hai cánh chấn động hắn bên trên có ám sát quang huy thiếm thước những này tất cả đều là lâu hồng vũ kiếm ý tinh thần từ hắn đi ra ngoài du lịch đến nay môi đánh bại một tên đối thủ liền có thể cướp bóc hắn tinh thần kiếm ý sau đó đem hàng phục luyền hóa loại này lấy ma thất sát đạo nhân là khổ tu hai trăm năm cũng là tại tự thân tấn thăng t ử phủ cành phía trước mới tìm hiểu ra tới mà lâu hồng vũ xuất thân kiếm tu danh môn thông môn gia tộc chuyển thừa công pháp trong đó tự có bí kỹ mặc dù không bằng thất sát đạo nhân thủ đoạn thô bạo cường ngạnh nhưng tự có hắn huyền diệu tinh thâm tại an toàn tính áp dụng tính này hai cái phương diện thất sát đạo nhân bộ kia pháp môn căn bản là không so được giờ này k h ắ c này hai bên kiếm d ự chấn động vô số đạo các loại kiếm quang bắn ra một kiếm này tiếp nhận một kiếm nhanh như giật điện kiếm quang lấp lánh giống như mưa lớn của phòng tập phá trời cao nhưng hắn công kích đi hướng nhưng lại huấn lượn khúc c h ế t hơn nữa mỗi một trôi kiếm đều là bất động. lớn nhỏ hình dạng và cấu tạo dài nắn g độ dày thậm chí vẹn vẹn chỉ là một khối kiếm t h i ế n liền có thể tiếp nhận hắn ý bí hiểm tập sát thật hung bạo tốt bí hiểm thật bá đạo thật là lợi hại kiếm pháp kiếm quyết nếu như ta không có lĩnh hội tiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp t i n h yếu cũng lĩnh ngộ ngũ hành pháp ý đối diện gia hỏa này thi triển kiếm thuật chỉ sợ trong chốc lát liền biết bị đánh bại giết chết gia hỏa này thực thật mạnh loại này nhận biết để trương l i ệ n h o ặ sợ sau đó càng phát phấn khởi kích động của n g thể nội huyết mạch pháp lực cũng càng phát dâng trào sôi trào tính tình của hắn để hắn nhất quán lại đánh giá cao mấy phần đối thủ đánh giá thấp mấy phần chính mình. nhưng lần này phán đoán là đối lập chính xác nếu là tại không có lĩnh nộ quán thông ngũ hành pháp ý phía trước đối diện trước mắt thần diệu như thế tinh xào đáng sợ kiếm thuật t r ư ơ n g liệt cho dù không lại bị đánh g i ế t trong trước mắt chết cũng sẽ bị g i ế t đến mồ hôi đầm địa chật vật không chịu nổi một thân mồ hôi lạnh trong thời gian ngắn xa và khuyết điểm cực lớn hạ phong hơn nữa thật khó dựa vào bản thân lực lượng lật về đến thế nhưng là giờ này khác này lại là khác biệt ngũ hành pháp ý cùng tứ hành thiếu một nhóm pháp ý hoàn toàn là hai loại cảnh giới cùng trạng thái giờ này khác này chương liệt quanh thân phi kiếm vật quanh mạnh liệt c u ồ công kiếm thức biến hóa như điện nhanh chóng như gió vô, định, như nước vô hình. mà hắn thần thức cũng là bởi vì ngũ hành pháp ý tăng thêm ôn dưỡng củng cố có thể thấy do giống như phát giác bắt được bốn phương tám hướng tấn công tới địch nhân phi kiếm vô luận là kiếm lực bá đạo mới vừa manh trọng kiếm vẫn là nhẹ nhàng như trâm bí hiểm khó dò gần như mắt trần khó phân biệt nhỏ bé kiếm phiến tất cả đều nhìn thần nhìn xuống không chỗ không quan sát kể từ đó tự nhiên cũng liền có thể nhất nhất tương đối t ừ n g cái phá giải dưới tình huống bình thường trương liệt cũng là vô pháp đi đến trạng thái này nhưng mà lâu hồng vũ kiếm ý thực tế quá mức nhuệ khí bất nhân trương liệt thần nguyên hóa s á t chiến ý độ i chấn động không ngừng đề bạn ngũ hành kiếm ý bởi vậy càng dùng càng quen thuộc càng thi hành càng thuận tự thân tiềm năng không ngừng bị khai quật kích phát ra đến Ken ken ken, ken bang bang. Ưm ấm ấm ấm ấm dầm, dầm, dầm chứng cứ tuyệt đối tốc độ bên trên ưu thế đánh rết ở giữa tốc độ như lôi hắn xâm như hỏa trên xoáy bên dưới quấn điên cuồng tấn công không nghỉ hắn thậm chí có thể tại kê hoa mắt thần chạy băng băng ở giữa trong nháy mắt kích phát ra mười mấy kiếm băng hơn nữa mỗi một kiếm cũng đều có thể biến hóa hơn mười chỗ phương vị điểm rơi thực tế cường đại t r ư ơ n g liệt vừa mới thi triển x o n g đối thân thể phụ tại cực lớn đạp vân kiếm cách thức sơ kỳ tại đột p h á p phương diện tốc độ là xa xa theo không kịp lâu hân vũ nhưng mà hắn ngủ hành phi kiếm lách thân mà bay mỗi người đều mang linh tính thủ được dày đặc kiên định dày trong tay huyết sát cha lỗ Chuyện hơn nàng trương một trăm lẻ bảy khoa ý nhất chiến hai theo thời gian trôi qua chiến ý không ngừng đ ể b ạ n ngũ hành kiếm lực cũng là càng vận càng mạnh càng đánh càng thịnh dần dần trương liệt ngự kiếm tốc độ bay liền dần dần có thể đuổi theo thậm chí đuổi kịp lâu hơn ngũ hảo lợi hại thâm trầm ngũ hành kiếm lộ theo thời gian chuyển rời kiếm lực kiếm tốc kiếm ý không ngừng n g h i p ra hướng dẫn theo đảo phát triển đảo khách thành chủ dạng này thời gian kéo càng lâu ngược lại đối ta càng là bất lợi nhưng mà nếu là bởi vậy tâm hoàng ý loạn cưỡng ép cường công trừ phi tại ngũ hành kiếm ý lý giải bên trên càng cao hơn hơn hắn một bậc hoặc là lấy càng cường đại hơn kiếm thuật tiến hành phá giải nhưng cứ như vậy liền lại bị đưa vào hắn tiết tấu mặc dù biết rất rõ ràng cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ hắn loạn dù là biết rất rõ ràng kiếm thu trọng yếu nhất liền là quyết định hai chữ nhưng mà đối diện trương l i ệ t ngũ hành kiếm trận cho dù là thân kinh bách chiến lâu hồng vũ cũng nhất thời khó mà hạ quyết định quyết định có hay không muốn phát động toàn lực nhất kích tiếp tục mang xuống lấy mau đánh chậm chưa hẳn lại không thể phát hiện hắn kiếm thuật trong đó sơ hở nếu là cưỡng ép cấp công lời nói một khi công mà không thể tự thân khí thế suy kiệt liền có khả năng bởi vậy xa vào bại vong c h i cục lại công một vòng nếu là vẫn là không cách nào bức bách thấy rõ đến hắn kiếm pháp trong đó sơ hở vậy liền toàn lực nhất k í c h phân ra thắng bại sinh tử nghĩ tới đây vị này kiếm bên trong ác quỷ lại không một tia do dự hắn bất ngờ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng tia tiếng giống như kiếm hống giống như long â m q ấ y n h i ê u đối thủ tâm trí là vì vô pháp tranh né tinh thần công kích lại hạ một khắc lâu hồng vũ phía sau kiếm hai cánh lần nữa chấn động tốc độ lần hai đề bạt hóa thành mấy thân ảnh mê hoặc cương địch sau đó phát ra khói kiếm liên hoàn phân ra thân ảnh k h ó i kiếm liên hoàn một kiếm đánh ra lại một kiếm chém tới sau đó lại tới một kiếm hốt hoảng như quỷ giống như mị tả hữu đồ vật thân ả n h khác phản phất giống như tại trong chớp mắt xuất hiện mấy tên lâu hồng vũ đồng thời vây công chương liệt nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này một mực vờn quanh quanh thân lách thân mà bay năm ngụm phi kiếm năm hậu đông nhiên ở giữa phóng lên tận trời chỉ để lại tay cầm huyết sát phi kiếm kiếm chủ chính chương liệt đối mặt cường địch gì đó tại sao phải làm như vậy cầm huyết sát phi kiếm kiếm chủ chính đối mặt cường Trương liệt phi kiếm ngoại phóng xa kích mục đích sở tại chỉ gặp không t r u n g bên trong kim thanh lam xích vàng ngũ sắc kiếm quan g nghiêng nghiêng bao phủ tại hai người hướng trên đỉnh đầu tuân theo huyền diệu quỹ tích vận chuyển tận hận hợp thành tụ kiếm lực hình thành một vòng kiếm trợ mà ở thời điểm này lâu hồng vũ còn muốn suy nghĩ càng nhiều thời gian mất đi ngũ hành phi kiếm vốn nên tại lúc này bảo trì thủ thế chỉ h o ã n thời gian trương liệt lại đột nhiên cầm kiếm khởi xướng tấn công huyết sắt trên phi kiếm huyết khí b ư c lên kiếm ý gạo thét tại kia mở mịt b ư c lên như là huyết diễm giống như kiếm quan bên trong tựa hộ vận dụng ì đó tồn tại cực t i ế n ra mười ba k i ế m thức kiếm tâm ngưng phách kiếm phách hóa hình hắn là lúc nào học được kiếm thuật như thế như vậy h ò a hậu học được thời gian không ngắn phú không lâu thuyền phía trên vẫn luôn đang chú ý trận chiến này tiến hành vương nguyện nghi cùng t r ầ m bình xuyên tại nhìn thấy trương liệt lúc này sử dụng kiếm q u y ế t lúc đều là thần sắc biến hóa lấy bọn hắn lịch duyệt tích lũy đương nhiên là nhận được đây là đã từng hiện hách nam việt một khu vực gần ngàn năm yến ra mười ba k i ế m thức t i ế n tàng phong k h ô n sơn giới đều đã hạ tới trên tay của hắn hẳn là là hàn lao yêu thích tiểu bối thưởng cho hắn hoặc là để hắn giá thấp đổi đấy h ắ n ngược lại không chọn, cái gì đó cầm lên đều muốn học. vương nguyện nghi là năm đó u minh địa huyên chiến dịch thân t r ả i con người nàng cũng từng thấy qua t r ư ơ n g liệt thân bên trên khôn sân giới bởi vậy giờ này khắc này nói như vậy cũng vì trầm bình xuyên giải hoặc bộ này kiếm quyết dứt khoát nhanh chóng lại khí thế bành trướng trong đó biến hóa tinh xảo rất là đáng giá suy nghĩ đáng tiếc yến gia đã suy tàn nếu không thật muốn nhìn một chút bộ này kiếm quyết tại yến gia kim đan chân nhân trong tay thi triển đi ra như thế nào khí tượng lâu thuyền chỗ cao một thân áo tím u phu nhân một bên uống rượu một bên nhìn xuống thưởng thức hai tên kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ kiếm thủ lấy cái chết vì đồ cầm kiếm tranh chớp nàng cũng bởi vậy th chương liệt công lực không đủ tiến ra m ộ ư ơ i ba kiếm thức hỏa hầu cũng không đủ bởi vậy kiếm tâm ngưng phách kiếm phách hóa hình hắn bên trong rốt cuộc muốn hóa hình chính là gì đó cũng không có ngưng hóa thành đến nhưng mà hắn chiến cơ nắm chắc cực chuẩn c á t chết tại lâu hồng vũ sát na phân tâm một khắc này kiếm thế chém ra cũng như c u ầ n phong bạo vũ khí thế đoạn người tìm dạo thiên hạ chỉ vì đại đạo trúc cơ thân kinh bất chiến bất bại không chết cổ kiếm tu khí phách đích thật, là lợi hại, đích thật là không tầm thường nhưng chính là bởi vậy người thua không nổi tâm bên trong ép tới quá trọng kiếm pháp cũng liền thất chi nhẹ nhàng đây chính là ngưng lại bại nguyên nhân t r ư ơ n g liệt tay trái hiện lên kiếm quét nhỏ bé nhắc tới ở đàn điện tay phải cầm kiếm công gia đạo đạo hết u y sắc kiếm ảnh phản phất giống như huyết thác nước chảy xiết khí thế bành trướng phanh phanh phanh phanh phanh, phanh ẩm lâu hồng vũ phân hóa những cái kia kiếm ảnh phân thân hắn căn bản cũng không quản là thật là giả toàn bộ lấy ba đạo mau lẹ kiếm thuật chính diện đánh tan n miền nát lâu hồng vũ nhìn thấy chính mình từng đạo kiếm ảnh phân thân bị đâm đến đập tan hoảng hốt ở giữa tựa hồ nhìn thấy chính mình cũng bị đâm đến thịt nát sương tan hết thể thủ vững mấy chục năm tu chỉ toàn bộ tan thành mây khói cũng không còn bốn mắt nhìn nhau trương liệt chiến quyết tinh thần tại thời khắc này t r ù n g kích nhập lâu hồng vũ tinh thần thể bên trong kiếm hai cánh bên trên mặc dù có vô số thanh phi kiếm nhưng là kiếm chủ kiếm ý bị áp liền là có ngàn trôi vạn thanh phi kiếm cũng chỉ có thể l u i giữ công không đi ra bang kiếm phong giao thoa tinh hỏa bạo tung t ó é đây là song phương khai chiến đến nay lần thứ nhất một phương xuất hiện rõ ràng bại lui tại bốn phía người nhìn lại nhìn như là trương liệt cầm huyết kiếm lấy ngang ngược mạnh mẽ tuyệt đối lực ép tới lâu hồng vũ ở trên mặt hồ đổ trần trượt bay ngược trên thực tế lại là song phương kiếm tâm chiến ý chính như hai đầu hung man như dã thú lẫn nhau cắ ta không bị thua ta có thể chết nhưng ta sẽ không thua chấp niệm n h ậ p ma kiếm khí nhưng cũng bởi vậy toàn diện bạo phát đại đạo c h i hạ chính ma nhất thể người chính diện tâm tình đa số tình huống dưới là hữu ích nhưng một số thời khắc cũng là có hại quá mức chính là tổn thương người cảm xúc tiêu cực đa số tình huống dưới là có hại nhưng hắn đối chủ thể tự tổn là vì nhắc nhở chủ thể tránh né càng lớn thương tổn thì như cảm giác đau cũng hoặc hoảng sợ a a a a a a a giờ này khắc này lâu hồng vũ chính là cắn răng bỏ mặc lấy tự thân chấp niệm ma nhưng cũng đem tự thân tu vi tiềm lực toàn bộ đều kích phát ra tới trong lúc nhất thời tại trận bụt phía hết thể vây xem quan chiến đám người chỉ nghe t r ă m kiếm chót v ó t kêu thanh â m kiếm hai cánh bên trên phát ra từng đợt nghe được hai bên trong có thể so với lơi dao s ắ c cắt h a i xuyên nao âm vang bén nhọn thanh â m lay động lòng người chấn hồn tìm kiếm phách hội tụ như nước thủy triều hóa thành lớn hơn lôi âm phương v i ê n vài dặm có thể nghe b ả n h trướng h é t giận dữ quá huyền kiếm ghi chép cựu h u tàng kiếm quyết cận thân phía dưới đối mặt trước mắt lâu hồng vũ toàn lực bạo phát kiếm phong trong lúc nhất thời trương liệt chỉ cảm thấy trước mắt đều là kiếm quang phóng lên tận trời dường như che khuất bầu trời bao phủ tự tia bành trướng quét sạch kiếm chiều s ó n g kiếm tựa hồ hóa thành một đầu dữ t ậ n to lớn khủng bố h u n g thú mang theo x â m sương truy cơ sắc bén r ấ t lạnh tại tê thiên bài vân tiếng hét giận dữ trong đó xông về phía mình phải đem tự thân triệt để đập tan triệt để t h ố n vệ đi đi đi đi đi đi đ a tại trương liệt toàn lực khống chế phía dưới tại trận này chính diện n lạnh kháng giao phong trong đó thụ tổn hại không nhẹ huyết s á t phi kiếm cuối cùng tại sáng lên hóa thành một đạo huyết mà mạnh tạ kiếm bản thân cũng không am hiểu bạo phát cũng hoặc tốc độ húng chi giờ này khắp này còn nhận tổn hại thương tổn tại lâu hồng vũ cái này kiếm đạo đ i ê n quỷ tự bạo kiếm hai cánh tình hướng phía dưới kêu mang theo lấy khủng bố sát khí u ám kiếm triều rất nhanh liền theo đổi u đuổi đi lên mắt thấy là phải đem hết sắc kiếm quan g cùng chủ nhân thân hình n u ố t hết thế nhưng là ngay lúc này n h ấ t đạo to lớn phảng phất công thành truy giống như kim sắc quan kiếm bang ở giữa công hạ xuống đến trực tiếp đem sắc nuốt hết trương liệt kiếm triều quét qua mà tán ngay sau đó là màu xanh lam sắc xích sắc màu vàng ngũ sắc to lớn đại kiếm quan của tới công sát mà hạ ánh mắt mọi người bởi vậy rời đi chỉ thấy là phía trước trương liệt phía trước phi kiếm ngoại phóng xa kích năm lưới phi kiếm Đã đạo đem đấu đều đi hình thành nhất đạo cỡ nhỏ kiếm trận, đem phía trước chiến đấu bên trong chỗ tích xúc toàn ngũ hành kiếm lực tại rất ngắn thời phát trận, bên trong toàn ngũ ngắn gian bên trong trước tại rất bạo cỡ xúc lực kiếm kiếm ra. bộ ông trời của ta hai người này thực vẫn là luyện khí cảnh tu sĩ sao lao phu khổ tu trăm năm hiện tại đã là trúc cơ tần g bốn thế nhưng là ta cảm giác ta thật không phải là trong bọn họ bất kỳ người nào đối thủ lao phu trăm năm khổ tu có hay không đều tu đến cầu trên thân đi. giữa không trung những cái kia đội quang ở giữa có một vị tóc trắng đạo phục lao giả vớt dâu thở dài đưa tới bốn phía quá nhiều nhận tâm bên trong c ộ n minh quá huyền kiếm ghi chép đây là thái huyền tàng kiếm cung bất truyền chi bí n g ư ơ i cái lao bất tử tán tu xuất thân liền là nhiều tu luyện một hai trăm n ă m liền có thể cùng vạn n ă m kiếm tu danh môn chân truyền đệ tử l i ề u mạng sinh tử n g ư ơ i còn có cái gì không v ừ i lòng phần dưới này hai cái tiểu bối đích thật là tài năng xuất chúng thế nhưng là nếu như trong bọn họ một cái hôm nay chết ở chỗ này lại có thiên tư tung hoành thì có ích lợi gì sử vạn vật đều có thể n ị c h thời gian không thể rời trăm năm thanh tu thậm chí là mấy trăm năm tu trì tranh vốn cũng không phải là nhất thời mà là thiên thu và thế Bọn liền ta xem chương k h một trăm linh tám khoa ý nhất chiến ba thất sắc kiếm quét y bên trong vốn là có năm ý cùng truyền thuật mà chương liệt tại lĩnh hội tiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp qua sau đối với ngũ hành chi ý lãnh nộ càng sâu bởi vậy mới ngưng tụ sáng chế này ngũ hành kiếm trận một mạch bạo phát thủ đoạn nhưng mà kỳ thật vẫn là không lưu loát không đủ bởi vậy chuẩn bị xúc thế thật lâu mới vừa cùng lâu hồng vũ quá huyền kiếm ghi chép cựu ưu tàng kiếm quyết đôi binh cái tan thành m â y khói kỳ thật ngũ hành kiếm trận uy lực là đối lập lớn hơn một chút nhưng t r ư ơ n g liệt tấn thăng luyện khí mười hai tầng chiến ý kích phát tới cực điểm mới c ư ơ n g ép thi triển ra này thôi diễn bên trong t u y ệ t s á t kiếm chiêu mặc dù đích thật là thi hành triển thành công nhưng là khống chế cùng ngưng tụ lại là không đủ bởi vậy tại đối oanh mất cựu tàng kiếm quyết bạo phát sau đó cũng không đủ chiến đấu đến lúc này giờ phút này cho dù căn cơ đánh được lại thế nào tốt song phương cũng đã đều đấu đến cực hạ n giữa không trung trương liệt cùng trên mặt hồ lâu hồng vũ hai người đối mặt ngũ hành phi kiếm bay xuống trương liệt bên người đều có chút linh quang á m đạm mà sau lưng lâu hồng vũ một ngụm xưa c ũ n h ư thạch giống như trường kiếm chậm rãi từ hồ bên trong dân g lên rơi vào đến trong tay của hắn cuối cùng một kiếm thứ không muốn giết mất người a ta cũng là nghĩ như vậy người cái này nhà quê đi chết tại thời khắc này cầm kiếm đôi công song p ư ơ n g thần thức pháp lực đều đã kích phát tiêu hao đến cực cảnh bằng vào lực lượng ngang nhau đối thủ lâu thuyền phía trên bất ngờ có một đạo hát ảnh cũng như điện qua một loại t h i ệ m điện mà đến trực tiếp công về phía trước liệt hắn độn thuật tốc độ cực nhanh quỷ đã hoàn toàn vượt ra khỏi vương nguyện nghi cùng trầm bình xuyên hai người ứng đối năng lực cực hạn thế nhưng là bọn hắn ứng phó không được không có nghĩa là tất cả mọi người ứng phó không được tím thấm sắc cám ảnh lỗi lên dường như có đạm tím hỏa quan g tiềm t h ư ớ c đạo hắc ảnh kia cùng tím thâm ám ảnh vào hư không trong đó sát na đụng vào nhau trước mắt công thủ hàng chục hàng trăm lần tốc độ nhanh đến gắt gao áp xúc tại trương liệt cùng lâu hồng vũ cầm kiếm đối công ở giữa keng phi kiếm kinh hai kêu tại trương liệt cùng lâu hồng vũ hai người t h ắ t thân mà qua lúc trên bầu trời hai thân ảnh đã trọn vẹn tính lại cùng nhau đem riêng phần mình ánh mắt hướng phía dưới nhìn chăm chú kia tím thâm ám ảnh đương nhiên liền là u phu nhân mà bóng đen kia lại là một vị áo bào đen tóc trắng đeo kiếm lao giả giờ này khác này hắn cũng là vô cùng nóng nảy lấy kim đan chân nhân tu vi nhìn xuống luyện khí cảnh đầu kiếm đương nhiên là không có không quan sát mà ở vừa mới tự thân bị u phu nhân k i ê u bà điên không cần biết đến sinh tử manh công lại là bây giờ không có thời gian lưu ý thiếu chủ hô kiếm thuật của ngươi rất tốt đáng tiếc ngươi kiếm chẳng ra sao cả vừa mới trong nháy mắt đó cả hai gặp thằng qua trương liệt cùng lâu hồng vũ đ ố i xông lên mà công sau đó hai người bọn họ ở trên mặt hồ thẳng đến hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài mới vừa dần dần dừng bước nương theo lấy lâu hồng vũ câu nói này trương liệt g i lên trong tay huyết sắt kiếm chỉ gặp này trôi lợi mà ít ỏi phi kiếm đã từ cắt đứt mở linh quang tiêu tán tại vừa mới song phương đối công kia trong trước mắt hắn không có lựa chọn ngũ hành trong phi kiếm bất luận cái gì một thanh mà là như xưa lựa chọn huyết sát phi kiếm ta hẳn là nghĩ tới ngươi sở dĩ sẽ như vậy chọn cũng là bởi vì ngươi tính toán qua phi kiếm đứt gãy sau kiếm chiêu ô đây chính là bị chém trúng chỗ hiểm cảm ra sao cầm nắm c h ô i này cổ kiếm chậm dai xoay người lại lâu hồng vũ thân bên trên bao trùm lấy huyết sắt lui sạch lại một lần nữa khôi phục vì kiếm như ngọc công tử giống như bộ dáng chỉ là tại trên ngực hắn xuất hiện nhất đạo sâu xa kiếm ngân đại cổ đại cổ máu tươi từ bên trong chạy xuôi ra đây thiếu chủ thi nhìn thấy một màn này kia tên áo đen tóc trắng hộ đạo nhân lão giả gần như nổi điên mánh nào xuống xuống dưới liền muốn tiến hành cứu chữa chờ một chút nhưng mà nhưng bị phía dưới cái kia tên là trương liệt tiểu bối lên tiếng ngăn lại không nên q u ấ y r à y hắn ngươi nói tiếp cái gì tập trùng thấp hèn dơ bẩn lão hủ muốn để ngươi hả tại áo đen lão giả kinh nghi bất định ánh mắt bên trong lâu hồng vũ ở trên mặt nước chậm rãi ngồi xuống ngũ tâm triều tiên h trên mặt hiện ra một chủng đại an ninh đại chấn tĩnh tri xác cuối cùng tại bại qua một lần ngươi lai、like、kèm chút bị người giết chết là loại cảm giác này khó trách cung bên trong trường lão từ nhỏ đi theo tả hữu hộ ta chu toàn đây con mẹ nó đích thật không phải gì đó chuyện thú vị nhưng là ta là kiếm tu ta có thể chết nhưng ta không thể e ngại tiểu hữu vừa mới là lao phu có nhiều m ạ o phạm không biết ngâm miệng cảm giác của ta cũng đến bởi vì là người chiến thắng còn có một chút dư lực bởi vậy trương liệt có thể tạm thời đẻ xuống loại nào cũng như đưa thân vào vách núi dây t h ư ờ n g bên trên cảm giác theo tâm ý ngự kiếm trở về tiền tri phong chính mình động phủ bên trong gặp hắn ngự kiếm mà ra bốn phía một mảnh đèn k i tu sĩ tất cả đều lưu lại cũng như phân gợn sóng liệt một loại đường ra một con đường dẫn đến phía một tên khác tử p h ụ tu sĩ trần bình xuyên mặc dù có chút kinh ngạc tại vương nguyện nghi chủ động nhưng cũng cho rằng là hợp tình hợp lý sự tỉnh dù sao lấy người này vừa mới bày ra thiên phú cùng với hắn phía sau sư thừa đều đáng giá một tên tử p h ụ tu sĩ tại loại này thời khắc mấu chốt vì hắn hộ pháp trần bình xuyên phía trước còn nghĩ qua do chính mình đi trước hiện tại vương nguyện nghi đi hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn vô sự bạn đang thất tỉnh ăn hủ tiếu bạn làm về cảm thấy đói ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì nhưng mà ngon chương một trăm linh chín đại đạo trúc cơ kiếm tâm thông huyền thiên trí phong động phủ trong đó trương liệt cũng không có phát hiện sau lưng vương nguyện nghi một đường đi theo loại trừ song phương tu vi t r ê n lệch nguyên nhân bên ngoài càng nhiều nguyên nhân ở chỗ hắn đem hết t h ể tinh thần đều dùng trên người mình thể nội thần thức pháp lực thúc giục làm như dòng nước x i ế t lưu chuyển vừa mới ngồi xếp bằng xuống liền có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng thiên địa linh khí ngay tại hướng về chính mình cấp tốc phun trào mà đến t h ể nội ngũ hành pháp lực lưu truyền thâm hậu mà hùng hồn mạnh mẽ ở thời điểm này chương liệt tinh thần ngược lại rảnh rỗi xuống tới thật sự là không nghĩ tới lâu hồng vũ trăm phương ngàn kế cũng muốn mời u phu nhân lương thuận can thiệp vậy mà vẹn vẹn chỉ là vì chính mình chuẩn bị một hồi công bằng sinh tử đầu kiếm bình thường tới nói có kim đan cảnh chân nhân coi chừng dù là tại kiếm phong đâm vào trái tim của hắn phía trước phía trước một khắc xuất thủ cũng là kịp nhưng là ta cùng lâu hồng vũ đều xem như kiếm tu sát phạt khốc liệt căn cơ cũng đều tu được quá thâm hậu đâu đến một khắc cuối cùng liền kim đan cảnh chân nhân đều không có mười phần năm chắc có thể coi chừng tốt chúng ta sát na sinh tử. chính là bởi vì chưa từng có chân chính bại qua chưa từng có chân chính đến gần qua tử vong bởi vậy lâu hồng vũ tâm cảnh mới có bản thân hoài nghi cùng sơ hở đương nhiên nếu như có thể tại công bằng đấu kiếm bên dưới đạt được thắng lợi hắn cũng là có thể đi vào đại đạo trúc cơ thua nắm chắc cũng chỉ còn lại có phân nửa cơ hội chỉ bất quá lần này hắn gặp may mắn gắn gượng g qua tới chư n i ệ m c u n g nổi lên sau đó quy về hư vô nhất niệm c u n g lên hang đá bên trong chư ơ n g liệt q u a n h chân thổ nạp cảm thụ được bốn phía thiên địa linh khí đại lượng tràn vào chuyển hóa làm pháp lực thăng hoa quanh thân đi qua vạn năm phát triển huyền hoàng đại thế giới thông huyền tu giới trúc cơ p h á p môn có ba đại phương hướng nhiều loại nhỏ bé khác biệt hắn một là trường sinh trúc cơ thủ trọng pháp lực tinh tiến mặc dù được xưng là yếu nhất trúc cơ p h á p môn nhưng kỳ thật cũng không phải là dạng này đồng dạng là trường sinh trúc cơ căn cứ tu luyện công pháp bất đồng thể chất bất đồng lĩnh ngộ bất đồng y nguyên vẫn là có nhân pháp lực nông cạn có nhân pháp lực thâm hậu nông cạn người tất nhiên là không cần nhiều lời nơi nơi tại phía sau trong tu luyện càng phát tiến cảnh gian nan mà thâm hậu người trúc cơ sau đó lấy được thần thức pháp lực đề bạn khả năng còn muốn vượt qua một chút thần thông trúc cơ người chỉ là so này thiếu một hạng mục thần thông n n g tụ nhưng nếu như giá trị con người phong phú linh phủ pháp k h í súng túc lời nói thực đấu pháp cũng chưa chắc lại xa vào thế yếu dù sao quyết định đấu pháp thắng bại nhân tố có thật nhiều bản m ệ n h thần thông vẹn vẹn chỉ là một loại trong đó mà thôi tu sĩ thần thông trúc cơ cũng có phân chia mạnh yếu trường sinh trúc cơ là hạn cuối khá thấp mà thần thông trúc cơ hạn cuối tương đối cao chỉ cần có thể hoàn thành thần thông trúc cơ chí ít pháp lực cũng là trường sinh trúc cơ bên trong trung lưu làm sao cũng không phải là mặt lưu nhưng mỗi một tên tu sĩ nộ tính bất đồng truyền thừa bất đồng thể chất tế nộ bất đồng cuối cùng mỗi người tu luyện ngưng tụ thành bản bệnh thần thông cũng là bất đồng Có, có, có, đánh đánh、so、có m ạ nhưng có trong đó yếu liền tác dụng không lớn còn có một số thần thông là cố ý ngưng tụ phụ trợ loại thần thông đối với tu sĩ tu tiên bách nghệ có chỗ cường hóa hắn bên trong so sánh có đại biểu tính thì như hỏa linh đạo thể vừa có thể phụ trợ tu sĩ cường hóa luyện đan luyện khí phương diện kỹ nghệ đối với đấu pháp chiến đấu như nhau có trợ giúp cực lớn kim hồng cốc đan vương văn tuệ tú chính là tại trúc cơ cảnh tu thành này một thần thông từng bước một trở thành tông môn đệ nhất luyện đan sư tại mở mang tử phụ sau đó lại cường hóa quyền này mệnh thần thông có thể thấy được văn tuệ tú đối với quyền này mệnh thần thông coi trọng trình độ cuối cùng là đại đạo trúc cơ vừa được trường sinh trúc cơ thần thức pháp lực tích lũy lại hoàn thành bản mệnh thần thông ngưng tụ cũng chính là trước liệt giờ này khắp này c h â ngưng tụ nhân loại tu sĩ bắt chức tại cường đại yêu tú ngưng tụ bản mệnh thần thông mà ta chỗ lại lại sẽ là gì đó mang lấy dạng này chờ mong t r ư ơ n g liệt tinh thần yên lặng xem kỹ cảm thụ được tự thân thần thức pháp lực nhanh chóng tăng trưởng tại này đã để bạt gấp mấy lần c u ồ n g bạo pháp lực tác dụng phía dưới bị tử tâm đại pháp cường hóa bên dưới t r ư ơ n g liệt gần như nửa bước luyện thể tu sĩ thân thể kinh mạch bị toàn diện xé rách hàn kinh mạch vô luận độ rộng vẫn là bền bỉ đều là phần lớn c ù n g cảnh tu sĩ gấp đôi trở lên nhưng mà t r ư ơ n g liệt tích xúc pháp lực lại là càng nhiều bội số những pháp lực này tại quần bạo vận hành quá trình bên trong đem kinh mạch cơ thể xé rách sau đó tái tạo đan điền hữu mạnh trướng hàn bên trong pháp lực nuôi đi một vòng đan đi li thàng đến đan điền khí h ả i dung nạp làm lớn ra gấp năm lần hơn nữa đem phân tán tại thể nội t r ă m mạch bên trong dư thừa pháp lực dần dần thu nạp vào đến hết thể pháp lực đều hội tụ trong đan điền không ngừng như k h í xoáy giống như xoay tròn đem trạng thái khí chân khí ngưng tụ làm trạng thái dịch chân nguyên quá trình này mới dần dần đình chỉ cũng chính là tại thời khắc này trương liệt bất ngờ cảm thấy trong đan điền đột nhiên xông ra một cỗ cùng bạo trí cực pháp lực nó tại trong cơ thể mình điên cuồng bên trái bất ngờ bên phải đụng sau đó tại trương liệt khẽn h ữ mày ở giữa bỗng nhiên thấu thể mà ra hóa thành một thanh do pháp lực dường như phải đem hết thể nỗ lực tới gần tự thân uy hiếp đều chém giết tại kiếm bên d ư ớ i kiếm tâm thông luyện khí do chuyên kiếm đạo luyện khí tu sĩ kinh nhiều năm khổ tu lĩnh hội đấu nộ tu luyện ra tinh thuần pháp lực thiểu thư đ ỉ n h nắm giữ đem pháp lực chuyển hóa làm tinh thuần không gì sánh được cao công kích tính kiếm khí lại tự nhiên chuyển hóa mà quay về khủng bố năng lực không phải là tại luyện khí cảnh giới liền đem pháp lực kiếm khí chuyển hóa rèn luyện đến cảnh giới cực hạn tu sĩ vô pháp tu thành vô pháp lĩnh mộ nhưng mà thế gian dần dần m n tu sĩ tuyệt đại đa số là không làm được đến mức này lại thêm niên đại xa xưa sở dĩ dù là tại hiến tàng phong bút ký bên trong cũng là cho rằng một khi lựa chọn kiếm tu chi đạo một thân pháp lực đều chuyển hóa làm kiếm khí liền muốn từ bỏ cái khác đường xá hắn lại là không có lĩnh ngộ nghĩ đến chân chính tại thế thiên tiêu kia là lao tử muốn hết thượng cổ thời đại thần kiếm trung thần tú chính mình phá kiếp phi thăng còn đã nghiền còn mang lấy chính mình sư mội cùng một chỗ bay để vô số truy cầu kiếm đạo vô tình tu sĩ đấm ngược dậm chân thống khổ bắt đầu nói rõ trung b i là tuyệt đại bộ phận thiên phú mới có thể không đủ tu sĩ vì cầu nhập môn mới cho chính mình thiết hạ đủ loại hạn chế mà thôi sự thật chưa hẳn thật là tất nhiên yêu cầu tập hợp cảm tạ độc giả mỉm cười cùng độc giả đại ngô hỏa minh chủ khen thưởng vì thế tăng thêm tám năm chữ trong hai ngày hoàn thành bồi hoàn căn cứ phía trước ước định đặt mua mục tiêu mỗi thêm ra năm trăm n tăng thêm hai ngàn chữ trước mắt đ ầ u đ ặ t trước năm một trăm hai mươi lăm tức thiếu độc giả lao ra nhóm một vạn chữ trước mắt đều đ ặ t trước ba sáu trăm linh sáu tức thiếu độc giả lao ra nhóm bốn ngàn chữ thiếu số lượng từ lại ở trong cuộc sống sau này một chút xíu bồi hoàn mời độc giả lao ra nhóm yên tâm cá ư ớ p m ố i không dựa vào nhận nợ mặt khác mời độc giả lao ra nhóm tiếp tục đặt mua ủng hộ cá ư ớ p m ố i m ặ t thế mần bá nao to s ắ p phạt quyết đoán nhưng vẫn có d a n h giới cuối cùng chương một trăm mười tu luyện năm đức pháp thể vận dưỡng tiên thiên cơ khí kiếm là h ư n g khí chân chính kiếm tu lấy lên được cũng bỏ được đây chính là kiếm tâm thông huyền khí ý nghĩa tại t h ầ n thức pháp lực đề bạn ngưng luyện ra bản mệnh thần thông sau tiếp xuống kỳ thật liền có thể hoàn thành trúc cơ tiến hành l u n dưỡng nhưng mà xếp bằng ở động phủ bên trong trương liệt tu luyện cũng không có kết thúc hoặc là nói lúc này mới là vừa vặn bắt đầu hai tay của hắn không ấn đánh ra pháp quyết linh quang chạy xuôi nhập khôn sơn giới bên trong sau một khắc nam trôi lơ lửng phi kiếm năm màu liền xuất hiện tại trương liệt một phía cùng kiếm chủ tương hố là hô ứng cho tới nay ta mặc dù đều tại tham tưởng lãnh ngộ lấy tiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp tinh yếu nhưng trên thực tế ta cũng không có chân chính tu luyện nó Tu luyện một ô công n này cơ sở liền cơ pháp là sơ sở b lĩnh lựa ngộ ngũ hành cũng chọn pháp ý, ạ i tính mệnh thăng hoa trước mắt, thân. Một mệnh lĩnh ngộ đến dung nhập hoa pháp đem ý khi tại chúc cơ cảnh bỏ qua đời này đều rất khó lại tu luyện đến thai hóa dịch hình tiên thiên đạo thể cảnh giới tối cao dạng này suy tư ở giữa công hành cựu chuyển sau đó trương liệt tự thân cùng quanh người hắn năm trôi phi kiếm liên hệ càng phát chặt chẽ hình thành kim thanh lam xích và ngũ n g sắc ánh sáng mắt trần có thể thấy con gặp theo thời gian trôi qua cùng vật công phi kiếm cùng kiếm chủ ở giữa ngũ sắc ánh sáng càng ngày càng ngưng thực bền bỉ tại ngũ hành chi lực t í c h xúc đến nhất định cảnh giới tình trạng lúc trương liệt cũng chỉ vì quyết tại chính mình quanh thân mỗi cái đại khiếu h u y ệ t chỗ liên tiếp kích điểm chỗ điểm chúng khiếu h u y ệ t vị trí bên trên tiếp lấy liền có ngũ sắc quan g hoa ẩn ẩn t h i ề m thước lúc đầu vẫn là cực yếu nhưng là dần dần ngũ sắc linh quang lấy làm trung tâm càng ngày càng cường thịnh lên tới luyện k h í tấn thăng trúc cơ quá trình bên trong bị c u ầ n bạo pháp lực tổn thương kinh mạch khiếu hẹt cơ bắp gân cốt tại thời khắc này đều bị dùng nhập ngũ sắc quan hoa tiên tri phong bên ngoài không t r u n g bên trong chính lấy nhãn thuật thăm dò động phủ phía trong huyền công biến hóa vương nguyện nghi bất ngờ bị động phủ phía trong đống nhiên cường thịnh ngũ sắc quan hoa kích động đến hai mắt đây rốt cuộc là công p h u gì vậy mà như thế huyền diệu tinh thâm ta kim hồng cốc chấn sơn công pháp chỉ sợ cũng không có dạng này thần dị vậy mà có thể tại trúc cơ cảnh giới hiển lộ thần t h ô n g đâm bị thương đến tử phủ tu sĩ pháp mắt lợi hại thật sự là lợi hại tâm bên trong dạng này cảm khái nghĩ, nghĩ vương u y ệ n nghi lại bay vút lên trời hướng phía dưới vung lên ống tay áo ném ra một tờ linh phủ tờ linh phủ này bị rót vào pháp lực sau đó đại đạo tranh phong cho tới bây giờ đều là tàn khốc một số thời khắc có chút cơ hội gặp được một bước đều không lui được như lui lời này liền cùng đại đạo vô duyên vương nguyện nghi đời này vừa nói bởi vậy tại phát hiện trương liệt cơ duyên lúc một phương diện kiên định trong nội tâm nàng một loại nào đó vốn là tồn tại suy nghĩ một phương diện khác dù là thanh dương lão tổ là nàng đích thân trường gối nàng cũng không định chia sẻ bí mật này bằng không mà nói lão tổ chưa chắc sẽ cho phép chính mình n g u tính cùng kế hoạch mà ở thời điểm này toàn tâm tu luyện trương liệt cũng không biết rõ động phủ bên ngoài chính có một tên tử phủ cảnh tu sĩ vì chính mình hộ pháp h á n chính toàn tâm đầu nhập tự thân tu luyện bên trong dựa theo tự thân đối với ngũ hành pháp ý lĩnh ngộ cùng với tiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp bên trong đại đạo kinh văn từng chút từng chút tu tố lấy gần như tân sinh pháp thể đạo thân theo ngũ hành viên mãn chậm rãi vận chuyển thôi động một cô thuần dương tiên thiên c h i khí ở đàn điển trong đó thai ngén mà ra theo thổ nạp hô hấp mà trưởng thành linh động này liền là tiên thiên cơ khí một thở một hít linh động tiềm thức mệnh số không dứt, khí cũng không tiêu tan hợp tự nhiên vô thủy vô cực mặc dù bây giờ còn quá yếu đ ớt nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trưởng thành cường hóa đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng cảnh giới So sánh kiếm thuật, đây mới là đại đạo cao pháp hình. Hiện tại xem ra, cao minh nhất công pháp truyền、thừa. Mang đến thuật, thừa. kiếm mới đại tại xem tự đây đ là ra, trong a kia chuyển, gia, cơ, pháp, xưa xa ta kia gia chưa nhớ không chính mình thành quên hình, những chân truyền, vạn thành chính trường sinh nắm dụng như không hiện tưởng tượng, húng chỉ những cái kia đại phái thế gia bên trong, chưa chắc liền không có như、lâu、hồng vũ kẻ như thể phái thế thì pháp, pháp phải thể chi phái thế chắc lấy là là lâu vậy. giữ tu trúc tái tu trúc tại t bởi bảo đại cái đại cái đại vì vũ cơ, đắc cơ, có có mà đạo đạo ý sử kẻ đầu suy tư dạng này suy nghĩ theo ngũ đức pháp thể tu thành lúc đầu tại đã vừa mới đi qua một hồi dịch cân tẩy tủy trương liệt thể nội lại chuyển ra trận trận ngứa lạ cảm giác ngay sau đó trương liệt thân thể lại bắt đầu bài xuất dọn d ọ t đậm đặc mồ hôi những ngày mồ hôi tản ra một cỗ cực kỳ làm người buồn nôn hôi thối theo thời gian trôi qua những ngày tạm chất bài xuất loại nào ngứa lạ khó chịu cảm giác cũng dần dần biến mất trận này dài ràng dặn trúc cơ kéo dài hơn sáu tháng thời gian đây cũng là bình thường sự tỉnh tu sĩ tầm thường do luyện khí cảnh giới đột phá đến trúc cơ cảnh giới sau dịch cân tẩy tủy thể xác tinh thần đều đấu vốn sẽ phải hoa thời gian rất dài tới củng cố cảnh giới thậm chí bế quan trương liệt là đại nội trúc cơ trong đầu mạch suy nghĩ tương đương rõ nét đã không có lãng phí thời gian thế nhưng là hắn tu luyện đại đạo trúc cơ ngũ đức pháp thể vẫn là dùng hết quá nhiều thời gian bởi vậy tại củng cố cảnh giới sau đó trương liệt cũng không còn dám quá nhiều chậm trễ đổi quá đạo p h ủ c h ỉ n h lý dáng vẻ sau đó liền đi ra tiên tri phong độc phủ tại độc phủ trong đó đem chính mình qua nửa n năm hôm nay đi ra thời điểm trương liệt ngửa đầu nhìn thấy ngày nắng trói trang mây trắng trời xanh mặt trời treo cao mặc danh ở giữa đã cảm thấy vừa lòng t h o ả ý ta là đại đạo trúc cơ linh khí thôn vệ lượng gấp mấy lần cao hơn trường sinh trúc cơ thần thông trúc cơ đó căn bản không thể gạt được người có quyết tâm nếu là bị ba vị tổ sư bởi vậy cầm đi không thể nói được liền phải đem công pháp bí ẩn bàn giao ra đây hết sức nỗ lực có thể giấu giếm liền giấu giếm giấu giếm không nổi liền nói ra tình hình thực tế ba vị tổ sư cũng không đến mức bởi vậy ta đây tông môn truyền thừa hạt giống hại thông huyền tu giới có thể tu luyện tới cao thâm cảnh giới tu sĩ trên cơ bản đều có cơ duyên của mình kỳ ngộ liền xem như ma đạo tu sĩ cũng chưa chắc dám đem đệ tử hết thệ cơ duyên toàn bộ cướp bóc làm như vậy lời nói tất nhiên hạ tràng liền là người cô đơn nội bộ lục đ ụ lại không có người có thể tin được chúc cơ sau đó chương liệt â một tư càng h trăm mười một lúc nào đó, 111, ước định mặc trên người mềm mại thoải mái dễ chịu khô mát đảm bảo đi tại ấm áp dương quang trong đó có thể là bởi vì tu thành trúc cơ cảnh giới tại cái nàng y t khốc thế i i ớ trình độ nhất định độ bên t r ê người nắm i ữ vận hư không du tẩu một đầu màu xanh sừng dài mãng xà giờ này khắc này kia băng lánh mở nhạt ánh mắt cùng nó chủ nhân nhất trí trong t h ư ớ c mắt chẳng biết tại sao t r ư ơ n g liệt bất ngờ liền tâm sinh một chủng hoảng sợ một chủng liên tưởng phảng phất nhìn thấy một đầu to lớn màu đen nện ngay tại chiếm cư ở trên không trung lưới nện ở giữa lấy màu đỏ sầm rất nhiều m ắ t kép nhìn chăm chú chính mình bất quá hắn trong nháy mắt đánh rất dạng này ý nghĩ sang bậy lập tức thi lên ó i đệ tử trương liệt bãi kiến tổ bãi kiến sư thúc tại thông huyền tu đạo thế giới nếu là không có trực hệ sư thừa lời nói liền muốn dựa theo đạt giả vi tiên quy củ phân biệt đối xử trương liệt là thất sát đạo nhân trực hệ đệ tử sở dĩ dù là thất sát đạo nhân dẫn thiên cựu tấn thăng tử phủ cảnh sau hắn mấy tên đệ tử cũng không cần xưng hô hắn là sư tổ như xưa sư đồ tương xứng mà trương liệt cùng trước mắt tử p h ụ tiên sư vương nguyễn nghi cũng không có trực hệ sư thừa quan hệ bởi vậy tại hắn tấn thăng trúc cơ cảnh giới sau liền cần đổi tên đối phương là sư thúc như xưa bảo chỉ phía trước xưng hô lời nói không có người cảm thấy là có lễ phép sẽ chỉ cảm thấy không biết cấp bậc lễ nghĩa ừng Kia a t h h lánh nhân sư thúc, nhìn nữ n sư x u ố nhìn chăm chú Trương liệt một lát, nhẹ nhàng ngật chăm chú cơ một Liệt lát, đầu. Đạo t、so、như vậy ngươi tiến n đi xuống đi huyền nguyên phong bên trên còn có người một vị bằng hưu bởi vì chờ ngươi cho đến hôm nay ngươi cũng đi gặp một lần a vị này đoan trang mỹ mạo nữ nhân sư thúc dường như muốn nói gì đó cuối cùng lại không có nói ra mà là dạng này bàn giao một câu sau liền phi thân mà đi Tại đối p hôm ư chương liệt nhìn chăm chú hướng ơ hơi sơn n nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh đến nghi hắn phản ứng, cảnh tu sĩ nhiều năm bế quan tu, lệ phong、sơn、bên trên tu sĩ rất có thể mấy năm g cách chăm chú cảm hoặc chút. chậm chậm khá thấy phụ thể kia, kịp k xa sau, Sau sĩ sĩ bầu tu tu, tu đều liệt lệ trời tiềm một tử rất mấy bế đạo đó có n này thượng g gặp được hai vị này thượng tu ộ t mặt. Hôm nay chính mình vừa mới xuất quan liền cùng vương sư thúc đục thẳng nay chỉ sợ không phải t r ù n g hợp mà là vị này vương sư thúc làm hộ pháp cho ta thủ quan như thế nói đến thiếu vương sư thúc một phần không nhỏ ân tình về sau có thời gian không thể nói được còn muốn tới cửa bái phỏng đưa lên một chút lễ vật để bày tỏ tâm ý tại sau nửa canh giờ trương liệt tại lệ phong sơn dùng cho tiếp khách huyền nguyên phong đạo điện bên trong nhìn thấy người sư thúc kia nói tới bằng hữu kiếm ủy lâu hồng vũ thời gian nửa năm đi qua ưu phu nhân đã rời đi thế nhưng là ra hỏa này một mực chờ chờ hôm nay trương liệt cùng lâu hồng vũ hai người đầu tiên là lẫn nhau nhìn chăm chú một lát sau đó đều là niềm nợ cười to bọn hắn cũng không xem đối phương làm đối thủ ngược lại là bởi vì lúc trước trận kia đâu kiếm mà cảm thấy đối phương dị thường quen thuộc thân cận ta đã chuẩn bị hào cựu người dân ta tại nơi này hào hào đi một chút chuyển nhất chuyển a tới nơi này một chuyến kỳ thật cũng không có đi địa phương nào hôm nay vừa vặn để ngươi cái này đám côn đồ mang lấy nhìn một lần nơi đây hình núi cảnh sát kỳ thật lệ phong sơn chưa nói tới là gì đó tên thịnh cảnh trí húng chi đối với tu tiên giả mà nói hình núi cảnh sát càng là nhìn đến mức quá nhiều nhưng mà d ù lãm loại này sự t ì n h vốn là xem rốt cục tại cùng ai đồng hành t r ư ơ n g liệt l i ề n đóng tại lệ phong sơn nhưng trên thực tế hắn cũng không làm sao dạo qua nơi này bởi vậy cũng chỉ có thể mang lấy lâu hồng vũ cùng thị nữ của hắn bình nhi đi lòng vòng tiên tri phong đi lòng vòng chính mình nán lại hai năm luyện khí cửa hàng hình núi sắc đẹp tu tiên giả nhìn đến mức quá nhiều càng nhiều thời gian là bình nhi tức giận ở phía xa ở lại không dám tới nhìn xa xa trương liệt cùng lâu hồng vũ hai người một v ò đón một v ò uống rượu ta tu luyện chính là thái huyền tàng kiếm cung trấn tông truyền thừa thái huyền kiếm ghi chép người đây địa s á t kiếm kinh hai người trẻ tuổi ngồi tại sơn phong chỗ nhìn phía dưới mặt trời lặn vân hải trước mắt cảnh sắc như huyết cửa hà nội l không gì sánh được t r ắ n g lệ đối diện lâu hồng vũ nghi vấn trương liệt nghĩ nghĩ nói ra lời nói thật kiếm phong chắm nhau vật lộn súng mái ở một mức độ nào đó hai người so với đối phương đều hiểu rõ hơn chính mình thú chi tình huống của mình giấu giếm được người bên ngoài cũng rất khó dấu khó dếm đương ợ c xúc thở tiếp tu truyền thừa, nhỏ mạnh h đại kiếm thừa, nữa n du châu lâu lịch lục cái h mỗi đại Bởi nhiên g t ẳ n thắn g mà đ ố đái. Đương i n h trương liệt cũng cũng không nói đến toàn bộ lời nói thật địa s á t kiếm kinh vẹn vẹn chỉ là thái hạo đạo thống bên trong một phần rất nhỏ cái này huyền hoàng đại thế giới có cựu vực bảy châu thổ nam bắc đông tây tung hoành vạn dạm chi địa nho nhỏ nam việt bất quá an phận ở một góc hơn nữa còn có rất lớn nguy hiểm đang nổi lên lấy trương sư h u n h ngươi có thể nguyện ý theo ta rời đi nơi này lấy địa sắt kiếm kinh vị dựa thêm vào ta thái huyền tảng kiếm cung càng nhiều không dám nói ta chắc chắn trương sư huynh đạo đồ trực chỉ kim đ à n chính là nguyên anh đại đạo cũng không phải toàn bộ không có cơ hội nói nói đến đây lúc lâu hồng vũ mang theo lấy mười phần thành ý ánh mắt thiêu đốt thiêu đốt nhìn chăm chú lên trương liệt nhưng mà sau một lát chờ đến lại là nam nhân kia cầm trong tay vò rượu rời qua đến cùng vò rượu trong tay của hắn s ờ nhẹ tấn công rất cảm ơn bằng hữu ta tin tưởng ngươi là h ả o ý nhưng mà tu sĩ tu đạo đi tới chỗ nào có thể không trải qua lại có thể không trải qua phong x ư ơ n g không có những này hứa phong sương chỉ sợ cũng không có cái này đại đ ạ o thành cứu tu tiên giả bởi vì sợ chết mà cầu trường sinh nhưng tu tiên giả muốn cầu đến trường sinh lại không thể sợ chết sinh tử chuyện nhỏ thai lẩm bẩm lẩm bẩm lẩm bẩm trương liệt r ơ i lên vò rượu từng ngụm từng ngụm nuốt tới hắn phía trong linh i ể u lâu hồng vũ nghe vậy thật sâu nhìn chăm chú lên cái này nam nhân sau một lát hắn cũng là ngựa đầu uống cho thống khoái úy cười to trương sư minh ngươi cũng đã biết vừa mới ta thực thật là sợ ngươi lương thuận cùng hắn cùng ngươi làm một đời một kiếp bằng hưu ta càng muốn cùng hơn ngươi làm một đời một kiếp bệnh nhân sợ chết trường sinh trường sinh sợ chết sinh tử chuyện nhỏ thai con vị câu này chúng ta cộng ẩm này đản ha ha hai trăm năm sau chúng ta lại tại nơi này lại tại này lệ phong sơn đấu thắng một hồi có được hay không tốt một lời đã định tại ngày đó trương liệt cùng lâu hồng vũ hai người ngồi tại sơn phong ở giữa nói quá nhiều quá nhiều liên quan tới kiếm đạo liên quan tới lý tưởng liên quan tới mỹ t i ể u liên quan tới nữ nhân nhưng mà ngày đó sau đó tại trương liệt ngọn núi bên trên tỉnh lại thời gian hôm qua nói qua một chút gì đó hắn toàn bộ biến mất chỉ là nhớ kỹ hắn cùng lâu hồng vũ dơ vò rượu chạm vào nhau nói hai trăm năm sau hôm nay một ở chỗ này lại đau thống khoáy nhanh đánh nhau một trận lúc này bên người đã không có bạn bè chỉ có một cái hộp gỗ chính để ép một tờ tín chỉ theo gió núi phất động thổi c ạ o thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận thứ nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả chương một trăm m ư ơ i hai một bộ đạo thư linh thảo dưỡng tần đan tam hoàng đạo thống có thể chia làm phục hy thiên hoàng thần nông địa hoàng h i ê n viên nhân hoàng ba vị bệ hạ truyền thừa trương liệt ở kiếp trước trải qua đại học hơn nữa yêu thích cổ đại đạo gia văn hóa hắn biết rõ ở vào hen tỉnh hải dương huyện thành bắc thái hạ phục hy lăng miễu là trung quốc m ư ơ i tám đại danh lăng đứng đầu kia là người cùng thủy tổ hoa hạ nguồn gốc t r i địa bởi vậy t r ư ơ n g liệt khi biết thái hạo kim t r ư ơ n g bốn chữ này thời điểm liền đã lòng có cảm giác thu hoạch được hắn truyền thừa sau đó càng là nhìn như vật quý giá như bảo vật quý giá quá tính mệnh loại tâm tình này thẳng đến hắn tu luyện thành đại đạo trúc cơ đến bởi vì hắn tâm bên trong biết rõ so sánh một bộ đạo tư truyền thừa một cái có thể đem tu luyện có thành người càng trọng yếu hơn t r ư ơ n g liệt xuất thân từ thế giới kia sở dĩ hắn chú trọng thái hạo đạo thống mà lâu hồng vũ xuất thân giới này danh môn thái huyền tàng kiệp cung kia là chiếm cứ lấy đông v ự c tần châu kiếm tu lãnh tụ vị trí tô n g môn truyền thừa vạn tái thái huyền kiếm ghi chép là giới này mạnh nhất đạo thống trí nhất đối với dạng này đỉnh tiêm m ô n việt thái hạo đạo thống địa s á t kiếm kinh một bộ đạo thư mà thôi có được có thể bổ sung thư khố cố nhiên là tốt không chiếm được cũng không có quan hệ gì tại cái này tô n g môn mà nói tư nguyên so với cái kia đạo thống quan trọng hơn đông v ự c tần châu thái huyền tàng kiếm cung chi danh liền trương liệt cũng có biết được sở dĩ hắn cũng không sợ cùng lâu hồng vũ nói rõ ngọn n à n h bởi vì hắn biết rõ tại đối phương nhìn lại cái này căn bản liền không tính là gì thậm chí kim h vượt qua chú trọng một tên tu thành đại đạo trúc cơ đệ tử một bộ thượng thừa đạo thống truyền thừa cố nhiên có được nhưng là ba vị lao tổ đều đã là tu thành kim đ ă n g người tam lão đứng đầu thanh dương tử lão tổ càng là đã đem đại n h ậ t kim kinh tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới nguyên anh có hy vọng giống như vậy tu sĩ không có khả năng lại dễ dàng cải biến đạo thống của mình thúng chi nửa đường thay đổi lề lối cũng rất có thể dẫn đến tự thân vô pháp tu luyện tới mới thu hoạch được đạo thống cao thâm cảnh giới này cũng không phải là gì đó cao minh lựa chọn trương liệt đi ra phía trước nằm giặc người cầm lấy trên vách đá đặt vào gỗ cùng với hắn ép xuống lấy tin run tay mở ra b sau một lát t r ư ơ n g liệt thần sắc hơi có chút biến hóa cầm trong tay thư tín nhóm lửa yêu trong thư lâu hồng vũ chủ yếu nói ba chuyện trương sư m i n h tại nam việt một nước s ắ p phát sinh rất lớn chiến loạn xin sớm làm chuẩn bị quý tông thanh dương tử chân nhân là nam việt một chỗ ít có nhị phẩm kim đan tu sĩ n à y cố nhiên là ưu thế cực lớn như thế cây cao chịu gió lớn thanh dương tử chân nhân tu luyện đại nhật kim kinh bá đạo mới vừa mãnh như mặt trời treo cao này tựa hồ cũng ảnh hưởng đến tính tình của hắn thanh dương tử chân nhân đạo độ rõ ràng ảnh hưởng toàn bộ nam việt một nước thế cục nhưng mà có người chưa hẳn vui gặp hắn thành Thứ hai, hộp bên trong bảy mai đan dược vì tứ giai thượng phẩm bách thảo dưỡng thần đan đan này tính ôn hòa phục có thể ôn dưỡng thần thức ích lợi đạo cơ tặng cho sư huynh triệt tiêu tộc thúc phía trước xuất thủ ám toán đắc duyên khi đó tộc thúc hộ ta x u ấ t ruột trông chờ sư huynh thứ lỗi h á n ba tộc thúc nhìn quý tông vương thượng t ù h á n k h í có âm ma chuyển hóa tượng cũng thân dựng tâm ma mà không biết ma ý ngầm sinh tu sĩ tâm trí lại dần dần đi vào lệ hẹp cùng quân gặp một lần tuy sớm chiều mà như trăm năm cùng quân từ biệt tuy trăm năm mà như sớm chiều trông chờ hai trăm năm sau cùng quân lại sẽ người ta không phụ này tâm ba chuyện lâu hồng vũ toàn bộ đều là chạm đến là thôi. nhưng mà lại không có một kiện không phải đánh c h ú n g chỗ yếu hại đáng tiếc thai hóa dịch hình quyết ta còn không có toàn bộ tới tay bằng không mà nói mượn lâu hồng vũ lực tạm thời thoát ly nam cẳng cái này đại tử u qua cũng chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt từ tâm đại pháp vì xích mi lão tổ khổ tâm nghiên cứu thái hạo kim trương sáng tạo chương liệt cũng không rõ ràng hắn những này nằm bắt t r ư ớ c thiên địa đến cùng hiệu ra bao nhiêu nhưng tự thân lấy từ tâm đại pháp tu thành ngũ đức pháp thân trúc cơ thai hóa dịch hình thậm chí cả xích mi lão tổ châu nghiên cứu từ tâm đại pháp tư liệu chính mình tốt nhất toàn bộ học đến tay bằng không mà nói chuyển tu cái khác bất luận cái gì p h á p môn đều là tại suy yếu đạo cơ ngăn trở ngày sau đạo đ ổ mang lấy cái kia hộp gỗ trở về động phủ lại mấy ngày nữa trương liệt thông qua hiến luyện cùng phương ký nhu cùng với bính khu đội m ộ ư ơ i hai đám người nhân mạch nhanh chóng làm cho rõ ràng sáu tháng này đến nay toàn bộ nam việt một khu vực xảy ra chuyện gì mặc dù là không có minh sắc tuyên bố nhưng gần như đã có thể xác định hiến gia vị kia tiết chân nhân là khánh quốc xuất thân tu sĩ hắn vào ở hiến gia thời điểm khả năng cũng không có phương diện này tâm tư nhưng mà lúc rời sự tính dễ dàng khi thời cơ hoàn toàn thành t h ụ thời điểm đối diện việt quốc khả năng phát sinh thay đổi nào đó Khánh q u giữa giữa chí một h m cái tiểu quốc bảy cái tô môn quá nhiều đặc biệt là một phương muốn phát triển liền muốn một phương lui lại tiến ra cùng thế lực khác dẫn đạo vẹn vẹn chỉ là châm lửa mà thôi vấn đề căn nguyên từ đầu đến cuối đều tồn tại mặc dù trước mắt việt quốc thất tông đều kiệt lực tiến hành d u y ổn nhưng m à mặt phố bên trên pháp khí linh phủ đan dược thậm chí linh mễ linh n ụ toàn bộ cũng bắt đầu tràn đầy giá dâng lên lại là sự thật không thể chối cãi liền ngay cả tầng dưới chót tu tiên giả đều đã ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ trước khi mưa báo tới kiềm chế kiếp nạn này kim hồng cốc như chống nổi phải đi toàn bộ tông môn đều biết tiến vào một đoạn cao tốc phát triển thời kỳ nếu là một nước cờ sai không chịu được lòng trời lở đất thật sự là không nghĩ tới ta đều đã từng tuổi này còn muốn kinh lịch dạng này lại tiếp thiên chi phong bên trên động phủ bên trong trương liệt cùng hoàng thạch lao đạo phân tòa chủ tớ hoàng thạch lao đạo mang lấy chén trà có chút run lẩy bẩy trương liệt biết rõ hắn cũng không phải là quá già rồi mà là tại sợ hãi tu sĩ chiến tranh tàn khốc không gì sánh được một hồi chiến tranh bằng diện khả năng liền mang ý nghĩa một cái c h u y ể n thừa hơn ngàn năm t ô n g môn kinh doanh trăm năm đầu nhập mấy chục hơn trăm vạn linh thạch toàn bộ hôi phi đến liên diện nhưng mà này nhưng lại là tu tiên giả không tránh khỏi kiếp số thật giống như nhân thể bỏ cũ lấy mới một dạng kiếp số tiền đến đem có từ lâu đốt cháy hầu như không còn cho nên mới có tân sinh trùng h o ạ sinh cơ trưởng u đều tu tiên tiến thời biết một giới mỗi kiếp điểm, khối kiếp lần đến mà phá số sĩ có a cao cao, bọn hắn nơi nơi có thể đi đến n thể h đi có độ quá n g đây đối với đại đa với s từ ngày b ế q u a n sau đó thiết vệ ti đô thống liền ra lệnh cho chúng ta bính khu đội mười hai đi tới lạc hà sơn kéo một cái chờ lệnh cho dù ai cũng biết nơi đó là tông môn cùng vọng nhạc môn xung đột chi địa binh hùng c h i ế n h uy các minh đệ cùng một chỗ góp một ít linh thạch để ta đưa tới mời ngài hỗ trợ chuẩn bị một chút nhìn có thể hay không t r i t i ê u ít nhất là tạm thời tạm hoãn cái này mệnh lệnh hoàng thạch lao đạo dạng này nói nói xuất ra một túi càn k h ô n đẩy cấp c h ư liệt chương một ô n m khi t r n m một r mươi ba bãi phòng thẩm sư bá luận chế pháp khí hiện đại bộ phận luyện khí cảnh tu sĩ là không có t r ú t cơ cảnh giới thậm chí càng thượng dai hơn tu sĩ nhân mạch quan hệ bính khu đội một m ư ờ i hai những người này tình cảnh còn tính là tốt chí ít có một vị vừa mới tấn thăng trúc cơ cảnh giới trường tập trường không đến mặc n dù tại thời kỳ chiến tranh huyền giáp thiết vệ quân cái này chức vụ không cho phép bình thường xin nghỉ nhưng đã ở bế quan bên trong hơn nữa thành công đột phá vốn có cảnh giới loại tình huống này thuộc về lệ riêng trừ phi toàn bộ tông môn nhanh muốn đến diệt môn danh giới nếu không là sẽ không đem vừa mới đột phá đại cảnh giới tu sĩ đến tiền t u y ế n chiến trường bên chiến tiễn nếu không một tên vừa mới đột phá tu sĩ bản cảnh giới pháp thuật không kịp tu học pháp khí linh phủ đều vẫn là nguyên bản đẳng cấp dạng này cùng tiến bản môn tinh anh đi cấp đối thủ rất khác nhau ở chỗ nào đặc biệt là chương liệt phía sau có t ử p h ụ sư thừa sáu tháng trước trận chiến kia c à n g là lệ phong sơn hơn phân nửa tu sĩ đều thấy được cuối cùng tại vương sư tổ hộ pháp bên d ư ớ i tu thành thần, thần thông trúc cơ dạng này tông môn truyền thừa hạt giống cùng phổ thông trúc cơ cảnh tu sĩ địa vị đương nhiên lại là hoàn toàn khác biệt vậy liền n h ư c ậ y đa tạ trương tập trưởng hoàng thạch lao đạo thiên ân vạn tạ rời đi trương liệt sở dĩ lại thu bọn hắn linh thạch cũng là vì để bọn hắn yên tâm nếu không nếu là khước tử không biết do những người này sau khi trở về sẽ nghĩ như thế nào đưa t i ế n hoàng thạch lao đạo sau trương liệt quay người trở về động phủ bên trong suy nghĩ suy tư hiện nay việt quốc thế cục mặc dù mình vừa mới đột phá đại cảnh giới năm năm lấy phía trong không lại bị phái sai ra ngoài tham gia mỗi cái tông tranh phong nhưng là thời gian năm năm đối tu sĩ đến nói một chút ngắn không ngắn nói dài nhưng cũng không dài rất nhiều chuyện vẫn là yêu cầu chuẩn bị sớm không thể tạm thời ôm chân phật ta nghĩ như vậy sau đó trương liệt liền để hiến luyện cùng p h ư ơ n g ký nhu hai người trước vì hắn chuẩn bị bãi phòng trưởng bối yêu cầu cơ bản quà tặng đương nhiên tinh phẩm vẫn là phải chính hắn tới chuẩn bị hiến luyện cùng p h ư ơ n g ký nhu tu vi cảnh giới cũng tiếp xúc không tới thượng đẳng linh vật một cái tu sĩ muốn để bạn tự thân đấu pháp năng lực khai phát tự thân sở tu đạo thống tiềm lực là căn bản nhất nhưng cũng đứng đầu tốn thời gian khó khăn nhất làm đến tiếp theo liền là mua sắm pháp khí ta tấn thăng trúc cơ sau mua sắm pháp khí cũng hợp tình hợp lý mà lệ phong sơn trầm bình xuyên trầm sư bá thì là không phải toàn bộ kim hồng cốc tốt nhất luyện khí sư cũng là ngồi hai trông chờ ba thì là không thể mời được hắn lão nhân ra tự thân vì ta động thủ luyện chế pháp khí có thể mời đến hắn đệ tử đại ý ta cũng không tính là tay không mà về mang lấy ý nghĩ như vậy trương liệt bắt đầu chỉnh lý trên tay mình có khả năng bị tứ giai thượng phẩm luyện khí sư nhìn đập vào mắt bên trong linh vật cuối cùng lấy ra một khối tam giai thượng phẩm huyền âm k i m thiết vật này chỉ cần tại tam giai pháp khí phi kiếm trong đó chút ít thêm vào một chút liền có thể làm pháp khí phi kiếm âm thuộc tính cực lớn để bạn s ắ c bén độ cực lớn để bạn là trương liệt tại u minh địa yên vượn cấp chém giết một đầu áo đỏ nữ quỷ thu hoạch được đến có này khối bảo vật lại thêm phủ bên trong thị nữ vì chính mình chuẩn bị cái khác lễ vật t r ư ơ n g liệt tại ngày kế tiếp liền đi bàn lòng phòng b a i phòng trầm bình xuyên trầm sư bá cân vương nguyện nghi là sư thúc là bởi vì vương nguyện nghi nếu so với t r ư ơ n g liệt sư tôn thất sát đạo nhân nhỏ không ít mặc dù nàng trước một bước mở mang t ử phủ nhưng thất sát đạo nhân so với nàng trước một bước bái nhập kim hồng cốc m u ô n hạ bởi vậy cân sư thúc không có vấn đề gì mà trầm bình xuyên nhưng là số tuổi thọ tư lịch đều so thất sát đạo nhân lão bên trên không ít bởi vậy xưng là sư bá tại nam v i ệ t một khu vực cũng không có sư cô một cân nữ tử cũng cân sư thúc nhưng tại cái khác nữ tu đặc biệt cường đại khu vực chính là có thể sẽ có danh sưng này tồn tại nhân văn sáng ngày hôm sau lệ phong sơn bàn lòng phong trầm bình xuyên đậu phủ tại để người hầu đem lễ vật nhất vào sau chương liệt ý theo lễ tiến vào động phủ bên trong tử phủ cảnh thượng tu đậu phủ đương nhiên nếu so với luyện khí trúc cơ cảnh tu sĩ đậu phủ xa hoa quá nhiều thú n g chi trầm bình xuyên tại nơi này kinh doanh nhiều năm gần như đem non nửa ngọn núi đều móc giống đình đài lầu cát rừng hoa hồ ao đầy đủ mọi thứ động phủ bên trong bố trí quá nhiều màu trắng tinh nóng ánh sáng long lanh ngày d i ệ u thạch lấy trận pháp mở ra đóng lại bởi vậy ngày đêm quang á m hết tại t r ầ m bình xuyên trong lòng bàn tay nên đón tiếp đại trương liệt là t r ầ m bình xuyên một tên tâm phúc đệ tử hai người đối với đối phương đều có sở cầu muốn b ẫ u hữu bởi vậy trong thời gian cứng đắn quan hệ liền đã chỗ được quen thuộc ai đáng tiếc ga trương sư đệ là ta kim hồng cốc đệ tử sau tháng phía trước một trận chiến sư huynh cũng phải may mắn nhìn cuối cùng rõ ràng là sư đệ thắng nhưng là kia lâu hồng vũ được đại đạo trúc cơ danh dương thiên h ạ sư đệ nhưng chỉ được thần thống trúc cơ chỉ thiếu trúc n tự thân tu thành đại đạo trúc cơ sự tỉnh vương sư thúc rõ ràng đã che lấp lại đi đối với cái này trương liệt cũng là thuận thế dùng sức làm ra tiếp hận tiếp nối trạng thái tông môn truyền ta đạo pháp dẫn đạo tu hành đã là nhận được đại ân lại thế nào còn dám tâm sinh o á n ý đâu đại đạo tìm kiếm đường dài m ê n h mông nhanh một bước chậm một bước kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy càng quan trọng hơn là giữ đạo lấy lâu dài tốt tốt một cái giữ đạo lấy lâu dài vân phong ngươi nếu là có ngươi sư huynh này ba phần tính cách vi sư cũng liền đủ hài lòng như vậy lời nói đột nhiên rơi vào đến trương liệt cùng hắn bên cạnh tần vân phong trong hai sau đó phi kiếm hướng lên tới đến một đại s ả n h chỗ trương liệt cùng tần vân phong cùng nhau hướng chủ tọa bên trên kia khoan bảo đại tụ trung niên đạo nhân thi lễ sư tôn trương sư đệ đã dẫn tới đệ tử trương liệt b á i kiến trầm sư bá ân khởi thân à sáu tháng trước k i ê n một hồi k i ế m đấu là ta hai đến nay trăm năm gặp qua đặc sắc nhất một hồi luyện khí cảnh k i ế m đấu thậm chí quá nhiều trúc cơ tu sĩ vật lộn xuồng mái cũng chưa chắc so với càng thêm đặc sắc đặc biệt là trương liệt ngươi kiếm phá m ư ơ i lôi đài vì tông môn tranh đến mặt mũi bây giờ nói à muốn sư bá dạng gì ban thưởng Tại、trầm ạ i t Bình xuyên bên cạnh, bày trình Xuyên cạnh, trưng không nhỏ huyền chính Trương lên ràng Bình Xuyên đối với cái này rất là hài lòng. Đương khối thiết, nếu trước bước cái lại một Liệt một Trương là là hài âm kim thiết chặn lại tới 3 phần 4, Trầm không đối với nhiên, Liệt kim thiết tới đối cái âm là vật, rất phần đem lòng. có chặn ứng s ư bá đệ tử vừa mới tấn thăng trúc cơ cảnh giới nếu là sư bá có rảnh đệ tử cả gan mời sư bá ban t h ư ở n g pháp khí hộ thân nhưng mà đem năm chuôi nhị g i i thượng phẩm phi kiếm tăng lên tới tam g i i thượng phẩm yêu chương ầ u p i tâm t c phu, chỉ luyện sợ so với lần nữa quen thuộc, đến một trăm i một h h ư n g mươi bốn n lịch càng khôn hỏa hồ phiên cùng bích ba thanh ngự kỳ tại động phủ thạch sành bên trong một tên khoan bảo đại tụ trung niên đạo nhân nhìn chăm chú lấy trước mắt linh vật suy tư một lát sau quay người trương liệt nói ngươi ngược lại thông minh không để cho ta vì ngươi luyện chế để bạn ngươi sử dụng k i a n năm ngụm ngũ hành phi kiếm hiện tại việt quốc tu tiên giới tình thế nghĩ đến ngươi cũng là có nghe thấy sư bá không phải là không muốn giúp ngươi mà là bây giờ không có cái này thời gian tinh lực chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là vì ngươi luyện chế một hai kiện pháp khí lời nói cũng là chưa chắc không thể đa t ạ sư bá trương liệt nghe vậy đại hỉ ai ngươi cũng không muốn cao h ứ n g quá sớm bổn tọa luyện khí hoặc là không luyện hoặc là liền muốn luyện tốt ta chỉ có bốn tháng nhàn hạ Này trương h tháng ờ i gian bên t o ư liệt m u xuất ra những này linh tài linh vật cũng không biết là thứ nào kích phát thẩm bình xuyên hào hứng vậy mà để hắn lập tức bắt tay vào vì trương liệt luyện chế hộ đạo pháp khí bất quá tứ giai luyện khí sư xuất thủ giá trị con người là rất đắt hơn nữa hắn luyện chế pháp khí căn bản con cân nhắc hiệu quả không cân nhắc tính năng tính so sánh giá cả tốt tại trương liệt giá trị con người cực kỳ phong phú căn bản cũng không như tuyệt đại đa số vừa mới tấn thăng trúc cơ cảnh tu sĩ một nghèo hai trắng h á n tông môn trên lệnh bài đến nay cũng còn tồn phóng nhiều đến mấy vạn thiệt c ô n g trên tay còn có hơn một vạn linh thạch những n à y phía trước chuẩn bị trúc cơ tích lũy hiện tại toàn bộ đều dùng đến trèo chống thẩm bình xuyên luyện khí ở trong quá trình này trương liệt cùng thẩm bình xuyên tâm phúc đệ tử tần vân phong nói do bính khu đội mười hai sự tình vốn còn muốn đẩy cấp cái kia hai n g h n linh thạch nhưng bị tần vân phong tùy ý từ chối nhã nhặn sự tình nhưng cấp trương liệt làm vào lúc ban đêm bính khu đội 12 liền thu được nhiệm vụ điều chỉnh điều lệnh cả t ò a lệ phong sơn địa vị cao nhất tu sĩ liền là tứ giai thượng phẩm luyện khí sư tử p h ụ cảnh t h ầ m bình xuyên nói toàn bộ lệ phong sơn là đang vì hắn phục vụ đều không quá phận đặc biệt là tại thời gian chiến tranh liền xem như vương nguyện nghi địa vị cùng tầm quan trọng cũng còn kém rất rất xa thẩm bình xuyên mà xem như sư tôn tâm phúc đệ tử t r ú c cơ cảnh tần vân phong cơ hồ là trực quản nơi này đại bộ phận sự vụ mà tần vân phong cũng muốn giao hào trương liệt vô luận là trương liệt bản nhân vẫn là hắn bắt sau sư tôn thất sát đạo nhân doãn thiên cửu đều là tông môn trong đó bạn ti do thiên c ử u không sử dụng bất luận cái gì linh vật ngoại lực trực tiếp mở mang t ử phủ thành công như vậy n g o n nhân chỉ cần có chọn không người muốn đắc tội mà hắn chân truyền đệ tử trương liệt hơn nữa khoa trương nếu như không phải bị giới hạn kim hồng cốc bản thân truyền thừa đạo thống hạn mức cao nhất người ta là hoàn toàn có thể tu thành đại đạo trúc cơ loại người này thì là tu thành chính là thần thông trúc cơ chiến l ự c cùng tiềm lực cũng là viễn siêu cùng thế hệ sư tôn thẩm bình xuyên ngày bình thường là không làm sao q u ả n sự say mê tại tu luyện hoặc là luyện khí tần vân phong quản lý lệ phong sơn tất cả lớn nhỏ rất nhiều sự vụ hắn cũng càng nguyện ý cùng đạo đồ xa lớn sư h i n h đệ kết giao hợp tác mà không phải một chút đã không có cái gì đạo đồ có thể nói h ó p đầy bụng vệ một lòng luẩn t ú i thế hệ bình thường tới nói l u y ệ n chế một kiện tam giai pháp khí giá cả tại năm trăm khối linh thạch tới năm n g h n khối linh thạch trên giới linh động một ngụm tam giai hạ phẩm kim quang xích d i ễ m kiếm cũng liền năm trăm linh thạch tả hữu còn kém không nhiều lắm nhưng mà tam giai trung phẩm pháp khí giá trị liền tăng lên tới hơn ngàn phía sau còn có tam giai t h ư ợ n g phẩm thậm chí cả tam giai định giai càng đi về phía sau càng quý hơn nữa nơi nơi vẫn là có linh thạch cũng mua không được phải xem có hay không kia phần cơ duyên tế ngộ luyện khí trúc cơ cảnh pháp khí hoàn hảo một chút tự p h ụ kim đan cảnh giới cần có tứ ngũ giai pháp khí c h ỉ ít tại nam việt một khu vực nhiều khi là có dùng cũng không tệ rồi thậm chí có một ít căn cơ nông cạn kim đan l á o tổ một hai trăm năm phía trong thời gian dài sử dụng tứ giai pháp khí tứ giai pháp khí đương nhiên vô pháp trọn vẹn phát huy ra kim đan cảnh chân nhân lực lượng cũng sẽ để hắn tại cùng giai đấu pháp trong đó xa vào thế yếu thẩm bình xuyên là tứ giai thượng phẩm luyện khí sư dạng này người tại kim hồng cốc ba vị kim đan tổ sư nơi đó cũng là có mặt m u i sáu tháng trước kia hồ bên trong một trận chiến hắn liếc mắt liền nhìn ra. trương liệt ngũ hành phi kiếm là khí thai đã dự đoán lưu tốt tiến thêm một bước luyện chế chỗ trống dạng này năm lưới phi kiếm mặc dù cấp thấp nhưng là cấu tứ cùng dụng tâm bên trên dĩ nhiên đã kích thích thẩm bình xuyên thắng bạn u ố n mặc dù không đến mức đặc đi tìm trương liệt nhưng là trương liệt nếu chính mình đưa tới cửa vậy liền không có bỏ qua đạo lý hắn lấy trong tay luyện chế này hai kiện pháp khí cùng mình tâm bên trong mô phỏng năm n g ũ ngũ giai phi kiếm am đấu một hồi bởi vì hứng thú quan hệ cũng coi là dùng tới toàn lực bốn tháng sau trước sau dùng hết trương liệt hơn một vạn thiện công thẩm bình xuyên đem một lá cờ một chi cờ dao đến trương liệt trên tay. Cái Là thanh như Ta dùng trong bốn tháng này luận chế pháp khí quá trình trương liệt là toàn bộ hành trình tham dự vào hắn biết rõ thần bình xuyên đem thủy thuộc tính vân n mậu yêu hồ luyện chế thành hỏa hành hỏa hồ phiên đem vốn là hỏa thuộc tính hỏa góc châu luyện chế thành thủy hành bích ba thanh ngưu kỳ cái gọi là nghịch càn khôn phương pháp luyện khí đương nhiên không chỉ là đơn thuần như vậy âm dương thay đổi mà thôi mà là tại trong quá trình này thông qua huyền diệu thủ pháp dùng hai kiện pháp khí tương hỗ là kích phát hô ứng dạng này cuối cùng luyện chế ra tới hai kiện pháp khí mặc dù đơn độc lấy ra là tam giai thượng phẩm nhưng là một khi một tề sử dụng uy lực to lớn nhưng muốn vượt qua một loại tam giai thượng phẩm pháp khí quá nhiều vậy ở kim hồng cốc bên trong có một ý t ủy con người nhưng là đại trưởng lão có hy vọng nguyên anh cảnh giới ta mặc dù không có hy vọng nhưng ngươi hảo hảo đi theo đại trưởng lão cùng một chỗ xây dựng chúng ta tô n g môn chưa chắc không thể dòm ngó nguyên anh đại đạo tại ngàn năm sau đó tổ sư đường bên trên cũng tất nhiên sẽ có chúng ta một chỗ cắm rủi động phủ bên trong tại hai người tách ra phía trước t h ầ m bình xuyên dạng này đối trương liệt nói hắn là sớm nhất một khối đi theo thanh dương tổ sư sáng lập kim hồng cốc tu sĩ bây giờ t ừ n g b ư ớ c một đi đến từ phủ cảnh giới tâm bên trong đối với vì đó phụng hiến cả đời tô môn là có cực lớn q u y luyến ngay vậy đến tận đây chương liệt thật sâu bái c ả tạ t ô n g một ô n sư thế hệ h đạo chi trăm t tản t hay, Hoàng đế tản nhẫn đế i bạn một q u mươi năm diễn pháp công pháp thiếu thốn thẩm bình xuyên sư bá vì đền bù để đề bạt chương liệt cố ý tốn hao bốn tháng nhiệm vụ khoảng cách thời gian vì hắn thậm chí thủy hỏa hai kiện hộ đạo bảo vật mà trong thời gian kế tiếp t r ư ơ n g liệt che lại yến luyện phương ký nhu cùng bính khu đội m ư ơ i hai những cái tiêu người để bọn hắn có thể phòng ngừa trực tiếp tham gia hung hiểm tông môn chiến tranh nhiệm vụ có thể l à một chút đối lập thấp nhiệm vụ nguy hiểm đa số thời gian lưu tại lệ phong sơn Một p hiện ư ơ n g d khác, tại r trương truyền rõ ư thư, ơ cơ n Bình Yên, cũng nói rõ mình đã thành công tu luyện tới trúc cơ cảnh、giới. Hiện g giới. Liệt lá lễ viết tới một tứ thúc tu trúc báo cấp đã toàn bộ việt quốc đều lâm vào chư tông hôn chiến giai đoạn c ơ lớn linh chu hàng đạo cũng dừng việt quốc thông huyền tu giới nguyên bản hình thành trật tự cũng tại sụp đổ bên trong bởi vậy trương liệt căn bản không dám để cho tứ thúc trương t r u y ề n lễ tới lệ phong sơn lấy hiện tại dối loạn trình độ tứ thúc cái kia tu vi tu sĩ một thân một mình lên đường thực tế quá nguy hiểm ngược lại là tại kim hồng cốc tông môn nội địa lấy sư tôn địa vị có thể tùy tiện che chở hắn thậm chí thì là bị địch nhân đánh vào sân môn hẳn là cũng không có bao nhiêu người lại tận lực đi khó xử một tên giàn mua linh thực phu lệ phong sơn hoang vang phía sau núi phía trên tại một mảnh loạn thạch ở giữa lần này trương liệt không tiếp tục sử dụng k i ế m khí mà là phóng xuất một cây tam giai thượng phẩm kỳ phiên kêu hỏa hồng kỳ phiên hóa thành một cỗ xích h ồ n g sắc h ỏ a diễm bay đầy trời loạn lạ múa nhiệt độ cao kinh người thanh thế sắp bén h ỏ a hồ phiên có thể diễn hóa để thuần trúc cơ cảnh tu sĩ chấn hỏa đại phúc để bạn hắn sát thương uy lực không chỉ là như vậy mà thôi cái này tam giai thượng phẩm pháp khí còn có thể lấy thi triển ra hỏa hồ h u y ế t pháp trong quá trình chiến đấu không ngừng dẫn dắt đối thủ thần ý nỗ lực đem hắn dẫn vào đến huyễn cảnh bên trong bởi vậy thực chiến uy lực kinh người bách quỷ hoàng n g ụ c tới theo chương liệt đạo thuật thi triển giữ quyết tại tự thân trên c h á n lấy hỏa hồ phiên làm trung tâm khuyết tán ra khắp bầu trời xoay tròn hỏa diễm công phòng nhất thể ngay sau đó hỏa diễm bước lên liền diễn hóa ra từng đám lớn đầu sinh lợi góc khô lâu q u thủ số lượng lại có mấy trăm hơn ngàn nhiều hắn bên trong đương nhiên là như thật như n o nhưng mà trong khi thực chiến lại nào có nhiều thời giờ như vậy đi để ngươi phân chia thực huyễn có khác đi quanh thân thiêu đốt bách quỷ nào cắn mà đi nhiệt độ cao cùng hỏa diễm trùng kích nổ bốn phía đá vụn bay loạn mà ở thời điểm này t r ư n g liệt cả người thân hình hóa thành một đạo l a n quang sau m ộ t khắc hắn tùy tiện một cây cờ lớn đáp xuống thạch trận trong đó một chỗ khác hai tay cầm theo linh quang huyễn hóa biến lớn màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây đại kỳ mạnh liệt vung về phía trước một cái tam giai thượng phẩm bích ba thanh n ư u kỳ pháp lực thâm hậu lực phát thiên quân công phòng nhất thể hỏa hồ phiên có thể để bạn chúc cơ cảnh tu sĩ chân hỏa uy lực đồng thời chiếu cố huyết pháp mà bích ba thanh nhu kỳ nhưng là thủy hành pháp lực trầm hùng đúng giờ có thể hình thành pháp lực vòng bảo hộ bảo hộ tu sĩ công lúc có thể lực phát thiên quân gọi ra thanh nhu linh t r ư n g liệt hai tay vung vẩy m à u xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây đại kỳ lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán r a đạo ba hoa văn k h u y ế t tán cuối cùng hắn hướng một cái phương hướng m á n h liệt vung lên tại trận trận gợn nước gợn sóng ở giữa trong nháy mắt phóng xuất một đầu to lớn thanh nhu này đầu nửa hư nửa thực thanh nhu nửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau đó mãnh liệt đạp không đập vào mạnh hùng m á n h t u y ệ t luân n ị c h càn khôn phương pháp luyện khí tinh yếu ngay tại ở đem hai kiện thuộc tính tương khắc pháp khí đồng thời luyện chế tại sử dụng lúc khiến cho lẫn nhau linh lực í c h phát làm y lực đột ngột tăng thẩm sư ba thật là vì ta bỏ công sức có này hai kiện pháp khí nơi tay chỉ cần không gặp trúc cơ hậu kỳ hoặc là t r u y ề n thừa cường đại dị thường tu sĩ đại đa số tình huống ta đều có thể ứng phó giờ đây pháp khí có đạo thống t r u y ề n thừa hơn nửa năm đó đến nay trương liệt tan vào bách thảo dưỡng thần đan ôn dưỡng tự thân t ầ n n i ệ m tinh vì cơ khí vì xương thần vì trước đối với tu sĩ tới nói thần thức trọn vẹn có thể điều trình tinh khí đặc biệt là đối với vừa mới đột phá đại cảnh giới tu sĩ tới nói t h â n thức càng mạnh cảnh giới củng cố tốc độ cũng liền càng nhanh càng không có hậu di chứng nhưng là trương liệt cảnh giới vững chắc tự thân cũng không có tiến thêm một bước chủ tu công pháp luyện k h í cảnh tử tâm đại pháp cố nhiên còn có thể tu luyện nhưng hiệu suất bên trên cũng quá mức bị thua thiệt hơn nữa coi như mình trên tay hiện tại có t ử tâm đại pháp đến tiếp sau độ d à i trương liệt cũng không lớn dám tiếp tục hướng bên d ư ớ i luyện xích mi lão tổ nghiên cứu thái hạo kim trương nghiên cứu ra được từ tâm đại pháp trước sau luyện chết rồi không dưới năm mươi người liền trương liệt như vậy một cái luyện thành trúc cơ tại không có thu hoạch được thai hóa dịch hình nguyên bản phía trước. xích mi láo tổ trong tay còn lại từ tâm đại pháp chương liệt cũng căn bản không dám thực dựa theo l u y ệ n tiếp đến mức tiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp tinh yếu kiện là phụ tu công pháp dùng đến ngưng luyện đạo thể không thể xem như căn bản tử hình dùng đến tinh tiến pháp lực bởi vì lâu hồng vũ để thư lại ta một mực đối vương sư thúc có một ít kiến kỵ nhưng là hiện tại xem ra vẫn là không thể không đi cùng hắn kết giao à. hiện tại s í c h mi sư tổ b ệ bộn nhiều việc tông môn chiến sự căn bản cũng không có thời gian tới bận tâm ta thời gian lâu như vậy liền đến tiếp sau công pháp đạo quyết cũng không có ban thưởng nhìn lại thật là tiền t u y ế n chiến sự căng thẳng thực tế không được về sau không thể nói được ta liền tìm thêm mấy bộ thuần dương loại công pháp tham chiếu lấy tự chế nhưng làm như vậy tiền đề cũng là lấy được trước thai hóa dịch hình cả bộ ngay tại trương liệt thu hồi chính mình hai kiện pháp khí thời điểm giữa không trung bất ngờ có nhất đạo linh phủ bay tới hắn đưa tay tiếp nhận xem xét phát hiện là tần vân phong mời so sánh thẩm sư bá say mê luyện khí cùng tu hành Đệ tử của h ắ nhưng Tần Vân p càng mà u ố n m tần văn phong dạng này nghĩ thẩm bình xuyên nhưng không cảm thấy như vậy lao nhân này có chút tư duy sơ cứng hắn cảm thấy đây là lệ phong sơn c h ấ n thủ chỉ huy sứ sự t ì n h không có ở đây bất ngưu kỳ sự nếu như xem ai không vừa mắt liền muốn đánh đổ ai lời nói kia tông muôn phép tắc ở đâu từ trên xuống dưới đã sớm lộn xộn đi qua bốn tháng ở chung tần v â n phong cùng trương liệt hai người cảm thấy lẫn nhau ở giữa rất là ý hợp tâm đầu bởi vậy, vậy tần v â n phong đã nghĩ dùng trương liệt hoán đổi thiết vệ ti mấy cái k i a n g ngồi không ăn bám phế vật đô thống mà này cùng trương liệt nhu cầu cũng rất là nhất trí thời kỳ chiến tranh cho dù ai đều muốn đem lực lượng nắm giữ ở trong tay mình Thông huyền tu trước, thiết ti thực huyền cảnh nhưng quyền giới giới lấy mặc dù là lấy cảnh giới vì trước, nhưng là vì vệ đương ô công thống chức vụ, trực tiếp toàn tốt một tử tu thể tấn chức khống chế phong phong chính hai phủ cảnh khó sơn ngự, nói, cũng song có vụ, vị lời đến. làm là bộ lệ sĩ đ nhiên nếu là làm được không tốt đổi món tiền khổng lồ kinh doanh nhiều năm s â n môn bị địch nhân từ nội bộ tan giã công hám sự t ì n h cũng không phải chưa từng xảy ra đến lúc đó có trời mới biết muốn chết bao nhiêu người thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm mười sáu năm thái năm đức năm n ư c thủy trung nói thu vào tần vân phong truyền tấn linh phủ vừa vặn mình đã diễn luyện qua một phen mới đến tay pháp khí bởi vậy trương liệt l i ề n thu hồi thủy h ỏ a hải khí hóa thành kiếm quang hướng về dưới núi bay trốn đi trương sư đệ ngươi cuối cùng tới tới tới tới mời vào bên trong tần vân phong phi thường trọng thị trương liệt đứng tại chính mình trước cửa phủ đệ chỗ chờ đợi tự mình đem hắn đón vào đến đình viện trong đó tu sĩ tu đạo cố nhiên muốn tiến bộ dũng mãnh nhưng ngươi vừa mới chúc cơ còn có hai trăm năm dài g i n g giặc số tuổi thọ loại trừ tu luyện còn có rất nhiều chuyện muốn quen thuộc đương nhiên ta không phải để ngươi bỏ bệ tu hành nhưng là đồng đạo đạo hữu muốn kết giao tư nguyên cũng là có chỗ tăng thêm tần vân phong vốn là đã rất xem trọng chính mình cái này trương sư đ ệ đi qua này non nửa năm đến nay ở chung lại tăng thêm một chút tình cảm hơn nữa thân cận giờ này khắc này nói lời nói này có một ít thôi tâm trí phúc ý vị tại dẫn dắt phía dưới trương liệt đi vào đình viện trong đó phía trong đã ngồi xuống hơn mười người tại một nhóm thị nữ phục thị hạ phẩm trà dùng quả trương liệt khỏi cần thả ra thân thức vẹn vẹn chỉ là mơ hồ cảm nhận khí tức của bọn hắn liền biết này từng vị đều là chúc cơ cảnh giới tu sĩ trên n、so、p yến hội chỉ có linh trà hoa quả tươi không có rượu thịt ca múa nhìn thấy là lần này tập hội địa chủ tần vân phong tự mình dẫn dắt trương liệt đi vào tiềm đến thân nhiệm quét qua phát hiện hắn mới vừa vặn trúc cơ một tầng có một ít không nhận biết trương liệt tán tu tu sĩ có chút xì xào bàn tán bất quá rất nhanh liền có người nói cho bọn hắn trương liệt thân phận những người này cũng nhiều là thần sắc bởi vậy đ ố n g nhiên biến đổi liền xem như không bắt kịp phía trước trận kia đấu kiếm lệ phong sơn cái vòng này người cũng là nghe nói qua mặc cho đám người nói nhỏ giao lưu hàn huyên một lát tần vân phong gặp thụ mời các tu sĩ đều đã toàn bộ đến đông đủ thế là đi lên hai bước nói thuyết đạo lần này trao đổi pháp hội hết thể như xưa đại gia trước giao lưu một chút trong khoảng thời gian này tu luyện tâm đắc cuối cùng bắt đầu trao đổi đủ loại tu hành t ư n g u y ê n của min minh quý là thiên tính của con người tu tiên giả cũng không ngoại lệ. nhưng là chúc cơ cảnh tu sĩ pháp hội còn có thể nghe được một chút thực độ vận quá nhiều tu sĩ cũng mượn cơ hội này vì chính mình tiếp xuống muốn bán ra tu hành tư nguyên làm dẫn t ỷ như nói giờ này khác này một tên lão đạo sĩ ngay tại trong sân giảng giải ngũ hành pháp thuật chữ chữ huyền dị có phần có nội hàm bất quá tại mỗi một cái phương hướng bên trên đều lướt qua liền thôi tuyệt không thâm nhập sư lệ muốn học hắn t ừ ra ngũ hành chắc chắn người tinh thông ngũ hành kiếm thuật cũng là hoàn toàn chính xác có tất yếu mua một phần từ lao đầu bán ngũ hành chắc chắn đã bán nhanh hai mươi năm còn thỉnh thoảng có mới nội dung bất quá sư huynh trên tay liền có một phần ngũ hành chắc chắn là hai năm trước mới mua được ngươi lấy trước đi nghiên cứu qua hai năm lại mua trên tay hắn mới nhất vậy liền đa tạ tần sư huynh trương liệt tu thành ngũ đức p h á p thân luyện thành ngũ hành phi kiếm sau rất lớn một cái ưu thế liền là tông môn bên trong tương quan điện tịch số lượng rất nhiều bởi vì tu luyện ngũ hành pháp thuật tu sĩ đặc biệt nhiều giữa sân cái này từ lão đầu liền là chuyên môn nghiên cứu ngũ hành lấy nhất ra chi ngôn tận khả năng một lời nói khái quát rất rõ ràng hắn làm cũng không tệ lắm chỗ lấy ra từ ra ngũ hành chắc chắn có một ít thị trường liền tần vân phong đều đề nghị trương liệt mua của hắn nói khá có thể tiết kiệm bên dưới quá nhiều thời gian tiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp trong đó bao hàm thái dịch thái sơ thái thủy thái tố thái cực nhưng đó là công pháp cao cảnh hình thái t r u n g cảnh ngũ đức khí vì công đức đạo đức phúc đức thánh đức cùng âm đức đều là bởi vì tự thân đi cách làm được thiên địa đại đạo đối ứng báo mà đến có thể đây là cùng chương liệt hiện tại tu luyện trúc cơ cảnh giới công pháp không có cái gì quan hệ chương liệt ngũ đức p h á t thân liền là cổ đại âm dương gia đ kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành nhìn thành ngũ đức mà diễn biến mà đến sở dĩ muốn tu được viên mãn ngũ hành tri đạo liền muốn nhiều học hữu dụng nhầm nộ tại công pháp trong câu chữ chương liệt biết rõ tu luyện hoàn chỉnh thiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp tốt nhất kiêm tu ngũ hành lớn đột cả hai tương hố là rút í c h tương hố là cường hóa đáng tiếc loại chuyện này biết rõ cũng vô dụng tự thân chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tu luyện thế giới này ngũ hành đột thuật tại vị kia họ từ l á o giả sau đó tại trận hơn mười tên trúc cơ cảnh tu sĩ bên trong lại có mấy người đi tới giảng thuật chính mình trong khoảng thời gian này tu hành tâm đắc có ít người nói được như lọt vào trong sương m có ít người chính là giảng một chút chân chính tâm đắc người phía trước cố nhiên ẩn giấu đi công pháp của mình pháp thuật nhưng là hậu giả nhưng có khả năng thu hoạch được tại trận cái khắc đồng đạo giải đáp giải khai nghi hoặc thu hoạch được tiến bộ đến phiên trương liệt kết quả thời gian hắn nói một chút ngũ đức thủy trung nói trong mắt của ta ngũ đức là c h ỉ kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành đại biểu năm loại tính tỉnh trung thủy chỉ ngũ đức vòng đi vòng lại cùng tuần hoàn vận chuyển trương liệt là tương đối hiền hậu người hắn giảng một chút chính mình tu luyện tâm đắc trải nghiệm đáng tiếc tại trận một đám trúc cơ tu sĩ bên trong đối với ngũ hành chi đạo lý giải đến nước này gần như không có cũng chỉ có vị kia từ lão đầu giờ này khắp này nghe trương liệt giảng thuật lấy tay vớt râu ánh mắt t h i ể m thức tự a hồ là nhận dẫn dắt nghĩ tới điều gì trương liệt một phen tâm đắc giảng thuật sau đó toàn trường hoàn toàn yên tĩnh quá nhiều người dường như có chỗ cảm nộ nhưng lại cảm thấy chỉ tốt ở bề ngoài ngắm hoa trong màn xương do ngũ hành m à tới ngũ đức trừ phi là ngũ đức công pháp tu luyện giả nếu không ít nhất phải đến kim đan cảnh giới mới có loại nào thiên nhân giao cảm cảm ứng sở dĩ tại nơi trốn có trúc cơ tu sĩ mới biết sinh ra loại này đạo lý tự hồ là đúng nhưng giống như cùng ta không có quan hệ gì cảm giác loại này thuần lý luận tính đồ vật trương liệt cũng không sợ có người từ đó khuy xuất gì đó hắn nhìn kia tên như có điều suy nghĩ họ từ lao giả một cái sau đó liền trở về vị trí của mình ngũ đức thủy trung nói làm thai người mắt đổi mới hoàn toàn nhưng là đám người nói nhăng nói cội trò chuyện nghị luận đường này gặp trương liệt đã trở lại vị trí của mình không muốn lại tiếp tục nói tiếp cũng chỉ có thể tiến vào trao đổi hội kế tiếp phân đoạn thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm mười bảy nam thái năm nước năm n ư c thủy trung nói hai tân vân phong xem như nơi đây địa chủ tại tất cả mọi người trao đổi qua tâm đắc sau đó đứng thẳng lên trước tiên mở miệng thuyết đạo các vị sư h i n h sư đệ đạo hữu ta gần đây luyện chế ra một n g ụ m tam giai trúng phẩm phi kiếm kiếm tính cưng mãnh có thể phát lôi hỏa tập kích người hôm nay lấy ra để cho đại gia thường đoạn vị kia h ứ n g thú bằng hữu r a giá cũng là phải tại trận chúng tu sĩ lẫn nhau ở giữa phần lớn đều biết lại là tần vân phong mời tới người liền xem như không muốn này n g ụ m phát kiếm cũng không thể lại chiếm hắn tiện nghi tán tu liền càng thêm không dám theo tần vân phong giới thiệu đằng sau có người hầu mang lên một mụm rộng thủng thỉnh gánh nặng kiếm khí trên thân kiếm ẩn, ẩn có lôi văn hồng quang ẩn một người tu sĩ thể nội tinh khí thần tam bảo hữu h ạ lại là chăm chỉ chính khóa thời gian tu luyện cũng là hữu h ạ bởi vậy tuyệt đại đa số tu tiên g i ả tại luyện khí kỳ đều biết tu học một môn tu tiên bách nghệ bản thân hắn bên trong đan khí phụ trận bốn hạng mục lại là đứng đầu thì là không có thiên phú gì ngày sau không thể nhờ vào đó kiếm lấy tu luyện t ư n g u y ê n cái kia cũng có thể càng sâu đạo pháp linh n g ộ chí ít đoán luyện pháp lực vận chuyển thúc dù nhưng mà đan khí phụ trận những n à y chân chính có thể nhờ vào đó dưỡng đạo tu sĩ tại mỗi cái tông môn đều là đỉnh tiêm một nhóm kia luyện chế cao cấp linh đan pháp khí phụ trú cơ hội là hữu h ạ hoặc là chính ngươi hoặc là tông môn tư nguyên n g h i ê n g về mà tông môn tư nguyên n g h i ê n g về tất nhiên sẽ cấp những cái kỹ nghệ tối c ự n giả g đây cũng chính là đưa đến cường giả càng mạnh luyện thủ cơ hội càng nhiều kỹ nghệ để bạt càng nhanh tu sĩ mặc dù thô sơ giản lược đem pháp khí phân loại vì hạ trung thượng đỉnh tứ phẩm nhưng là dù là đồng dạng là tam giai t r u n g phẩm pháp khí tính thực dụng bên trên cũng là có khoảng cách có chút so đại đa số tam giai t r u n g phẩm pháp khí càng dùng tốt hơn có chút càng khó dùng mà nay ngụm lôi hỏa cương vân kiếm chính là tần vân phong tác phẩm đắc ý kiếm lực bạo phát cưng ánh một kích định sinh tử thời điểm nếu so với quá nhiều tam giai thượng ph bởi vậy tại trận trúc cơ tu sĩ đấu giá được rất là dữ dội trương liệt ở một bên đứng ngoài quan sát cũng đi theo tham dự hai tay chỉ là này ngụm kiếm khí giá cả rất nhanh liền đẩy được vượt qua hắn tâm lý mong muốn giá vị cũng liền dừng tay có lôi hỏa cương vân kiếm dạng này bán được tốt cũng liền có bán không bên trên giá tân vân phong sau đó có một vị lam y trung niên tướng mạo trúc cơ cảnh tu sĩ xuất ra lớn nhất khối yêu thú xương đầu nói là tứ gia yêu thú xương cốt muốn đổi hai n g h n linh thạch hay là một bình tăng trưởng trúc cơ cảnh tu sĩ tu vi đang dược nhưng mà đám người hạ tràng sau đó kiểm tra nhìn một chút phần lớn đều là l ắ đầu trương liệt cũng tương tự hạ tràng thế nhưng là thượng thủ sau đó căn bản là không cảm ứng được này đầu khớp xương linh khí hoặc là đây không phải là tứ gia yêu thú xương đầu hoặc là liền là tử vong thời gian quá dài linh khí đã tan hết thân vật tự hối khả năng này thấp đến gần như không có khả năng ta mặc dù không tính tinh thông l u y ệ n khí nhưng cũng có thể xác định vật này có thể luyện thành cao cấp pháp khí khả năng rất thấp thấy không có người động tâm k h ở i ý hãy tại chỗ gọi ra phi kiếm ở đây xương bên trên mánh liệt trả một kích tinh hỏa bạo tán sau tự thú xương đầu hoàn hảo không chút tổn hại nhưng mà k h ả n à y xương đầu cuối cùng vẫn là không có thể bán ra ngoài mặc dù nhìn có chút bất、phàm. nhưng tại trận không có người có tiền nhàn rôi đánh bạc cái này s á t suất phía sau tia tên cao tuổi họ từ lão giả đi tới trao hàng chính mình chứ tắc ngũ hành chắc chắn tại trận có mấy tên tu sĩ mua hắn cái này xem như một vốn bốn lời có ít người rõ ràng phía trước đã mua qua nhưng là vì nhìn thấy mới nội dung còn phải lại mua sắm bất quá cầm c ụ ngũ hành chắc chắn tới đổi lời nói có thể giao thiếu một nửa linh thạch muốn làm loại này buôn bán yêu cầu tại nào đó một lĩnh vực đi đến không thấp độ cao mới được nếu không loại này tu luyện tâm đắc là không có người sẽ tiêu linh thạch đi mua sắm bởi vì có tần sư h u n h tăng thư trương liệt tạm thời không đi qua mua sắm lại phía sau trao đổi hội liền là linh thảo linh thạch giao dịch tại trận trúc cơ cảnh tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít vừa liếng có chút thậm chí là bản địa trăm năm gia tộc gia tộc linh dược viên phía trong linh dược liền là một khoản của cải đăng giá có thể tại dạng này trao đổi hội bên trên đổi đến quá nhiều tu luyện tư nguyên trao đổi hội cuối cùng có một tên nơi khác tới trúc cơ cảnh tu sĩ xuất ra một chút tam gia linh phủ cho ra giá cả so phường thị t r o n g cửa hàng sơ qua hơi rẻ hắn rõ ràng là một tên chế phụ sư tại nơi này xử lý góp nhặt linh phủ hồi vốn gặp nơi này lộ ra thiện nghi tại trận tu sĩ gần như đều mua hắn bên trong mấy t r ư ờ n g ít thì một hai c h ư ờ n g đa chính là năm ba c h ư ờ n g liền ngay cả trương liệt cũng mua một chút đây không phải là đan dược không phải nhập miệng đồ vật hơn nữa đại gia giám định năng lực đều không yếu nhiều người như vậy cũng không có phát hiện gì thường k i a ra hàng giả khả năng cũng rất nhỏ trao đổi hội kết thúc về sau tại trận tu sĩ đại đa số trực tiếp rời đi chỉ để lại bao gồm tần vân phong trương liệt tại phía trong năm nam tử hai nữ bảy tên trúc cơ cánh tu sĩ tần vân phong mang lấy bọn hắn rời khỏi đại sành đi tới một chỗ bố trí tinh xảo bí mật trương sư đệ ta tới vì n g ư ờ i giới thiệu một chút vị này là hàn tuyết nguyệt hàn cô đ ư ờ n g vị này là tiêu tam đ ư ờ n g vị này là phục cảnh dương phục đạo hữu vị này là phú vân phú sư thúc còn có vị này lý hưng nguyên lý sư thúc thay đổi thiết vệ ti đô thống không phải một chuyện nhỏ đem những cái kia ngồi không ăn bám chi đồ lật đ ồ sau đó chúng ta cũng cần tinh anh nhân thủ điển vào chỗ trống lúc này mỗi một vị đều là sư huynh hảo hữu trí giao hôm nay giới thiệu cho ngươi cũng mời các vị đạo hữu chiếu cố ta vị sư đệ này ta vị này trương sư đệ kinh tài tuyển diễm chỉ là dù sao còn quá trẻ một chút vẫn là yêu cầu các vị đạo hữu tiền bối về sau nhiều thêm dịu r thời gian là một người tu sĩ ủy trượng lớn nhất cũng là hắn địch nhân lớn nhất không nói cái lệ đàm luận phổ biến tại phạm nhân xã hội cùng một trong giai cấp hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi nơi nơi là không có ba bốn mươi tuổi người có tiền đây chính là thời gian lực lượng mà một tên trúc cơ tu sĩ có thể sống đến hai trăm bốn mươi tuổi tại hắn sinh mệnh tuyệt đại đa số thời kỳ hắn trí tuệ cùng lực lượng đều là không lại biến mất hạ xuống tại trận trừ trương liệt bên ngoài sáu người này bình quân hơn một trăm tuổi trên t h giới này thêm ra tới gần trăm năm thời gian chỗ tích lũy ra đây lực lượng bình thường trình độ thiên phú cùng tài tình căn bản là không lấp đầy được bởi vậy tần vân phong đem tư thái thả rất thấp lôi kéo trương liệt nói là chính mình sư đệ để tại trận tiền bối xem ở trên mặt của mình về sau nhiều hơn dịu g i á c cái này vốn là, là lẫn à l nhau k h á c h khí trò chuyện vui vẻ sự tình liền ngay cả kia tên nhìn rất là thanh lãnh hàn tuyết nguyệt hàn cô đ ư ơ n g cũng là nhẹ nhàng gật đầu gật đầu lấy một chủng có chút hăng hái nhìn lấy trước mắt cái này lấy kiếm thuật nghe tiếng lệ phong sơn tuổi trẻ đồng đạo trương liệt hai mươi tám tuổi thời điểm tu thành trúc cơ cảnh giới cái tuổi này nhưng so sánh việt đại đa số tu sĩ sớm quá nhiều có thể lệ chính là có người không t ứ thời cái kia tên là lý hưng nguyên láo giả Có chút bất một n nói, Vân Phong, chúng ta làm chính là đại sự, đừng như vậy tùy tiện kéo người tiền đến, hắn hiện như đúng Hơn nữa, ngươi có thể tín nhiệm hắn có đại vi tại, thiết vậy vệ cách thể kéo sao. sao? ta tùy tu tì làm là lấy m đồ sự, quy câu trương liệt đang ở trước mắt cái này chúc cơ cảnh tu sĩ trên thân cảm nhận được địch ý nhưng hắn có chút không hiểu đối phương tại sao lại như vậy đây cũng là song phương lần thứ nhất gặp m à ta t r ă m năm tu hành liền xem như tu tiên giả bỏ bê ân tình hắn lòng dạng eqr cũng không nên thấp đến trình độ này thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm mười tám tính áp đảo đấu pháp lý sư thúc trương liệt là ta mang vào tần vân phong nghe vậy n u mày tiến lên phía trước một bước dường như cảm thấy không vui nhưng mà trương liệt cũng ở thời điểm này tiến lên phía trước một bước vừa mới thêm vào một cái mới đoàn thể lần đầu tiên ấn tượng rất trọng yếu ta lúc này nếu là lui liền biết cấp người lưu lại mềm yếu có thể bắt nạt ấn tượng tu sĩ tu vi cố nhiên là một cái phương diện đấu pháp năng lực lại là trên phương diện khác các hạ tu vi hơn ta vô cùng xa nhưng là đấu pháp năng lực chưa hẳn mạnh hơn ta thần sư h u n h ngài động phủ trong đó có luyện công thạch thất ta đoạn thời gian trước tại trầm sư bá động phủ bên trong tế luyện pháp khí thời điểm trương liệt phải đi lệ phong sơn thiện công đường mua sắm cùng thủy hành vân mộng yêu hồ thuộc tính đối lập linh tài tư liệu cuối cùng mua đến tam giai thượng phẩm hỏa hành hóa gốc châu trừ cái đó ra hắn còn ngoài ý muốn tại thiện công đường phát hiện một mai hỏa lôi châu giá trị năm n g h n thiện công loại vật này là rất ít gặp trương liệt liền trực tiếp đổi lấy xuống tới hiện tại đối diện lý hưng nguyên t ự thân không dám nói là tất thắng nhưng dù là đem kêu mai hỏa lôi châu đánh đi ra nhưng cũng không thể yếu đi tự thân khí thế cấp đám người lưu lại một cái hung hãn điên của ấn tượng cũng tốt hơn lưu lại một cái mềm yếu có thể bắt nạt ấn tượng Ai, vậy được rồi. tần văn phong ngăn cản cũng không có kiên định như vậy hắn sở dĩ lại coi trọng lôi kéo trương liệt cũng là bởi vì đối phương tiềm lực cùng chiến lược dựa theo hắn hiểu trận này đấu pháp trương liệt thì là thất bại cũng sẽ cho tại nơi trốn có người lưu lại biểu hiện kinh diễm làm như vậy trương liệt sư hình về sau chính mình trong chúng nhân quyền nói chuyện liền nặng hơn thần văn phong dinh thự một gian rộng lớn trong phòng luyện công k i u danh sơn dê hồ lao đạo lý hưng nguyên ngay trước mặt trương liệt chậm rãi đi vào hắn bên trong đồng thời cười nói ta biết ngươi tại luyện khí cảnh giới thời điểm lấy kiếm thuật tinh tuyệt dưng danh nhưng là chúc cơ cảnh giới ai lao đạo kinh hô một tiếng hướng về phía sau ngửa ra sau đồng thời thân thể hư hóa dung nhập đại điện trương liệt căn bản cũng không có chờ hắn đem lời muốn nói nói xong dương l i ề n là nhất đạo như hỏa lòng kiếm khí công đi qua kiếm khí khốc liệt hung bạo giống như trời cao cương phong phả vào mặt thổi cắt hết thảy chuyện gì xảy ra hắn không phải còn không có mua được phi kiếm thích hợp mình lý hưng nguyên trong đầu vừa mới hiện lên cái này suy nghĩ liền gặp mặt phía trước hỏa diễm trong đó một cây đỏ thâm cờ phớ nẩn hiện hơn nữa trực kích mà hạ tam giai thượng phẩm hỏa hồ phiên bị trương liệt làm phi kiếm dùng bình thường tới nói làm như vậy không được bình thường tam giai thượng phẩm huyễn pháp loại pháp khí không có dạng này tính chất cũng không cần dạng này tính chất thế nhưng là hỏa hồ phiên là do tứ giai luyện khí sư t r ầ m bình xuyên toàn lực l u y ệ n chế hắn mặc dù tốn trương liệt hơn vạn thị i ệ công nhưng là trên cơ bản toàn bộ chi tiêu tại này hai kiện pháp khí phía trên vô luận hỏa hồ phiên vẫn là bích ba thanh ngưu kỳ tính chất đều cơ hồ không kém hơn cùng giai phi kiếm liệu mạng đến cùng có thể sẽ ăn chút thua thiệt nhưng là đón đỡ mấy kiếm là không có bất cứ vấn đề gì hơn nữa kiếm của đối phương thuật còn muốn cùng trương liệt lực lượng ngang nhau mới được giờ này khắc này tại trương liệt thủ quyết vận chuyển ở giữa kia cán hỏa hồ phiên bang ở giữa đâm tới hỏa bang cán nền mảng hồ ở đâm đất, đá mặt mặt lý ớ n nát, bị rót vào trong đó hỏa diễm cũng như dung nham một loại chán chảy dâng lên. bỡ rót một bị đó vào loại hỏa diễm l chạy hưng nguyên mặc dù kịp thời dùng thổ độn thuật thành công né qua l ư ỡ i kiếm nhưng như xưa bị một cỗ sắc bén chi cực kiếm khí phá vỡ hộ thể pháp lực đánh vào thể nội giờ này khắc này này cô nóng rực kiếm khí đánh vào kinh mạch bên trong như xà du tẩu mặc dù tạm thời còn đệ xuống đến nhưng là không thể nghi ngờ ảnh hưởng tới lý hưng nguyên pháp lực vận chuyển tại sao có thể như vậy hắn mới vừa vặn trúc cơ kiếm khí lực công kích làm sao lại cao đến trình độ này mà này liền là trương liệt bản mệnh thần thông kiếm tâm thông huyền khí tác dụng thượng cổ thứ nhất lưu kiếm tu truy cầu sắc bén mới vừa manh không gì không phá kiếm đạo có thể đem tự thân kiếm khí lực công kích tăng lên tới vượt qua bản thân một cái đại cảnh giới c ự cảnh c t r ư ơ n g liệt kiếm tâm thông huyền khí viễn không có đi đến cái kia hiệu quả hắn cũng không nguyện ý quá sớm bại lộ nhưng đầu lượng kiếm như xưa muốn cho đối phương một cái lợi hại có giải thích chỗ chống không nói đồng thời còn có thể phòng ngừa bộc lộ ra càng nhiều át chủ bài cái này, cờ tính chất thật kinh người, dạng này sử dụng cũng có thể bảo trì hắn bên trên pháp lực vận chuyển chuyển hóa là cực phẩm pháp khí sao cũng không phải là kia là trương sư đệ hoa một vạn thiết công m ờ i sư tôn vì hắn xuất thủ luyện chế tam giai thượng phẩm pháp khí bất quá lấy sư tôn tính cách k i ệ n pháp khí này bên trong chỉ sợ bị hắn trộn lẫn vào không ít tứ giai tư liệu mới có dạng này tính chất t r ư n g liệt một kiếm t i u tập kích không chỉ đem lý hưng nguyên kinh hai đến đem tại trận quan chiến mấy người khác cũng kinh hai đến một kiếm này tuy là tập kích nhưng lý hưng nguyên đã chủ động đi vào giữa sân bởi vậy nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng là hợp lý thống chi lý hưng nguyên so với người ta nhiều tu luyện tới trăm năm nếu là bởi vậy bị đánh bại cũng căn bản liền không có mặt mũi nói thêm cái gì nếu không sẽ chỉ hơn nữa mất mặt lý hưng nguyên là trúc cơ tầng năm trung kỳ tu vi bình thường tu sĩ đấu pháp một phương tu vi vượt qua một hai tầng đều là không nhỏ ưu thế mà lúc này giờ phút này lý hưng nguyên cũng là bị trúc cơ một tầng trương liệt đẻ lên đánh song phương đối với tiết tấu cùng chiến cơ nắm chắc năng lực trên lệnh trên lệnh xa phúc đạo h ư u ngươi là chúng ta mấy cái trong đó am hiểu nhất tại kiếm thuật vị này trương đạo h ư u ngự kiếm thuật tựa hồ nhanh tản nhận đến kinh n g ư ờ i a vừa mới kia đệ nhất kiếm ngươi có thể làm được sao đã sớm chuẩn bị lời nói miễn cưỡng có thể nhưng là nếu như ta tại hắn cái này tu vi tuyệt đối làm không được hẳn là là một loại nào đó bạo phát bí pháp đệ nhất kiếm sau đó hắn ngự kiếm tốc độ liền rõ ràng hạ xuống chỉ có thể thỉnh thoảng vài kiếm vi lực tăng vọt mấy người bọn họ cái này tiểu đoàn thể tiêu tam lương phú vân tần vân phong đều là hoặc là có tiền hoặc là có thế hàn t u y ế t n g u y ệ t phục cảnh dương đều là chuyên đấu pháp hắn bên trong lấy phục cảnh dương tu vi cao nhất đã là trúc cơ tầng sáu đ ỉ n h phong hơn nữa chuyên kiếm thuật hiện tại nghe phục cảnh dương đều nói như vậy đám người nhìn về phía trong sân ánh mắt liền lại bất đồng t r ư n g liệt đồng thời thao túng hai kiện tam giai thượng phẩm pháp khí đồng thời còn có thể khống chế năm lưỡi phi kiếm khắp bầu trời bay loạn trong lúc nhất thời trong phòng luyện công thải qua người trời bảo quan kiếm khí vỡ bờ đương nhiên, n à y cũng đã là chương liệt thần thức hạn mức cao nhất nếu không phải phục d ụ n g bách thảo dưỡng thần đan ôn dưỡng lại có ngũ hành pháp ý đoán luyện cường hóa lại thêm đặc biệt pháp k h hắn cũng làm không được tình trạng này kiếm tâm thông huyền khí uy lực xa so với ta tưởng tượng bên trong còn mưa lớn nếu là toàn lực xuất thủ gia hỏa này đã thua bất quá không cần thiết làm đến loại trình độ kia thực chiến phái thần t h ô n g trúc cơ hạn mức cao nhất như nhau ngay tại lúc này trạng thái này chân đạp ngũ hành phi kiếm khắp nơi du tẩu lẩn tránh lấy đối phương đối oanh mạ đến đạo đạo pháp thuật chương liệt song trường mở ra thần thức pháp lực đại lượng rước vào hắp bầu trời bay loạn hỏ cái phớ đồng nhiên hóa thành hai k h ỏ a quan g d i ễ m khuyết tán pháp cầu lẫn nhau tương liên xoay tròn lấy theo giữa không trung hướng lý hưng nguyên oanh kích đắp đi ở thời điểm này lý hưng nguyên chậm chạp vô pháp thành công luyện hóa hoặc là loại trừ thể nội như kèm theo xương một loại hừng hực kiềm khí mặc dù miễn cưỡng chống lên pháp khí hộ thân kim c ư ờ n g tán nhưng bởi vì thể nội phía trong lịch cảnh trừ căn bản là không phát huy ra tam gia i trung phẩm phòng ngự pháp khí toàn bộ phòng ngự lực giờ này khắp này mắt thấy kia một đỏ một lam hai khoả cũng như thiêu đốt giống như quan cầu dây g i a lượn vòng lấy a n h kích đ p tới h ẳ n chỉ có thể một phương diện lấy đội pháp lẩn tránh một phương diện toàn lực chống đỡ lấy kim quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm mười chín tính áp đảo đ ầ u pháp hai ầm ầm tại hồng lam lưỡng sắc quang cầu đập ầm ầm xuống thời điểm toàn bộ luyện công thất đều bởi vậy ẩn ẩn chấn động lên tới lý hưng nguyên đỉnh lấy kim cương tán t r á n h né tại xó a xỉnh mặc dù thành công lẩn tránh qua bộ phận công kích nhưng là đại bộ phận công kích vẫn là được tiếp nhận xuống tới nương theo lấy sắc mặt hắn biến đổi phun ra máu tươi kim cương tán bị đánh rơi xuống mở đi ra mà cũng chính là tại thời khắc này ngũ sắc kiến quang cấp tốc đánh tới lý hưng nguyên thần sắc biến đổi manh phun ra một cỗ pháp lực đ nhưng mà lại hạ một k h ắ c còn lại kia hai thanh trong kiếm quang hai thanh đã lẫn nhau kẹp nằm ngang ở trên cổ hắn mặc dù nhị giai phi kiếm tại trúc cơ chiến đấu bên trong đã không thể lại dùng tới liều mạng nhưng là dùng đến chém ra tu sĩ nhục thân vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên ngươi nếu là thể tu coi như câu nói này ta không có nói qua lý sư thúc đã nhường triệu hồi phi kiếm p h á t khí c h ơ n g liệt xoay người bước đi ở trong quá trình này trong tay hắn cầm một k h ỏ a ô l u x i ệ u l i ô u s á t hạt trâu đi về ném động thấy sau lưng lý、Hưng、nguyên thậm chí cả một bên hàn tuyết nguyện tiêu tam lương thẳng đến tần vân phong đi tới đem tiêu mai hỏa lôi chầu nhận lấy người gì đó yêu thích a một ngày tới muộn thưởng thức loại vật này không có cách thu vi thấp chiến lược yếu không có cảm giác an toàn người dạng này ra hỏa cũng không có cảm giác an toàn ta tại ngươi số tuổi này thời điểm không có bị người hù chết thật là không dễ dàng đấu pháp kết thúc tất cả mọi người đối với cái này mới nhất gia nhập người trẻ tuổi đều có một cái cụ thể ấn tượng sau đại gia liền đều tán đi bao gồm cái k i a lý hưng nguyên tần sư minh ta như vậy xuống tên kia mặt hắn không lại phản bội chúng ta a không lại lý hưng nguyên tên kia cũng là quân lấy nhau lao bối tử so sánh mặt mũi hắn chú trọng hơn lợi ích có người thêm bảo chúng ta đấu đổ thiết vệ thì đám người kia càng thêm có nắm chắc hắn tuyệt đối sẽ không như vậy ngu như vậy sư minh ta cũng đi có chuyện gọi ta ngươi cũng thế gặp được phiền thoái tới t ì m ta chớ luôn muốn cùng người đấu kiếm ngoan đấu ngoan đấu có thể muốn dùng tại đối địa phương tự mình đem trương liệt tiễn cách phủ đệ nhìn chăm chú lên hắn ngự kiếm đi xa ngay lúc này thần vân phong sau lưng truyền đến khó qua tiếng ho khan khu khu đông chủ nguyên người, người sư đệ này thật là lợi hại hắn năng lực thực chiến đã không thể so với những cái kia đại phái chân truyền tới kém đã sớm nghe nói năm đó thất s á t đạo nhân làm sao làm sao ta còn có chút không tin hiện tại xem ra khả năng so trong truyền thuyết càng hung ác mấy phần ai lý lão để ngài chịu ủy khuất ta nguyên bản cũng chỉ là muốn say mải một cái tính tình của hắn không nghĩ tới tiểu tử này hung ác như vậy ta nơi đó gần nhất góp nhặt hai bình linh đan một vị tư c h ấ t không tục đ ị n h lô đêm nay liền cấp lý lao đưa qua ôn dưỡng nội thương xoay người lại tần vân phong nhanh chóng tiến lên phía trước trộn lẫn đỡ lấy vốn nên sớm cái k i a xấu hổ dẫn giữ rời đi lý hưng nguyên dạng này mỉm cười nói thuyết đạo tại tần vân phong nhiều phương diện đền bù phía dưới lý hưng nguyên kia nguyên bản khó coi tới cực điểm s á t mặt dần dần biến thật tốt nhìn một chút mở miệng nói đông chủ ngươi là gì khỏi cần phương pháp giống nhau lôi kéo ngươi người sư đệ kia đâu linh đan mỹ tỷ chẳng lẽ sẽ có người không thích không giống nhau chương sư đệ loại nào người linh đan mỹ tỷ chỉ có thể lôi kéo nhất thời muốn về sau tương hỗ là dựa giúp đỡ liền phải nhiều đầu nhập một chút tình cảm lần này để ngươi xuất thủ kỳ thật bao nhiêu coi như ta không ra một bên khác ngự kiếm bay về mà về trương liệt lại là rất là p h â n chấn không ngừng tính toán tự thân chiến l ự c thuần túy kiếm khí lực công kích xa xa so hắn tưởng tượng bên trong hơn nữa kinh người hơn nữa còn có đại lượng tiềm năng có thể đảo đến mức phía trước kia tên họ lý tu sĩ mạc danh khiêu khích trương liệt tuy có một chút ngoài ý muốn nhưng cũng không để trong lòng chỉ vì chỉ cần bị chính mình đã đánh bại một lần trương liệt liền có đầy đủ lòng tin làm cho đối phương không còn có đ ổ i kịp lật về khả năng bay trở về tiên tri phong đậu phủ bị thị nữ yến luyện c á o chi đậu phủ phía trong có khách nhân cầu kiến đã đợi chờ có lâu là một tên nữ tu trương liệt mang lấy nghi hoặc tiến vào lại thấy đích thật là thời trước cố nhân vương việt gặp một lần vương việt nhìn hắn pháp lực phát hiện nàng cũng không thành công tấn thăng trúc cơ cảnh giới chương liệt liền biết là thế nào một chuyện tu sĩ phục dụng trúc cơ đ a n trùng kích trúc cơ cảnh giới mặc dù có thể cực lớn để bạn s á t suất thành công nhưng trên thực tế vẫn là có quá đại thất bại khả năng trúc cơ đan lớn nhất hiệu quả là đang trùng kích bình cảnh lúc tại quần bạo pháp lực tác dụng dưới bảo hộ phục đan người kinh mạch thực thân bằng không mà nói không có trúc cơ đan trực tiếp trùng kích trúc cơ cảnh giới xác suất thành công chỉ có ba mươi trí nhất liền là thần thức pháp lực đạo pháp lĩnh ngộ mọi thứ đều tài năng suất trúng luyện khí cảnh tu sĩ cũng có khả năng đang trùng kích trúc cơ lúc phát huy thất thường, dẫn đến công tán bỏ mình. bất quá không t á trợ ngoại vật thành công tấn thăng tu sĩ thần thức pháp lực tích lũy thậm chí tương lai đạo đồ đều muốn so sử dụng trúc cơ đan tu sĩ càng mạnh hơn hơn một chút đệ tử vương việt b á i kiến trương sư thúc tại trương liệt xuất hiện tại động phủ trong đó lúc vương việt nhanh chóng tiến lên phía trước cầm đệ tử lễ vương sư tỷ chúng ta là bạn cũ không cần như vậy ngươi không cần như vậy trương liệt lười nhắc lại đổi giọng đổi xưng hô tại thân phận của hắn mà nói là có thể nói như vậy đồng thời trương liệt cũng ẩn ẩn rõ ràng sở vương càng phục chuyến này tới mục đích nàng phục dụng trúc cơ đ a n bế quan nhưng trúc cơ thất bại lấy nàng g a cảnh tới nói trực tiếp liền phá sản giờ này khắc này tìm tới trương liệt nơi này h i ệ n nhiên là muốn muốn một lần nữa trở lại bính khu đội mười hai chỉ là n à y lại làm cho trương liệt cảm thấy có chút khó làm trong đội những người khác cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì dưới tình huống như vậy trương liệt cũng không muốn đá người n sau một lát vương v i ệ t vẫn làm ở miệng trương thập trưởng ta hiện tại đã là luyện khí mười tầng tu sĩ đối trong đội cũng biết quen thuộc nếu có thì giờ danh thiếu lời nói ngài liền để ta thêm vào A, gần nhất mấy lần nhiệm vụ giảm bất phần của ta hoạch cũng tốt vương liệt dùng q a đi xưng hô muốn gọi lên một chút ngày xưa tình nghĩa thế nhưng là trương liệt nghĩ, nghĩ. vẫn là chỉ có thể cự tuyệt một hiện tại bính khu đội mười hai đã không chỉ là tương đối an toàn nhiệm vụ ích lợi cao mà thôi càng có chính mình hưu ý chiếu cố khỏi cần đi ra ngoài đi đón những cái kia đòi mạng tông môn nhiệm vụ dưới tình huống như vậy muốn gia nhập lại há chỉ có là vương việt một người mà thôi nhưng là cho nên nhớ tình cũ cũng phải có cái hạ n độ mình có thể tại tông môn phép tắt cho phép phạm vi bên trong chiếu cố một chút người lại không cách nào chiếu cố hết t h ể quen biết cũ thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua thời gian có thể là trên thế giới này cường đại nhất phát tắc chí ít cũng là một trong số đó quá nhiều khi đó cho rằng là vô pháp giải quyết vấn đề theo thời gian trôi qua phần lớn cũng có thể tự hành hóa giải nhưng mà nó lại là khó khăn nhất tránh thoát nước lũ chính là lại xuất sắc lại kinh diễm người thân ở hắn bên trong rất có thể cũng mệnh bất gió kỷ hai năm sau tiên tri phong thần cao nhất động phủ bên trong một gian đu ám bế quan trong thách thất một thân đạo bảo trương liệt đoan chính ngồi tại một tòa thái cực bát quái pháp đài bên trong thân vận huyền công tu luyện tăng dày lấy tự thân pháp lực theo chúc cơ cảnh từ tâm đại pháp công quyết vận chuyển một cỗ khí lưu vô hình p h o n trào ở trong quá trình này chương liệt thân thể cùng bộ mặt đều xuất hiện bành trướng v ặ n vẹo biến hóa dần dần hắn thân thể lấy thái cực bắt quái pháp đài làm trung tâm xoay c h ầ m c h ầ m lên tới ở trong quá trình này cắm đặt ở pháp đài hai bên một mắt xích cái phớn một cây lam kỳ không gió phát động chậm rãi phiêu phủ lên tới hơn nữa đỏ lam linh quan g k h u y ế t tán dần dần nồng đậm ngưng tụ phản phất giống như là thiêu đốt quang cầu đồng dạng tốn hao hơn một vạn thiện công luyện t h à n h hỏa hồ phiên cùng bích ba thanh ngưu kỳ khả năng này là chương liệt những ngày năm đến nay làm được thành công nhất một khoản đầu tư đắt là đắt một điểm nhưng n à y hai kiện chế tạo riêng tam giai thượng phẩm thủy nhưng cơ hồ khiến trương liệt năng lực thực chiến thành hình phụ trợ hắn độ qua vừa mới tấn thăng trúc cơ cảnh giới sau suy yếu nhất một đoạn thời kỳ cho dù là hai năm về sau hôm nay trương liệt cũng xác định chính mình xa xa không thể phát huy r a n à y hai kiện pháp khí toàn bộ u y năng thậm chí là hai mươi năm sau chính mình cũng là chưa hẳn có thể hô hô trong tiếng hít thở pháp lực v ậ t chuyển p h á p đài phía trong đạo nhân thân thể bên trên phun trào tới một cỗ hỏa hồng màu xanh đậm điện mang sau đó này hai cỗ điện mang rời khỏi tay cùng giữa không chung hai kiện thủy hỏa pháp khí chặt chẽ liên tiếp đến cùng một chỗ thối luyện này hai kiện pháp khí Cũng là m ộ tại chủng cực có thể kích phát sĩ lực tu hành, liền như trẻ con thể phát hành, như liền tu tiềm tu trẻ sĩ múa đ truy, cố nhiên dễ dàng làm bị thương thế cố chính nhiên dàng mình, nhưng là dựa thế dùng dễ dựa làm là bị sau ứ c cũng cuối cùng cũng có có ngày ngày vũng nhiên triển dụng ngày. đầy, thi Tại thể tự nhiên thi sử dụng một sử s bốn canh giờ trương liệt chậm rãi t h u công tự miệng m ũ i trong đó phun ra một cỗ sâu xa khí tức sau đó hắn mở hai mắt ra đứng thẳng lên đi xuống phát đài đưa tay từ trong ngực lấy ra một màu xanh bình ngọc sau đó từ bên trong nghiêng đổ ra hai cái đ a n dược ngửa đầu nước vào tam giai trung phẩm thanh nhân huệ đan Tính chất chính bình thản giúp ích trong í n h chất t c hai năm qua phát sinh rất nhiều sự tình nam việt trấn long quang chiến dịch kim hồng cốc cùng nguyễn tâm giáo liên thủ trước áp chế mặc hà cốc cùng sương triển tông liên quân đại bại định quân sơn vọng nhạc môn cùng trần gia tam vương liên thủ một trận chiến này kim hồng cốc khí thế tăng nhiều tụ hợp lực lượng liên tiếp chiếm cứu định quân sơn vọng nhạc môn cùng trần r a đại lượng trọng yếu tư nguyên đất đồng thời cùng áp chế mặc hà cốc cùng xương chiến tông hòa đàm củng cố thành quả thắng lợi cũng là sau trận này sau trương liệt thu vào theo tiếp tế đội ngũ cùng nhau đến xích mi lão tổ có quan hệ với trúc cơ cảnh từ tâm đại pháp công pháp ngọc giản một mặt là bởi vì cuối cùng tại có thời gian nhớ tới chính mình một mặt khác là bởi vì nam việt trấn long quan triển đến dịch thất sát đạo nhân dẫn thiên cựu biểu hiện kinh diễm tác chiến dũng mãnh chiến hậu nhận ba vị tổ sư ngợi khen cùng chú trọng trương liệt là bổ sung đạt được chốt ố t thu được từ tâm đại pháp trúc cơ cảnh công pháp phía trước tầng thứ nhất tầng thứ hai thoạt nhìn vẫn là không có v trương liệt lại có bộ phận thai hóa dịch hình tàn quyền xem như tham khảo liền so sánh tu luyện luyện qua sau đó trương liệt liền dần dần phát hiện vấn đề hắn phát hiện đối với đại đa số tu sĩ tới nói lấy luyện khí cảnh từ tâm đại pháp tu thành trúc cơ sau đó tốt nhất đừng lại tiếp tục tu luyện mà là chuyển tu cái khác đồng loại công pháp bởi vì trúc cơ cảnh từ tâm đại pháp bắt đầu biến được cực kỳ thận trọng bảo thủ mặc dù đại phương hướng bên trên là không có sai nhưng coi đây là chủ yếu công pháp tu luyện pháp lực tăng tiến tốc độ sẽ biến được cực kỳ trầm chạp thiên cương đạo pháp thai hóa dịch hình ý nghĩa chính liền là dần dần cải biến tu luyện giả tiên thiên tư chất cuối cùng đi đến tiên thiên đ trời sinh đạo từ tối lý tưởng tu luyện thể chất ta tu luyện ngũ đức pháp thân cũng có sửa tư chất để bạn tiến độ tu luyện hiệu quả thì là tại dạng này công pháp xứng đôi điều kiện tiên quyết ta gia tăng pháp lực tốc độ đều phi thường c h ậ m chạm nếu là bình thường trúc cơ tu sĩ cuối cùng hai trăm năm số tuổi thọ có thể hay không tại thọ mệnh đại nạn phía trước tu luyện tới trúc cơ tầm chín đều là chưa biết sự t ì n h đương nhiên nay cũng rất có thể là xích mi láo tổ hiện tại bề bộn nhiều việc chiến sự sở dĩ đem tự thân thôi diễn công pháp bên trong đứng đầu vững vàng cũng bảo thủ nhất một quyển sai người đưa tới cho ta hắn cũng sợ ta cái này sau khi trải qua sàng lọc duy nhất chúc cơ người bởi vì tham công c ấ p tiến thoái tâm mà chết loại trừ trấn long quan đại thắng tin tức tốt bên ngoài trương liệt cũng ẩn ẩn thu vào bạn cũ trần thanh hồng một chút tán loạn tin tức có chút nói nàng đã chế i n tử có chút nói nàng thân chịu trọng thương đạo đồ đã hủy tại trần gia đứng đội thất bại chiến dịch đại bại cái tiền đề này bên dưới những tin tức này cũng có thể là thực mặc dù cùng trần thanh hồng cũng không có cái gì quá sâu quan hệ cá nhân nhưng tại biết được những tin tức này thời gian trương liệt trong đầu vẫn là hiện lên cái kia trầm tính minh tê thanh lệ như họa một loại nữ tử tại đại thế nước lũ bên trong lại xuất sắc lại kinh d i ễ m người một nước vô ý cũng rất có thể bị cuốn vào hắn bên trong lại không có cơ hội t r á n h thoát tại hơi chút cảm k h á i sau trương liệt liền đem tinh thần của mình suy nghĩ từ chuyện này rời đi đối với mình bất lực sự tình thật là nhiều nghĩ không ích gì thời gian hai năm đi qua thu được từ tâm đại pháp tại trúc cơ cảnh công quyết lại có thể cùng ngũ đức pháp thân tương hỗ là so sánh trương liệt tu hành lại xưa nay báo hòa cách thức tu luyện bất kể chi phí nhưng hắn hiện tại vẫn là trúc cơ một tầng cảnh giới chỉ là pháp lực so hai năm trước thâm hậu quá nhiều thậm chí so phần lớn trúc cơ ba bốn tầng tu sĩ cũng chưa chắc tốn sắc thân thức pháp lực càng thâm hậu có thể đổi ngự pháp khí thì càng nhiều pháp khí phi hành lực lượng lại càng lớn tốc độ liền càng nhanh t r ư ơ n g liệt tu luyện từ tâm đại pháp trầm hùng cương mãnh luyện khí cảnh là thổ hỏa thuộc tính tại tấn thăng chúc cơ cảnh sau chuyển thành ngũ hành hôn nguyên thuộc tính hắn bản thân lại là sát cốt thể chất cả hai có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mặc dù có thời điểm cũng lại tự đắc nhưng t r ư ơ n g liệt chính hắn trong lòng là rất rõ ràng có lẽ quá nhiều chúc cơ cảnh tu sĩ đã không phải là đối thủ của mình nhưng cũng có rất nhiều chúc cơ cảnh tu sĩ chính mình không phải là đối thủ người ta đã tu luyện hơn một trăm năm thậm chí hơn hai trăm năm công thủ pháp k ý kinh nghiệm c ô n g quyết thậm chí cực đoan điểm nếu là đụng phải lâu hồng vũ loại nào loại hình trúc cơ tầng chín bình phong chính mình chớ nói cùng chiến đấu có thể hay không trốn được đều là một kiện rất khó nói sự tình tốt tại ta là tại nam việt loại này tiểu địa phương tiểu địa phương cũng có tiểu địa phương ưu thế chậm chậm bị hội trưởng thành thu thập thiên cương địa sát công pháp nhớ lấy không tiêu không nạo sóng ném tính mệnh thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm hai mươi mốt một người đất đạo gà chó lên trời lệ phong sơn hoàng pháp điện đấu kiếm này một nhóm tuổi trẻ tiểu bối tu sĩ hội tụ nhìn xem đấu kiếm đài bên trên một tên tuổi trẻ xinh đẹp váy xanh nữ tu khống ngự s o n g kiếm như thoi đưa nhanh chậm h o a n đổi kỳ chính hỗ trợ liên tiếp chiến bại bảy tên đối thủ sau đó mới vừa thần thức bị hụt pháp lực lui ra kiếm đài mấy năm này đến nay bởi vì việt quốc tu sĩ chiến tranh không ngừng hoàng pháp điện đấu kiếm đài là càng ngày càng nhiều bị dùng đến một số thời khắc thậm chí phải xếp hàng sử dụng ký nhu ký nhu người thực hảo lợi hại a liên tiếp bại bảy người tại váy xanh nữ tu phương ký nhu lau sạch lấy trên gương mặt mồ hôi đi xuống kiếm đài thời điểm xung quanh đi lên một nhóm trước kia bằng hữu giờ này khắc này đều là một chủ hâm m ánh mắt ghen tị nhìn chăm chú lên phương ký nhu ai các ngươi nếu có thể thường xuyên nhìn thấy đỉnh tiêm cao thủ mô kiếm năm rộng thắng giải các ngươi cũng có thể học được một hai chiêu phương ký nhu tâm chúng được ý nhưng là mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc nào có tốt như vậy nhà ngươi phủ chủ luyện kiếm thậm chí đều không tránh các ngươi nhà ta cái kia tu luyện chút gì đ ồ vật phòng bị ta cùng tựa như đ ể phòng cướp sợ ta thấy được người ở bên ngoài kia cấp hắn lộ thực chất liên la chính là ký nhu thế nhưng là tìm tới tốt chủ gia các ngươi phủ chủ chuyển tới tiên tri phong đ ỉ n h phong chỗ đ ộ n g phủ còn đem nguyên động phủ cấp các ngươi lưu đến để các ngươi có thể ở ở bên trong tu luyện tốt như vậy chủ gia chỗ nào tìm đi một nhóm tiểu cô nương lưu d i u cho chuyện nói nói không có chỗ dựa không có xuất sắc tư chất chính mình cũng không đủ khắc khổ thậm chí không nguyện mạo hiểm đối với những này tiểu cô nương tới nói có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ liền đã rất thỏa mãn bọn họ cũng là đã thấy nhiều điên cuồng đuổi theo đại đạo cuối cùng chết được cái sắc không hồn ví dụ muốn đem cầm có thể đem cầm hạnh phúc nhưng cũng chưa nói tới là sai phương ký nhu liền là bọn họ những người này cảnh ngộ tốt nhất chí ít duyên thọ một giáp trường sinh có hy vọng. hơn tám mươi tuổi thời điểm còn có thể lấy như phạm nhân bốn mươi năm mươi tuổi một dạng thậm chí còn có thể sinh con loại này an an ổn ổn nhân sinh cũng là không t ụ một người đắc đạo gà khuyến thăng thiên chúng ta cố nhiên là dạng này hắn tần v â n p h o n g chưng ơ liệt chẳng lẽ liền cùng chúng ta bất đồng theo một chỗ cao lầu hướng phía dưới nhìn xuống có thể nhìn thấy mới vừa từ hoàng pháp điện đi ra những k i a tuổi trẻ nữ tu thậm chí lấy phòng bên trong mấy người kia tu vi nguyện ý còn có thể lấy rõ ràng nghe được bọn họ những người này ở đây nói cái gì lúc này thị diệu lên bản chị đức nghiệp chậm rãi buông xuống màn trúc quay người ngồi trở lại bàn tròn trừ hắn ra phòng này trong đó còn có mặt khác hai tên đô thống lương nguyên châu đào tiểm lệ phong sơn bốn vị đô thống trừ ba người bọn họ bên ngoài còn có một cái giặc cắt phúc bất quá giặc cắt phúc là tông môn trực tiếp cắt cử tới cùng bọn hắn ba cái không kiếm nổi cùng một chỗ thì là ba người muốn kéo khép giặc cắt phúc cũng là như gần như xa chỗ tốt cũng mang tính lựa t r ọ n g thu nhưng cũng không cùng bọn hắn kết giao mật tiết t â n v â n phong cái kia vương bắt đản g muốn nắm hết quyền hành hắn cùng tiêu tam lương phú vân những người này làm đến cùng nhau chỉ cần bọn hắn có thể lật đổ chúng ta lập tức liền có thể lấp trên không thiếu cho dù có vài chỗ lấp không đầy cũng sẽ không tạo thành lớn ảnh hưởng. chính đức nghiệp ngồi vào vị trí sau đó ăn vài miếng thịt rượu sau đó nói như vậy vậy l i ê n đấu tốt đã nhiều năm như vậy muốn lật đổ chúng ta người cũng không phải một khối hai nhóm chúng ta cùng bọn hắn đấu thắng cũng không phải một năm hai năm nếu như là bình thường thì cũng thôi đi chúng ta kinh doanh nhiều năm dễ sâu vững chắc đương nhiên sẽ không sợ bọn hắn nhưng là hiện tại là phi thường thời kỳ có mấy đầu tuyến chúng ta tốt nhất vẫn là ý kiến thống nhất trước dừng lại a lệ phong sơn bên trên có mấy ngàn tu sĩ mấy chục vạn nhiều p h à m nhân người ăn n g ư ờ i n h a i tu sĩ tu hành những này đều cần tư nguyên mà đi chính quy cửa ngõ Kinh trên h đời này bất kỳ địa phương nào bất luận cái gì loại này chức vụ đều rất dễ dàng xuất hiện dạng này liên quan nhưng là thường tình. Trên gặp lợi ích cũng làm ấy lần đề bạn bởi vì thời kỳ chiến tranh vật giá vốn là tác vọn g rất dụ nhân tâm tham lam bí quá hóa liều có gì phải sợ tông môn vừa mới thắng được một hồi đại thắng chẳng lẽ định quân sơn vọng nhạc môn hay là trần gia những cái kia dương nhiệt còn dám đánh tới hay sao ba người bên trong lấy lương nguyên châu càng cấp tiến chẳng hề để ý thế nhưng là hắn hai cái minh h i ế u chính đức nghiệp cùng đào t i ề m lại là tính tình đối lập cẩn thận trong khoảng thời gian này kia mấy đầu lộ tuyến thật là được dừng lại nhưng là lão trịnh chúng ta cũng đều số tuổi không nhỏ mặc dù bây giờ tông môn trên chiến trường đánh nhiều tháng nhiều nhưng là chiến tranh loại chuyện này a y biết lại đánh tới lúc nào đánh cái năm năm chúng cũng những nhanh người này cũng nhanh muốn、lui. Dừng ta lui. là đao ừ n ngừng, nhưng g là t cảm thấy tại giường phía trước, chúng các cũng có kiếm lại một màu thấy tại ta biết hiện tại vật phía hẳn hiện lại ngươi giá rừng lớn, a là b nhiêu cao, chỉ cần để nhà chỉ cao, để tiêm a này nhóm hàng t ề n đến, có này một đơn độc, đủ chúng ta an hưởng 10 năm 20 năm. độc, đủ Đào có một ta t i là bản địa gia tộc xuất thân tu sĩ vứt bỏ tự thân bối phận thêm vào tâm môn nhưng là không có khả năng thực cùng gia tộc c h ọ n vẹn chặt đứt liên hệ đặc biệt là trúc cơ sau đó cũng là sau lưng gia tộc từng bước một trợ giúp hắn thu được đô thống vị trí mới nắm giữ này trăm năm vinh hoa phú quý đại quyền trong tay hiện tại lại đến thời điểm mấu chốt Đứng tại đào ứ n g tại đ tiềm t ra ê là trường hắn không có bản địa gia tộc kim hồng cốc cũng có thể vứt bỏ lệ phong sơn đào ra nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội bởi vì nhà bọn họ gần một mươi vạn phạm nhân người thân liền ở tại phụ cận một khi lệ phong sơn giấy lên chiến hỏa đào ra tuyệt đối là tổn thất nặng nề không có trong ă quả h n ta phòng chính đức nghiệp lương nguyên châu đào t i ề m ba người đang thương lượng lấy ở trong quá trình này bọn hắn mặc dù bố trí cấm pháp nhưng vẫn không có lưu ý vừa mới kia tên bưng thức ăn đi vào tiểu nhị tiểu nhị giờ này khắc này ngay tại phục môn thăm dò hắn cố nhiên là nghe không được gì đó nhưng là tại ba người bờ môi khép mở ở giữa gia hỏa này cũng đang không ngừng tập thẩm ký ức m g ô n ngữ cũng không thuộc về thông huyền tu giới tu sĩ kỹ năng nhưng là loại phạm nhân này kỹ năng một số thời khắc nhưng cũng có thể đưa đến kinh người tác dụng thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm hai mươi hai hết sức nỗ lực túi đầu ngẩng đầu không thẹn nguyên hát phong cao một cái quá thích hợp giết người ban đêm tại tần vân phong phụ đệ trong đó tiêu tăng ư ơ n g hàn tuyết n g u y ệ t phục cảnh dương phú vân lý hưng nguyên tần vân phong chương liệt bảy người riêng phần mình ngồi ngay ngắn trong mật tất các nơi thường trà dùng quả tần vân phong khi lấy được một tờ giấy sau hắn đầu tiên là nhìn một chút sau đó đưa cho trương liệt trương liệt nhìn qua sau đưa cho phú vân tờ giấy kia bên trên ghi chép trịnh đức nghiệp đào tiềm lương nguyên châu ba người ngay tại chuẩn bị một hồi buôn lậu ngay bình thường loại chuyện này bị bắt được còn có thể lớn có thể nhỏ tại d ư ớ i mắt loại thời điểm này chỉ cần bắt thực chớ nói đ ô thống chức vụ liền là tính mệnh có thể hay không bảo trụ đều là chưa biết dù sao n à y mấy đầu bí ẩn đường dây có thể tránh thoát lệ phong sơn hết thẻ chính thường bố phòng bị cũng liền có thể đem đối địch tông môn lực lượng vô thanh vô tức đầu đưa vào loại chuyện này tần sư huynh ngươi người đều có thể thám tính rõ ràng như vậy tin tức đáng tin làm người hai đời lại thêm ở kiếp trước g ầ n tình sự cố gần như xem như nửa cái chủ nghiệp bởi vậy đi qua mấy năm này ở chung trương liệt có thể cảm giác được chính mình vị này tần sư minh cũng không có hắn chỗ biểu hiện như vậy dương quang có một ít thâm trầm tâm tư nhưng mà hợp tác làm việc d a n h vị trí cao hơn lợi ích lớn hơn nữa lời nói chính mình vẫn là càng muốn cùng dạng này người hợp tác dù sao đến tay tính toán trước cao hơn nếu như trương liệt nắm giữ vô tận tu luyện tư nguyên vậy hắn nhất định tìm một chỗ trốn đi tận lực không làm người khác chú ý sau đó bị ộ i trưởng thành thẳng đến chính mình tại giới này trên cơ bản không người có thể chế đến thế nhưng là chính mình không có trương sư đệ yên tâm cái tin tức này tần mỗi lấy tính mệnh đảm bảo tuyệt không sai lầm tần vân phong lời nói này không chỉ là tại trả lời trương liệt đồng thời ánh mắt của hắn liếc nhìn cũng là đang bức bách lấy tiêu tam nương phú vân mọi người tiêu tam nương là lệ phong sơn phường thị nhà giàu phú vân đại biểu nhà giàu, nhà là cầm ù n g đào r t dạng mảnh giấy suy tư một lát sau nói ra dạng này một cái khả năng này nếu như là một cái bẫy tại dạng này vẫn cảm thời kỳ đem lệ phong sơn giao đến lương nguyên châu chính đức nghiệp những ngày hạng giá áo túi cơm trên tay kết quả cuối cùng nhất định là diệt vong ta không thể chờ đợi thêm nữa hoặc là ta chết vào ngày mai ban đêm hoặc là lệ phong sơn cùng ta Vào ngày mai nhà giàu cũng lại đánh cược chính mình toàn bộ tinh nhuệ đi theo tần đạo bằng h ư u đánh cược một keo này trăm năm tập vận một bên khác chưng liệt hai tay cắm ở đạo bảo tay áo bên trong nhìn xem ba tên kia trí lớn dữ dội mà như nhau trong phòng bên cạnh ba người chính là các việc có liên quan nhắm mắt dưỡng thần nhắm mắt dưỡng thần b à n châu tử bàn châu tử giống như chuyện bên kia không có quan hệ gì với bọn họ giống như này bọn hắn khiến cho kích động như vậy sự tình các ngươi làm sao một điểm phản ứng cũng không có ba người trong đó chỉ có hàn tuyết nguyệt nhìn như không có chuyện gì chương liệt liền theo miệng hỏi như vậy bọn hắn không biết nhưng ta có cái gì tốt kích động tam n ư ơ n g tiêu tiền ta chính là liều mạng tam n ư ơ n g kinh doanh cửa hàng ta chính là dốc lòng tu hành công bằng giao dịch mà thôi đến mức với ai liều mạng ta tịnh không để ý hàn tuyết nguyệt đáp trả t r ư ơ n g liệt vấn đề ánh mắt của nàng trong đó lóe ra thanh lanh phát lạnh ánh sáng cấp t r ư ơ n g liệt cảm giác thật giống như một thanh đã mài sòng phi kiếm nhất dạng sáng long lanh ngọng ánh ít ổ i mà sắp bén hai loại người một người thống ngự toàn cục thận trọng từng bước một người tâm tư đơn thuần chỉ chuyên đổ chân mình bên dưới con đường đến cùng loại nào mới là tu sĩ chính xác hẳn là lựa chọn thái độ người phía trước thế tục khí quá nặng lập ý không cao mặc dù làm gì t r ư c đó nhưng chỉ sợ rất khó đi đến quá cao cảnh giới càng không nói đến kia cuối cùng đại đạo hậu giả xuất trần khí quá nặng mặc dù kiên quyết tiến thủ nhưng là căn cơ nông、cạn. giống như vậy một mạch liều chết đi lên chỉ cần một sai lầm liền biết là đạo đồ hủy hết c h i c ụ như vậy con đường của ta đâu là hẳn là học tần sư huynh làm gì chắc đó vẫn là học hàn t u y ế t n g u y ệ t truyền tâm thăm hỏi cái này suy nghĩ tại trương liệt trong đầu chuyển quá lâu cuối cùng hắn có thể nghĩ tới cũng vẹn vẹn là lưỡng nan tồn tại cùng lúc khó cầu đầy tu tiên giả truy cầu đại đạo điểm cuối cùng loại trừ làm gì chắc đó dũng cảm nghị quyết định những n à y bên ngoài chỉ sợ còn muốn cầu xin lão thiên bằng lòng cấp một chút may mắn hết sức nỗ lực túi đầu ngẩm đầu không thẹn tại tần văn phong dẫn đạo cùng thôi động phía dưới đám người quyết định sau, ai đi đường để chuẩn bị đi những năm qua này trương liệt trên tay cũng có một số người tiến luyện phương ký nhu những người này đương nhiên là không tính nhưng là toàn viên luyện khí hậu kỳ bính khu đội mười hai phối hợp thêm chất pháp dưới tình huống như vậy cũng là có thể ra một phần lực trương liệt che chở bọn hắn nhiều năm hiện tại là bọn hắn bồi hoàn thời điểm húng chi việc này như thành bính khu đội mười hai người cũng lại thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn trương sư đ ệ chuyện của ngày mai thủ hạ ngươi những cái k i u người cũng có thể triệu tập lại nhưng là trước đó đừng nói cho bọn hắn đi làm cái gì đồng thời phải chú ý không muốn đi lọt gió thanh âm mặc dù loại chuyện này không phải nói rừng liền có thể dừng nhưng là vẫn phòng ngựa phức tạp biết rõ tần h sư huynh thần sư huynh sư, sư đệ đi rời khỏi sư huynh t ò a kia phủ đệ t r ư ơ n g liệt hô hấp lấy mát lạnh không khí nhìn chăm chú lên đỉnh đầu bên trên kia vòng trăng tròn sau đó hóa thành kiếm quang phi độn rời đi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm hai mươi ba cao thủ tranh thế giữa t r ư a tới gần lúc chiều một đầu thật dài thương đội đi tại đường núi ở giữa đào ra buôn lâu thương đội là sẽ không đi, đi đường ban đêm bởi vì đối với tu tiên giả tới nói ban ngày cùng đêm tối khác biệt cũng không quá lớn một vị đi đường ban đêm một khi bị phát hiện ngược lại sẽ đưa tới đối phương cảnh giác ngược lại là giữa chưa đến xế chiều khoảng thời gian này người tinh thần lại tương đối thả lỏng so bình thường lại càng dễ lơ là bất cẩn bởi vậy nguy hiểm nhất một đoạn đường chọn lửa khoảng thời gian này tới đi bởi vì tông môn chiến tranh quan hệ toàn bộ nam việt thậm chí xung quanh đều là vật giá lên nhanh người bình thường còn không quá chịu ảnh hưởng tu tiên giả cần thiết tiêu hao linh vật tư nguyên lại là giá cả lật gấp mấy lần mười lần đều có vì lần này sinh ý đào ra trông nom việc nhà thực chất đều móc ra bên dưới dạng này lớn tiền vốn đương nhiên cũng sẽ mười phần cẩn thận bất ngờ nguyên h bản an tĩnh hoàn cảnh bên dưới hét dài một tiếng xa xa chuyển đến từ phương xa có mấy đạo sắc bén đội quang hạ xuống dưới cùng lúc đó tại dốc núi hai bên đồng thời có bảo quang bay vút lên dâng lên trận pháp thành lập trong lúc nhất thời người kinh mạ t như là trong nháy mắt tới đến tiền tuyến chiến trường t h ư ơ nhưng g trong đội đó tức k ắ c có cả mấy đám. bay đạo độn đánh Song quang bay lên, nên tiếp đánh tới p h ơ trên o giao thủ với nhau, đủ loại n liền nhau, mánh liệt tản nhẫn g một mắt thủ liệt chấp c h với i đủ u pháp ồ dập ra. nay, Chuyện hôm nay, nhìn như thực ố t n ấ nhất t thỏa quyết, Tần tôn Thẩm trên t ổn biện liền Vân Phong chính mình Bình Xuyên. Nhưng pháp chi h giải đi cáo là sư tế hắn là không thể làm như vậy thẩm bình xuyên vốn cũng không vui tần vân phong dây dưa với những chuyện này không có ở đây bất mưu kỳ sự thẩm bình xuyên tu luyện mấy trăm năm hắn có thể không biết do thủ hạ đô thông có tham ô nhưng là chỉ cần có thể đem sự tình làm tốt không làm được quá mức Những này tu h bình m x y ê n luyện i ề n n mặc kệ, ế không n đem à một khối đã tham hơn trăm năm đảm mới làm vịt béo giết vịt, thể tình Tu khối không hơn sạch, những những đổi lại đi đói ai đi người đã đều lên con này lên liền này. béo bảo sẽ sự có là l u y là chính mình sự tình tần vân phong nhất định phải dựa vào bản thân lực lượng giải quyết việc này nếu không thẩm bình xuyên liền xem như cầm trịnh lương đào ba người tần vân phong cũng lại mất đi sư tôn tin tưởng không có vị kia sư tôn sẽ thích vô pháp thay mình phân lưu sẽ chỉ một cái lực tìm cho mình sự tình đệ tử đặc biệt là thẩm bình xuyên chính mình cũng bề b ộ nhiều việc thời điểm tần vân phong chỉ có dựa vào bản thân lực lượng đem trịnh lương đào ba người định tội đánh chết sau đó tại không quái nhiều thẩm bình xuyên tình huống giới đem lệ phong sơn kinh doanh càng tốt hơn hắn làm được này một hệ liệt sự tình mới là thêm điểm mới là có thể vì sư tôn chia sẻ hữu sâu mà không phải ngược lại chỉ có thể mượn sư tôn lực lượng cáo mượn o ă i hùng loại sự tình này ai cũng có thể làm thẩm bình xuyên vì cái gì không trực tiếp bồi dưỡng mình thân tộc thương đội bảy tên trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ t ò a c h ấ n hoặc là thuê mơn ư tàn tu hoặc là đào gia tu sĩ hoặc là kim hồng cốc hoặc h u y ễ n tâm giáo thân cận đào g a tông môn đệ tử vậy mà lúc này, giờ, phút này thăng không nên chiến tần văn phòng trương liệt mọi người nhưng đều là thủ đoạn ra hết toàn lực ứng phó những người này đều bị này mấy đầu buôn lậu lộ tuyến lợi ích cho ăn quá nhiều năm thậm chí liền là dựa những ích lợi này tấn thăng đến trúc cơ trung hậu kỳ hiện tại tần v â n phong bọn người muốn cắt đứt bọn hắn tài lộ này đơn giản liền là giết người phụ mẫu ngăn đường đại c ứ u phu chú phi kiếm pháp ký phá không bay ra hàn tuyết nguyệt tiêu tam lương phụ cảnh c dương phú vân lý hưng nguyên tần vân phong trương liệt còn có hai tên mới gọi đến trợ thủ những người này tố chất một nháy mắt liền r i ê n phần mình hiện lộ ra tiêu tam lương phú vân những người này gặp trước mắt thế công manh áp đều có chút vô ý thức được lui về sau mà hàn tuyết nguyệt, phục cảnh dương lý h tần vân phong chưng ơ liệt những người này ngược lại tăng tốc đột quang nên vọt lên cao thủ lẫn nhau đập không tranh sát trước tranh thế đào ra như vậy nhiều năm có buôn lậu đường dây kiếm lấy lấy lợi ích lựa chọn cung cấp nuôi dưỡng ra đầy trúc cơ tu sĩ là hơn nữa hưng ánh tiêu tam lương thế lực cùng nhà giàu mặc dù lần này cũng tận toàn lực nhưng là gọi đến người như xưa yếu nhược thế bên trên không ít rất lớn một nguyên nhân ở chỗ người ta không có người lớn như vậy chỗ tốt giờ này khắc này không đáng l i ề u mạng song phương đối xông lên quá trình bên trong chưng liệt pháp lực đối lập thấp nhất đào ra bảy tên tu sĩ bên trong ba người vậy mà không hẹn mà cùng trước hướng hắn phát ra pháp khí phụ trú tổn thương hắn mười ngón không bằng cắt đ ứ t hắn chỉ tay nếu là có thể một cái chớp mắt giết người không thể nghi ngờ cũng có thể chấn nhất phía sau tu sĩ thế nhưng là mặc dù đạo lý chính mình đều hiểu nhưng tại muốn bị cắt đ ứ t hắn chỉ tay người là chính mình lúc trương liệt vẫn là hơi nhữ mày sau một khắc phất tay triệu hồi ra hai vòng h ỏ a hồng màu băng lam pháp lực quang cầu thủy h ỏ a hô ứng âm dương t u ấ n bạo nổ nổ nổ nổ hai đoàn pháp lực quang cầu dây dưa l ư ợ a vòng khuyết tán đạo đạo đỏ la mượn sóng hắn hình thành to lớn pháp lực vòng soái đem công hướng trương liệt hết thể công kích đều bao phủ thốn vệ sau đó bỗng nhiên nổ tung ầm m ắ khu đây là tiêu tam lương cung cấp nuôi dưỡng cực ít xuất thủ hàn tuyết nguyệt nàng này một thân tam tài hàn băng kiếm băng lanh dép cam cam sắc ý ngọc trời ngược lại là tu vi cao hơn một chút phục cảnh dương bởi vì khoảng cách trương liệt khá gần tại hỏa lưu k h u y ế t t á n ở giữa không thể không sơ sơ lui lại dù vậy cũng bị một chút sóng lửa phất đến chỉ cảm thấy thể nội kinh mạch truyền đến từng tia từng tia nóng rực cảm giác t h â m bên trong không khỏi rất là kinh ngạc cái này trương liệt mới vừa vạn trúc cơ mấy năm là gì pháp lực vậy mà như thế cao minh may mắn hiện tại ta cùng hắn là minh hữu mà không đối với tay nếu bị dạng này một tên ghi hận bên trên thật là đứng ngồi không yên khó mà ngủ yên tiến h công tiến h công t h i người c ô n n g phản kháng giết không tha mắt thấy thế cục dần dần rằng co dây dưa tần vân phong lo lắng nộ hống hắn biết mình lớn nhất phần thắng liền là trong khoảng thời gian ngắn áp chế đảo ra thương đội những tu sĩ này tại thiết vệ quân chạy đến phía trước khống chế lại thế cục bằng không mà nói cùng thiết vệ quân chạy tới biến thành loạn đấu một mạch trịnh lương đảo ba người buôn lậu chưng c ứ rất có thể ngay tại trong hỗn loạn bị hủy diệt chính khi đó náo ra chuyện lớn như vậy sư tôn liền xem như lại bảo vệ chính mình chính mình tại lệ phong sơn nhiều năm kinh doanh cũng toàn bộ đều lớn hủy nghĩ như vậy tần v â n phong nương tựa theo tam giai thượng phẩm pháp khí h ậ thân một tay phi kiếm càng phát hung hăng kiếm thuật của hắn tu vì vậy mà cũng là không hề kém thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn mời các bạn xem qua chương một trăm hai mươi bốn nhãn thuật thất tinh xuống mệnh tự thân lấy hỏa hồ phiên cùng thanh ngưu kỳ bạo phát pháp lực dẫn bạo hết thể công hướng mình công kích lấy một địch ba trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong thế nhưng là làm như vậy sau t r ư ơ n g liệt bản thân trên tay liền lại không có tam d i i pháp ký cả người hắn trong nháy mắt tan nhập ngũ sắc kiếm quan g bên trong kim thanh lam xích vàng ngũ sắc kiếm quan g rực rỡ l ử n vòng lấy phức tạp tinh diệu kiếm trận quấy nhiều đối thủ thần thức dò xét pháp thuật bạo tạc hiện trường rối loạn cùng với kiếm trận tinh diệu vì chương liệt lẩn tránh đi qua đại lượng công kích thế nhưng là t r ư ơ n g liệt tinh thần vẫn là bảo trì độ cao chuyên chú thế gian vì khổ hại tu sĩ nhục thân vì độ qua khổ hại bảo phiệt tại tấn thăng nguyên anh cảnh giới phía trước nhục thân đều là cực kỳ quý giá thậm chí tại tấn thăng nguyên anh cảnh giới sau đó nhục thân bị trả muốn chữa trị chuyển kiếp cũng là muốn tốn công t ố n sức sự tỉnh t r ư ơ n g liệt chúc cơ sau tu có ngũ đức pháp thân nhục thân ngũ hành tuần hoàn sinh cơ mạnh mẽ liền xem như bị đả thương cũng xa so với đại đa số tu sĩ dễ dàng tu dưỡng khôi phục nhưng này cũng dù sao muốn tiêu hao đại lượng thời gian cùng với tư nguyên ngay tại không trung trong đó pháp lực vòng xoáy sơ sơ bình phục thời điểm trương liệt đột nhiên cảm thấy mi tâm phát lệnh gần như bản năng hắn liền đ ố n g nhiên theo khôn sơn giới phía trong triệu h o á n g i a huyền giáp thuẫn một mặt thật dày kiên cố đại tuấn h trong nháy mắt ngăn tại tự thân trước người nhưng mà sau một khắc một thanh mang theo lấy to lớn đại lực lượng cùng tốc độ phi kiếm liền băng ở giữa đâm tới mà tới xoay x ẹ t cũng như nước cách một loại tránh né tại trọng thuẫn sau đó trương liệt c h ơ mắt nhìn xem một đoạn kiếm phong xuyên thấu qua huyền giáp thuẫn đâm ra kiếm phong cái này nhị giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí là sư tôn thất sát đạo nhân ban cho xuống tới kiên k định thu giấy chương n h n phòng ngự lực nhưng phi thường g tuyệt tuyệt. t đối phi chắc lực ư r liệt dựa vào hộ thân liền chưa từng có thua t h i ệ t qua mà ở chúc cơ cảnh tu sĩ chiến đấu bên trong lần thứ nhất tế ra đến trong chốc lát liền hư hại thấy t r ư ơ n g liệt một trận đau lòng khó trách luyện khí tu sĩ tại tấn thăng trúc cơ sau đó liền muốn bán vật cũ thật sự là luyện khí kỳ lúc thường dùng pháp khí hiện tại đã không có cách nào dùng cùng hắn tại đầu kiếm bên trong bị hủy diệt không bằng bán đổi về một chút tứ nguyên ánh mắt vượt qua huyền giáp thuẫn chương liệt nhìn thấy không chung nơi xa kia tên trong mắt trong đó hiện ra băng làm chi sắc tu sĩ trẻ tuổi cùng với trong mắt đối phương kia sắc bén sắc ý nhãn thuật đại đa số hiến pháp đối h ắ n vô hiệu thời gian cảm giác lên tới qua phi thường trầm chạm nhưng trên thực tế song phương trúc cơ cảnh tu sĩ ở trên không t r u n g mấy vòng công thủ nhanh chóng tuyến luân phía dưới mặt đất bên trên quá nhiều luyện k h í tu sĩ còn không có làm cho rõ ràng chuyện gì xảy ra trên bầu trời lẫn nhau công s á t trúc cơ tu sĩ liền đã đối dưới mắt tình huống làm ra đại thể phán đoán lúc này linh quang ả m đ ạ m hỏa hồ phiên cùng thanh ngưu kỳ mới vừa bay trở về đến trương liệt trong tay sau đó trương liệt khống chế phi kiếm cũng không quay đầu lại lui về phía sau chạy trốn mà đi ỵ tên tu luyện nhãn thuật tu sĩ chính là dường như quyết định trương liệt ngự kiếm mà theo đuổi, hắn tấn bố trận lúc này vẫn luôn tại đấu pháp trong đó biểu hiện thường thường phú vân bất ngờ hướng phía dưới ném ra vài can pháp kỳ đây là thất tinh xuống mệnh trận sở dĩ không nói trước bố trí nó là bởi vì bộ này tam giai trận pháp một khi bố trí đi liền căn bản là không có cách di động hàn tuyết n g u y ệ t tiêu tam lương p h ụ c cảnh dương phú vân lý hưng nguyên tần vân phong cùng với mới tới hai tên trúc cơ tu sĩ bên trong một người cùng nhau thi triển đội b a n g đứng nhập riêng phần mình trận vị mà mới tới hai tên trúc cơ tu sĩ bên trong một người khác nhưng là lấy ra một chi thiết địch bắt đầu thổi k i thế nhưng là hữu t h tâm tính vô tâm trung quy vẫn là để tần văn phòng phú vân bọn hắn những người này thành công đắc thủ thất tinh xuống mệnh trận thành công kết thành hơn vân nửa đào gia thương đội tu sĩ đều bị bao phủ hắn bên trong cùng bạo kiếm khí bay động bắn ra hàng l o ạ n làm trận này nguyên bản thế cân bằng chiến cục trong nháy mắt phát sinh sụp đổ cách thức biến hóa cùng lúc đó chiến trường bên trên một bên khác hai đạo tấn như tật phong một loại đ ộ t quang một trước một sau bay đến một chỗ hoang vắng loạn tán g m ộ phần phân biệt trước mặt cái kia đạo đ ộ t quang đến sau này liền ngừng lại tự bên trong đi ra một tên cầm trong tay xích cái phớn ư đạo bào thanh niên hắn như chậm thực nhanh trở lại thân hình cùng lúc đó hậu phương đổi s á t không b u ô n g cái kia đạo đ ộ t quang cũng đình chỉ lại chạy a làm sao không còn tiếp tục chạy phía sau cái kia đạo đ ộ t quang bên trong lam đồng nam tử chậm rãi đi ra hắn quan sát một phía có chút nghiền ngấm nói thế nào nơi này chính là ngươi cho mình chọn mai q u t chi đ i ệ có thể hay không thái mộc mạc một chút không mộc mạc nơi này dùng đến vùi ngươi ta cảm thấy đủ ý tứ ngươi tại sao không trở về đầu nhìn một chút nhìn một chút nhà ngươi thương đội thế nào trương liệt cười cười cùng lúc đó kích phát thanh n g u kỳ trên người hắn bao trùm lên một tầng hùng hồn thâm hậu thủy lam sắc khoa hoa xanh t h ẳ m ba động giống như không thể phá vỡ ngay vậy k i a tên lam đồng nam tử cũng không có trước tiên hướng trương liệt phát động công kích mà là thực bay đầu xa xa nhìn về phía thương đội chiến đấu cái hướng kia sau một lát h ắ n khé thở dài một cái nhìn lại đào ra này miệm nhàn hạ cơm ta lại ăn vào đầu lại được chuẩn bị chạy trốn bất quá trước lúc này trước giết chết ngươi đền bù một chút tổn thất ta. tiếng nói còn không xuống nhất đạo mạnh mẽ cương mánh kiếm quang liền đã hướng về trương liệt mánh liệt nào xuống khí thế dọa người nhưng mà cùng lúc đó càng thêm nhanh tàn nhẫn lại là hai chi vô thanh vô tức theo trương liệt sau l ư n g hậu phương t r â u đâm tới phi chân pháp khí tốc độ của bọn nó s o phi kiếm càng nhanh một bậc hơn nữa hắn bên trên đọ s ầ m dị sắc mờ mịt rõ ràng là bị cho ăn bên dưới kịch độc trương liệt tại tự thân đội quang dừng lại một khắc này hắn dưới chân ngũ hành phi kiếm ngay tại nhanh chóng gây dựng lại sắp xếp ngưng tủ kiếm trận mà kia tên lam đồng nam tự hắn chú ý tới điểm này lại cũng không quan tâm mà là kh phía trước quay đầu cũng là vì tê liệt trương liệt tinh thần trương liệt ở thời điểm này phát động công kích hắn cũng có được chuẩn bị sở dĩ cũng không e ngại hai người kia từng người mang ý xấu riêng quỷ kéo hai câu sau đó l à m đồng nam tử dẫn đầu phát động a m t o á n tiến công tập kích bởi vì hắn lấy nhãn thuật nhìn tới phe mình tình thế bất lợi đào gia lần này sợ là muốn ngã xuống nhưng mình nếu là làm thị r ư ớ c mắt cái này trương liệt chính mình nhưng cũng không bồi thường hai kiện tam gia thượng phẩm pháp khí với chính mình cấp đào gia bán mạng bao nhiêu năm mà ở lúc này gặp bốn bề vắng lặng đã đem kiếm tâm thông huyền thần thông toàn lực vận chuyển trương liệt một thân kế bí kiếm khí không ngừng mà biên độ tăng trưởng để đầu hắn cũng không hồi tay trái sau ruội q u ă n g r a bích ba thanh ngự kỳ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nhỏ lá cờ nhất chuyển thủy hành kiếm khí sát na liền cũng như thâm h ả i vòng xoáy giống như đem hai cái kia phi châm c u ố n vào hắn bên trong quay tán đi hắn bên trên phát lực so sánh phi kiếm đường hoàng chính lớn phi châm danh xương â m khí chuyên phá đủ loại đạo thể p h á p thân hộ thân cơ ư n g khí đ ả thương người tại trong lúc vô hình nhưng mà nếu danh xương ngâm khí liền nói rõ không thiện chính diện công thành dùng cho đánh lén thật là có kỳ chính hỗ trợ hiệu quả nhưng là một khi bị khám phá uy lực cũng đem mười không còn một thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm thực hiện ở giữa đại cục biến định ở thời điểm này t r ư ơ n g liệt dưới chân ngũ sắc kiếm quan g kiếm trận cũng đã xúc thế hoàn thành hô ho hô hô hô hô nương theo lấy từng đợt to lớn tiếng xe gió từng đạo công thành truy cũng giống như to lớn đại kiếm ánh sáng bang ở giữa liên miên tấn công mạnh mà bên trên hoàn toàn chính xác vẹn vẹn là nhị giai thượng phẩm phi kiếm nhưng là ngũ hành kiếm khí tuần hoàn biên độ tăng trưởng lại thêm kiếm khí thông huyền khí chuyển hóa kim thanh lam xích vàng ngũ sắc to lớn đại kiếm quan quét sạch như bạo phong một loại thanh thế dọn người những n à y kiếm khí nhất đạo đón nhất đạo đánh vào lam đồng nam tử tấn công tới cương manh kiếm quan g phía trên đến mức tại cái kia đạo phi kiếm công trương liệt trước người thời gian hắn bên trên kiếm lực đã bị đánh tan hơn phân nửa trương liệt cầm trong tay xích cái phớn hơi xoáy quét p h ấ t động liền đem trôi phi kiếm đánh bay trở về nhưng mà phi kiếm không giống với phi trâm có thể dựa vào đi vào thần thức pháp lực tổng lượng là hoàn toàn khác biệt trôi phi kiếm vừa mới bị đẩy lùi liền đã bị phía sau theo sát tới lam đồng nam tử lần nữa khống ngự lấy rót vào pháp lực lại công mà bên trên lời nói đầu liền đã đề cập tới t u y ệ t đại đa số luyện khí cảnh tu sĩ phi hành yêu cầu chân đạp pháp khí mà t r ú c cơ cảnh tu sĩ phi hành liền là dùng quấn kiếm quan g quấn một cái người liền theo phi đằng kỳ thật ở trong đó muốn điểm ngay tại ở phi kiếm hoặc là cái khác pháp khí tại t r ú c cơ cảnh tu sĩ bên người tu sĩ thông qua thanh phi kiếm này hoặc pháp khí tiến hành pháp lực chuyển hóa hình thành kiếm khí hoặc là b ả o quang mang lấy chính mình nhanh chóng phi đội mà tại lam đồng nam tử phi kiếm bị đẩy lùi cái này khoảng cách chân đạp ngũ hành kiếm trận trương liệt cầm trong tay xích hồ hỏa cái phớn nhẹ nhàng dừng lại ở sau lưng hắn liên tức khắc xuất hiện đại lượng đầu sinh hai sừng hỏa diễm cô lâu. Bách quỷ hoàng ngủ, đi. lấy hỏa hồ phiên làm trung tâm khuyết tán ra khắp bầu trời xoay tròn h ỏ a diễm nhanh chóng hình thành diễn hóa số lượng rất nhiều đầu sinh hai sừng h ỏ a diễm cô lâu hơn nữa theo trương liệt khống ngự hướng về đối thủ bổ n h à o về phía trước mà bên trên nhìn số lượng lại có mấy trăm hơn ngàn nhiều nhưng mà hắn bên trong đương nhiên là như thật như ảo ha ha ha ha ha, đạo hữu kỹ năng rừng này ngươi lam đồng nam t ử thấy thế c ư ờ i to hắn tu luyện có cao thâm nhãn thuật có thể ở trong trước mắt p h â n do thực h u y ễ n nhìn rõ mọi việc bởi vậy trương liệt tiêu hao đại lượng pháp lực thi triển ra hỏa hồ phiên phụ gia pháp thuật hắn lại là mảy may không sợ con gặp hắn không chế phi kiếm tung hoành chém g i ế t mặc dù cũng giật mình ở trước mắt cái này t r ú c cơ một tầng tu sĩ pháp lực thâm hậu công kích hung bạo cường hãn nhưng hắn nhưng cũng không cảm thấy chính mình thất bại c h ỉ ít mình tuyệt đối không lại chết muốn đi tuyệt đối đi được mất cái này trương liệt không hổ là kim hồng cốc rất có nổi danh truyền thừa tu sĩ lợi hại đến mức không bình thường chỉ là hắn giá trị con người thực tế mê người lại công mấy vòng nếu là thực tế công không được ta liền phải đi nếu bị kim hồng cốc tu sĩ vây quanh vậy coi như sinh tử lương nan ngay tại lúc lúc này ngay tại lam đồng nam tử trong nội tâm nghị biến hóa ở giữa bốn phía đánh tới hai sừng hỏa diễm khô lâu bên trong một đầu đụng vào chính mình hộ thân pháp lực che đậy bên trên lam đồng nam tử đương nhiên có thể nhận biết ra đây là thực hiện trong đó thực nhưng hắn cũng không cảm thấy lộ ra một hai cái hỏa diễm khô lâu là cái đại sự gì phi châm pháp khí thất thủ sau hắn đã kích phát tự thân phòng ngự pháp khí nay bảo tên là bích vân trướng khí hình v ì một c ổ ngọc rót vào pháp lực sau đó sẽ hình thành bích vân che đậy bao phủ quanh thân tỉ mỉ kiên định d ả i am hiểu nhất phòng ngự phi châm loại pháp khí an toàn mặc dù vẹn vẹn chỉ là tam gia trung phẩm nhưng là tại lam đồng nam tử nhìn lại kỳ thật dùng tính còn tại quá nhiều tam gia thượng phẩm pháp khí phía trên nhưng mà lần này c h ơ mắt nhìn xem tia k h ỏ a đâm vào bích vân t r ư ớ n g bên trên hai sừng hỏa diễm khô lâu từ trong đến ngoài tản mát ra m á n h liệt đỏ sầm quang huy lam đồng nam tử cuối cùng t ạ i ý thức được bích vân t r ư ớ n g thiếu chỗ tuyệt đối phòng ngự lực hơi có vẻ không đủ ầm ầm to lớn bạo tạc cùng hỏa diễm tại trong nháy mắt liền đem bao vây lấy nam tử màu xanh nhạt lồng sáng nuốt hết bao phủ đơn nhất hai sừng hỏa diễm khô lâu đương nhiên là không có kinh người như vậy uy lực nhưng mà trương liệt đem một mai hỏa lôi châu tàng ở trong đó sau liền có thật, thật giả giả, giả, giả thật, thật đây mới là huyễn thuật yếu nghĩa sở tại huynh đệ tiếp sau nhớ kỹ Giữa không mãnh liệt vung lên tay trái thanh ngự kỳ nhất đạo thủy lam sắc linh quang lách thân lượn vòng sau đó đánh bay mà ra trong quá trình này tràn ngập thủy hành kiếm khí thanh ngự kỳ đón gió tăng trưởng càng ngày càng to lớn thẳng đến trọn vẹn hóa thành một cây cờ lớn ổn chuẩn tàn nhẫn địa kính đánh vào theo khói bụi trong đó vừa mới thoát thân lam đồng nam tử trước ngực ở thời điểm này bích vân trướng đã bị phá ra mất tám thành p h o n g ngự lam đồng nam tử thể nội cũng là khí huyết sôi trào pháp lực khó đè nén giờ này khắc này bối rối tiến hành lật tránh nhưng lại bị ngũ hành kiếm khí tứ phía phong tỏa chỗ nào còn phỏng qua được đại kỳ nhanh chóng phá vỡ tàn dư thành quan g phòng ngự đinh nhập hắn thể nội lồng ngực mặc dù là thấy rất rõ ràng nhưng lại vô pháp tránh né vô pháp phòng ngự cái này l à m đồng nam tử bị to lớn lực đạo mang theo lấy cả người hướng phía sau bay ngược nghiêng nghiêng đính tại phía dưới một chỗ vách đá sườn dốc bên trên cho đến chết một khắc này hắn đều đang nhìn chăm chú trên lồng ngực của mình màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây đại kỳ miệng bên trong tràn đầy huyết không nhận không cam lòng nói ta rõ ràng thấy được ta rõ ràng nhìn thấy một chữ cuối cùng chưa thể phun ra miệng đến hắn liền đã khí tức đoạt việt Trúc cơ c ả n ở thời n mệnh mặc lực c dù ư điểm này trên bầu trời có vân khí phun trào cũng chưa qua đi bao lâu liền bắt đầu mưa phương xa chuyển đến mơ hồ lôi đình phun trào nhưng như cũng không ngăn cản được đại địa phía trên chúng sinh chém giết không nghỉ đều nói lên ngày có đức yêu sinh nhưng mà tu sĩ tu đạo cầu trường sinh nhưng muốn xâm thiên địa tạo hóa đoạt vạn vật huyền cơ này cướp hai chữ nói hết phàm nhân tu tiên lịch đổi sinh lão bệnh tử thiên mệnh luân thường tình túy từ xưa đến nay không có ngoại lệ giết kia tên lam đồng nam tử cầm đi hắn túi cắn thôn giống như vậy t á n tu là có nhất định xác suất đem chính mình toàn bộ tài sản tùy thân mang theo mà trương liệt đối với hắn nhãn thuật cũng rất là nóng mắt ký thác lấy rất lớn kỳ vọng tại trương liệt trở về tới chiến trường chính thời điểm sư huynh tần vân phong đã toàn diện khống chế lại thế cục mặc dù ở thời điểm này trịnh đức nghiệp đào tiềm lương nguyên châu ba người đã mang lấy chung với chính mình thiết vệ quân chạy đến thế nhưng là trung lập đô t h ô n g khấu cắt phúc cũng đã chạy đến lại thêm đào ra bảy tên trúc cơ cảnh tu sĩ hoặc chết hoặc bị thương đều đã bị chế trụ chính đức nghiệp đào tiềm lương nguyên châu ba người tâm phúc thủ hạ cũng không chịu vì những n à y nằm đạt được điểm này tiền t h ư ờ n g thực vì bọn hắn chịu chết liều mạng Đến tận đây, đại cục đến định. Chị, đào, lương ba người đều tận Trịnh, Lương người hiện quân mặt phát xám, mặt tử Thể loại gia cục sắc khí. là ba sử, quân sự xám, k Phát hiện những này buôn lẩu hàng hóa bên trong, liên này buôn bên quan lẩu đương ế n hăng đã đa bao hàm pháp khí, d ợ c thực các loại phân loại, có liên quan vụ án tổng kim ngạch cao tới mấy chục vạn linh thạch phụ phân linh linh vụ trú, tổng tới loại loại, liên kim quan án vạn mấy số. đ ư nhiên nay chỉ chính là chậm chậm tiêu hóa sau kết quả cũng không phải là nói hiện tại này nhóm hàng hóa chi phí liền giá trị mấy chục vạn linh thạch có thể coi là l à dạng này nay cũng đã xem như kinh thiên đại án đủ loại trên ý nghĩa rằng đây đều là tại tổn hại công ngập tư rút ra tông môn huyết chuyển hóa làm ích lợi của mình tại cầm cố trịnh đức nghiệp đào tiềm lương nguyên châu cùng chủ yếu người sau đó tần v â n phong đi bàn long ngọn núi tìm sư tôn thẩm bình xuyên trương liệt đi thuộc về nguyên sơn tìm vương nguyện nghi thợ tu nếu như sự tình nhỏ lời nói thẩm bình xuyên khả năng còn muốn vì thế tránh nghi ngờ dù sao cũng là đồ đệ mình làm ra chuyện như vậy nhưng là trịnh đức nghiệp bọn hắn khiến cho dạng này lớn thẩm bình xuyên không ra mặt nữa liền không thích hợp thuộc về nguyên sơn hoa dương động phía trong trương liệt tại sau khi thông báo tiến vào động phủ bên trong nhưng mà lại cũng không có nhìn thấy vương nguyện nghi thợ tu tại thu hoạch được sau khi cho phép tại thị nữ dẫn đạo xuống tới đến động phủ chỗ sâu phòng khách sau đó hắn nghe được một thanh em từ đằng xa chuyển đến ta còn muốn tọa quan hai canh giờ mới có thể kết thúc ngươi nếu là r ả n h đến nhàm chán có thể nhìn xem đ ậ u p h ụ trong đó tàn g thư nói trương liệt trước mặt đ ố n g xuất hiện nhất đạo dẫn lộ phủ trương liệt đi theo này nói dẫn đường linh phủ một đường hành tẩu dọc theo thông đạo thất chuyển bắt chuyển đến sau đến một tòa đặc biệt mở mang đ ậ u quật lúc này dẫn đường linh phủ bên trên phóng x u ấ t nhất đạo linh quang linh quang lặn vào đ ậ u quật kết giới bên trên lại hạ một khác cấm chế phòng ngự giải trừ kết giới biến mất trương liệt cường tự áp chế tâm thần cất bước đi vào hắn bên trong chỉ gặp hắn bên trong có vài chục tòa giá sách trên giá sách trưng bày một chồng chồng chất hoặc mới hoặc cũ liệt tịch nhưng mà t r ư ơ n g liệt ánh mắt cũng không có đáp xuống những cái kia trên điện tịch mà là đáp xuống chỗ này tàng thư động phụ bại trí lấy từng kiện l ụ i trắng bình phong bên trên chỉ gặp những n à y l ụ i trắng bình phong bên trên miêu tả lấy từng hàng chữ nhỏ bút họa linh động t i ể u chữ đ o a n chính cực kỳ mỹ quan t r ư ơ n g liệt đ ệ xuống tâm thần tiến hành lặng y ê n c ó n g lại phát hiện vương nguyện nghi dùng đến tu dưỡng tâm thần tán quyển viết cực kỳ tán loạn đến mức l ụ i trắng bình phong bên trên nội dung đối với mình mặc dù hữu ích nhưng vẫn là này thiếu một khối kia thiếu một quyển trương liệt chủ tu chính là ngũ đức pháp thân công pháp thế nhưng là nơi này ghi chép ngũ đức pháp thân nội dung lại không nhiều ngược lại càng nhiều miêu tả một chủng tên là tam dương đạo thể pháp môn tu luyện nhanh chóng tiến hành l ạ g yên cong sau đó trương liệt lại lật tìm trên giá sách tàng thư đáng tiếc cũng không có càng nhiều thai hóa dịch hình công pháp nội dung chỉ cần còn có lựa chọn khác trương liệt liền sẽ không đem thái hạo kim trương cùng mình quan hệ nói thẳn g ra càng là tu luyện hắn tối tâm trong đó có thể c ả m thấy bộ này đạo thư của mình có một chủng vận mệnh bên trên kết nối giới này trong đó trừ mình ra c ũ sau hai có n h cách i giờ i ngoài bên không trương liệt học thuộc lòng lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được thai hóa dịch hình công pháp nội dung vương nguyện nghi cũng hoàn thành thoát quan lấy truyền thống thuật dẫn đạo kêu gọi trương liệt đi vào động phụ trong đó từ phủ thượng tu vương nguyện nghi bế quan thạch thất bên trong trương liệt đi vào hắn bên trong chỉ gặp một tên thân khoác huyễn hoặc xa đạo phục nữ tử tại pháp đài thạch tháp phía trên ngồi nàng d a thịt trắng hớt tuyết toàn thân trên giới tản ra một cỗ nhẹ nhàng khí lấy thân thể làm trung tâm tản ra một cỗ vân vũ khí thạch thất trong đó cũng có được vân vũ quanh quần cảm giác nhìn qua cũng là vừa mới thu công không lâu nhìn thấy trương liệt sau đó vương nguyện nghi đầu tiên là bình tĩnh nhìn hắn một lát sau đó mới vừa nói các ngươi này nhóm tiểu bối trước đó không chút nào thông báo ta tại quyết định ta người sau đó mới đến h ư n g sư vấn tội chẳng lẽ là tại ta dễ khi dễ sư thúc nói quá l cũng không phải là không nghĩ thông s u ố t biết mà là chuyện đột nhiên xảy ra hơn nữa cũng bây giờ không có vạn toàn nắm chắc trịnh đạo lương ba người đều là lệ phong sơn đô thống mà tử phủ thượng tu vương nguyện nghi nhưng là lệ phong sơn c h ấ n thủ chỉ huy sứ nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng ba người này đều là do nàng còn hạn hiện tại phạm vào chuyện như vậy nàng có quản giáo không nghiêm trách nhiệm nếu là đổi một cá nhân sợ rằng sẽ cảm thấy tần vân phong chưng liệt bọn hắn là tại cho mình có coi nhưng mà vương nguyện nghi lại là không quan tâm bởi vì nàng mới vừa vặn tới đến lệ phong sơn không lâu những này thời gian dài chuyện xưa làm sao cũng liền m ệ n mọi không tới trên người nàng nếu như là tại tông môn không có chỗ dựa t ử p h ụ tu sĩ có thể sẽ thụ ủy khuất bị liên lụy nhưng mà nàng vương nguyện nghi là ai toàn bộ tông môn ai cũng có khả năng thụ ủy khuất duy chỉ có nàng khó nhất chỉ là là thực c h u y ệ n không liên quan đến nàng nàng liền có thể không chút nào thụ liên lụy mấy canh giờ sau đó t h ầ m bình xuyên cùng vương nguyện nghi cùng với lệ phong sơn một chút cao tầng tu sĩ huyết tâm giáo quản sự từng cái gia tộc tộc trường tệ tụ đào r a lần này xem như triệt để xong rồi nguyên k h í đại thương một trăm năm đều khôi phục không trở lại mặc dù trên lý thuyết tông môn chỉ là tiền phi pháp này một nhà những năm này buôn lậu ích lợi cũng dành cho nhất định trừng phạt tính trừng trị nhưng là bị bắt là đào gia chân chính phần lợi nhuận cũng không chỉ là đào gia thậm chí đào gia cầm đều chưa hẳn là đại đầu chính đức nghiệp đào tiềm bị từ bỏ đô thống chức vụ bị thiết hạ cầm chế đời này đều muốn vì mình tham lam khinh chủ tội mà lương nguyên châu nhưng vẹn vẹn chỉ là bị phán định vì hai năm cung phụng tiền phi pháp nói hắn vẹn vẹn chỉ là giám sát thất trách mà cho đến giờ phút này tần vân phong mới biết lương nguyên châu người sau l ư n g đến cùng là ai khấu cắt phúc là bị tông môn trực tiếp cắt cử tới thượng tu vương nguyện nghi tới lệ phong sơn mười mấy năm lại một mực lấy bế quan tiềm tu tăng cao tu vi vậy bây giờ có thể xuất thủ bảo vệ lương nguyên châu người là ai liền đã là không nói cũng hiểu t h á c h thất bên trong hai vị tử p h ụ thượng tu thẩm bình xuyên cùng vương nguyện nghi tại uống trà mà ở một bên hầu hạ tần v â n phong mặt mũi tràn đầy đ ầ y mặt đều là mồ hôi mà hắn sư tôn thẩm bình xuyên thần sắc như xưa một bên uống trà vừa cười nói vương sư muội hiện tại cũng thống vị trí chống chỗ thứ hai n g ư y i có thể có thích hợp tiến cử nhân tuyển thẩm sư huynh nếu là tạm thời không có nhân tuyển thích hợp ta cảm thấy cái kia trương liệt vẫn còn không tệ kiên quyết tiến thủ hẳn là có thể mang đến một chút mới khí tượng hơn nữa hắn sư tôn là thất sát đ ạ o nhân thất sát sư huynh gặp chúng ta như vậy để b ạ t đệ tử của hắn nghĩ đến cũng là có thể nhận một phần ân tình n à y nói đại thiện vậy liền án sư mọi ý kiến tới xử lý a bất quá đây là chỗ chống một vị trí vân phong ngươi thấy thế nào toàn bằng sư tôn xử trí thẩm bình xuyên nghe vậy không có trả lời mà là cầm lấy linh trà thiệu thiệu nếm thử một miếng lại là khe nhữ mày tần phong có cảm giác ở đây trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh cuối cùng tại hạ quyết、tâm. hắn lập tức nói sư tôn đồ nhi cảm thấy lý hưng nguyên lý sư t h ú c rất là không tục hơn nữa hắn cũng là xuất thân từ lệ phong sơn bản địa gia tộc trọng dụng lý sư t h ú c lời nói có lợi cho lệ phong sơn bản địa ổn định t h ầ m bình xuyên năm đó cùng lý hưng nguyên ra tại một sư nhận phả hệ chỉ bất quá quan hệ cũng không phải là rất thân cận bởi vậy tần v â n phong xưng lý hưng nguyên là sư t h ú c cũng không vấn đề phần quan hệ này cũng vẫn luôn bị tần v â n phong lưu ý ẩn giấu đi hiện tại là đến đồ cùng truy hiện tranh thủ lợi ích thời điểm bởi vậy tần văn phong nhất thời cũng không lo được cái khác chỉ có thể đem lý hưng nguyên đầy ra đây tốt đó chính là hắn tốt t ạ nhà t thể giàu đến n lý gia đào gia thần gia đây đều là bản địa tu tiên gia tộc hiện tại đào gia bị đánh rơi xuống đi tông môn lại nâng đỡ lý gia thượng vị trăm năm về sau lý gia ích lợi lại liên tục không ngừng sẽ có mới gia tộc xuất hiện tông môn nhưng vĩnh viễn đều là ổn thỏa đại cao nhìn xem những gia tộc này đấu tới đâu đi Vinh hưng suy mấy như một hồi mặc dù là lật đổ ba người nhưng cũng không dám hy vọng tại liền có thể đạt được ba cái vị trí mặt trên khẳng định lại từ trên xuống dưới an bài nhân thủ mà phục cảnh dương lý hưng nguyên đã tại thập trưởng vị trí bên trên làm rất nhiều năm phân biệt đối xử quá có cơ hội cầm tới đô thống vị trí nhưng mà chẳng ai ngờ rằng lương nguyên châu bị thẩm bình xuyên bảo vệ trương liệt bị chấn thủ chỉ huy sứ vương nguyện nghi trực tiếp nâng lên đô thống vị trí tần v â n phong không được chọn hắn chỉ có thể đỡ chính mình tâm phúc thượng vị phục cảnh dương cái này người là cùng phú vân tần v â n phong đều biết đều có liên hệ hai bên chỗ tốt đều thu coi là có thể thu hoạch được hai bên trợ lực lại không nghĩ rằng tần v â n phong vẹn vẹn chỉ là dùng hắn tới lấp liếm mình cùng lý hưng nguyên quan hệ trương liệt vốn chỉ là dự định lấy tiền làm việc hắn cũng biết chính mình tu vì quá nhỏ bé tư lịch quá thấp tương đối khó lấy thu hoạch được đô th nhưng mà trương liệt không nghĩ tới t ử p h ụ thượng tu vương nguyện nghi lại để cử hắn mà t h ầ m bình xuyên đối với cái này càng sẽ không tự tuyệt hắn hoa thời gian bốn tháng đặc biệt vì trương liệt luyện chế ra hai kiện hộ đạo pháp khí này nếu là từ chối phía trước đầu nhập không phải đều hư ném bởi vậy trương liệt tại trong động phủ tiếp vào chiếu lệnh thời điểm cả người đều có một ít ngoài ý m u ố n nhưng hắn vẫn là nhanh chóng kịp phản ứng để đến luyện cùng phương ký nhu chuẩn bị đi qua báo tin thứ vụ điện tu sĩ tiếp nhận đại biểu cho thiết vệ quân đô thống vị trí lệnh bài trương đô thống mời ngài tại ba ngày sau đi tới thiết vệ thiếp trưởng hỏa vân đô thống chức vụ quyền lệ phong sơn bốn t thủy hỏa, gió bốn tự r trên ư nhưng ớ tới c mặc cung cấp, chữ môn dù do thuyết tông tu tiếp Thủy t lệnh bài luôn luôn do tông môn phái để lại tới sĩ tiếp nhận. lý là là lại phái bài để sĩ lệnh bài bây giờ tại lương nguyên châu trong tay chữ hỏa lệnh bài tại trương liệt trong tay gió chữ lệnh bài tại lý hưng nguyên trong tay toàn bộ lệ phong sơn hộ sơn phòng ngự đại trận loại trừ hai vị đóng giữ nơi đây t ử phụ thượng tu bên ngoài còn có thể lấy bằng vào này từ phía lệnh bài mở ra điều khiển bốn đại đô thống bản nhân có thể rời khỏi lệ phong sơn nhưng là lệnh bài nhất định phải lưu lại để tránh cho xuất hiện bất kỳ tình huống ngoại ý mới ba ngày sau khấu các phúc cùng lương nguyên châu cùng với mới tấn đô thống trương liệt cùng lý hưng nguyên bốn người tới đến thiết vệ t i bốn người phân biệt xuất ra riêng phần mình lệnh bài sau tứ s ắ c linh quan g k í c h sạn mở ra lệ phong sơn hộ tông trận phòng cầm chế đi vào hộ tông trận phòng bên trong trong khoảnh khắc đó trương liệt có một loại thiên điệu điên đảo cảm giác tốt tại loại cảm giác này lõe lên liền biến mất không nên kinh hoảng là cự ly ngắn truyền tống trận chân chính hộ tông trận phòng cũng không tại thiết vệ t i chỉ bất quá là lấy cự ly ngắn truyền tống trận tương liên chân chính trận phòng địa điểm loại trừ hai vị thượng tu bên ngoài không có ai biết ở nơi nào lệ phong sơn hộ sơn trận pháp là h u y ề n âm vạn hồn trận cùng canh kim diệt ma kiếm trận người phía trước điên đ ả o cản không n m dương có thể khiến mấy ngàn tu sĩ mất tích trong trận không được lối thoát hậu giả nhưng là lấy lệ phong sơn góp nhặt mấy trăm năm canh kim chi khí ngưng tụ chí ít yêu cầu lấy trúc cơ trùng kỳ tu vi thôi động chém giết ra ba đạo canh kim diệt ma kiếm khí uy lực tê thiên liệt địa do hai vị thượng tu thúc giục lời nói công thủ tương hợp liền xem như kim đan chân nhân cảnh tu sĩ trong thời gian ngắn cũng khó có thể đánh vào trong trận pháp cái này trận phòng là một mảnh gần như hư vô không gian khấu cắt phúc lương nguyên châu trương liệt lý hưng nguyên bốn người đi vào hắn bên trong tr p h á trận h dưới phòng trung ương chỗ ngang đặt một thanh cổ lao kiếm đá bởi vì mấy trăm năm lệ phong sơn canh kim chi khí ngưng tụ thay ngén nay trôi kiếm đá phía trên gần như đã dắt lên một tầng kim thiết chi ý chương liệt tới gần mấy bước thưởng thức một lát cũng không có cầm lấy bởi vì hắn biết rõ trong lúc kiếm bị cầm lấy một khắc này liền mang ý nghĩa canh kim diệt ma kiếm trận bị khởi động hộ sơn đại trận một tòa lời nói bình thường phẩm giai tương đối cao hai tòa lời nói mặc dù công thủ song toàn nhưng là phẩm giai bình thường sẽ khá thấp đồng dạng là lần thứ nhất đi vào trận phòng lão đạo lý hưng nguyên rõ ràng cũng tương đối yêu kỳ hỏi như vậy huyền âm vạn hồn trận là tứ giai hạ phẩm canh kim diệt ma kiếm trận là tam giai thượng phẩm bất quá bởi vì hậu giả hấp thu lệ phong sơn kim thiết chi khí thai ngén trăm năm bởi vậy hiện tại một khi thôi động có thể phát huy ra tứ giai loại hình công kích đại trận lực công kích hơn nữa loại này hộ sơn trận pháp có thể mượn lực chịu tại thủ sơn tu sĩ tất cả mọi người toàn bộ pháp lực bởi vậy uy lực to lớn cũng là viễn siêu xứng đáng phẩm giai đương nhiên bố trí nan độ cũng giống như vậy. bốn tên đô thống bên trong lương nguyên châu tự sau khi tiến vào vẫn trầm mặc không nói trong lòng của hắn là rõ ràng mặc dù thẩm bình xuyên bảo vệ tính mạng của mình nhưng đây là đô thống vị trí không dùng đến hai năm cũng nên thay người lại thêm hắn vốn là cùng t r ư ơ n g liệt lý l ư ơ n g nguyên có không thể vãn hồi mâu thuẫn bởi vậy cũng liền lười nhắc lại nhiều phế miệng lưới mà khấu cắt phúc chính là rõ ràng vẫn là muốn cùng hai vị khác đồng liêu chỗ tốt quan hệ giờ này khác này biết gì nói nấy hộ sơn đại trận có thể nói là trận pháp nhất đạo bên trong đỉnh điểm cơ sở nhất cũng muốn tam giai phẩm giai quá nhiều căn cơ nông cạn tu tiên gia tộc thậm chí là không có trận này một khi thành lập thành chính là có thể hội tụ rất nhiều tu sĩ pháp lực tại một hồi bên trong thân ở tại trong trận pháp chúc cơ tu sĩ có thể đấu t ử phủ t ử phủ tu sĩ có thể đấu kim đan cũng hoặc dùng ít được nhiều lấy nhất sắc nhiều bất quá muốn bố trí loại trận pháp này ít nhất cũng phải t ứ giai trận pháp sư xuất thủ là tương đương không nhỏ công trình tốn hao to lớn không nói trong trận pháp khả năng còn sẽ có một chút sơ hở chỗ sơ xuất muốn vạn vô nhất thất tốt nhất do ngũ giai trận pháp sư xuất thủ nhưng quá nhiều tông môn cũng không có kim đan tu sĩ càng không nói đến là ngũ giai trận pháp sư tại gặp qua trận pháp hơn nữa tiếp nhận bên dưới đô thống chức vụ sau chương liệt bốn người thối lui ra khỏi trận phòng bọn hắn đều có chức trách hàng năm trong đó muốn phân ra hai tháng tới chung nhau nghiên tập trận pháp một khi hai vị tử phụ thượng tu ngoại ý muốn nổi lên chính là do bốn tên đô thống liên thủ c h ấ n thủ đại trận bảo hộ lệ phong sơn từ trên xuống dưới bất quá lịch đại đến nay đô thống chỉ sợ cũng không có người muốn chân chính sử dụng cái này quyền lực thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm hai mươi tám thu hoạch năm cảm sáu thức thông luận một dù sao cũng là tại lấy mạng làm việc sau khi chuyện thành công hàn tuyết n g u y ệ t phục cảnh dương trên tay những người này đều biết phân đến một khoản không ít linh thạch trương liệt cùng lý hưng nguyên liền bất đồng bọn hắn là linh thạch cũng cầm đô thống cũng tại phục cảnh dương bởi vậy rất là bất mãn nhưng là cũng không thể tránh được tần v â n phong bọn hắn lại vì hắn góp một món linh thạch tạm thời c h ấ n an xuống tới hiện tại dù sao cũng là hai vị t ử phủ thượng tu tại chủ sự tần v â n phong bọn hắn có một ít sức ảnh hưởng nhưng là căn bản chưa nói tới đã định làm chủ tiếp nhận hỏa vân đô thống vị trí sau trương liệt còn không có ở hai nam động phủ liền lại muốn di chuyển bởi vì bốn vị đô thống đều là có cố định động phủ phân biệt thiết lập ở lệ phong sơn bốn cái p h ư ơ n g vị ai sở trưởng năm phụ trách khu vực phòng thủ xảy ra vấn đề liền lại theo đuổi a i chức trách đối với điểm này t r ư ơ n g liệt ngược lại quá t h í chứng hắn l ờ i trước có một cái an toàn thai h ỏ a ngầm chống chức trách cùng hiện tại cái này như nhau tựa hồ lại làm hồi nghệ cũ h à o tốn thời gian nửa tháng đem t i ê u tên mắt xanh nam tử t ú i càn k h ô n luyện hóa mở tựa như t r ư ơ n g liệt phía trước suy nghĩ một dạng phía trong vật tư quá nhiều quá nhiều tán tu đều là như vậy đem một thân tài sản toàn bộ đều mang trên người mình khi còn sống không rẻ cấp bất luận kẻ nào sau khi chết tiện nghi cho ai cũng không sao nếu l à muốn sau khi chết báo thù hướng trong túi càn k h ô n t r ị thương đan dược bên trong lẫn vào mấy khoản h c viên tại khi còn sống chủ tu công pháp bên trên viết sai mấy chỗ còn lớn đều là tương đối thường gặp cách làm t r ư ơ n g l i ệ t tại kia tên mắt xanh nam tử trong túi càn khôn n g h i ê n g nổ ra hơn bốn nghìn khối hạ phẩm linh thạch công pháp ngọc giản hai bộ đan dược sáu bình tam giai pháp khí năm kiện hai kiện thụ tổn hại theo thứ tự là một bộ phi t r â m tam giai trung phẩm phòng ngự pháp khí bích vân trướng ba cái có thể dùng theo thứ tự là hai ngụm tam giai trung phẩm phi kiếm một bộ tam giai hạ phẩm long hình k h i lỗi cái khác thượng vàng hạ cám linh vật cũng có thể bán đi cái hai n g h n trên dưới linh thạch quả nhiên là giết người phóng hỏa kim yêu chỉ là này hai ngụm phi kiếm liền tiết kiệm bên dưới ta bao nhiêu linh thạch t r ư ơ n g liệt dạng này càng khái lại cầm lấy kia ám kim s ắ c tam giai hạ phẩm long hình khôi lỗi ánh mắt biến hóa tâm bên trong không biết nghĩ đến cái gì suy tư một lát sau đem long hình khôi lỗi bông xuống t r ư ơ n g liệt lại lấy ra kia bộ điện tịch một bộ tên là hãn hải thủy vân đồ là một bộ có thể tu luyện tới t r ú c cơ tầng chín thủy thuộc tính công pháp bộ công pháp này uy lực không lớn tu luyện tốc độ không nhanh công pháp trong đó bổ sung mấy loại hộ đạo uy lực pháp thuật cũng rất bình thường nhưng là tính chất lại là trung chính bình thản lợi tại dưỡng sinh tu luyện bộ công pháp này tiền kỳ ưu thế không hiện hậu kỳ lại có thể một chút xíu tích góp được tương đối hùng hồn pháp lực hơn nữa tại thọ nguyên phía trên cũng nếu so với một loại đồng giai tu sĩ thêm ra mười năm hai mươi năm ưu thế nhìn như rất tốt bất quá quá đáng tiếc cùng ta giao thủ cái kia ca môn căn bản là không có kiên trì đến bộ công pháp này ưu thế hiện hiện thời điểm kỳ thật tán tu căn bản không thích hợp tu luyện loại này bất lợi công phạt công pháp dạng này khẽ lắc đầu trương liệt ngay sau đó lại cầm lấy mặt khắc một bộ điện tịch lĩnh hội đọc nhưng mà này xem xét lại là tâm thần bởi vậy đắm chỉ bảo ngũ rác lục thức t h ư n g luận ngũ rác chỉ chính là hình thanh âm nghe vị tiếp xúc thức chỉ chính là nhãn thức nhĩ thức tị thức t h i ệ t thức thân thức thần thức thế gian tu sĩ hoặc tu pháp hoặc tu thuật hoặc thần thùng nhưng khó thông đại đạo đều là bởi vì không do ngũ g i á c lục thức tinh diệu ngoài thân có đại thiên địa thân phía trong có tiểu thiên địa tu tiên giả thực khí lấy trường sinh thôn thiên thực địa nhưng mà đại thiên địa không g ra cửu thiếu chính là h ô n độn không chết thiên địa không già tiểu thiên địa không tu ngũ g i á c lục thức chính là như m ù mắt lội nước không hiểm khó tả lấy tị thức làm thí dụ người bình thường một hít một thở đều là đem xung quanh hết thể khí tức mứt hấp nhập bụng lại dựa ngực phổi chi công đem hữu dụng rõ ràng khí vận chuyển toàn thân đem c h ọ c khí phun ra ở trong quá trình này cũng không phân ra thanh c h ọ c có khác đến bởi vậy luôn có quá nhiều không l ít gì hao tổn tị thức tu luyện có thành phân biệt một mạch bên trong thanh c h ọ c lẫn nhau hỗn tạp có thể đem thanh linh chi khí nuốt hấp nhập bụng còn lại tạp khí c h ọ c khí chính là đều ngăn trở kể từ đó phun ra nuốt vào ngày địa nguyên hơi thở thu nhếp thế gian linh khí một hít một thở đi hôn tạp còn tinh về mặt tu luyện so cái khác người hiệu suất nhanh lên mấy lần gấp mấy chục lần như có này công lo gì đại đạo hay sao loại này đối với ngũ giác lục thức thô diễn đem chương liệt thấy kia là kinh tâm đậu phách trọn vẹn không tưởng tượng nổi chỉ là một cái tị thức liền có thể nghiên cứu tu luyện tới loại cảnh giới này trình độ bộ này điển tịch phía sau lại giản lược nói do mắt hai lưới thân thần chưa biết diệu dụng nhưng là đòi mạng chỗ ở chỗ chương liệt đem b í tịch tiền tiền hậu hậu lật qua lật lại nhìn qua một lần sau cũng không phát hiện cụ thể p h á p môn tu luyện tốt tại hãng tại đại thiên đại thiên liên quan tới ngũ giác lục thức bảo dưỡng p h á p môn bên trong nhìn ra một chút manh mối những này bảo dưỡng phát môn sử dụng đủ loại tu luyện tư nguyên không khỏi quá mắt bản này công pháp cũng không có bị cắt giảm hủy bỏ vết tích mặc dù rất có thể đây là một bộ công pháp hoàn chỉnh tự tiên còn có một bộ hạ thiên ta không có tới tay nhưng là bộ phận này nội dung hẳn là vẫn là đối t a hữu ích nhìn hắn pháp môn trung chính bình thản thì là về sau cũng không tìm tới hạ thiên tu luyện cũng là hữu ích vô hại loại trừ so sánh hao phí tư nguyên bên ngoài mặc dù tại nam tử h á o lam trong túi căn khôn có không ít liên quan tới tắm mắt giữa hai cơ sở tư liệu nhưng t r ư ơ n g liệt đối với mình dược tài nhận biết năng lực không có đủ tự tin nếu là trong này bị lẫn vào một chút tương tự độc thảo kia thú vui nhưng lớn lắm mặc dù không phải là không thể sử dụng nhưng ít ra cũng phải tìm d ư ợ c tại phương diện cao thủ kiểm nghiệm cũng hướng đối phương thỉnh giáo cầu học sau đó mới có thể mang tính lựa chọn lấy dùng bởi vì tự thân đắm chìm ở ngũ giác lục thức thông luận tinh diệu bên trong trương liệt này vừa bế quan liền là thời gian bốn tháng đối với một tên vừa mới t r ú c cơ tu sĩ tới nói cái này thời gian không quá ngắn sau đó hắn vừa xuất quan liền gặp được tần vân phong tần sư huynh hòa vân động phủ bên trong trương liệt triệu hô lấy tần sư h u n h ngồi xuống hiến luyện có thể trả mặc dù trương liệt hiện tại cũng đã nhìn ra lý hưng nguyên mới là chính mình vị này tần sư h u n h chân chính tâm phúc nhưng là chương ù n g đối p h một c trăm o n hai o ả n g t h mươi chín thu hoạch năm cảm sáu thức thương luận hai chương liệt này một bên vừa mới kế nhiệm hỏa vân đô thống vị trí ngay sau đó lại cùng tần vân phong đấu vậy đơn giản liền là điên rồi liền tại lệ phong sơn đóng giữ hai vị tử phủ thượng tu chỉ sợ đều biết chán ghét việc này sư đệ đi qua bên trên chiến dịch sau đào r a là triệt để suy tàn chính đức nghiệp đào t i ề m hai người cũng bị tịp biên không thể quay lại chỗ trống đáng tiếc ba người trong đó nhìn như nhất là lô mã ngu xuẩn lương nguyên châu lại là lông tóc vô hại toàn thân trở ra đây quả thật là sư huynh lúc trước không thể nghĩ tới đào r a bị phá nhà trăm năm tích lũy bị thiết vệ ti móc sạch sẽ gia tộc tu sĩ liền xem như không có triệt để biến thành tán tu cũng không xê xích gì nhiều chính đức nghiệp đào tìm hai người bị thiết hạ tàn khốc cầm chế ném tới lệ phong sơn tầng dưới chót k h ó mạch đi khai quật những cái tia chân quý k h o n thạch nếu là may mắn lời nói mười mấy hai mười mấy năm sau trước khi chết khả năng còn có lại thấy ánh mặt trời gặp lại gia nhân ngày đó nếu là không may mắn lời nói trên cơ bản liền phải làm vì thợ mỏ làm đến chết mà thôi hơn nữa hai người bọn họ không dám tự sát bọn hắn thì ra giết tông môn liền biết tính toán người nhà của bọn hắn yêu cầu chúc cơ cảnh tu sĩ tại hai mươi mấy năm hạng mục l a o dịch thợ mỏ mới có thể bồi hoàn t ổ n thất đặt ở luyện khí cảnh tu sĩ trên đầu đó chính là mấy đời người đều không giải quyết được gánh nặng đại sơn lệ phong sơn tầng dưới chót k h ó mạch mặc dù có chân quý linh quáng nhưng là hoàn cảnh ác liệt hiểm ác trung đ i ệ v ề sau hai người này liền là đi lên nữa người cũng phế đi lại không tạo thành uy hiếp chính đức nghiệp đào t i ề m hai người này những n à y năm trưởng khống buôn lậu thu lấy hối lộ nhận không ít tư chất ưu việt thi t h i ế p đây là danh sách sư đệ nhìn một chút có hay không hứng thú nếu là có hứng thú lời nói sư minh một hồi liền sai người đưa tới cho ngươi coi như là thải bổ lô đỉnh cũng không tệ lắm trương liệt đưa tay tiếp nhận kiêm màu xanh danh sách t ù y ý lật xem một lượt liền còn đưa tần v â n phòng tu vi có thành phía trước hắn cũng không muốn nhiễm quá nhiều phương diện này nhất quả miễn cho tâm vì đó gánh vác sư đệ n g ư ơ i cũng tu thành trúc cơ thích hợp tìm một vị t r í tâm đạo lữ cũng là thích hợp những này dong c h i tục phấn ngươi không thích thế nhưng là hưu tâm nghi đối tượng nếu là có nói cùng sư huynh nghe sư huynh cũng tất nhiên toàn lực giúp ngươi an bài tại cùng sư huynh tần v â n phong trò chuyện bên trong trương liệt có thể cảm ứng được đối phương ẩn tàng phía sau hoảng sợ rõ ràng là trịnh đức nghiệp lương nguyên châu đ à o t i ề m ba người làm ra sự t ì n h cuối cùng lương nguyên châu nhưng tùy tiện thoát thân này phía sau ý vị như thế nào không có nhúng tay trong đó ngoại nhân không biết trương liệt tần văn phong những người này lại thế nào khả năng không biết được sở dĩ tần sư huynh như cũ tại nỗ lực mở rộng nhân mạch bồi dưỡng bộ dễ hy vọng chính mình có thể ổn được lệ phong sơn thượng tầng không thể lại ra nhiễu loạn nếu không chính tần v â n phong tất nhiên phải bị cực lớn d i n h dáng sự tính tốt v ù đắp vết rách tại đem tần v â n phong đưa ra động phụ sau trương liệt trở về động phụ lại quận một lần tần v â n phong hành động này ý nghĩa cho ra kết luận là đối phương hiện tại hết thể mục tiêu đều là lấy duy ổn vì chủ hắn đã trên thực tế cất đổ bà tên đô thống hơn nữa gần như đều đổi lại chính hắn người quan hệ thông gia không thể nghi ngờ là chữa trị quan hệ cổ xưa nhất cũng dùng tốt nhất thủ đoạn chi nhất thế nhưng là trương liệt mặc dù bây giờ đã không ngại nắm giữ đạo lữ nhưng cũng không muốn lại tiếp nhận tần văn phong giới thiệu an bài tới nữ tử tiếp xuống một đoạn thời gian hắn vẹn vẹn chỉ là tu luyện làm tốt hỏa vân đô thống chức vụ sau đó học tập cũng nhận biết dự thảo chuẩn bị đủ loại bảo dưỡng ngũ rác lục thức đơn thuốc nuôi đến cực h ạ n chính là tu trì trương liệt hoài nghi đem ngũ rác lục thức thông luận bên trên dự phương trải qua nhiều năm sử dụng sau liền có thể chậm chậm căn bản tu luyện giả thể chất công pháp dưỡng r a đem đối ứng ngũ rác lục thức t h ầ n thông đến mức trong điện tịch mịt mỡ n h ắ c tới ngũ rác lục thức tu luyện tới cực h ạ n sau tu luyện khám phá ngũ rác lục thức đạt được thứ bài viết thứ bắt thức thậm chí cả thứ cựu thức suy luận trương liệt lại là căn bản không suy nghĩ nhiều khoảng cách mình bây giờ thực tế quái hắn n trịnh nhà sau, tập thể công sổ sách cực lớn hoang dụ, sự tình nhưng thật ra là càng tốt hơn、làm. Trương、liệt、bản thân cũng tại tương đoạn gian trường, g gốm chi chép sách cực hai thể thật thời thập h Liệt tại đối dài tập tốt làm. một ra sau, là sổ sự dụ, tiếp nhận đô thống chức vụ sau làm được cũng không cái gì vấn đề thậm chí bởi vì ở kiếp trước lúc quá nhiều kinh nghiệm nghỉ làm cải tiến dùng tại một thế này bên trên đạt được rất tốt hiệu quả nắm giữ đô thống chức vụ sau trương liệt có thể lâu giải tỏa chấn lệ phong sơn không cần lại bị sai phái phái đến tiền tuyến đi mặc dù bản thân hắn đối với cái này cũng không thèm để ý nhưng vẫn là mượn nhờ đô thống quyền lực đem tư thúc trương chuyển lễ dẫn tới lệ phong sơn an trí tại chính mình bên người hơn nữa an tâm một chút hai năm sau đó lương nguyên châu đô thống chức vị bị tông môn một tên trúc cơ cảnh nữ tu tôn tính hân thay thế lương nguyên châu coi như thể diện lui ra đến đây là tất cả mọi người có thể hiểu được sự tình nếu là loại trình độ này đều làm không được lời nói về sau còn có ai dám làm vị đại nhân kia tay b ẩ n bộ tại trong quá trình này tiền tuyến chiến sự cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về thanh dương tử đại trưởng lão cường thế cường hãn lại cùng xích mi cản phong hai vị huynh đệ sinh tử c ầ n nhờ ba người này liên thủ lại tại việt khánh trần ba nước cảnh nội gần như là không người có thể chế thủ hạ tử phủ tu sĩ cũng là bọn hắn một tay bồi dưỡng lên tới từ trên xuống dưới lục lực đồng tâm một chút xíu đem kim hồng cốc gần lẫn chế tạo vì nam việt đệ nhất tông môn xem như tông môn đệ tử trương liệt đương nhiên là c ũ n g có vinh yên nhưng là ở trong quá trình này hắn cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nghĩ đến lâu hồng vũ kêu phần thư tín cùng với tin bên trên cảnh cáo thanh dương tử chân nhân bá đạo cư n g mãnh như mặt trời treo cao rõ ràng ảnh hưởng toàn bộ nam việt một nước thế cục nhưng mà có người chưa hẳn vui gặp hắn thành nhiều lần suy nghĩ sau trương liệt đem lâu hồng vũ thư tín nội dung hơi chút sửa đổi sau đó thông qua một chút cửa ngõ cho mình sư tôn thất sát đạo nhân đưa qua thế nhưng là phần này thư tín như đã n không có thêm tin có lẽ thanh dương tử thất s á t những người này cũng không cần t r ư ơ n g liệt lâu hồng vũ những này tiểu bối nhắc nhở chỉ là giờ đây tình thế đã là tên đã trên dây không phát không được kim hồng cốc muốn trở thành v i ệ t quốc đệ nhất tông môn tất nhiên là cần trải qua nguy hiểm vượt qua phía trước một mảnh đường b ằ n g phẳng không vượt qua nổi cái k h á c cũng không cần nhắc lại vẫn là câu cách n u ố n kia tu sĩ tu đạo ở nơi nào không cần trải qua ma luyện vừa muốn tinh tiến lại không muốn gặp hung hiểm thế gian nào có nhiều như vậy sòng toàn sự tỉnh lại là một năm sắp sửa đi qua một ngày này trương liệt mang lấy tinh xảo lễ vật đi tới thuộc về nguyên sơn bãi kiến chính mình người lãnh đạo trực tiếp t ử p h ụ thượng tu lệ phong sơn c h ấ n thủ chỉ huy sứ vương n g u y ễ n nghi Trừ những n à y thân phận bên ngoài vương n g u y ễ n nghi vẫn là trương liệt tiến cử người bởi vậy tại bốn tên đô thống bên trong trương liệt cũng bị cho rằng là duy nhất một tên chỉ huy sứ nhất hệ đô thống đây là tránh đều trốn không thoát vậy liền không tránh tận lực xử lý tốt giao tỉnh một ngày này kiếm cầu vương n h ị t lên trương liệt ngay tại đi tới thuộc về nguyên sơn trên đường lệ phong sơn quy mô không nhỏ mà về nguyên sơn chính là ở vào linh khí cường thịnh lại tương đối vắng vắng vẻ v Tại i k ngay h làm qua một mảnh trong núi đình đ lúc t ư này động một hắn hạ chỉnh ngờ liền muốn hạ xuống chỉnh đốn bất m tiếng yêu kiểu cười từ xa mà đến gần chuyến đến t r ư ơ nguyễn l i ệ tâm giáo đạo pháp quả nhiên tinh diệu thần kỳ lại có thể vô hình trong đó dẫn dắt người tâm ý để trương mô đến chỗ này tiểu mội nguyễn tâm giáo lâm quyết tâm ở đây bãi kiến trương sư huynh bất quá sư h i n h lấy tiểu mọi h u y ê n pháp trình độ kỳ thật căn bản là không đủ mê hoặc sư h i n h tâm trí c h ư ơ n sư h i n h sở dĩ sẽ tới này ngừng chân lại là ngày bình thường đủ loại tâm ý áp chế quá độ là ngày bản tâm bên trong đã nghĩ đến chỗ này nghỉ ngơi một phen lâm tuyết âm những lời này trực kích chỗ hiểm t r ư ơ n g liệt những n à y năm đến nay hoặc là khổ tu nếu là làm việc mặc dù cũng có đủ loại c h i tình trí hướng nhưng cũng bị hắn lấy tâm thần cưỡng ép áp chế để cầu càng nhiều đem tâm tư đầu nhập đến đạo pháp tu luyện kiếm thuật tu hành trong đó lâm tuyết âm giờ này khắc này một phen, phản phất là đang khuyên cáo chương liệt vung ra đối tự thân tâm ý áp chế hội triển tâm thần cũng là đạo pháp tự nhiên nay tựa hồ là một chủng để người có thể tiếp nhận h ả o ý bản tâm vì thể dục vọng bị dùng huyết tâm giáo loại này tam lưu huyễn thuật liền x i n không muốn ở trước mặt ta thi triển c ư ờ i lạnh trương liệt vung vung lên ống tay áo song phương như kiếm bản sắc bén không gì sánh được đâm về trước mắt mỹ mạo thiếu nữ mà gặp một lần đây lâm t u y ế t tâm quanh thân phản phất xuất hiện từng đ ợ t hư vô c ơ n sóng tại nàng liên tục lui lại hai bước sau đó trương liệt gặp lại nàng này lúc đã không có phía trước cái chủng loại kia câu hồn đoạn phách cảm giác mặc dù vẫn là rất là mỹ lệ hơn ba mươi năm dốc lòng tu đạo Bảo. vô luận là thiên cương đạo pháp thai hóa dịch hình vẫn là địa sát bí thuật địa sát kiếm kinh đều là giảng đại đạo giảng pháp để ý quan trọng hơn giảng ứng dụng chương liệt đọc kinh thư nhiều năm u i n h thần thấm chất chuyển hóa sớm đã như thế là đạo tâm thanh minh lại không tầm thường huyễn thuật có thể dung chuyển nói cách khác hắn có thể rất tốt xử lý tự thân nỗ lực cùng dục vọng quan hệ giữa đã không đem chính mình khiến cho sống không bằng chết cũng không lại mặc cho dục vọng bành trướng cuối cùng dẫn đến triệt để thôn phệ tự thân sư m i n h sư m i n h tiểu nội sai mời sư m i n h thứ tội thân vị h u y ệ n tâm giáo tu sĩ càng e ngại chính là cái này đạo tâm thanh minh kiên định thế hệ tại trương liệt ánh mắt bức bách phía dưới kia thanh y nữ tu sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt e ngại nói đi dẫn ta đến đây cần làm chuyện gì kim hồng cốc cùng n u y ễ n tâm giáo hiện tại là minh hữu quan hệ giờ này khắp này trương liệt cũng không có khả năng trực tiếp kích phát phi kiếm chém người trước mắt bởi vậy tại phá vỡ đối phương h u y ễ n thuật sau đó hắn xoay người lại nhìn chăm chú lên nơi đây phong cảnh cảnh sắc trương sư minh tiểu mội lần này đến đây kỳ thật thật là mang lấy hảo ý tới ngài là kim hồng cốc thế hệ mới đệ tử bên trong kiếm bên trong k h ô i thủ mà ta huyễn tâm giáo nhiều năm trước tới nay nhưng là lấy không thiện đánh trận lấy s ư n g bởi vậy ta tông rất nhiều trường lao đối với ngài hữu ý muốn mời ngài thêm vào ta tông chỉ cần ngài bằng lòng ta tông từ trên xuống dưới trừ tông chủ bên ngoài hết ngài muốn gì cứ lấy cùng tham khảo đại đạo tại nói lời nói này thời điểm mặc dù vừa mới bị phá tan viễn thuật nhưng là lâm tuyết âm vẫn là có ửng hồng lên mặt thần x nhưng mà t r ư ơ n g liệt lại là cũng không có quá nhiều để ý tới gọi ra kiếp băng sau đó cũng không quay đầu lại rời đi chỉ để lại lâm t u y ế t â m một cá nhân tiếp tục ở nơi đó biểu diễn huyễn tâm giáo từ trên xuống dưới muốn gì cứ lấy tại lao tử không biết do huyễn tâm giáo là địa phương nào đến cùng là lao tử muốn gì cứ lấy vẫn là trở thành dùng trung đình lô một năm gian khổ làm ra hơn bảy trăm ngày một hơi đều không cho nghỉ đúng không thả lỏng cùng t ú n g dục là hai việc khác nhau một cái tu luyện có thành tu sĩ quanh năm suốt tháng khổ tu cơ hồ là tất nhiên lúc này có huyễn tâm giáo tu sĩ làm huyễn thuật quấy nhiều hắn tâm trí bởi vậy hắn cũng không có chú ý không thể nghe được trong núi trong đình đại truyền đến yếu ớt nói nhỏ thanh âm trương sư huynh về sau ngươi liền sẽ rõ ràng tiểu mội lần này thật là đến đây cứ ngươi thời gian cũng chưa qua đi bao lâu khi một chỗ đình đại ở giữa lại có một vị lam y mỹ nhân duyên dáng đi vào hắn bên trong trên người nàng vừa có thiếu nữ ngây thơ lại có nữ hải thanh sáp còn có phụ nhân thùy mị thậm chí còn mang lấy mẫu tính mỹ cảm thanh y nữ tu lâm t u y ế t tâm gặp một lần này người liền chạy chậm đến chạy tới nào vào hắn trong ngực thân mật được không được mẫu thân mẫu thân lần này ngài thật là tìm tới rất tốt lương từ đâu ngài nói này đối sư cô sư điệt ở giữa từ đấu đến cùng ai có thể thắng bọn hắn một cái tu vi thâm hậu một cái đạo tâm k i ê n định cũng thật là quá có ý tứ quá có lo lắng người a người cái này nhỏ tham ăn không để cho ngươi đến ngươi nhất định phải đến bị người khi d ạ a bọn hắn cô cháu hai người liều chết đánh nhau vô luận cuối cùng là ai có thể thắng đều là chúng ta được lợi bắt hắn tư lương h u y ê n tâm giáo hạch tâm đạo pháp lấy ăn mòn người khác đạo cơ biên độ tăng trưởng ma niệm vì hắn nhiệm vụ của mình thậm chí có thể đối mạnh hơn xa mình tu sĩ xuất thủ hủy hết hắn một thế khổ tu hóa thành tinh tiến tự thân đạo pháp tư lương mà ở thời điểm này hoàn toàn không biết gì cả trương liệt đã đến thuộc về nguyên sơn sư thúc động phủ phía trước thông báo ngọc điệp mấy năm này đến nay hắn cơ hồ là mỗi năm đều muốn tới này thuộc về nguyên sơn bái phỏng mặc dù mình sư tôn là thất sát đạo nhân nhưng là ra tại nhiều phương diện cân nhắc trương liệt cũng quá nguyện ý cùng vị này rất là chiếu cố chính mình thượng tu chỗ tốt quan hệ thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình. mời các bạn xem qua chương một trăm ba mươi mốt trà say tấn thăng trúc cơ tầm ba bởi vì trương liệt đã không phải là lần đầu tiên tới thân phận của hắn bây giờ càng đã là toàn bộ lệ phong sơn cao tầng tu sĩ bởi vậy sư thúc vương nguyễn nghi tại thuộc về nguyên sơn động phụ thị nữ thậm chí trực tiếp liền thả hắn tiến vào sau đó mới đi tiến hành thông chuyển từ phủ cảnh tu sĩ nếu là không nhận nội thương không tổn hại hình thần có gần như bốn trăm năm thọ nguyên bởi vậy một lần lâu dài bế quan mười năm tám năm cũng là có sở dĩ bất kỳ quan hệ gì người thân cận đến đây phía trước tất nhiên là muốn trước một bước phát ra linh phủ thư tín hẹn xong thời gian c h ỉ ít không cần để một phương cùng bên trên quá lâu lần này cũng là bình thường trương liệt tiến vào động phủ bên trong có thị nữ đầu tiên là đưa lên linh trà trương liệt giơ lên trên trà nhẹ phẩm mấy ngụm chỉ cảm thấy một miệng lưu hương liền ngay cả trong cơ thể mình pháp lực vận chuyển cũng bởi vậy tăng tốc một chút liền biết mình chỗ uống linh trà có thể xương t h ự t phẩm không qua một canh giờ sư thúc vương nguyện nghi liền đi ra tới nàng t ì n h tu đạo pháp tuy là hai trăm năm tu hành chi nhân nhưng mà dáng người dung mạo như xưa giống như thiếu nữ chỉ là lần này trương liệt không biết có phải hay không chính mình nào giác vương sư thúc tựa hồ hữu ý vô ý ở giữa h i u h i u né tránh mở ánh mắt của mình nguyên liệt ngươi có đoạn thời gian cũng không đến hòa vân động trong đó công việc bề bộn đích thật là có đoạn thời gian không có cấp sư thuốc tỉnh an mời sư thuốc thứ tội trước mắt vị này vương sư thuốc mặc dù là tính từ thanh lạnh không nguyện cùng người giao lưu nhưng là đối với tự thân là thật sự không tệ trương liệt mỗi một lần mang lấy hậu lệ đến đây vị sư thuốc này hồi kiếm đều là thêm ra thậm chí xa xa thêm ra trương liệt mang đến lễ vật đến mức trương liệt đến sau có chút không được tốt ý tứ lại tới trước nếu không tựa như là tại chiếm vị sư t h u c này tiện nghi đến sau vương nguyện nghi tựa hồ cũng là đã nhận ra điều này lại cho trương liệt đắp liền tận lực làm ra giá trị tương đương thậm chí cả chỉ là sơ sơ thêm ra một chút hai người thưởng thức t r à luận đạo lời nói các loại sự vụ đây là t r ư ơ n g liệt thích nhất phân đoạn vương nguyện nghi tâm tư cẩn thận nhiều khi t r ư ơ n g liệt đối với trên tu hành nghĩ hoặc nàng biểu hiện được xa xa so sư tôn thất sát đạo nhân có kiên nhẫn c ỡ nào thất sát đạo nhân là đề điểm một câu tiểu tử ngươi có thể nghe hiểu liền nghe hiểu nghe không hiểu liền là không cái kia ngộ tính lao tử lười nhắc lại nói ta đến mức đệ tử của hắn bên trong những n à y năm cũng liền ra một cái chương liệt một cái lệ mạn mai tu thành trúc cơ có một chút thành cựu ở trong đó lệ mạng mai càng nhiều còn thuộc về tự thân dạy dỗ phạm chủ là theo tại thất sát đạo nhân bên người nhìn đến mức quá nhiều nghe được nhiều học nhiều hơn mới có chỗ đốn nộ mà đối với tự thân tình giáo sư thúc vương nguyện nghi chính là thật là cẩn thận dạy bảo thậm chí có khi nhất thời từ không diễn ý sau đó còn biết phát ra linh phủ lại tỉ mỉ miêu tả một lượn để tránh trương liệt sinh ra sai lầm sai hiểu thưởng thức trà luận đạo sau đó hai người còn nói đến núi bên trong rất nhiều chuyện không biết làm tại sao nói đến trương liệt tần sư h u n h tần vân phong mấy năm này một cái lực cho mình giới thiệu đạo lữ sự tình hôm nay là danh môn quý nữ ngày mai khó được đạo thể ngày mai là tinh mỹ đỉnh lô lại ngày mai là phục thị t ỷ nữ sư huynh hắn là vì ổn định ta miễn cho ta tại này quan trọng thời điểm cấp hắn làm ra phiền phức đến bởi vì hai năm này đã cùng vương sư thúc chỗ được rất là thân cận trương liệt không để ý lắm thuận miệng đùa dân nói nói đến nhưng cũng là lời nói thật tình hình thực tế nhưng mà hắn lại là không nghĩ tới bởi vì chính mình những lời này để trước mặt sư thúc bất ngờ trở mặc không nói một lời rất lâu thẳng đến trương liệt cũng cảm thấy có một chút dị dạng sư thúc lấy nguyên liệt đạo cơ của ngươi cùng tính tình tương lai đạo lữ lựa chọn là phải thật tốt năm chắc tận k ả năng lựa chọn chân âm không mất nữ tu mượn nhờ chân dương chân âm lực tăng dày đạo đồ nội tình mà không phải nhất thời ham vui đem đại hào thiên phú hư ném nguyên liệt thụ giáo mặc dù có chút không hiểu nhiều lắm vương sư thúc vì sao lại đột nhiên nói như vậy nhưng mà đây là t r ư ở n g bối b i ể u thị đối với đệ tử khuyên nhủ thống chi vương nguyện nghi còn thần sắc nghiêm túc bởi vậy c h ơ n g liệt vẫn là khởi thân làm nói lễ biểu đạt cảm tạ chỉ là không biết rõ vì cái gì miệng mũi ở giữa ám hương p h ù động c h ơ n g liệt chỉ cảm thấy tự thân thần thức có chút quá lòng lèo gần như nhất thời khống chế không nổi thân thể tại thi lễ thời điểm thân thể nhào tới trước một lần ô n lấy t r ư ớ mắt huyền phục nữ quan này Cái này. sư thúc vương sư thúc ta không phải hữu ý hương khí tập kích người phả vào mặt bên hai chuyển đến vương sư thúc ôn nhu nói n h ỏ thanh â m vô sự ta không trách ngươi cũng hy vọng nguyên liệt n g ư ơ i n g à y sau chớ có trách ta mới tốt tưởng tượng vô phương đủ Ý thể hy giải t ù y la t a n thị liêm cách lộ ngoại hậu mạc sinh ba đối ảnh văn thanh dĩ khả liên ngọc trì hà diệp chính điển đ i ệ n bất phùng tiêu sử h ư u hồi thủ mặc kiến hồng ngai h i u phách k ê n từ phượng phóng tiểu hàm sở bội xích lân quần vũ bắt tương huyền n g ạ quân chướng vọng chu trung dạng tú bị phần hương độc tự miên hốt hoảng ở giữa không biết đi qua bao lâu tại trương liệt lại một lần nữa lấy lại tinh thần lúc chính mình như xưa vẫn ngồi ở động phủ trong đó hoa lê đại ỵ phía trên nhưng mà trước mắt ôn nhu đoan trang sư thúc dĩ nhiên đã không gặp t â m hơi tựa hồ chính mình phía trước m ộ t khắc còn có chút hoa mắt vắng đầu thất lễ thất nghi sau m ộ t khắc liền đã sảng khoái tinh thần trạng thái đại hảo xem như tu tiên giả trương liệt phản ứng đầu tiên là kiểm tra tự thân thần thức cùng pháp lực trạng thái kết quả không có phát hiện vấn đề gì ngược lại vô luận thần thức vẫn là pháp lực trạng thái đều không nhỏ phát sinh đi qua này bốn năm tu trì trương liệt cũng bất quá là đánh tốt căn cơ đem trúc cơ một tầng pháp lực tăng lên tới chỗ cao mà thôi vậy mà lúc này giờ phút này trong đan đ i ể n pháp lực tích xúc dĩ nhiên đã đạt đến một cái chính mình cũng tưởng tượng không tới cảnh giới ta là thế nào ngay lúc này có thị nữ vương nguyện nghi động phủ trong đó thị nữ đến đây không người sau đó thuyết đạo trương đô thống phụ chủ nói ngài vừa mới trả say linh khí dẫn đạo dưới pháp lực đột phá phụ chủ vì ngài chăm sóc hai ngày sau hiện tại đã có chút mệt mỏi mời ngài tùy ý lại đến mặc dù đối phương nói đúng quá khắc khí nhưng trương liệt đương nhiên nghe ra được đây là lệnh đuổi khách húng chi tự thân trạng thái đích thật là không có bất cứ vấn đề gì chỉ là trong đầu tựa hồ nhiều hơn một chút như mộng cảnh một loại như thật như ảo kỳ diệu ký ức nhưng đối với cái này trương liệt cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể là gọi ra phi kiếm ngự kiếm rời khỏi thuộc về nguyên sơn vương sư cô độc phủ mấy ngày sau hỏa vân động phủ phía sau núi trong đó chân đạp kiếm quang trương liệt ngự không lấy hai ngụm tam gia trung phẩm phi kiếm hàn h u y ê n cùng thanh tác người phía trước là một ngụm thủy thuộc tính phi kiếm có thể phát linh quang hàn khí áp chế đối thủ thần thức hành động hơn nữa có thể nhận như vượt sâu pháp lực tăng vọt kiếm lực cực kỳ thích hợp trương liệt khống chế sử dụng hậu giả là một ngụm một thuộc tính phi kiếm biến h có thể hóa ra một đầu t h à n h tác trói buộc không địch cũng là rất là thực dụng giờ này khắc này này hai ngụm k i ế m quăng tại trương liệt ý chí thao túng phía dưới lướt dọc như long như x à lam thanh giao thoa đem bốn phía núi đá xé rách đập tan như phá ít tỏi lụa đi qua lấy t ử tâm đại pháp pháp quyết thuộc về dẫn kia ba ngày ba đêm sau đó pháp lực của ta trực tiếp tấn thăng đến trúc cơ ba tầng đ ỉ n h phong đến cùng gì đó linh trả có thể có dạng này hiệu quả nhưng là sư cô lại vì cái gì muốn như vậy làm nhất n i ệ m đây bạn bè thư tín cùng với đi tới thuộc về nguyên sơn phía trước vị kia nguyễn tâm giáo nữ tu lâm tiếp tâm bọn hắn đều tại cấp trương liệt mịt mờ nhắc nhở nhưng mà loại này nhắc nhở nhưng cũng để trương liệt tần ẩn cảm ứng đã nhận ra phía sau tựa hồ có càng xâm nhập thêm cả b ấ y chỉ là đối diện giờ này khắp này này cục tự thân tựa hồ cũng không có cái gì thích hợp phương pháp phá giải chẳng lẽ thật là không có cách nào phản kháng liền nhắm mắt lại hưởng thụ nương theo lấy dạng này nói nhỏ trương liệt bên cạnh hai đạo làm thanh kiếm quang đ ỗ n g nhiên ở giữa lại sáng lên kiếm vụ bên trong tựa hồ có một loại nào đó kinh khủng sự vật ngay tại thai n é n sinh ra gào thét thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm ba mươi hai lo trước khỏi h o ạ bởi vì lâu hồng vũ phía trước nhắc nhở trương liệt không phải là không có đề cao cảnh giác chỉ là cùng sư tôn thất sát đạo nhân ở giữa ngăn cách thậm chí cả đối thai hóa dịch hình công pháp đ u cầu những này đều để trương liệt không thể không cùng mình vị này người lãnh đạo trực tiếp từ phụ thượng tu tiến hành kết giao đương nhiên phía trước trong lòng cũng là ôm một chút may mắn tâm lý đối phương trăm năm tu đạo tâm ma diễn sinh khả năng quá nhiều cũng chưa chắc liền là duyên với mình hiện tại hết thể may mắn tâm lý đều bị đà phá khách quan đã phát sinh không cần lại vì này hối hận chỉ cần ở sau đó đấu tranh bên t r o n không hám tử cục vừa có thể sau mấy tháng là đêm đã tấn thăng làm thập trưởng hoàng thạch đạo nhân mang lấy trương liệt cùng nhau tới lệ phong sơn bắc bộ khu vực vì m ì n h thượng cấp chỉ hướng những cái kia hoang vắng trên đường nhỏ lại thêm thương đội một thân đạo bào trương liệt đứng tại giữa không trung nhìn xuống lấy cho dù ai cũng nhìn không ra trong lòng của hắn đăm chiêu suy nghĩ thằng đến hắn hơi phất tay sau l ư n g thiết vệ quân tu sĩ mới vừa nhao nhao khống ngự phi kiếm hạ xuống đem những cái kia thương đội thương nhân bao bọc vây quanh các ngươi làm cái gì các ngươi đây là đang làm cái gì đây là nhà giàu thương đội ta có ly đô thống đặc biệt thông hành lệnh cũng không có đi qua bao lâu kia tấm thông hành lệnh liền bị hoàng thạch lao đạo đ Đô này. Này t hiện, hiện tại h ự đã là lệ phong sơn đô thống lý hưng nguyên ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm chương liệt kết quả sau một khắc bị tên nam tử kia lấy hơn nữa hung lệ ánh mắt hồi trường đi qua này câu lên lý hưng nguyên một chút không tốt hồi ức tức khắc có chút khí d i ễ m cứng lại phú vân gặp trương liệt cái phương hướng này không tốt đánh h ạ liền chuyển mà hướng tần vân phong phàn nàn những n à y niên phú nhà đủ loại bỏ ra chi phí tốt trương sư đệ tại sao muốn mang người bắt các ngươi người chính các ngươi tâm lý thực không rõ ràng phú vân năm đó đã nói xong ngươi nói mình chỉ nghĩ muốn một cái công bình cạnh tranh thương nghiệp hoàn cảnh hiện tại đào r a mới suy sụp mấy ngày ngươi liền cũng bắt đầu chơi chữ hàng đầu cơ tích chữ cướp đoạt chợ t i ê một bộ còn có ngươi lý hưng nguyên hai năm này ngay cả ta đều ngầm trộn nghe nói ngươi những phá sự kia lại tiếp tục làm như vậy xuống dưới liền xem như ta cũng không giữ được n g ư ơ i ngay trước mặt trương liệt phú vân lý hưng nguyên hai người bị tần v â n phong phẫn nộ dăn dậy một lượt sau đó hai người có chút chật vật thi lễ rời khỏi sau một lát xoay đ ầ u lại tần v â n phong tựa hồ như xưa có một ít cơn giận còn sót lại khó đè nén mạng hắn thị nữ lấy đi phía trước trà cụ nhanh chóng thay đổi rượu thịt sau đó kéo lấy trương liệt muốn cùng hắn ra sức uống sư đệ sư m i n h hiện tại cũng khó phú vân tiêu tăng ư ơ n g mấy năm này càng ngày càng lòng tham còn có ta cái kia lý hưng nguyên lý sư thúc bởi vì chính mình lớn tuổi trước đây ít năm lại nhỏa quá hiện tại thượng vị sau làm việc so với ai khác đều tham lam ai cũng tàn nhẫn thế nhưng là sư huynh cũng không có cách đã đem trịnh đức nghiệp đào t i ề m những người này lật đổ xoay người lại lại tiếp tục đối phó người một nhà bọn hắn dù sao vẫn là nghe lời của ta đổi lại đi lên một khối người chưa hẳn có hiện tại tri kỷ ăn uống linh đình trước mặt là ngọc thực linh cữu mặc dù không có một câu nói rõ nhưng là trương liệt rõ ràng phu vân lý hưng nguyên việc buôn bán của bọn hắn trước mắt sư huynh cũng trộn lẫn vào tiến không ít số định mức đối với cái này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý mớn tiếp tục uống vào hai chén rượu sau trương liệt nguyên bản phiêu g ậ t áo bảo càng phát gánh nặng sau đó hắn mở miệng nói sư minh để ta không quan tâm những chuyện này cũng được nhưng có hai chuyện ngươi muốn giúp ta làm được chỉ cần là sư đệ muốn làm sự tình sư minh có thể làm được liền nhất định sẽ ủng hộ tần vân phong dường như uống không ít rõ ràng mông lung ở giữa dạng này nói thứ nhất bọn hắn những cái kia hàng hóa không thể lại trải qua ta khu vực ta không muốn ngày sau sinh xảy ra chuyện bị liên lụy t r ư ơ n g liệt d ô i ra một cái thủ chỉ nói như vậy cái này dễ xử lý đơn giản c u ố n chút đường xa mà thôi thứ hai ta nam khu quân phí còn muốn đề cao hơn nữa ít nhất phải đề cao t ầ n bốn t ầ n bốn trương sư đệ các người nam khu quân phí đã là bốn phân biệt cao nhất lại để cao tầng bốn húng chi thiết vệ quân sổ sách tông môn là cha đứng đầu nghiêm một khi xảy ra vấn đề người ta sẽ trực tiếp hướng tông môn thông t r u y ề n ngươi liền đường lùi cũng không có cái này cũng không nhọc đến sư huynh hao tâm tổn trí tần sư huynh chỉ cần nói cho ta được hay không liền tốt sư đệ nếu là có trên giới chuẩn bị biện pháp kia tại sư huynh nơi này tự nhiên là sự tình không gì không thể nhìn chăm chú trương liệt một lát tần vân phong kia nguyên bản gần say ánh mắt hữu sáng ngời mấy phần cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý những ngày qua công sổ sách phí tổn tần vân phong lý hưng nguyên bọn hắn coi là trương liệt muốn dở tr Có tân h ể t r thực tế, t r vân, vân, vân phong bên g có trên muốn bù đắp sư tôn thẩm bình xuyên tổn thất bên trong muốn cho ăn no chính mình bên người những cái tia tùy tùng lợi ích yêu cầu bên dưới còn không thể khiến cho dân chúng đoán nổi lên bốn phía xôn xao sở dĩ trương liệt kỳ thật cũng không phải không thể lý giải hắn chỉ có thể hấp tông môn u huyết thông qua tổn hại công mập tư tới thỏa mãn các phương diện trương liệt dùng công sổ sách tiền vốn không chỉ không hư báo lĩnh tiền khống ngược lại còn càng nhiều chiêu mộ để bạt nam khu thiết vệ quân trang bị làm như vậy lâu dài không được trừ phi mấy năm gần đây bên trong lệ phong sơn liền biết phát sinh một hồi lớn chiến sự dạng này trương liệt làm như vậy mới là hợp lý nhưng là lệ phong sơn đã trăm năm không chiến sự bất luận cái gì lý trí người làm phán đoán thời điểm đều là lấy đại đa số tình huống mà không phải cực ít lệ riêng vì tham khảo dạng này nghĩ đến tần văn p h ò n g lý hưng nguyên bọn hắn mới là chính xác tỷ lệ thành công cao tính sai tỷ lệ thấp nhưng là lo trước khỏi họa thế cục bây giờ vây ba thả một ngược lại là càng tốt hơn thủ đoạn ứng đối thì là phán đoán của ta là sai lầm hết thệ cũng không có phát sinh nam khu quân sổ sách từng đầu từng cọp từng cọp cũng đều là rõ ràng ta mỗi một bút tiền đều dùng tại thiết vệ quân thân bên trên sau đó thanh tra có thể trị ta cỡ nào lớn tội lỗi quá mức liền là này họa vân đô thống vị trí không ngồi mà thôi trên thực tế với ta mà nói không có t ổ thất trên thực tế trương liệt nói là không có t ổ thất vẫn là khoa trường thân v ị thiết vệ quân đô thống xem như lệ phong sơn thượng tầng quyền cao chức trọng đồng lộc nhiều mặc dù muốn phần một chút tâm nhưng trên tư nguyên là đại lợi tu hành bằng không mà nói nhiều năm trước tới nay cũng sẽ không có nhiều người như vậy tranh đoạt liền xem như lấy trương liệt đại thủ đại cước b á o hòa cách thức tu luyện phương thức thiết vệ súng ống đạn dược mây đô thống vị trí cũng có thể mang đến cho hắn cực lớn bổ sung chương một trăm ba mươi ba việc nhân đức không ngừng a i dám vì thiên hạ trước hoàng pháp điện đấu kiếm đài tại bốn phía một đám tu sĩ vây xem phía dưới đấu kiếm đài bên trên kiến quang du tẩu giống như hàn li băng dao thanh thế khốc liệt mà lúc trước đã có sáu tên trúc cơ cảnh tu sĩ thua chạy rời đi vị này trương đô thống tính tình bá đạo về bá đạo kiếm thuật của hắn tinh tuyệt thật là đáng giá ca ngợi tiết là đương nhiên vị này tại luyện khí cảnh giới lúc cũng đã là lấy kiếm thuật lấy s ư n g nhìn như thế kiếm thế liền xem như tại trúc cơ trung kỳ hậu kỳ tu sĩ trên tay cũng chưa từng gặp qua mấy người đấu kiếm đài bên trên trương liệt cũng không sử dụng cái khác pháp khí vẹn vẹn chỉ là bằng vào hàn huyên thanh tác hai ngụn phi kiếm liền đã áp chế được trước mắt trúc cơ trung kỳ tu sĩ căn bản không ngóc đầu lên được địa sát kiếm kinh trong đó thượng đ a n trùng mạch bản trương cùng kiếm khí như lũ phát môn không dám nói là không có hạn mức cao nhất nhưng là chí ít cho đến trước mắt chương liệt còn xa xa không có cảm giác được này hai lớn p h á p m ô n hạn mức cao nhất ngược lại càng là tu vi càng sâu cảnh giới đột phá càng là cảm thấy mình trước tiên lý giải quá mức nông cạn